t r ư ờ n g chín trăm ba mươi trường lạp phường t r ư ờ n g chín trăm ba mươi trường lạp phường liên hoành núi sau khi đi lôi đài tất nhiên là tản cái kia công chứng viên một mặt thỏa mãn nói thầm nói hôm nay cái này giao đấu nhưng so sánh thường ngày đặc sắc nhiều la diêm mấy người cũng muốn trở về quán trọ lúc đã thấy phía trước tán đi trong đám người xuất hiện một đạo cao g ầ y thân ảnh đó là cái t r ư ừ n g hai mươi nữ tử nét mặt tươi cười như hoa khuôn mặt như vẽ mắt phượng con con đúng là ứng thiên học viện hà na năm ngoái đại vận động ngày học ở giữa dịch thủy học viện trên tệ tối hà na đã từng mời qua la diêm chuyển tới ứng thiên học viện la diêm không có đáp ứng bây giờ h a na n cũng đã tốt nghiệp không nghĩ tới hôm nay lại sẽ đụng vào bách chiến học viện các vị mọi người tốt h a na n lúc đầu dáng dấp liền xinh đẹp khi chất tuyển chuyển hàm xúc vũ mị dầu dếm hôm nay mặc trang trọng thành 15. quen cả người khí tràng toàn bộ triển khai lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt vô luận nam nữ đều bị h à o quan g của nàng hấp dẫn nhao nhao nhìn sang ta gọi h a na n ứng thiên học viện học sinh đương nhiên ta đã tốt nghiệp tại năm ngoái đại vận động sẽ lên bách chiến học viện cho mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu biết được các vị đến thanh một thành xem lễ tiểu nữ tử trong lòng mừng rỡ thế là không mời mà tới muốn mời các vị về đến trong nhà tụ lại đồng thời cũng vì các vị tẩy trần không biết các vị có thể nể mặt con la diêm bạch những người này tự nhiên nhận biết hà na nhưng lần này tùy bọn hắn một khối đến xem lễ trong học sinh có không ít người không có tham gia quá lớn đại hội thể dục thể thao tự nhiên không biết trước mắt cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ là ai dương lập giai đi ra cười ha ha nói hàn ra là thanh mục danh môn hà na tiểu thư càng là lần trước ứng thiên học viện sinh viên tốt nghiệp bên trong tài nữ có thể được lời mời của ngươi mọi người chúng ta bằng tự nhiên vui lòng các bạn học các ngươi nói có đúng hay không hắn dăm ba câu liền cho cái khác đồng học giới thiệu hàn na cùng sau lưng nàng hàn g ra để những bạn học khác minh bạch mình bị hàn na mời là lần có mặt mũi sự tình có dương lập giai giới thiệu lại thêm hàn na mị lực cá nhân cho phép tự nhiên không có người phản đối thế là hàn na mời đám người lên xe tại lôi đài cách đó không xa nàng đã chuẩn bị tốt xe cộ chuẩn bị m ư ờ i phần chu toàn dương lập giai đi trở về đi vào la diêm bên người lúc thấp giọng cười nói cái này hàn đại tiểu thư không hổ là xuất thân là đại gia khuê phòng thiết lập sự tỉnh đến g ọ t nước không lọt nàng cái này hiển nhiên là hướng về phía ngươi lao la đến lại mời tất cả chúng ta đã hiện ra phong độ lại chiếu cố cảm thụ của ngươi nghe nói hàn ra ngay tại trọ rể làm không tốt hàn na coi trọng ngươi muốn cho ngươi coi ở rể con rể a có sắc khí dương lập giai làm bộ không nhìn thấy bạch cái kia muốn xe ánh mắt của hắn lại chạy tới cùng lưu nhược hàm dính nhau đứng lên la diêm nhìn xuống trên đầu phảng phất tại búc khói bạch nhỏ giọng nói đừng nghe hắn nói hiệu nói vợ la diêm bạch bọn ngươi được an bài tại một c ố dài hơn trong ghế xe cùng hàn na đồng hành trong xe không gian rộng rãi hàn na còn chuẩn bị một chút tâm cùng đ ộ uống mười phần thân mật mạch nhìn xem những cái kia làm công tinh mỹ màu sắc mê người điểm tâm nhịn không được thèm ăn nhỏ rãi nhưng nghĩ đến nếu là ăn nhiều điểm tâm đội uống ban đêm ăn không ngon cái kia nhờ có a tại m t mươi năm là chỉ có thể l i ề u mạng nhịn xuống hanna cười híp mắt tại dưới đáy bàn hốc tối bên trong lấy ra một hộp ướp gia vị qua thanh mai phóng tới bạch trước mặt đạo bạch đồng học thử một chút cái này đi chúng ta t h a n h một cây mơ nổi danh nhất dùng điều chế cam thảo đường nước ngon miệng ướp gia vị giải khát nước miếng tất cả mọi người thích ăn mà lại vật này tiêu thực rảnh ấ y giống chúng ta nữ hai tử chính là ăn nhiều mấy quả cũng sẽ không béo lập tức một trận thiên nhân giao chiến những n à y thanh mai nhìn qua ăn thật n g o n a không nên không nên ta b ạ c h chính là chết đói thèm chết cũng tuyệt không ăn tình địch đồ vật có thể nàng cũng không có nói muốn truy cầu la diêm a cho nên nghiêm ngặt coi như nàng không phải tình địch mà lại la diêm cũng nói dương học trường là nói hiệu nói vựa đối với dương học trường nhất định là tại nói hiệu nói vựa hỏng đạo tâm của ta vậy liền b ạ c h vội ho một tiếng nói tốt ta vậy ta liền ăn một viên liền một viên ăn đi h a na n cười đến mặt mày con con con dùng tay xoa nhẹ bên dưới mạch đầu Đem một vừa ăn thanh mai một bên trong đầu toát ra từng cái suy nghĩ lúc này xe cộ dọc theo kim khê hà chạy lúc này la diêm nhìn thấy bên kia bờ sông có một mảnh tráng lệ khu kiến trúc điêu lan ngọc thế ung dung hoa quý toàn bộ cùng hoàng cung giống như dương lập giai cũng nhìn thấy hắn nói đó là thanh mục thành nổi dành chỗ ăn chơi trường l ạ p phường giả cổ gió khu kiến trúc mỗi lúc trời tối đều có ca múa biểu diễn xuyên thẳng qua trong đó giống như trở lại thời cổ câu lan nghe hát cũng coi là nhân sinh một chuyện vui lớn lưu nhược hàm liếc mắt quét hắn một chút dương lập giai lập tức nguy khâm đang ngồi đương nhiên ta bản nhân là không thích loại trường hợp này ta người này hỉ tĩnh không thích động bình thường thích xem nhất sách câu lan nghe hát cái gì không thích hợp ta hanna cười bên dưới nói ra dương mười lăm đồng học đối với chúng ta thanh m ụ c thành vẫn rất hiểu rõ thôi giống nhau giống nhau dương lập dai vội và nói không có có ý tốt nói mình thường ngày không có việc gì liền ưa thích nghiên cứu cái khác đ ị a thành chỗ chơi tốt để ngày sau có cơ hội quẹt thẻ dung o ạ n hanna tiếp tục nói không sai trường lạc phường là chúng ta thanh m ụ c nổi danh giải trí trận nhưng trường lạc phường nổi danh nhất không phải ca múa mà là sòng bạc trường lạc phường sòng bạc còn có cái quy củ chính là vô luận ngươi là ai chỉ cần tiến vào sòng bạc trường lạc phường liền sẽ cam đoan tính mạng của ngươi cùng tài sản an toàn cái này vốn là sòng bạc vì để cho những khách nhân có thể yên lòng tại trường lạc phường bên trong giải trí tiêu phí nhưng về sau bị người lợi dụng điều quy tắc này lấy ra làm nơi ẩn nút dùng mấy lần đằng sau trường lạc phường lao bản dứt khoát đem điều quy tắc này mở rộng đến toàn bộ trường lạc phường chỉ cần ngươi tiến vào trường lạc phường liền nhận che chở vô luận c ử u gia của ngươi là ai cũng không có thể tại trường lạc phường bên trong đ ộ n võ nếu như phải giải quyết tranh chấp liền chỉ có một loại đường tắt chỉ cần trả thù một phương đem t ụ người che chở thẻ đánh bạc tháng sạch trường lạc phường liền sẽ đem người đưa tiễn đến trường lạc phường bên ngoài đương nhiên sẽ không lại nhận che chở thế là cứ như vậy bên thắng lớn nhất ngược lại là trường lạc phường bởi vì vô luận là trả thù hay là thụ người che chở muốn giải quyết vấn đề chỉ có thể đem toàn bộ thân g i a lấy ra tiến hành một trận đánh cực vô luận cuối cùng ai thua ai thắng trường lạc phường đều là chân chính bên thắng từ sau khi lên xe không nói một lời la diềm lúc này hỏi cái vấn đề mấu chốt trường lạc phường dùng cái gì đến bảo vệ cho hắn bọn họ quy tắc Trường Trường biết, đương Hoàng Hoàng nhiên 931, 931, ẩm. ẩm. Diệm La còn có t hà ể l m một m bộ thuộc về ì nang h quy củ đi r l i ề k h ô n đ ơ nghe i ả n này Bộ quy củ có t vậy thanh ngã cởi nói trường lạc phường lão bản chu thước đã từng là địa thành ba bộ an toàn bộ trưởng ba năm trước đây từ đi quan thân dùng tích xúc mua lúc đó mắc nợ từng đóng sắp kinh doanh không được trường lạc quẻ r ư ợ u đó chính là trường lạc phường tiền thân đằng sau tại chu thức kinh doanh bên dưới trường lạc phường cấp tốc lớn mạnh liên tục mua xung quanh đất trống cũng cải tạo thành hiện tại cái dạng này chu thước tại đại lượng tài phú duy trì dưới thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện đồng thời mua thông huyền cảnh công pháp ngay tại năm ngoái mùa hè hắn thành công phá cảnh trở thành thanh mục thành chung số lượng không nhiều thông huyền cảnh một trong đây chính là trường lạc phường bộ kia quy cụ có thể có được bảo hộ căn cứ tại i ế p hộp lấy nàng để trên bàn để một n h ba năm h n trước hấp d chú ý, nữ hài gì, đạo, ra, hóa, năng, tình, trước, được, năm, đây cũng sẽ không có người nghĩ ra được hiện tại liên thông huyền cảnh công pháp cũng có thể dùng tiền mua đặt được ở trong đó nguyên nhân một là bởi vì đối với về với bụi đất không ngừng thăm dò càng ngày càng nhiều công pháp bị phát hiện cùng giải mã từ đó làm cho thông huyền cảnh công pháp tăng lên h a y là bởi vì chiến lược phủ nối lòng phương diện này q u n khống mục đích là hy vọng có càng nhiều cường giả xuất hiện mới có thể chống đỡ lấy nhân loại tố t ụ chính là có những nguyên nhân này chu thước mới có thể mua được thông huyền cảnh công pháp mà ví dụ như vậy về sau sẽ càng ngày càng nhiều nếu như từ lâu dài đến xem đây thật ra là không tốt hiện tượng như thế thông hướng cường giả con đường cùng cửa lớn sẽ dần dần bị người có quyền thế chỗ khống chế tài nguyên phân phối sẽ trở nên càng thêm không bình quân về sau từ tầng dưới chót đi ra cường giả đem không ngừng giảm bớt nhưng này c h í ít cũng là mười năm sau thậm chí mấy chục năm sau mới đi lo lắng hỏi đề dương lập giai gật đầu tại trong những người này hắn là có khả năng nhất lý giải hàn na lời nói này người dù sao đối với chiến lược phủ đối với đ ệ u thành cao tầng tới nói bọn hắn suy tính là chúng ta còn có thể chống bao lâu vấn đề mà không phải mấy chục năm sau t hai hoàng ẩm đối với hiện tại nhân loại tới nói mấy chục năm bố cục quá lâu dài quá xa xỉ hàn na k h ẽ thở dài âm thanh đúng vậy à tại cao cảnh công pháp càng ngày càng nhiều tình huống dưới tự nhiên là tu giả càng nhiều càng tốt cường giả càng nhiều càng tốt cho nên tại một số phương d i ệ n sẽ thả thư thả chế nhưng liền xem như d ạ n g này giống chu thức người như vậy dù là vận dụng đại lượng t à i phú có thể lấy được cũng sẽ không là tốt nhất công pháp đương nhiên liền xem như d ạ n g này một cái thông huyền cảnh hay là có đầy đủ phân lượng chí ít có thể lấy bảo hộ trường lạc phường quy củ lúc này ô tô bắt đầu qua cầu trải qua cầu l ớ n lúc triệu bình từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài thấy được cách đó không xa một mảnh kiến trúc tường trắng ngói đen đình đài lầu cát phi thường trắng quan nhưng chẳng biết tại sao từ xa nhìn lại cho người ta dị thường tiêu điều cảm giác đó là lăng già phòng ở h a na n cực điểm chủ nhà tình nghĩa gặp triệu bình chú ý liền giới thiệu tại thanh mục thành, thành lăng gia cũng coi như thai to mặt lớn chỉ là hiện tại không thể so với lúc trước la diêm nhớ tới lúc đó tham dự q u ỷ phát thành lúc chiến đấu tại hối đoái điểm cống hiến thời điểm liền gặp được thanh mục lăng thị bên trong lăng hàn liền hỏi nhiều một câu hàn học tả vì cái gì dạng này dạng h a na n thấy là la diêm nói ra vấn đề liền hồi đáp nguyên bản lăng gia nội t ì n h cũng không tệ mặc dù không gọi được danh n ô n nhưng cũng coi như được là trong thành có mặt mũi gia tộc đáng tiếc kinh doanh bất thiện lại thêm lăng gia người cầm lái nhiễm lên thích cờ bạc thói quen thời gian mấy năm đem to như vậy gia nghiệp tại trường lạc phường cơ hồ thua sạch sẽ chu thước có thể mua được thông huyền cảnh công pháp còn phải may mắn mà có lăng gia cho hắn đưa tiền sau đó lăng gia vị t i a người cầm lái chịu không được sự đả kích này bản thân kết thúc đại thụ đổ con khỉ tán người lăng gia tại trong nửa năm cơ hồ đi được thanh quang chỉ còn lại có một phòng còn tại đau khổ trèo trống nhưng mà ai biết có thể trèo trống bao lâu đâu húng chi lăng gia thương cân đậu cốt hết cách xoay chuyển bây giờ tại kiên trì cũng bất quá là cái hư danh thôi la diêm thuận miệng hỏi hàn học tả có thể nhận biết lăng hàn hàn na có chút ngoài ý mới ngươi biết hắn la diêm lắc đầu chưa nói tới nhận biết chỉ là năm ngoái tham gia quỷ phát thành t á c chiến ủy thắt lúc gặp qua một thân một mặt hàn na trầm giọng nói chớ cùng hắn đi được quá gần bây giờ còn đang chống đỡ lấy lăng ra chính là hắn một phòng k i a người nhưng lăng h à n người này ta không thích hắn chỗ hắn sự tình là người trong ngoài không đồng nhất mặt ngoài một bộ trong lòng một bộ quá mức dối trá la diêm gật gật đầu biểu thị chính mình n h ớ kỹ rất nhanh hàn ra đến hàn thị đại trạch vọng tộc đại viện bố cục chuẩn mực sông nghiêm cấp độ rõ ràng chỉ là một đại môn liền khí độ bất phàm đi đến mấy cấp tiền đá có thể thấy được trước đại môn hai tôn uy vũ sư tử đá trên cửa chính treo đèn lồng màu đỏ đã ăn mừng lại phú quý để la diêm mấy người sai coi là đi vào hoàng cung liền ngay cả dương lập giai là công tử ca cũng cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng câu chó nhà giàu tỉ còn không có vào cửa la diêm liền gặp trong môn vọt ra một bóng người là cái cùng la diêm mấy người tuổi tác tương đương thanh niên chính là ứng thiên học viện nhân tài trụ cột hàn bách lúc trước đại vận động biết thời điểm hàn bách cũng có dự thi bởi vậy la diêm mấy người đều biết hắn nhưng bởi vì cùng ứng thiên học viện không có g i a thủ cho nên đối với hắn cũng không quen thuộc hôm nay gặp lại mới biết được nguyên bản hắn là hàn na đệ đệ hàn bách thân hình cao lớn tướng mạo cũng rất phổ thông đặc biệt là cặp mắt nhỏ kia một chút cũng nhìn không ra là hàn na đệ đệ cái này hai tỷ đ ệ toàn thân cao thấp nhìn không ra một k i a chỗ tương tự càng nhìn không ra hàn bách lại còn là cao thủ người không thể xem bề ngoài đại khái chính là như vậy hàn bách vừa ra cửa lớn tiên triệu la diêm mấy người nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền đối với hàn na đạo lăng hàn tên quỷ đáng ghét tia tới chương chín trăm ba mươi hai con có kẻ chương chín trăm ba mươi hai con có kẻ hàn na lông mày lập tức nhăn lại đến hắn tới làm gì trong a k có đại sảnh đã đang chuẩn bị thực diệu chứ bách chiến học viện đằng sau hàn gia còn mời thiên nam học viện học sinh cách thật xa la diêm chỉ thấy lấy tân phong người so đối với hàn phất liền bị sư trưởng gọi đi kết bạn hàn gia nhân vật trọng yếu các vị mời ngồi chờ một lát một lát thì tối lập tức sẽ bắt đầu hàn bách bị hàn na x á c h đi ra tiếp khách tự nhiên không dám bỏ bên d ư ớ i bách chiến học viện người chính mình trốn đi nhưng thỉnh thoảng ánh mắt liếc nhìn đại sành sần đông ở nơi đó la diêm thấy được hàn na nàng cùng một cái thân hình thon dài nam tử ngay tại bắt chuyện la diêm chỉ là hướng bên kia liếc mắt liền thu tầm mắt lại cái kia thân hình thon dài nam tử chính là ngày đó tại quỷ phát thành căn cứ gặp qua một lần lăng hàn giờ phút này hàn na mặt mỉm cười ánh mắt chân thành tha thiết hoàn toàn nhìn không ra một tia ác cảm không thể bắt b ẻ mà hỏi thăm sao ngươi lại tới đây lăng hàn tao nhã lễ phép trả lời vốn là nghĩ đến hứa cự không có tới thăm viếng lăng bà Bá, liền tự tác chủ đến nhà bãi phòng không nghĩ tới hàn ra đêm nay thiết t i ế n ta q u á đường đột lăng hàn nói tiếp xem ra các ngươi cũng chuẩn bị khai thiệt vậy ta sẽ không quáy i à y ta cái này liền đi hàn học t a không cần đưa tiễn hàn na mỉm cười nói đến đều tới liền lưu lại cùng một chỗ ăn cơm rau dưa đi nàng bản ý chỉ nói là mấy câu khách sáo để lăng hàn trên mặt mũi không có trở ngại không nghĩ tới lăng hàn vậy mà mặt dạng mày dày nói vậy liền làm phiền hàn na có chút hiếp mắt lại con ngươi nhưng vẫn là mỉm cười nói làm sao lại thế đến ngươi ngồi đệ ta một bán kia đi rất xin lỗi ta mời bách chiến học viện đồng học tới cho nên không có khả năng giúp ngươi lăng hàn liên tục gật đầu hẳn là hẳn là n g u y ê n lai、like、bách chiến học viện đồng học cũng tới ta đi theo bọn hắn lên tiếng kêu gọi nói xong cũng không đợi hàn na đáp lại liền trực tiếp hướng la diêm bọn hắn cái kia vài bàn đi đến la diêm chính uống vào hàn phủ hạ nhân đưa tới nước trà liền nghe đến ngồi ở bên cạnh hàn bách nhỏ dọn g thầm thì tên kia tới đây làm gì la diêm ngầm đầu liền gặp lăng hàn triệu bọn hắn một bàn này đi tới đi vào phụ cận lăng hàn chắp tay xuống nói bách chiến học viện đồng học mọi người tốt ta là lăng hàn ứng viên học viện học sinh năm thứa bất đắc dĩ cho mọi người giới thiệu một phen lăng hàn vẻ mặt tươi cười nói c ả m tạo mọi người trong t r ă m công n g à n việc dành thời gian tới tham gia ta trường học tẩy kiếm lễ đến nơi này ta lấy trà thay rượu kính mọi người một chén hàn bách lập tức liền không vui nơi này là hàn phủ không phải bọn hắn lăng ra cái này họ lăng cũng không k h á c h khí một bộ chủ nhà giọng điệu thật không đem chính mình làm ngoại nhân lệnh là hắn không tiện phát tác chỉ có thể chính mình sinh một bụng ngột ngạt trước đó hàn na nói qua không thích lăng hàn vạch ra người này trong ngoài không đồng nhất la diêm đương nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì tốt ấn tượng chỉ là hiện tại lăng hàn lễ phép có thửa tìm không ra ma bệnh là lấy la diêm cũng cùng những người khác một đạo đứng dậy cùng lăng hàn uống một chén trà uống xong trà sau lăng hàn còn không có ý định rời đi bộ dáng lừa b ạ c h một chút lại đi hướng la diêm la đ ồ n g học không biết còn nhớ rõ lăng m g sao hắn vươn g tay tựa hồ làm u ố n cùng la diêm n ắ m tay nhưng chẳng biết tại sao tay trái lại vô tình hay cố ý hướng b ạ c h bà vai rơi đi la diêm có chút híp mắt lại con người bất động thanh sắp tiến lên một bước tại lăng hàn còn không có đụng phải mạch chức liền cầm tay của hắn tự nhiên nhớ kỹ lăng hàn sắc mặt tự nhiên giống như thân mật hung hăng vỗ la diêm tay nói la đồng học tại quỷ phát thành thật sự là đại triển thần uy ta sau khi trở về không chỉ một lần cùng người khác nói qua bách chiến có la diêm quật khởi chỉ là thời gian chuyện sớm hay m u ộ n la diêm nhữ mày rút về tay của mình nói lăng học trường quá khen lăng hàn còn muốn nói điều gì hàn na đi tới mỉm cười nói muốn khai t h i ệ t nhỏ bách mang lăng hàn đi ngươi bàn kia đi nơi này để cho ta tới là được hàn bách há to miệng tựa hồ muốn kháng nghị nhưng hàn na nhẹ nhàng một ánh mắt nhìn qua hắn liền đem nói nuốt trở về cho dù là ứng thiên học viện siêu cấp tân tú nhìn cũng rất sợ nhà mình lao tỉ rất nhanh hàn phụ tiệc tối khai tiệc bao quát la diêm ở bên trong mỗi một cái bách chiến học viện học sinh đều chơi đến rất tận hứng đợi đến tan c u ộ c lúc hàn na bị phụ m â u gọi tới thế là tiễn khách sự t ì n h rơi vào hàn bách trên thân đi theo hàn bách rời đi thời khắc dương lập giai c ô ý hỏi hàn đồng học tựa hồ không thích các ngươi cái kia lăng học trường hàn bách đến cùng xuất thân danh môn cũng sẽ không không che đ ợ i miệng nghe vậy cười nói dương học trường là thế nào nhìn ra được hiểu lầm chúng ta hàn ra cùng lăng ra mặc dù không gọi được thế giao nhưng xác thực có mấy phần giao tỉnh ta làm sao lại không thích lăng học trường hắn không có lộ ra nửa phần tiếng lỏng nhưng tiếng lòng loại vật này lại là không thể gạt được la diêm lăng hẳn cái thằng kia có kẻ mà đòi ăn thị tiên nga kiếm cớ tiếp cận lao tỷ cũng không phải một ngày hai ngày hắn đơn giản là muốn ôm vào ta lao tỷ đùi để cho hắn đá văng ra anh hắn lên làm lăng gia già chủ càng muốn mượn hơn chúng ta hàng ra trọng chấn bọn hắn lăng gia gia nghiệp nghị đến ngược lại là đẹp vô cùng hắn cũng không chiếu mình một cái ráng vẻ hắn họ lăng xứng sao ân hắn bách tâm tư rất kịch liệt những cái kia tiếng lòng văn tự mỗi một cái đều rất lớn tẩy kiếm lê thời gian tại vài ngày sau bởi vậy ngày thứ hai bắt đầu các học sinh liền tự do hoạt động la diêm bội mạch đi dạo đường này buổi chiều lấy tính tu làm tên trốn vào tinh thất trên thực tế lại là âm thầm rời đi q u á n trọ lần này tới thanh mục thành trừ lấy lúc đầu thân phận tham dự tẩy kiếm l ê bên ngoài la diêm còn muốn lấy xích quỷ thân phận đến cú mang tổng bộ báo cáo dù sao hiện tại hắn đã là cú mang bộ một thành viên chỉ là không biết mình là sắp xếp một đội nào cùng tiếp xuống làm việc công việc nhưng ở đi cú mang tổng bộ đưa tin trước hắn còn phải trước cùng dương hạo bọn người tụ hợp đi tới địa điểm chỉ định thanh mục thành phía nam một nhà bình thường khách sạn bên trong mang theo na đùa dẫn một đĩa mặt nạ con long tức chừng nào la diêm gõ bốn trăm linh một số phòng cửa phòng hắn go rất có tiết tấu dài dài ngắn ngắn cực kỳ vật luật về sau cửa mở toàn thân áo đen dương hạo lộ lối ra răng trắng buổi chiều tốt xích quỷ tiên sinh la diêm đi đến lập tức ba đạo thân ảnh nao n h a u đứng dậy hướng la diêm cùng kêu lên vân an chính là tông sương trương dẫn cùng thầm thiên la diêm khẽ vượt cảm tiên t r i ề u dương hạo nhìn lại khi u đạo ngân m ô mở ra dương hạo tin tức lập tức bị hắn nhìn một cái không xót gì nam nhân này hiện tại cũng là cao cấp cảnh mặc dù chỉ là cao cấp một tầng đúng lúc này trở nên ngắn gọn thông thấu trong tầm mắt là diêm nhìn thấy có đạo thân ảnh đem một cây thường đẹ vào trên vách tường chính trị mình chương 933, ám sát chương 933, ám sát bị người dùng thương chỉ vào la diêm trong lòng lạnh nhạt hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia trên mặt đất gian n à n cầu tồn nam sinh mà là một vị vừa tấn thăng thông huyền cảnh cường giả đúng vậy cường giả mỗi một vị có thể bước vào thông huyền cảnh t u giả đều đủ để được xưng là cường giả cho dù chỉ là vừa nhập môn cũng là như thế đến thông huyền cảnh trên cơ bản những n à y phổ thông súng ống liền có thể không nhìn cho dù là súng n g m thông huyền cảnh cường giả cũng có đầy đủ phương pháp ứng đối muốn dùng vũ khí nóng giết chết thông huyền cảnh trừ phi có thể đem hắn hạn chế tại một cái trong p h ạ m vi không làm bất kỳ kháng cự nào như vậy sử dụng cơ giáp vũ khí hoặc là phát xạ đạn đạo một loại vũ khí nóng tự nhiên có thể đ á n h sát hắn nhưng muốn hạn chế một cái thông huyền cảnh cường giả nói nghe thì dễ để thông huyền cảnh cường giả không làm chống cự càng là người xin nói n g ộ n g mà lúc này dù là la diêm v ị nhập thông huyền chỉ là dùng một thanh súng trường cũng không giết chết hắn trừ hóa long lá bài tẩy này bên ngoài la diêm trên thân còn mặc h ắ c vu ban thưởng kim ti nhuệ giáp nhuệ giáp này chỉ là trọng khí cấp bậc trừ phòng ngự tính có thể không sai bên ngoài còn có thể kích phát một tầng kim giáp ý liền công tầng liền năng tính tới nói, tự nhiên không kịp quảng lăng thành thể phát một tới tự kim kịp giáp ý bởi a thanh n thường loang chính là thần binh cấp bậc hộ giáp. Nhưng đối phó với súng trường một loại súng ống, nhẫn cũng dùng. một ti hộ phó giáp, giáp. giáp là loại đối với kim cấp đây đã đủ bậc b vậy cầm súng trường tới đối phó chính mình la diêm phán đoán căn phòng cách vách sát thủ hoặc là bị người lừa dối hoặc là đối với mình tình báo nắm giữ không đủ đương nhiên coi như súng trường không có uy hiếp la diêm cũng không nguyện ý bị người dùng thương chỉ vào thế là giơ tay lên hướng phía sát thủ phương hướng cách không uy quyền sát huyết vệ hồn quyết tự nhiên vận chuyển la diêm thân chu tử hồng sát khí bốc lên sắt hiện hiện, khí trung tiên toàn thân hắn huyết dịch ngưng tụ động tác lập tức chậm lửa nhịp đợi đến đoá hoa sen kia bỗng nhiên vỡ vụn lúc hắn mới phản ứng được có thể lúc này trên mặt hắn đã bị vỡ vụn hoa sen nổ hoàn toàn thay đổi sau đó những cái kia tản ra hoa lá đột nhiên hướng bốn phía khách sạn hóa thành nạn vạn phấn hồng lưu quang sát thủ lập tức bị bắn ra thùng trăm ngàn lỗ chứng lớn suy nghĩ châu ngã ngựa lên trời bịch hắn rơi trên mặt đất lúc dương hạo tiến đụng vào cửa phòng tống xương ba người thì từ cửa sổ lật ra có người rơi xuống đất có người trèo lên sân thượng cẩn thận quan sát bốn phía tìm kiếm khả năng tồn tại những sát thủ khác nhưng là không có sát thủ chỉ có một cái sau một lát dương hạo mấy người trở về đến xích quỷ tiên sinh ta kiểm tra ra hoặc kia trên người hắn rất sạch sẽ không có để lại bất luận manh mối gì dương hạo cấp tốc báo cáo mặt trăng không cần trung nhiên nhân tống xương cũng nói ba người chúng ta đem quán trọ bốn phía dạo qua một vòng không có phát hiện nhân vật khả nghi la r i ê n gật đầu nói đem thi thể xử lý sạch chớ kinh động trong khách sạn người thân cao hơi lùn nhưng dáng dấp khổng vũ hữu lực trương dẫn gật đầu cầm lấy một đầu ga giường rời đi một lát sau hắn dùng ga giường bao vây lấy sát thủ vác lên vai rời đi q u á n trọ la diêm d ù n g khuy đạo ngân mâu tại sát thủ dừng lại trong phòng quan sát một phen nhìn thấy tên sát thủ kia trước kia đi vào sớm làm lấy các hạng chuẩn bị tại trong lúc này trừ hắn ra hoàn toàn chính xác không có cái khác đồng bạn đóng lại thần t à n g la diêm nói ra người này đã có thể sớm ở chỗ này mai phục nói do hắn minh sắc nắm giữ lấy hành tùng của ta biết ta lại ở chỗ này của ngươi bọn họ tụ hợp nhưng hắn rõ ràng đối ta thực lực phán đoán sai nói cách khác hắn nắm giữ tình báo không đủ cho nên chuyện này cùng các ngươi không quan hệ nhưng cùng tổ chức có quan hệ cùng cú mang bộ có quan hệ nơi này là cú mang bộ tổng bộ chỗ làm địa đầu xà rất có thể dương hạo mấy người tiến thanh một thành liền đã bị người hưu tâm để mắt tới la diêm bởi vì là dùng lúc đầu thân phận vào thành ngược lại không dễ dàng phát giác nhưng đối phương chỉ cần nhìn chằm chằm dương hạo mấy người tự nhiên cũng liền có thể tìm được hắn bởi vậy có thể thấy được việc này tất nhiên cùng cú mang bộ có quan hệ hiện tại cú mang bộ bên trong còn lại đội trưởng bên trong cùng xích quỷ đã từng quen biết chỉ có phi vũ phi vũ chắc chắn sẽ không cho là vẹn vẹn phái một sát thủ dùng thương là có thể giải quyết rơi xích quỷ bởi vậy hắn có thể bài trừ còn lại tôn linh la diêm chỉ ở cực sầu cốc g ặ p qua nhưng chưa từng dùng xích quỷ thân phận cùng đối phương đã từng quen biết bởi vậy trừ phi vũ bên ngoài những đội trưởng khác đều có hiểm nghi bao quát cái này tôn linh ở bên trong cụ thể như thế nào còn phải đi cú mang bộ đi một chuyến lại nói đến lúc đó nhìn thấy chính mình xuất hiện la diêm không tin những người này có thể bảo trì bình thản dù là bảo trì bình thản cũng hẳn là không cách nào không chế chính mình không suy nghĩ lung tung phà bọn hắn chỉ cần có một chút ý nghĩ La Diêm liền Diêm có tại h nhìn thấy、đi. chúng ể tin. ta đi, đi đưa、tin. Các l o trong n dẫn g sau khi trở về, La Diêm làm ra quyết khi định trở tổng về, vù làm Diêm mang hắc cú bộ h a i bên trên, con n đ ư ờ cái ngày à y to to t nhỏ nhỏ, n ổ cộng có 8 tòa miếu thở, cho các tục các nên gọi tên. Bát miếu nhai bên trên mở ra các loại dân tục phong tình ăn ở, các mặt đều dính đến.、Tại、trong n gọi g tòa thở, Bát tiểu mặt Tại ra miếu miếu mở điếm, loại đều thường bát miếu nhai thượng thanh m ộ t thành cư dân thường xuyên vào xem một đầu phố thương mại nhưng ở hôm nay bát miếu nhai đột nhiên lấy khu phố chỉnh đốn và cải cách làm lý do tạm thời phong bế không mở ra cho người ngoài khu phố tự nhiên không cần chỉnh đốn và cải cách chỉ là cú mang bộ nhận được xích quỷ muốn tới báo cáo tin tức vội vàng làm ra quyết định như vậy mà sở dĩ có thể làm đến điểm này là bởi vì cú mang bộ dùng thanh xuyên đầu tư công ty danh nghĩa mua con đường cái này là lấy tại bát miếu nhai bên trong cú mang bộ định đoạn thế là la diêm mang theo dương hạo đám người đi tới thời điểm bát miếu nhai cửa hàng đóng cửa trên đường phố không có một người dương hạo cười bên dưới nói xích quỷ tiên sinh xem ra cú mang bộ không chào đón chúng ta không quan hệ la diêm tại trong mặt nạ lệnh ngặt nói ta có thể lý giải tâm tình của bọn hắn cú mang bộ không chào đón hắn lý do đại khái cùng huyền minh bộ những đội trưởng khác nghe nói xích quỷ điều nhiệm đều đạn chán may mắn lý do một dạng cú mang bộ bởi vì lâm nguyên phương quan hệ hiện tại còn lại đội trưởng đều nhận hắc v u nội bộ trọng điểm chú ý lệnh ngay tại lúc này la diêm còn nhảy dù tới đội thành la diêm là cú mang bộ một thành viên trong đó cũng sẽ lo lắng cho mình lợi ích bị hao tổn tại loại điều kiện tiên quyết này cú mang bộ làm sao lại hoan n ê n h ắ n đi vào đương nhiên cú mang bộ hoan không chào đón la diêm không quan tâm hắn quan tâm hơn là ai muốn ám sát chính mình la diêm mấy người đi qua phố dài không cần mở ra thần tảng la diêm cũng biết tại những cái tia đại môn đóng chặt trong cửa hàng đang nhìn không thấy trong bóng tối có hai đôi mắt chính quan sát đến chính mình mấy người kia đi đến nửa đường la diêm đột nhiên ngừng lại hắn nghe được tiếng xe liền tại bọn hắn sau lưng mấy chiếc ô tô oanh minh mà đến lái vào đường cái trực tiếp tiến lên phản v h ấ t không thấy được la diêm mấy người ngay tại trên đường phố chỉ là lái tới gần một chút sau cầm đầu tài xế trên chiếc xe kia mới theo văn loa muốn cho la diêm mấy người đứng ở bên cạnh đi la diêm không n ú c đ í c h dương hạo mấy người thì là âm thầm nắm chặt binh khí trên ô tô lái xe thấy thế không khỏi nhìn về phía trên tay lái phụ một người nam nhân đó là cái khuôn mặt âm trầm nam nhân hắng c i lạnh tiếng nói chó ngoan không cản đường nếu không muốn dịch chuyển khỏi trực tiếp đâm chết tính toán chương 934 cái gọi là trừng phạt chương 934, cái gọi là trừng phạt đạt được chỗ ngồi kế tài xế bên trên nam nhân đồng ý lái xe lập tức dấm chết chân ga tốc độ không giảm trái lại còn tăng ô tô văn minh giống một đầu đỏ trong mắt c h â u được giống như trực tiếp xông về phía la diêm mấy người muốn đem bọn hắn ép ra không phải vậy liền trực tiếp đâm chết dương hạo ha ha cười âm thanh quanh người hiện lên huyết quang nhàn nhạt đã là vận chuyển hóa huyết kinh chỉ là trước mắt hắn chỉ là tu luyện tầng thứ nhất bởi vậy vẫn không có thể hiện ra vòng xoáy màu máu dương hạo nhanh chân nên đón trường đ a o trong tay ra khỏi vỏ lưới đ a o lóe ra v à i t ấ c huyết quang từ chạy tới ô tô bên trái mổ qua rầm rầm chỉ gặp ô tô lốp xe bao quát thân xe đều bị dương hạo kéo ra một đường vết rách lập tức lốp xe nổ tung xe mất khống chế từ la diêm mấy người bên cạnh trải qua một đường ma sát ra đ ồ n g lớn h ỏ a tinh cuối cùng đâm vào một cây trên đèn đường mới ngừng lại được phía sau mấy chiếc ô tô vang lên bén nhọn phanh lại trận lốp xe t ạ i trên đường phố cọ sát ra ấn k h màu đen đứng tại la diêm đám người trước người tiếp lấy cửa xe mở ra từ bên trong chui ra lần lượt từng bóng người bao vây la di chiếc kia mất khống chế trong ô tô cửa xe bị người chỉnh cái đạm đi ra sau đó cái kia khuôn mặt â m trầm nam nhân từ trong xe đi ra trong mắt nhảy nhót lấy sắc mặt giận dữ nhìn về phía dương hạo lịch tâm thanh quát ngươi cũng dám hướng ta suốt đào muốn chết la diêm đạm đạm nhìn hắn một cái liền muốn để dương hạo để hắn biến thành chân chính người chết lúc này tiếng xe văng lên phụ cận mấy đầu trong ngõ nhỏ tiếng bước chân chuyển đến sau một lát mấy chiếc ô tô đứng tại la diêm sau lưng trên đường phố cửa xe mở ra lần lượt từng bóng người từ trong xe trôi ra tại trong những thân t n h kia la diêm gặp được phi vũ cùng tôn ninh ngay sau đó từ phụ cận mấy đầu trong ngõ nhỏ đã c h ạ gọi là đỗ phong lúc này mới nhìn hướng về phía la diêm ngươi chính là huyền minh bộ xích quỷ la diêm trong mắt sáng lên từng vòng từng vòng không rõ ràng ánh sáng màu bạc hắn mở ra thần tảng nhìn về hướng đỗ phong đỗ phong ba mươi một tuổi cú mang bộ bảy đội đội trưởng cảnh giới cao cấp ba tầng cánh năm nguyên bản hắn chính là xích quỷ mặt nạ trên mặt cùng tấm hình không giống với a hắn không chết ta liền biết địa ngục cửa những sát thủ kia không được nếu không phải ta thân phận này không t i ệ n ta liền tự mình xuất thủ những tin tức này cùng tiếng lỏng bị la diêm từng cái nhìn ở trong mắt quả nhiên trong khách sạn tên sát thủ kia cùng cú mang bộ có quan hệ là cái này gọi đỗ phong đội trưởng chỉ điểm tại la diêm trong l ò n g cái này gọi đỗ phong đã là cái người chết nhưng la diêm hiện tại không đội mà giết hắn trước biết rõ ràng cú mang bộ hiện trạng lại động thủ cũng không mượn lúc này đỗ phong mở miệng nói xích quỷ đội trưởng y phong thật to gặp xe không tránh coi như x o n còn để cho thủ hạ phá hủy xe của ta chiếc làm sao muốn giết ta à la diêm lạnh nhặt nói có ít người sống được không kiên nhẫn nhất định phải hướng trên vết đau đụng ta cũng không có cách nào đỗ phong đội trưởng ngươi nói có đúng hay không đỗ phong hai mắt có chút hiếp bên dưới không có lập tức phát tác c ư ờ i lạnh tiếng nói vô luận như thế nào ngươi thủ hạ này đối với ta xuất đ a u là sự thật dựa theo tổ chức quy định phạm thượng nhẹ thì t r ỗ tiên hình nặng thì xử tử bất quá xem ở s í c h quỷ đội trưởng trên mặt mũi ta có thể không tính toán với hắn nhưng s í c h quỷ đội trưởng là không phải cũng phải cho ta một chút giao phó la diêm không nhanh không chậm hỏi đỗ phong đội trưởng muốn cái gì giao thay mặt tiểu trưng đại giới rất hẳn là đi đỗ phong tiến sát từng bước la diêm gật đầu là nên phạt đỗ phong nghe chút trong lòng cười lạnh cái này xích q u ỷ cũng không có gì lớn thôi một chuyển gia tổ chức quy định liền phục phục tiếp tiếp không có ý nghĩa tiếp lấy hắn liền gặp la diêm nhìn phía dương hạo ngươi làm cái gì sáng sớm chưa ăn cơm sao hay là gần nhất lười biếng suốt đao không thấy máu ta lại như thế dạy ngươi sao sau khi trở về cho ta luyện thật giỏi mỗi ngày vung đao c h í ít một ngàn lần luyện một tháng một tháng sau ta muốn đích thân kiểm nghiệm dương hạo t u é t miệng cười bên dưới lớn tiếng đáp lại là đỗ phong kém chút không có tức hộp máu đây chính là ngươi cái gọi là trừng phạt hắn chỉ vào la diêm người người người bốn la diêm không có nhìn hắn nhìn về phía phi vũ nói ta là tới báo cáo cú mang tổng bộ hắn không phải là tại trên đường cái này đi phi vũ ho khan âm thanh mời đi theo ta một tên khác đội trưởng tôn ninh cũng nói đỗ phong đội trưởng ngươi ngồi xe của ta đi đỗ phong lúc này mới hừ một tiếng đi theo tôn ninh cùng đi cú mang bộ tổng bộ chính là thiết lập ở bát miếu nhai chỗ sâu thanh xuyên đầu tư công ty trong đại lâu đi vào cao úc phi vũ giới thiệu nói đây là lâm nguyên phương năm đó thành lập công ty dùng để che giấu hai mắt người nhưng những năm này chúng ta lấy công ty danh nghĩa đã làm một ít đầu tư cũng kém thực kiếm lời không ít tại thanh mục thành vòng thương nghiệp bên trong có nhất định lực ảnh hưởng đ ầ u n à y bắt miếu nhai chính là sản nghiệp của chúng ta trừ cái đó ra chúng ta có khắc dược liệu chữa bệnh cùng tương quan k h i giới phương diện đầu tư xích quỷ đội trưởng tư liệu hồ sơ đã chuyển rời đến chúng ta cú mang bộ từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta cú mang bộ một thành viên trước mắt cú mang bộ sáu tên đội tồn tử vong tổ chức y tứ là để xích quỷ đội trưởng tới làm cái này sáu đội, đội trưởng đ ằ n mắt bọn hắn đi vào một hội nghị trong sảnh la diêm g ậ t đầu nói có thể đối với hắn mà nói đội ngũ số hiệu không quan trọng hắn là chạy cú mang bộ bộ trưởng tới tiểu đội trưởng chỉ là một cái quá độ thân phận mời ngồi phi vũ khách khí xin mời la diêm nhập toạ tựa hồ quên đi bọn hắn trước đó một chút không vui kinh lịch la diêm ngồi xuống đằng sau phi vũ giới thiệu những tiểu đội khác đội trưởng phi vũ chính mình là hai đội đội trưởng tôn ninh thì là bốn đội hai gã khác đội trưởng theo thứ tự là ba đội cùng năm đội hiện tại sáu đội chống chỗ do la diêm bổ sung còn lại chống chỗ thì còn có một đội cùng bảy đội đỗ phong đội trưởng cùng xích quỷ đội trưởng một dạng cũng là từ cái khác phân bộ điều nhiệm tới dựa theo cấp trên ý tứ hắn đem thay thế tiểu tấn đội trưởng chống lên chúng ta chống chỗ đã lâu một đội la diêm biết gọi là kiểu tấn nam nhân trên mặt đất kinh doanh một cái gọi cựu đầu xà bang phái lúc đó bang phái này còn liên đồng quang đầu tại bạch kém chút để hiệu lang doanh địa hủy diệt hiện tại đỗ phong thay thế tiểu tấn la diêm ngược lại là không có ý kiến gì hắn tương đối yêu kỳ đỗ phong là từ cái nào phân bộ điều n h ậ p tới Phi vũ hơi làm dừng lại sau đó nói bởi vì lâm nguyên phương quan hệ chúng ta cú mang bộ tạm thời không có bộ trưởng nhưng ở trước đây không lâu phía trên cho chúng ta sai khiến một vị bộ trưởng lưu hồng minh nhưng lưu bộ trưởng bởi vì sự vụ giao tiếp vấn đề tạm thời mặt có thể trình diện bởi vậy hắn điều động chính mình đắc lực giúp đỡ cũng chính là đỗ phong đội trưởng đi đầu đến thanh m ộ c thành, thành. đỗ phong đội trưởng cho chúng ta mang đến lưu bộ trưởng chỉ thị tin tưởng đối với trọng chân chúng ta cú mang bộ hy danh sẽ có trợ giúp lớn lao Trường thấy bất Trường người người thấy bất trí, tựa trừ trưởng Người người Người người an. an. liền phong nâng đến bên ngoài, 935, 935, Phi li cảm cảm câu, cho cực cao mấy đem hồ bộ Vũ vị đô bọn hắn đã tiếp thủ qua hắc vu nội bộ điều tra trước mắt ngay tại quan sát kỳ quan sát trong lúc đó một khi có bất hảo phong bình bị trục xuất hắc vu việt nhỏ liền sợ bị đánh thành lâm nguyên phương đồng đảng dẫn tới đội chấp pháp truy sát bởi vậy đối mặt không hàng bộ trưởng lưu hồng minh đắc lực giúp đỡ đỗ phong không thể không cẩn thận định đoạn miễn cho gây đỗ phong không nhanh đi đánh bọn hắn báo cáo đỗ phong mặt mày hớn hở đối với phi vũ dạng này thổi phồng mười phần hưởng thụ trên thực tế tại lưu hồng minh thủ hạ hắn không gọi được đắc lực giúp đỡ khi lưu hồng minh ống loa cũng không thấy là phần mỹ xoa việc này một cái không đối chính là hai bên không lấy lòng hạ trảng đỗ Muốn phi vũ đội trưởng dễ nói, dễ nói. h làm việc gọn gàng mà linh hoạt quả thật tổ chức nhân tài trụ cột các loại lưu bộ trưởng đi vào ta tất nhiên là phi vũ đội trưởng nói tốt vài câu phi vũ đội vàng cảm ơn đỗ phong không ốc biết mình đi vào cú mang bộ nhất định thụ xa lánh bởi vậy đi vào đằng sau trước tiên cần phải lung lạc một hai người không sai chỉ có thể một hai người mà không phải thu mua tất cả mọi người hắn biết rõ lòng người hiểm ác bị hắn lung lạc cái k i a một hai người thế tất sẽ thay thế mình trở thành kỵ hận đối tượng là nên mới hữu dụng ngôn ngữ cùng phi vũ rút ngắn quan hệ động tác quả nhiên hắn cho thấy muốn cho phi vũ nói vài lời lời hữu ích sau tôn ninh bọn người nhìn phi vũ ánh mắt đã bắt đầu có chút không đúng đô phong âm thầm một người cảm thấy cú mang bộ đều là chút tầm nhìn hạn hẹp hạng người ánh mắt rơi xuống la diêm trên thân lúc ánh mắt liền â m trầm sau đó nói ra lưu bộ t r ư ở n g đối với cú mang bộ các vị hay là đặt vào kỳ vọng cao lưu bộ trường cũng tin tưởng lâm nguyên vương làm những chuyện kia cùng các vị không quan hệ hắn để cho ta truyền một lời lưu bộ trường sẽ không bởi vì các vị đã từng cùng lâm nguyên phương cộng sự liền cho các vị chơi ngắn chân chỉ cần mọi người là tổ chức tận tâm tận lực lâm nguyên phương làm sao đối với các vị lưu bộ trường liền làm sao đối với các vị thậm chí sẽ còn cho quyền lợi nhiều hơn cùng tài nguyên đỗ phong mở ra máy hát lưu loát thao thao bất tuyệt đem bánh v ẽ đến vừa tròn vừa lớn chính là không có nói đến cụ thể địa phương la diêm hợp bên trên hai mắt phảng phất t i ế p đi thẳng đến đỗ phong ho khan âm thanh têu lên xích quỷ đội trưởng la diêm lúc này mới mở mắt nhìn về phía ngồi tại chủ vị đỗ phong có gì chỉ giáo đối với la diêm thái độ đỗ phong tự nhiên không có khả năng có hào cảm nhưng hắn coi như ẩn nhẫn không có phát tác đều là bởi vậy đến thanh muộc hắn còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ vì hoàn thành nhiệm vụ này đỗ phong c a m nguyện chịu đ ủ thế là giờ khác này hắn thậm chí còn cười được sau đó ta muốn tuyên bố một sự kiện cùng xích quỷ đội trưởng có quan hệ hy vọng xích quỷ đội trưởng ngươi có thể chăm chú nghe ta nói đến l a diêm giơ tay lên mời nói đỗ phong không khỏi ngồi ngay ngắn nhìn quanh một vòng rồi nói ra lưu hồng minh bộ trưởng cho là một cái phân bộ liền giống với là một chiếc thuyền tất cả mọi người tại trên cùng một con thuyền lẽ ra đồng tâm hiệp lực đồng tâm hiệp lực phân bộ chính là mọi người nhà p h â như bộ vậy xích quỷ đội trưởng i hẳn là chính dân tinh là cú mang bộ người lời như vậy xuân vũ cơ địa lẽ ra phải do c u mang bộ thống nhất quản lý một chi tiểu đội quản lý một cái mặt đất căn cứ cái này không thích hợp không có tiền lệ như vậy mà lại một chi tiểu đội cũng không có tài nguyên chống đỡ lấy một tòa mặt đất căn cứ phát triển vì thay xích quỷ đội trưởng phân yêu lưu, lưu bộ trưởng hy vọng xích quỷ đội trưởng có thể đem xuân vũ cơ địa lấy ra do cú mang bộ tới quản lý đây là lưu bộ trưởng tự tay viết thư cùng mệnh lệnh thư chắc hẳn xích quỷ đội trưởng sẽ không chống lại mệnh lệnh đi nói đỗ phong giơ tay lên một cái thuộc hạ liền đưa cho hắn một văn kiện túi đỗ phong đưa tay đầy cái tia túi văn kiện liền tới đến la diêm trước mặt phi vũ bọn người đều biến sắc lưu hồng minh vừa lên đến lại để cho xích quỷ đưa trước xuân vũ cơ địa bọn họ cũng đều biết xuân vũ cơ địa là xích quỷ đánh xuống hơn nữa là hắc vu ban thưởng cho hắn phần thưởng lưu hồng minh lấy bộ trưởng thân phận cưỡng chế một chút lại để cho cầu xích quỷ nộp lên xuân vũ cơ địa có thể tưởng tượng nếu như xích quỷ không giao ra liền sẽ cho lưu hồng minh chèn ép hắn lấy cớ thậm chí cho hắn ăn cái không phục mệnh lệnh tiện tay giết chết cũng có khả năng nhưng nếu như giao ra xích quỷ thực lực nhất định bị hao tổn dù là có thể an tâm một chút nhất thời nhưng từ lâu dài đến xem lại là mười phần bất lợi một việc loại này cục diện lương nan phi vũ tự hỏi nếu là mình cùng xích quỷ trao đổi cái vị trí khẳng định rất đau đầu mặt khác, hiện tại một gậy này mặc dù không có rơi xuống bọn hắn trên đầu nhưng lưu hồng minh cầm thực lực mạnh nhất xích quỷ khai đao nếu là như vậy hàng phục xích quỷ chỉ sợ về sau liền đến phiên bọn hắn người người cảm thấy bất an đồng thời trong lòng cũng đối với lưu hồng minh cách làm này rất là phản cảm La riêng mắt nhìn trên bàn giấy. Lệnh Lưu là lệnh, Làm hay địa ta tham dự tuyển chiến tranh ban thưởng một trong. Phong cười lệnh, thì tính sao?、Làm、sao, riêng trên trưởng trong. túi giấy. hỏi biết chiến cười ngươi nhìn bàn nhạt không, Xuân hoàng tuyển thưởng phong tính chẳng mắt một thì Bộ có cơ Vũ Đỗ dự la diêm không có trả lời hắn những vấn đề này lại ném ra ngoài một cái nghi vấn trong này chỉ là lưu hồng minh mệnh lệnh thư có thể có tổ chức thư đỗ phong không kiên nhẫn nói ra đây là cú mang bộ cú mang bộ bên trong hết thảy do lưu bộ trưởng định đoạn bất quá là bắt ngươi một cái xuân vũ cơ địa mà thôi không cần đến tổ chức đồng ý la diêm đạm đạm đạo cho nên đây chỉ là lưu hồng minh chính mình ý tứ không phải tổ chức ý tứ cái này đơn giản hắn đưa tay đ ẩ y cái kia túi giấy giống như tia chấp đánh tới hướng đỗ phong đỗ phong dọa n h ả đưa tay bắt một cái la diêm đã tại cái tia túi giấy bên trên kèm theo một đạo chấn không kình không đợi đỗ phong bắt được túi giấy văn bản tài liệu này túi liền nổ ra bên trong thư mệnh lệnh thư nổ thành trăm ngàn hồ điệp tại đỗ phong trước người bay múa la diêm nhìn xem hắn lạnh n h ạ t nói lưu hồng minh muốn ta xuân vũ cơ địa để chính hắn tới bắt về phần ngươi chủ nhân nhà ngươi không có ở nơi này ta khuyên ngươi đừng sửa loạn chương chín trăm ba mươi sáu truy xét đến đ ấ y chương chín trăm ba mươi sáu truy xét đến đ ấ y đỗ phong tức g i ậ n đến toàn thân phát dung phi vũ bọn người càng là kinh ngạc đến ngây người ai nghĩ ra được la diêm phi nhưng chống lại mệnh lệnh mà lại trực tiếp đem lưu hồng minh cùng thư cùng mệnh lệnh thư nổ nát vụn đây cũng không phải là kháng bệnh đây là căn bản không có đem lưu hồng minh để vào mắt hắn dựa vào cái gì khi nghĩ đến vấn đề này lúc cơ hồ trong đầu của tất cả mọi người đều hiện lên một đạo nữ tử t h â n ảnh dư thu thủy đỗ phong thầm nghĩ trong lòng l à tiểu tử này nghe nói là dư thu thủy nữ nhân kia khách quý dư thu thủy tại năm ngoái phá cảnh tham giai tấn thăng thông huyền giết lâm viết vương từ đó nhất cử trở thành huyền minh bộ bộ trưởng lưu bộ trương nói qua dư thu thủy đưa nàng trong tay thực lực mạnh nhất xích quỷ điệu đến cú mang bộ rất có thể là muốn t r ợ xích quỷ lên làm cú mang bộ bộ trưởng tiến tới tại trong tổ chức kinh doanh lên một phần càng cường đại hơn thế lực lưu bộ trưởng còn nói qua xích quỷ nếu là không làm p h ả n kháng hai tay đem xuân vũ cơ địa dân lên tự nhiên tốt nhất nếu như p h ả n kháng độ không cần làm cho hắn thật chặt để tránh đem dư thu thủy trêu chọc đi ra nói cho cùng nước cờ này chỉ là vì thăm dò xích quỷ thăm dò dư thu thủy hiện tại còn xa không đến cùng nữ nhân kia lúc trở mặt hư tiểu từ này thật sự là vận khí tốt ôm vào dư thu thủy bắt đùi này chắc hẳn mỗi lúc trời tối đều đem dư thu thủy nữ nhân kia hầu hạ đến thư thư phục p h ụ ca c nghĩ tới đây đỗ phong đối với la diêm càng là ghen ghét đổ không phải ghen ghét la diêm thế lực cùng tài nguyên mà là ghen ghét hắn có thể âu hiếm trong phòng họp an tĩnh sau một lát đỗ phong hừ một tiếng nói xích quỷ đội trưởng ngươi vậy mà công n h i ê n khám n g ệ n h ngươi muốn tạo phản sao cứ việc lưu hồng minh nói qua nếu như xích quỷ phản kháng không cần đem hắn làm cho thật chặt nhưng đỗ phong nếu không tỏ thái độ không làm chút gì chẳng lẽ không phải để phi vũ bọn người chế dễ ư la diêm bình tĩnh nói ta chỉ là cự tuyệt một cái không hợp lý mệnh lệnh thôi, không tính là kháng mệnh, càng chưa nói tới tạo、phản. muốn nhúng c h à m xuân vũ cơ địa đây là lưu hồng minh quyết định của mình cũng là một cái không coi là gì quyết định la diêm có thể khẳng định dù là chính mình chống lại mệnh lệnh lưu hồng minh cũng không dám lấy chính mình thế nào đem trong chuyện này báo tổ chức đó là đánh hắn chính mình mặt cho nên lưu hồng minh chỉ có hai lựa chọn một là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đỗ phong nói vài lời lời xa giao việc này cứ như vậy bỏ qua chờ sau này lại tìm cơ hội đà kích chính mình hai là vẻ mặt dùng võ lực cưỡng đoạt xuân vũ cơ địa nhưng nếu như làm như vậy lưu hồng minh liền phải cân nhắc dư thu thủy phản ứng kể từ đó lưu hồng minh tự mình hạ trận tỷ lệ gần như là số không về phần hắn thủ hạ a miêu a c ậ u la diêm cũng không để ở trong mắt bởi vậy mặc kệ là lựa chọn nào la diêm đô không cần đem đỗ phong l ờ i nói để ở trong lòng đặc biệt là lưu hồng minh bản tôn cũng không ở tại chỗ tình huống dưới đô phong cười lạnh vài tiếng rất tốt đã như vậy vậy thì chờ lưu bộ trưởng đi tới thời điểm ngươi lại chính mình ở trước mặt hướng hắn làm ra giải thích đi Phi vũ mấy cái đội trưởng nghe vào trong hai sắp mặt đều có chút cổ quái đô phong lợi này mặt ngoài cường ngạnh trên thực tế lại là tại tìm cho mình lối thoát nói cách khác đỗ phong không dám hiện tại tìm xích quỷ phi phi cho dù là tại s í c h quỷ rõ ràng kháng mệnh điều kiện tiên quyết hắn vẫn như cũng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn động tác này bản thân đã hướng phi vũ những đội trưởng này thả ra rất nhiều tín hiệu sau khi nói xong đỗ phong ho khan đồng thanh sắc mặt khó coi nói ta không có gì muốn nói phi vũ liền đứng lên khách khí hỏi thăm s í c h quỷ đội trưởng gần đây tại thanh một có thể có tính t o á n ứng gì la diêm thản nhiên nói nếu điều nhiệm cú mang bộ về sau cái này thanh một thành chỉ sợ đến thường xuyên đến đáng tiếc trụ sở của ta cùng doanh địa đều không tại thanh một phụ cận bởi vậy không cách nào thường trú thanh một cho nên ta muốn tại thanh một thành, thành lập một cái liên lạc chỗ về sau cú mang bộ bên này có cái gì nhiệm vụ cũng có thể mượn từ cái này liên lạc chỗ tiến hành thông báo phi vũ nói ra lời như vậy không biết xích quỷ đội trưởng tìm tới địa điểm thích hợp không có la diêm l ắ t đầu ta cũng là hôm nay vừa tới còn chưa có đi làm chuyện này vậy dạng này tốt phi vũ mỉm cười nói ta thay xích quỷ đội trưởng tìm kiếm mấy chỗ địa điểm lại cho xích quỷ đội trưởng chọn lựa như thế nào la diêm gật đầu vậy liền làm phiền ngươi dễ nói gặp hai người nói xong đỗ phong đứng lên nói không có sự tính khác lời nói liền tản đi, đi phi vũ gật đầu đồng ý la diêm cũng đứng lên hướng cửa lớn phương hướng đi đến đi vào cạnh cửa lúc hắn ngừng lại a đúng rồi hôm nay ta vừa tới thanh mục liền gặp được cảm sát sát thủ đã bị ta đánh chết đối phương cũng không có lưu lại đầu mối gì nhưng chuyện này ta sẽ không cứ như vậy bưng tha ta sẽ truy xét đến đáy ta cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là ai muốn mạng của ta phi vũ mấy cái đội trưởng nghe được hai mặt nhìn nhau đỗ phong trên mặt mặt dù không có m ộ t tiêu biểu lộ nhưng trong lòng có chút trầm xuống la diêm vứt xuống mấy câu nói đó sau liền đi ra cửa lớn rời đi cú mang toàn bộ trở lại tám miếu nhai bên trên la diêm nói ra chính các người đi tìm chỗ đặt chân mặt khác đi thăm dò một cái gọi địa ngục cửa tổ chức sát thủ dương hạo giật mình thế nhưng là cùng tên sát thủ kia có quan hệ la diêm gật đầu dương hạo mấy người liền đáp ứng đồng thời tâm cảm kinh ngạc bọn hắn tại tên sát thủ kia trên thân tìm không thấy bất luận manh mối gì nhưng lại không biết la diêm làm sao khẳng định tên sát thủ kia đến từ địa ngục cửa cùng dương hạo bọn người sau khi tách ra la diêm trở lại q u á n trọ như vậy hai ngày sau đó cuối cùng đã tới tẩy kiếm lễ tổ chức này sáng sớm dùng qua bữa sáng sau mặc đồng phục la diêm liền dẫn lên long tượng đi theo những bạn học khác một khối lên xe trường học không bao lâu liền đến ứng t i ê n học viện bởi vì thời gian còn sớm còn chưa tới cử hành nghi tức thời điểm thế là ứng tiên h học viện phụ trách tiếp đãi học sinh liền thân thiết mang theo la diêm bọn người du làm giáo khu ứng tiên h học viện xây ở toàn bộ thanh mục thành cao nhất vị trí bên trên học viện lối kiến trúc h u y n h hướng phố cổ hành tàu ở thanh thạch cổ đạo ở giữa giống như xuyên qua thời không đối với lần đầu tiên tới la diêm bọn người dạo bước tại học viện trên đường chính một t o a đình đài một ngôi lầu cát đều có thể để bọn hắn nhìn đến xuất thần mà lại ứng tiên học viện bên trong cây rừng phù thịnh xanh ú n tươi tốt nơi này lâm điệu cũng không sợ người Thường xuyên sau ẽ có ý kiến. Sau một chim h n lát bọn hắn đi vào hao rửa kiếm nơi này ở vào phía sau học viện bình thường đều là không mở ra cho người ngoài cho dù là bản viện học sinh cũng là không phận sự cấm vào hôm nay đối ngoại mở ra la diêm bọn hắn những kẻ ngoại lai、like、này mới lấy tham quan cái gọi là kiếm chỉ Ở chương chín trăm ba mươi bảy mãn giang hồng chương chín trăm ba mươi bảy mãn giang hồng la diêm những ngày đến xem lễ thầy trò tại ứng thiên học viện tiếp đãi học sinh dẫn dắt bên dưới đi tới khán đài phóng nhãn nhìn lại thiên nam dịch thủy lang xuyên thường an vài viện giáo thầy trò đều đã trình diện hội trường rộn rộn dàn dàng người người nhốn não ở giữa la diêm thấy được mấy tấm khuôn mặt quen thuộc dịch thủy học viện bên kia hắn liền thấy trước đó tại đại vận động sẽ lên gặp qua triệu thần hàn văn h ư n g cùng lúc trước cái kia khôi ngô cao lớn năm nhất sinh dương quê bọn hắn không có lưu ý đến la diêm lực chú ý tất cả đều tập trung ở phía dưới cái kia hao rửa kiếm bên trên trừ cái này hao rửa kiếm bên ngoài sân bãi chỗ sâu ứng thiên học viện còn bố trí một tấm bàn thờ phía trên bảy đầy tế phẩm cái này hang thạch nhũ viện không biết là tự nhiên hình thành cũng hoặc nhân công đạo đới khiến cho trong động có một lỗ hổng liên thông trong ngoài ban ngày thời khắc có quan mang chiếu vào hang thạch nhũ bên trong chính rơi vào tấm kia trên rất có một loại thần thánh bầu không khí mặc màu đen đặc s u y ế t thủy lam hoa văn cổ phụ cáo dài học sinh chính lần lượt ra trận đều là ứng thiên học viện học sinh năm thứ ba cũng là lần này sinh viên tốt nghiệp tại trong những người này la diêm liền thấy được lăng hàn hắn ra trận sau ánh mắt khắp nơi tìm kiếm cuối cùng rơi vào trên khán đài hàn na trên thân lộ ra mỉm cười phất tay thăm hỏi nhưng hàn na chính cùng người khác đang nói cái gì cũng mặt đáp lại lăng hàn sắc mặt liền trở nên có như vậy mấy phần khó nhìn lên có thể đảo mắt liền khôi phục như thường tại nhiều người như vậy trường hợp bên trong nếu như không phải sớm chú ý tới hắn thật khó phát hiện sắc mặt hàn biến hóa nhớ tới từ hàn bách trên thân nhìn thấy những cái kia tiếng lỏng la diêm có thể lý giải làng hàn tâm tình người này nghĩ hết biện pháp muốn trọng chấn gia nghiệp lại không chịu chân thật làm mà là muốn mượn do hàn ra đi đường tắt là lấy la diêm lý giải sắp xếp giải nhưng lại tuyệt không đồng tình hắn lúc này tiêu thời nhìn xem cái kia cao rửa kiếm nói ra ứng thiên học viện tẩy kiếm lễ truyền thừa cổ chế có rửa sạch bụi bặm phong mang từ trước đến nay hàng nghĩa nhưng tẩy kiếm lễ chân chính ở trong chứa tẩy không phải kiếm mà là tâm trong phạm nhân tâm bị long đong nay bụi người là vì mông mội chi bụi tẩy kiếm càng tẩy tâm dựa đi trong lòng mông mội chi bụi nhưng sử dụng kiếm tâm tươi sáng không ngại đây mới là tẩy kiếm lệ chân chính ý nghĩa chỗ có tiêu thời giới thiệu đám người đối với ứng thiên học viện loại này mở ra mặt khác tốt nghiệp lễ mới có càng sâu một tầng lý giải mà không chỉ có chỉ là nhìn cái náo nhiệt nhìn cái đi ngang qua sân khấu đồng thời cũng cảm nhận được ứng thiên học viện nội t ì n h loại nội tình này đến từ lịch sử truyền thừa khả năng ngôi học viện này thành lập đến nay cũng không có bao nhiêu cái năm tháng nhưng bọn hắn truyền thừa trong lịch sử lắng động xuống văn hóa liền để bọn hắn có học viện khác không có nặng nề cảm giác lúc này trong hội trường quan lại dụng cụ hát nói giờ lành đến đại điện bắt đầu Theo người chủ nói hết quân gia phi tướng trước đây anh liệt phá địch kim thành lôi qua thai đang binh ngọc nợ băng sinh gò mà bốn học sinh mua kiếm đồng thời ứng tiên học viện viện trưởng thì dóng dạt lãnh tụng lấy một bài cổ từ bên hông kiếm trò chuyện đ ạ c kiểm tôn bên trong rượu kham vi đừng cùng lúc cũng tại giày đặc nhất chút cao chỗ tuyên bố điện lễ kết thúc cứ như vậy một buổi sáng đi qua sau đó mỗi cái học viện đều có phụ trách tiếp đãi học sinh dẫn đến một tòa quảng trường chỗ nơi này ứng thiên học viện bài trí tài diệu khoản đại đến từ học viện khác thầy trò la diêm bọn người ngồi xuống đằng sau liền gặp ứng thiên học viện viện trưởng mỉm cười nói hôm nay m ư ờ i phần cảm tạ thiên nam dịch thủy b á c h chiến thương an lang xuyên các loại năm tòa đại học lao sư đồng học đến ta viện tham gia tẩy kiếm lễ bị viện cảm giác sâu sắc vinh hạnh ở đây ta thay thế thiên nam học viện toàn thể t h ờ i trò tính các vị một chén vị viện trưởng này mười phần hào sảng uống cạn sạch rượu trong ly thế là la diêm mấy người cũng nhao nhao đứng dậy hướng viện trưởng đáp lễ uống qua một chén này sau viện trưởng tiếp tục nói cự thú giáng lâm thiên hai nhiều lần sinh đại địa sinh linh đồ thán vạn lý hà sơn vách nát tường siêu chúng ta kéo dài hơi tàn tại đất h à n h đổi được còn lại một hơi nhưng ta bối tu giả Há có thề ể học cái tia sống tạm bỡ sâu kiến. này g cũng gia bọc thầy, trục thú, đoạt phải khu viên. n lại Thế này người thiên điệu làm chứng nếu có người vi phạm cùng ngày chu đất diệt nói đi viện trưởng lại uống một chén cùng sử dụng lực mà đem rượu chén nện trên mặt đất cái chén lập tức phấn thân thoái cốt sau đó học viện sinh viên tốt nghiệp đứng dậy cùng hát lời thề ra ngựa bọc thầy khu trục tự t ú thề này người thiên đ i ệ làm chứng nếu có người vi phạm cùng ngày chu đất diệt tiếp lấy từng cái chén rượu đồng thời ném vụn không có một chút do dự học viện khác học sinh thấy từng cái kích động và phần hận không thể cùng ứng thiên học sinh một dạng phát hạ cái này cương liệt lời t h ể la diêm d i ệ t trong lòng có cảm giác một phương khí hậu nuôi một phương người t h a n h một tòa thành thị này dân phong thờ võ liền ngay cả một tòa học viện thầy trò cũng như vậy cương liệt đúng là khả kính lúc này viện trưởng lại uống một chén liền đi tới chính mình ghế chỗ tòa hạng ngay sau đó ứng thiên học viện phòng giáo dục chủ nhiệm đi ra mịn vơi nói năm nay khó được lục viện tể tụ một đường bởi vậy ta viện dự định tổ chức một trận lục viện luật kiếm khai thác tự nguyện tham dự hình thức tại các vị trên mặt bàn mỗi cái vị trí đều có một viên ngọc giản phía trên kia có các vị danh tự nếu như nguyện ý tham dự luận kiếm sau đó có thể ném đến bên cạnh bàn trong hộp sau đó sẽ có chuyên gia thu về tỉnh thống kê tham dự nhân số lại công bố luận kiếm cụ thể quá trình vì cổ vũ mọi người chúng ta ứng thiên học viện xuất ra một chút nho nhỏ bán thưởng hy vọng có thể khích lệ mọi người anh dũng tiến lên không những muốn tại luận kiếm bên trong dòng nước xiết dũng tiến càng hy vọng mọi người về sau có thể dũng cảm chống lại cự thú đoạt lại nguyên bản thuộc về nhân loại chúng ta ra viên cái kia ở chỗ này ta hơi lộ ra bên dưới phần thưởng tin tức lần này lục viện luận kiếm phần thưởng bao quát nhưng không giới hạn trong thông huyền cảnh công pháp thượng phẩm tuyệt học bí pháp thái sơ thạch bài phiến thần binh cấp trang bị bốn thầy chủ nhiệm nhiều vô số nói mười mấy dạng phần thưởng mỗi một dạng đều vô cùng chân quý đủ để cho người tranh phá đầu đồng thời cũng không thể không để cho người ta cảm thán ứng tiên học viện thật sự là nội t ì n h thâm hậu tài đại khí thô Những phần thưởng này. có thể tuyệt không so đại vận động biết kém a i chú một hán thủy chạy về hướng đông một từ nguyên danh làm ã n giang hồng hán thủy chạy về hướng đông tác giả cực nhọc vứt bỏ thật đây là một bài viết cho sắp thăng trước bạn bè từ đại Ý là nói hán thủy quân quận hướng đông chạy tới nó xông tỉnh những cái kia mặt mũi tràn đầy mọc ra sợi dâu đ ị c h nhân trên cái miệng của bọn hắn dính lấy nhân dân m ó u thịt năm đó nhà ngươi phi tướng quân anh dũng uy hàng đã kích đ ị ợ c nhân bây giờ ngươi tổng sự chinh chiến sinh hoạt kế thừa lấy tổ tiên sự nghiệp nên đem ngửa cách h ỏ a thi coi như lời thể của mình vì tiêu diện được nhân vì nước hy sinh là vinh có nhất bởi vì bài ca này có xa trường chinh chiến kế thừa tiền bối khu trục quân giặc các loại nguyên tố bởi vậy tại tấu trương bên trong hái r ù n g biểu đạt ứng thiên viện trưởng đối với tốt nghiệp đám học sinh kỳ vọng do đó nói rõ Chương Chương học thực phục cảnh công pháp, ứng thiên học viện thế mà đem thông huyền cảnh công của trước tắc chiến thác, Phượng Phượng thiên thưởng, hai thán thông huyền pháp, thiên thế thông huyền pháp thưởng, phát thành hối ơi, ứng viện ban ứng viện ban ông lần muốn 938 938, Điệp Điệp đợt sợ đem đoái trời soát một ta ra quả quỷ uy mà làm lấy thông huyền cảnh công pháp cũng có chia cao thấp mà lại ném đi ra công pháp chưa hẳn thích hợp tất cả mọi người nhưng có thể xuất ra thông huyền cảnh công pháp khi phần thưởng cũng không khó coi ra ứng thiên nội tình không hổ là tam đ ạ i danh viện một trong a ta đối với thông huyền cảnh công pháp ngược lại là không có hứng thú gì bất quá thái sơ thạch thoái phiến thế nhưng là đồ tốt ta có nó thần t à n g của ta liền có thể thuế biến ta muốn thần minh cấp trang bị ta hiện tại còn kém một kiện vũ khí tiền tay các ngươi cách cục quá nhỏ không giống ta ta tất cả đều lớn bốn phòng giáo dục chủ nhiệm vừa để xuống ra ban thường đến toàn bộ quảng trường lập tức hò hét tâm ý trừ thiên nam học viện học sinh coi như an tĩnh bên ngoài học viện k h á c học sinh cơ hồ sôi trào la diêm suy nghĩ tỉ mỉ xuống thông huyền cảnh công pháp hắn khẳng định là không cần vô luận thiên hỏa lục hay là sát huyết vệ hồn quyết đều đủ hắn nghiên cứu tu luyện hắn không có khả năng lại đi tu luyện bộ thứ ba công pháp về phần cái khác phần thưởng t h ư ợ n g phẩm tuyệt học hắn có huyết hà đao mặc dù bây giờ chỉ nắm giữ một thức nhưng phía sau còn có hai thức cái này đủ hắn học lại không lần một điểm thập bộ nhất sắc cũng coi là không sai một thức tuyệt học mà lại cùng công pháp một dạng không phải tuyệt học gì đều thích hợp đặc biệt là la diêm như kim đã là thông huyền cảnh dựa theo phương n i ê u lời nói, nói hắn từ thông huyền cảnh bắt đầu muốn thử nghiệm tạo dựng thuộc về mình chiến thuật hệ thống về phần bí pháp phương diện diễn thần na diện chờ lấy hắn đi nghiên cứu bất quá bí pháp này mang theo quá mức mãnh liệt cá nhân sát thái hiển nhiên không cách nào hai cái thân phận thông dụng bất quá hắn còn có huyết p h ù đ ồ hiện tại bí pháp này hắn còn không có nghiên cứu triệt đề cái cuối cùng đặc tính gân cốt chưa hiện hiện cho nên đối với bí pháp la diêm cũng không phải đặc biệt cần l i ê n ngay cả thần bình cấp trang bị bởi vì hắn có được long tượng long tước cùng thanh loan giáp cho nên lực hấp dẫn bình thường cuối cùng đối với la diêm chân chính có lực hấp dẫn cũng liền còn lại thái sơ thạch toái phi ế n bất quá hắn tin tưởng. bây giờ thần t à n g của hắn đã thuế biến qua nhiều lần chỉ là một viên thái sơ thạch toái phiến chắc chắn sẽ không gây nên bất kỳ biến hóa nào đương nhiên sớm thu thập tổng không sai còn nữa dù là phần thưởng không có lực hấp dẫn la diêm cũng sẽ tham gia không làm cái khác chỉ là giữ gìn học viện vinh quang hắn nhất định phải tham dự khi hắn đem có khắc chính mình danh tự ngọc giản bỏ vào trên bàn trong một lúc hắn một bàn này bạch bọn người tất cả đều làm ra đồng dạng quyết định mà trên thực tế cơ hội mỗi một sở học viện học sinh cũng không chịu bông tha loại này cơ hội thật tốt có đánh hay không từng chiếm được là một chuyện giống cơ hội tốt như vậy không người nào nguyện ý bỏ lỡ ngày ọ c g i thứ hai ứng thiên học viện công bố lục viện luận kiếm hình thức cùng quá trình lục viện luận kiếm áp dụng ngẫu nhiên hai người đối kháng chế hôm qua người tham dự số lượng cùng cụ thể danh sách đã thống kê đi ra sáu viện giáo tổng cộng có một trăm tám mươi sáu người tham gia đi qua máy tính ngẫu nhiên phối đôi đằng sau vòng thứ nhất đối kháng danh sách đã đi ra vòng thứ nhất đối kháng sẽ tại ngày mai cử hành tháng được học sinh sẽ tấn cấp vòng thứ hai đến lúc đó mỗi một vòng đối kháng đều sẽ do máy tính ngẫu nhiên tạo ra luân không học sinh thì đem tự động tấn cấp thằng đến cuối cùng quyết ra thập cường cùng quan á quân mới thôi mặt khác mỗi một cái tham gia luận kiếm học sinh đều có một lần phục sinh thi đấu cơ hội nói cách khác đánh thua cũng không quan hệ còn có thể lại đánh một lần bất quá cứ như vậy bởi vì biến số quá nhiều cho nên rất khó dự đoán tranh tài kết quả bởi vì là ngẫu nhiên phối đôi cho nên có khả năng sẽ cùng chính mình học viện đồng học lên đài đối kháng bất quá còn tốt la diêm vòng thứ nhất đối thủ là một cái đến từ thưởng an học viện học sinh cầm tới phối đôi danh sách sau lúc này h vui ấ n h có quán trọ nhân viên hát lớn xin mời các vị đi theo ta chúng ta quán trọ có phù hợp an toàn tiêu chuẩn chỗ tránh nạn mọi người không cần kinh hoàng xin mời tuân thủ trật tự theo ta đi lập tức mọi người vội vàng đi theo đám người chen trúc la diêm nắm bạch tại a y tiêu á n tán. h tẩu La d m nắm, g n thời hoàng h nữ hài, hiện tại chỉ ư huy bên dưới bách chiến học viện các học sinh chiếm cứ chỗ tránh nạn một góc phân tán tọa hạ chỗ tránh nạn a ta đều quên bao lâu không có tiến vào loại này công trình triệu bình nhìn xem bốn phía c ả m khái lưu nhược hàm thì chú ý trên mặt đất tình huống chúng ta nếu là cũng có thể xuất kích liên tốt hôm nay tới đây xem lễ để bảo đảm đường đi an toàn la diêm bạch lưu nhược hàm triệu bình bốn người cơ giáp cũng có tùy hành chỉ là tiến vào thanh mục thành sau bốn đài cơ giáp tạm thời bỏ neo tại thanh mục thành cơ giáp bình đoạn chỗ lại thêm bọn hắn là khách nhân thanh mục thành tự nhiên không để cho khách nhân xuất kích đạo lý lưu nhược hàm tự nhiên rõ ràng điểm này chỉ là nàng càng hy vọng có thể xuất kích tác chiến mà không phải trốn ở trong chỗ tránh nạn lúc này một trận t ở n h ẹ vang lên nguyên lai、like、là màn hình lớn bên trong ở vào địa thành trên không mấy đạo màu đen như là nhánh cây giống như vết nứt mở rộng lan tràn ý vị này diêm p h ủ không gian mở ra cùng lúc đó vài máy cơ giáp đồng dạng xuất hiện ở trên màn hình la diêm lưu ý đến trong đó một bộ cơ giáp chủ sắc đen kịp nhưng có tím đỏ làm ba loại diễm lệ hoa văn con dương c á n h bướm cầm trong tay một cây thương quản thon dài s ú n g ngắm làm người khác chú ý đó là hàn na học tỷ cơ giáp phượng điệp phượng điệp liền cùng hàn na học tỷ một dạng ưu nhã hoa lệ nhưng lại điệu thấp hôm nay nguyên lai、like、là hàn na học tỷ đang làm nhiệm vụ sao chỗ tránh nạn bên trong mấy cái đến đưa phối đôi danh sách ư ớ n g thiên học sinh nhìn về phía màn hình lớn một mặt hâm mộ xem ra đều là hàn na mê đệ mê mội la diêm thế mới biết nguyên lai bộ kia cánh b ư ớ m cơ giáp là hàn na tỏa đỡ lúc này màn hình lớn bên trong diêm p h ủ không gian đưa lên vài đầu cự thú xuống tới bọn chúng tại rơi xuống quá trình liền tiến hành ba triệu triển t h a i từ hư ảnh chuyển hóa làm thực thể nện đầy trên mặt đất thành trong rừng núi xa xa dưỡng lên một đoàn màu sáng k đặc chương chín trăm ba mươi chín thần vệ đỉnh phong cấp chương chín trăm ba mươi chín thần vệ đỉnh phong cấp mặt đất chủ sắc đen t ị t phân bô tím đỏ lam ba màu diễm lệ hoa văn cơ giáp phượng điệp trong phòng điều khiển mặc điều khiển phục hàn na nhìn lướt qua cự thú già đ ạ phía trên kia đã cho thấy cự thú tin tức một đầu thượng dai hai đầu trung dai bốn đầu hạ dai tổng cộng bảy đầu cự thú duy nhất một lần đưa lên bảy đầu cự thú xem như tương đối ít thấy tình huống cự thú thiên thai đằng sau d i ễ m phủ không gian mở ra tần suất trên phạm vi lớn yếu bớt mỗi lần đưa lên cự thú số lượng phần lớn là một đến ba đầu tả hữu một lần đưa lên cự thú số lượng vượt qua năm đầu trở lên số lần rất ít vượt qua mười đầu cơ hồ không có một lần đưa lên bảy đầu xem như tương đối thưa thất tình huống nhưng loại tình huống này liền lệnh là để thanh mục thành đục vào may mắn ở trong đó chỉ là một đầu bên trên mười lăm giai càng nhiều hơn chính là hạ giai viện binh còn có ba phút sau đến tần số truyền tin bên trong có âm thanh vang lên hà na n đội trưởng các ngươi chỉ cần ngăn chặn những c ự thú kia là được hà na n gật đầu nói ra để tiếu vệ cơ binh đối phó những cái kia hạ giai đi coi như không cách nào tiêu diệt bọn chúng hẳn là cũng đủ để k i ể m chế dạng này có thể giảm bớt đội ngũ chúng ta áp lực đến từ trung tâm chỉ huy thanh âm nói ra minh mạch chúng ta lập tức xuất động tiếu vệ cơ binh bất quá những này chỉ là thí tác hình không nên ôm có quá lớn chờ mong minh bạch hà na tiếp lấy hoán đổi đến tiểu đội thông tin hình thức các ngươi đều nghe được đi tạm thời đối thủ của chúng ta là một đầu thượng giai cùng hai đầu chung giai không cần miễn cưỡng tiêu diệt bọn chúng ngăn chặn bọn chúng chờ đợi viện binh đi vào nàng vừa nói xong từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài nơi xa trên đầu kia giai đã quay đầu chạy đầu này thượng giai cự thú hình như mèo hoang nhưng mọc ra giống người một dạng tóc dài con thú này tên là loại có được có thể nhanh chóng sinh sản sinh sôi cùng phóng xuất g a chúng nào ảnh hương khí các loại nhiều loại đặc tính đối với thượng giai nếu như không có tất yếu có thể không thảo phạt liền không thảo phạt dù sao muốn thảo phạt một đầu thợ ư n giai g thường thường phải bỏ ra tương đối khá lớn đại giới đồng thời không phải mỗi một lần đều có thể thành công thảo phạt thợ ư n giai g cao siêu linh trí cùng đa dạng đặc tính để bọn chúng luôn có thể tại lâm vào từ cục trước thoát thân từ tỷ lệ hiệu suất phương diện đến cân nhắc tự nhiên tiêu diệt t r u n g hạ giai tương đối đỡ tốn thời gian công sức nhưng đối với loại loại này có được có thể nhanh chóng sinh sản sinh sôi hậu đại cự thú không cần t h ỉ n h cầu h a na cũng biết không thể thả hổ về núi các ngươi c u ố n lấy hai đầu chung giai ta đi kiềm chế trên đầu kia giai giải quyết xong chung giai đằng sau liền đến giút ta hà na lập hạ quyết định cũng thao túng phượng đ làm thanh mục hàn gia kiệt xuất tử đ ệ hàn na nắm giữ tài nguyên rất nhiều bởi vậy, vậy phượng điệp bị nàng thăng cấp đến thần vệ đ ỉ n h phong cấp cái gọi là đ ỉ n h phong chính là tại thần vệ đẳng cấp này tất cả tham số tất cả tính năng đã đến cao nhất trình độ vê anh phượng điệp phía sau cùng dưới chân phun ra mấy đạo tinh tế ngọn lửa màu tím thôi động cơ giáp cao tốc bay lượn đổi hướng về phía phía trước đầu kia hình như m è o hoang giống như cự thú sau đó liên miên không d â y tiếng súng vang triệt cánh đồng bắt ngát loại tại nó bốn phía vô số cây cối nham thạch không ngừng hiện lên từng mảnh mười lăm như mậu áo quang diễm màu tím trước mắt dùng s ú n đến nghe tiếng sách lâm đầy đủ nhất dùng tốt nhất áp tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm l i n g c m ấm sác càng là duy trì họ phơ l i n độc trưởng là điệp mộng thủy vân thương hiệu quả đặc biệt không hổ là thần minh cấp trang bị trên đầu kia dai nếu là coi là tránh thoát hàn na học tỷ công kích liền vạn sự đại c á c vậy nó liền muốn c o nếm n mùi đau khổ không sai thủy vân thương dù là không có đánh trúng đối thủ năng lượng tản mát lúc biến thành mộng điệp cũng sẽ truy kích bị hàn na học tỷ khóa chặt mục tiêu một khi bị mộng điệp phụ thuộc liền sẽ lâm vào trong mộng cảnh không thể tự kiềm chế bất quá các ngươi nói cự thú sẽ làm mộng sao nghe những học sinh kia lời nói la diêm biết đại khái phượng điệp trên tay kia thành súng ngắm năng lực bắn nhắm liên tục kích thương đều là thần b i n h cấp nếu như nói phong điệp trên thân còn có cái khác thần b i n h cấp trang bị la diêm là không có chút nào ngoài ý m u ố n lúc này tựa như quả những học sinh kia nói tới loại mặc dù bằng vào linh hoạt thân thủ tránh thoát công kích nhưng phía sau lại đuổi theo một đám màu tím hồ điệp trong đó một cái nhẹ nhàng rơi xuống loại trên thân thể đầu kia cự miêu ánh mắt đ ố n g nhiên có một lát thất thần động tác lập tức trở nên không còn lưu loắt như vậy cùng cấp tốc đứng lên phía sau màu tím đàn bướm đuổi theo chỉ chỉ ngừng bám vào loại trên thân thể sau đó qu theo mảng lớn mộng điệp phụ thuộc cũng biến mất tại cự miêu trên thân thể loại động tác càng ngày càng chậm cuối cùng thân thể nghiêng một cái ngã xuống đầu khê hà bên cạnh nước sông bị thân thể khổng lồ của nó cắt đứt thủy vị dâng lên bờ sông hai bên quyết tán lan tràn tiến phủ cận sơn giã trong cánh rừng ngay vào lúc này phượng điệp đã tới xuống ngắm điệp mộng thủy v â n hướng phía sau đưa tới cơ giáp lấy tay đặt tại bên eo trên chuỗi kiếm trong nháy mắt từ màu đen cơ thể bên eo ở giữa một vòng hàn quang chập h á điệm điểm kiếm quang giống như phồn hoa nở rộ lại như tinh thần truy lạc có một câu thơ chính hợp cảnh này nó v gió đêm xuân hoa nở ngàn tây càng thổi rơi tinh như mưa kiếm danh tinh vũ tuyệt học thiên hoa đêm thả cùng lúc đó từng cái hình người chiến đấu binh khí xuất hiện trên mặt đất bọn chúng ngũ đài thành một đội cực nhanh tiếp cận những cái kia m ộ ư ơ i năm hạ giai cự thú sau đó sử dụng hai mươi ly đường kính pháo cao tốc đối với mục tiêu tiến hành hỏa lực bao trùm rất nhanh từng đầu hạ giai cự thú đảo mắt liền bị mảnh đạn cùng hỏa diễm triệt để t h ô n vệ nhưng đả kích cúng mặt như vậy kết thúc trong đó một chút chiến đấu binh khí bọn chúng triển khai phát xạ k h o a n thuyền đem một phát, phát chỉ đạo đạn hỏa tiễn d o n h bắn đi ra từ đó tại cự thú trên thân chế t bọn chúng oanh tạc kinh thiên động địa to lớn lực phá hoại thậm chí nhường đất thành chỗ tránh nạn bên trong đều có thể cảm giác được chấn động nhẹ nhẹ la diêm lông mày nhẹ nhàng hơi nhịu những người này hình chiến đấu binh khí rất giống trước đó ngựa hoang căn cứ sản xuất loại kia đem chiến xa cùng cơ giáp kết hợp lại ma quả vũ nhưng bây giờ những n à y hình người binh khí lại càng giống là nhỏ một vòng cơ giáp treo đầy nhiều loại vũ khí bình đài chuyên trở đại lượng đạn, đạn dược mỗi một đ à i hỏa lực đều rất mãnh liệt đó là tiếu vệ cơ minh đã có thể đầu nhập thực chiến sao loại này dùng cho nhiều việc cơ g i á p vệ binh nghe nói là không người điều khiển nghe nói treo đẩy vũ khí bình đại có người săn đuổi pháo cao tốc cùng đại lượng chỉ đạo đạn hỏa tiến các loại nó còn có được n h ư ợ c điểm quét hình cùng hỏa lực chỉ dẫn hệ thống năm ngoái vừa công bố khái niệm năm nay liền đã có thể đầu nhập thực chiến bộ nghiên cứu hiệu suất đủ cao đó à. chỉ dựa vào bộ nghiên cứu khẳng định không có nhanh như vậy à, không phải nói hạng mục này c ù n g ứng thiên học viện có hợp tác sao vậy khẳng định là hai bên nhân viên đệ vệ lộn v ợ liên thủ nghiên cứu ra sản phẩm Mấy cái trong màn ụ c t h h cư ảnh nhất truyền trong màn hình phượng điệp cùng loại thân ảnh xuất hiện lần nữa an phượng điệp một lần công kích đằng sau cự thú đã tỉnh táo lại toàn thân máu chạy ồ ạt xem ra bị bị thương không rõ trong màn hình vang lên loại gào thét thanh âm thanh âm của nó tựa như nổi giận mèo hoang m a nhưng g t e o sự huy hiếp m thửa i cự t phát cơ hội này loại thân thể một trận múc ních hiện lên một mảnh cục thịt sau đó từ cái này từng cái cục thịt bên trong trôi ra từng cái mẹo con đó là loại ấu tử liền nhanh chóng hướng bốn phía tàn ra thấy la diêm không khỏi nhữ mày ngay vào lúc này phượng điệp phía sau bọc thép mở ra từ cơ thể bên trong phun ra từng mai từng mai đạn đạo những đạn đạo kia tứ tán mở đi ra đổi hướng từng cái loại h ấu t ử đạn đạo mặc dù không ít nhưng loại h ấu t ử số lượng càng nhiều tựa hồ khả năng không lớn đưa chúng nó toàn bộ lưu lại nhưng tại lúc này những đạn đạo kia mặt ngoài triển khai lập tức giữa không trung phản phất nở rộ từng đoá từng đoá kim loại chi hoa chỉ gặp càng nhiều dày đặc phi đạn từ trong nụ hoa bay v ụ đi ra gào thép lên hạ xuống mặt đất rơi xuống từng cái ấu thú bên người sau một khắc lấy phượng điệp làm trung tâm bốn phía rộng lớn giữa rừng núi xuất hiện lấy ngàn má tính hỏa cầu sau đó những hỏa cầu này thả ra hỏa diễm hội tụ liên miên lại như núi lửa b ộ c phát giống như sông lên trời vê anh một tiếng vang lớn sau trong màn hình hình ảnh liền biến mất người tại chỗ tránh nạn bên trong la diêm có thể cảm nhận được mặt đất chấn động chỗ tránh nạn bên trên không ngừng có cho bụi vẫy xuống hợp thành một đường mấy cái k i a ứng thiên học viện học sinh đã thảo luận sôi nổi lên vừa rồi đó là phượng điệp cài đặt đạn đạo hệ thống thiên nữ đi khẳng định là ngươi nhìn cái tia phạm vi bao trùm còn có cái tia uy lực còn phải là hà na học tị a phượng điệp trừ phòng ngự tính có thể kém một chút bên ngoài cơ hồ không có quá mức rõ ràng t h i ế u khuyết vậy khẳng định a đây là thần vệ đỉnh phong cấp a sau một lát màn hình lại xuất hiện hình ảnh trong tấm hình mới vừa rồi bị thiên nữ đạn đạo hệ thống bao trùm đánh nổ sơn lâm đạo hóa thành đất khô cằn xem ra những cái kia ấu thu không có một cái may mắn thoát khỏi loại hiện tại cũng treo ở trên một ngọn núi phượng điệp chính làm ra thu kiếm động tác xem bộ dáng là mới vừa rồi bị hàn na đâm một kiếm từ trước mắt tình hình đến xem chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc phượng điệp gắt gao ngăn chặn cự thú đang đánh hàn na không kín không nóng nảy ổ định tan g ã lấy cự hiện tại đã tiến vào thu hoạch giai đoạn quả nhiên tại loại dây ruổi lấy đứng lên đằng sau phượng điệp trên người mỗi một đạo đường vân đều được thắp sáng hàn na muốn n h ấ t cổ tác khí chém giết nó vùng vây dây chết cự thú há mồm hướng phượng điệp phun ra một đoàn nồng đậm khói tím nhưng phượng điệp tựa như một cái nhẹ nhàng như hồ điệp thân ảnh ở trong không khí lưu lại từng mảnh mơ hồ tàn ảnh cơ giáp lại xuất hiện tại loại sau lưng sau đó một kiếm đâm tới một kiếm này dù là cách một cái màn ảnh la diêm cũng có thể cảm nhận được hàn na ký thắc vào trong một kiếm này nồng đậm tình cảm nó là như vậy cương liệt kiên quyết thẳng tiến không lùi nó la nó quán xuyên hàn na nhân sinh nó đem nữ t ử kia từ nhỏ đến lớn cố gắng đem nàng mỗi một giọt mồ hôi mỗi một lần huy kiếm đều áp súc trong một kiếm này nó nhất định hiện lộ tài năng cự thú vừa cảm giác được phía sau khắc t h ư ờ n g hàn na một kiếm này đã từ trên người nó xẹt qua phượng điệp đi xa thân binh tinh vũ phát h ỏ a một đạo hàn quang cùng c ự thú s ợ t qua người bốn phía đất khô cằn bên trên còn tại mất đi khói đặc còn tại nhảy nhóc ngọn lửa đột nhiên liền biến mất sau đó tại cái kia một mảnh bắt ngát đột nhiên n b i n t sau đó t ạ a n h vô tức bao trùm lên một tầng sương trắng liền ngay cả to to nhỏ nhỏ bị đông cứng mảnh vỡ gan xuống đến trên mặt đất không có thấy máu bởi vì huyết dịch cũng trong nháy mắt ngưng kết kiếm khí tung hoành ba và dặm nhất kiếm quang hàn mười chín châu la diêm cựu cựu không nói nếu không có tận mắt nhìn thấy hắn rất khó tin tưởng đây là một nữ tử đánh tới một kiếm hắn rất khó tin tưởng nữ tử này trong lòng thiên địa nên như thế nào xa xôi mới có thể xử suất như vậy tại tình bao la hùng vĩ một kiếm hắn na học tỷ thật mạnh kinh ngạc nhìn màn hình bệnh xuất phát từ nội tâm nói la diêm nhẹ gật đầu mặc dù hắn đã là thông huyền cảnh nhưng không thể không thừa nhận hắn na xác thực rất mạnh n à có trách nàng được vinh dự ứng thiên học viện đệ nhất tài nữ t à i tình dung mạo đều là thứ nhất hôm nay một kiếm này đã đầy đủ chứng minh điểm này nàng cũng không phải bình hoa dương lập giai nói khẽ thanh m ụ c hàn gia là thực sự danh môn tại c ự thú thiên thai trước cũng đã là vọng tộc lớn quyết hàn na tuyệt đối có thể cầm tới xa so với người khác nhiều hòa hào tài nguyên có thể dạng này còn chưa đủ nàng đi đến hôm nay còn không thể r ờ i bỏ thiên phú và cố gắng rất khó tưởng tượng một nữ tử lại có kiên trì như vậy dù sao ta là làm không được dương lập giai bổ sung câu luyện công nhiều vất vả、à? sau đó một cái buổi chiều các học sinh cũng đang thảo luận hàn na độ thảo luận cao như vậy không phải là không có lý do tiểu thư khuê các ôn lưu đại tỷ tỷ lại thêm hôm nay mặt đất một trận chiến hàn na không biết lại thu hoạch bao nhiêu mê mội mê đệ dù sao bạch đã lấy điện thoại di động ra soát lên hàn na cá nhân trang chủ còn tại cái tia từng đầu động thái hạ điểm tán lúc buổi tối hàn na tới mời mọi người cùng đi thanh mục thành âm nhạc q u o à i rượu chơi nói thực ra la diêm đ ĩ n h bội phục tinh lực của nàng ban ngày xuất kích ban đêm còn như thế có tinh thần mấu chốt chiến lược còn như thế mạnh không giống một ít người vừa nhắc tới sống phóng túng liền đến tỉnh nói chuyện đến luyện công liền mệt mỏi muốn ngủ q u o e rượu trong bao xương phục vụ viên đưa tới đồ uống la diêm chú ý tới hàn na uống đồ uống cùng người khác cũng không giống nhau ly tia bốc lên bọn khí đồ uống phía trên tung bay mấy mảnh nho nhỏ lá xanh chương ì n k giống như là b ạ chín ạ k h trăm bốn mươi mốt quyền lợi chương chín trăm bốn mươi mốt quyền lợi la diêm vội vàng lắc đầu ta đối với rượu loại đồ uống không phải cảm thấy rất hứng thú với ta mà nói có thể uống là được về phần uống là cái gì không quá quan trọng ta không hiểu uống rượu để hàn học tả chê cười la diêm như nói t h ậ t đạo h ắ n nhớ tới năm đó ở mặt đất đều là có cái gì ăn cái gì cho nên muốn thành không kén ăn thói quen về phần cồn đồ uống khi đó càng nhiều là lấy ra thay thế chế đau nhức phiến khi đỏ đ ộ c phát làm trên tay lại không có giảm đau phiến thời điểm rượu chính là thuốc hay là cứu mạng tiên đ a n la diêm cần chính là cồn về phần mùi rượu ngược lại là thứ yếu hàn na cười bên dưới nàng vốn là cực đẹp hiện tại cười một tiếng lực sát thương không thua gì một thức tuyệt học mỗi người truy cầu không giống mới không có gì tốt cười nói đến ta còn không có chúc mừng m ộ ư ơ i năm người đây la diêm đồng học la diêm m ở mịt nói chúc mừng ta cái gì hà na chịu tới cách rất gần la diêm liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt hoa nhà n n h ạ thoa nhà i hương cũng không biết là hà na nữ nhi hương hay là nàng dùng nước hoa nguyên nhân bên cạnh uống vào nước trái t â y b ạ c h vừa vặn nhìn qua gặp hà na cả người đều nhanh áp vào la diêm trên thân không khỏi gấp đứng lên còn tốt lúc này la diêm có chút ngồi mở chút b ạ c h lúc này mới thở v à o nhẹ nhõm hà na thấp giọng nói ra ta còn không có chúc mừng la diêm đồng học đã tiến vào thông huyền cảnh a la diêm nhìn nàng một cái h a n na đã rời đi một chút vừa cười vừa nói long kỵ chiêu tân không phải là không có nhưng ba tên long kỵ đội trưởng đặc biệt là ngay cả thiên kiếm tinh bạch đội trưởng đều tự mình đi học viện chiêu mộ người mới cũng rất ít gặp ta tại c ự thú chiến lược trong phủ có bằng hưu các nàng biết sau chuyện này trước tiên liền nói cho ta biết c ọ i ta biết được mấy vị kia long kỵ đội trưởng đi chính là quảng l ă n g thành ta liền biết khẳng định là la diêm đồng học đã tấn thăng thông huyền mà lại ngươi mở ra huyền mạch cũng không thiếu cho nên mới sẽ kinh động đến ba tên long kỵ đội trưởng xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy chúc mừng a la đông học lúc nào đi long kỵ bản bộ đưa tin la diêm nghĩ thầm Bọn vọng hắn những này vọng tộc lúc ớ n tin tức quả nhiên linh thông. Ngay sau đó trả lời ta dự định lưu tại quảng lăng binh đoàn phục dịch 3 năm, 3 năm sau, nếu như Long、Kỳ、còn cần ta, ta lại thêm vào thiền cương Long quyết, quả sau lưu sau, tức trả ta tại ta, ta thêm lời lại phục dịch l đó dự vào Kỵ Kỵ. này đổi hàn na cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng nàng không hỏi vì cái gì đồng thời nàng rất nhanh n g h ị thông suốt trong đó chỗ mấu chốt thế là trong mắt dâng lên kính ý đạo la diêm đồng học có ý nghĩ như vậy thực sự khó được làm cho người tôn kính la diêm lắc đầu nói không có gì ta chỉ là làm ta nên làm tiếp lấy thuận miệng hỏi hàn na học tỷ cũng đã cao cấp đại viên man đi hàn na gật gật đầu đã có một đoạn thời gian la diêm nghĩ hoặc vậy tại sao còn không đột phá hắn đương nhiên sẽ không cho là hà na n là không có thích hợp công pháp cho nên mới dừng lại tại cao cấp cảnh lấy hàn gia nắm giữ tài nguyên là không thể nào sẽ xuất hiện loại tình huống này hà na n nghe vậy sắc mặt trở nên hàm đạo sau đó tự rêu giống như cười nói khả năng bởi vì ta là nữ nhi không phải nhi t ử đi la diêm sửng sốt một chút đáp án này đại s u ấ t dự kiến tiếp lấy những mày coi như hàn gia tương đối coi trọng h à n bách cũng sẽ không không bỏ ra nổi hai cái thông huyền cảnh tài nguyên đi hà na lắc đầu nói dĩ nhiên không phải hàn gia hoàn toàn có thể cầm được ra hai cái thông huyền cảnh tài nguyên thậm chí lại nhiều hai cái ư mười lăm cầm ra được nhưng cha mẹ ta có ý tứ là bọn hắn hy vọng ta có thể giữ ở bên người không hy vọng ta gặp nguy hiểm cho nên không muốn để cho ta đột phá liền dạng này dừng lại tại cao cấp cảnh tốt nhất mặt khác hàn gia vẫn chưa thỏa mãn tại hai cái thông huyền cảnh hoặc là ba bốn thông huyền cường giả bọn hắn hy vọng trong gia tộc có thể có đi được càng sang người bởi vậy cần tập trung đại lượng tài nguyên ta một cái nữ nhi ra sớm muộn đều là phải lập gia đình cho nên gia tộc sẽ không vì ta dốc hết tất cả nói đến đây hàn na cầm lên ly tia thanh t u y ề n chạy vang thần sắc buồn khổ uống xong một miệng lớn là diêm im lặng hắn lúc này mới dư vị tới ban ngày hàn na trong một kiếm kia trừ cương liệt cùng quyết nhiên ý vị bên ngoài tựa hồ còn có một tia không dễ dàng phát giác oán giận đương nhiên hàn bách thiên phú sát thực cao hơn ta tiềm lực cũng lớn hơn ta hắn về sau lại so với ta đi được càng xa hàn na đặt chén rượu xuống đã khôi phục như thường phản phất vừa rồi cái tia hơi có oán giận nữ tử cũng không phải là nàng ta là hàn bách kiêu ngạo cho nên phụ mẫu quyết định ra tỏ quyết định ta cũng không phản đối cũng có thể lý giải lại nói trong nhà đã không tệ với ta trừ mấy chuyện phụ mẫu không có cho ta đường lùi bên ngoài tại những khác sự tình bên trên bọn hắn đã cho ta rất nhiều tự do lựa chọn không gian được cái gì liền muốn bỏ ra cái gì đạt được gia tộc che chở tự nhiên cũng phải vì gia tộc làm ra n h ư ợ n bộ thậm chí hy sinh la diêm đồng học người nói đúng không la diêm g ồ n đầu nhìn xem tấm này đại khí xinh đẹp gương mặt trầm giọng nói ra ta không phải đại gia tộc xuất thân cho nên rất nhiều chuyện tình h ta khả năng không thể nào hiểu được nhưng ta tin tưởng vững chắc mỗi người đều có truy cầu mơ ước quyền lợi cái này không quan hệ xuất thân đây là thân mà vì người quyền lợi là ai cũng không thể tức đoạt cũng hẳn là toàn lực đi hãn vệ quyền lợi h a na n hai vai nhẹ nhàng run một cái sau đó dần dần hiện lên dáng tươi cười ta cũng là nghĩ như vậy cho nên hiện tại ta đang l i ề u mạng tích lũy điểm c ô n g hiến ta phải dùng cố gắng của mình từ cự thú chiến lược trong phủ hối bái ra ta muốn thông huyền cảnh công pháp ta phải dùng hai chân của mình đi vào ngươi chỗ thế giới kia la diêm khỏe miệng hiện hiện ý cười bưng chén rượu lên ta c h ờ ngươi đốt chén rượu đụng vào nhau khả năng bởi vì tìm tới tri âm nguyên nhân hà na thật tào hứng thế là so mười lăm bình thường uống nhiều mấy chén đợi đến tan cuộc thời điểm nàng gương mặt xinh đẹp và bừng xem ra đã có chút say la diêm hỏi cần chúng ta đưa ngươi trở về s a o hàn na cười nói không có việc gì các ngươi đi trước đi ta để hàn bách lai tiếp liền ta là được la diêm bọn người lúc này mới rời đi đi ra quầy rượu cửa lớn bạch đột nhiên nha một tiếng nói điện thoại di động của ta quên cầm la diêm nhẹ nhàng gậy bên dưới đầu của nàng như thế không có chi nhớ đi ta cùng ngươi một khối trở về hai người trở lại bao x ư ơ n g đẩy cửa ra liền gặp hàn na đã say ngã có người đem nàng chống đứng lên lại không phải hàn bách mà là lăng hàn lăng hàn đại khái cũng không nghĩ tới có người tìm đến đ ỗ n g nhiên ngầm đầu thấy là la diêm hai người lộ ra dáng tươi cười trùng hợp như vậy đây không phải bách chiến học viện la diêm đồng học cùng bạch đồng học sao la diêm nhìn xuống hàn na rơi xuống trên ghế điện thoại trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra trò chuyện ghi chép phía trên kia biểu hiện hàn na vừa cùng đệ đệ gọi qua điện thoại la diêm thu tầm mắt lại vừa nhìn về phía lăng hàn n g ư ờ i đây là lăng hàn đem hàn na b u ô n g xuống cười n h ạ t nói ta vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy hàn na học tỷ u ố n say đang muốn đưa nàng về nhà la diêm đi tới nói ra hàn na học tỷ đã thông chi hàn bách hắn sau đó liền đến có như g vậy trong a nháy đưa mắt lăng cần hàn sắc mặt trở nên tương đương khó coi nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong thậm chí mượn trong bao xương không quá sáng tỏ lửa đèn để la diêm cùng bạch đều không có phát giác không cần phiền thoái như vậy lăng hàn dáng tươi cười trong sáng ba người chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn ta cùng hàn bách chính là mặc cùng một cái q u ầ n huynh đệ h à n tới không có gặp hàn na liền sẽ biết là bị ta đưa về t ố t thời điểm không còn sớm ta trước đưa hàn na trở về các ngươi chơi đi la diêm cầm lấy hàn na điện thoại được chưa vậy ta cùng lăng học trường một khối đưa hàn na học tỷ trở về tiểu bạch cũng cũng một đường tới đi bạch nhẹ gật đầu t ố t lăng hàn sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi la diêm đồng học ngươi đây là ý gì ta đều nói rồi ta mười lăm cùng hàn na hai tỷ đệ là bằng hữu làm sao ngươi không tin được ta ngươi cảm thấy ta sẽ đối với hàn na động thủ động c ư ớ c ngươi người này tư tưởng làm sao như thế dơ bẩn ngươi cũng quá bẩn thiệu đi la diêm lạnh lùng mà chống đỡ nói lăng học trường nếu đối với hàn na học t ỷ không có ý nghĩ xấu vậy cùng ta bọn họ cùng đi thế nào hàn na học t ỷ đêm nay mời chúng ta tham dự tụ hội nếu nàng say chúng ta một khối đưa nàng về nhà làm sao lại tư tưởng dơ bẩn bẩn thiệu xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy ta không t r a n h với ngươi b i ệ n lăng hàn hất ra la diêm tay nói thật sự là lãng phí thời gian của ta tại sao có thể có loại người như ngươi thật sự là lấy lòng tiểu nhân độ bụng quân tử việc này ta mặc kệ hai người t h chờ t giây lát cửa đẩy ra hắn bách thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi vào nhìn thấy la diêm cùng bạch hai người hắn gật đầu cười nói phiến phức hai vị trông coi ta lao tỷ hắn nhớ mày lao tỷ bình thường tựu lượng không kém làm sao đêm nay đem chính mình uống rượu có cao lẽ là h ứ n g sinh khí đi cũng nói các ngươi là thanh mai trúc mã nghĩ đến là ta nhiều chuyện chọc hắn không cao hứng hàn bách biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa đồng thời trịnh trọng nói cảm ơn các ngươi la diêm đồng học h lăng hàn bên kia ta sẽ cùng hắn lên tiếng kêu gọi các ngươi không cần để ở trong lòng Ta để cho ngày ư tình tình thứ hai la diêm đám người đi tới ứng thiên học viện trước khi vào cửa mỗi người lấy được một cái mã số đây là bọn hắn tham gia lục viện luận kiếm thẻ số phía sau có đấu trường quán số hiệu bởi vì tham dự luận kiếm nhân số quá nhiều nếu như phía trước một hai vòng không xa rời nhau đồng thời tranh tài không biết muốn đánh tới khi nào thế là ứng thiên học viện chuẩn bị chín cái t r à n g quán mỗi cái t r à n g quán cử hành mười trận đấu dạng này vòng thứ nhất chỉ cần một ngày liền có thể đánh xong c h ậ m một chút nói hai trời cũng đủ không đến mức chiếm dụng mọi người quá nhiều thời gian la diêm ngươi ở đâu cái quán mọi người nhìn xem đối thủ của mình là ai hy vọng không cần gặp được chính mình đ ồ n g học trên cơ bản chúng ta đều tách ra a gặp quỷ, đối thủ của ta lại là tân phong một tiếng kinh hô vang lên dẫn tới người người ghé mắt la diêm nhìn lại hô to gọi nhỏ chính là dương lập g a i nhưng tên này tuyệt không lo lắng ngược lại nợ nụ cười lưu n h ư ợ c hàm tức giận nói đ ụ ợ c tới như thế một cái đối thủ mạnh mẽ ngươi vừa cười đến đi ra dương lập giai lập tức nói ra chính là bởi vì đối thủ mạnh mẽ ta hưng p h ấ n à tựa như lúc trước đại vận động sẽ lên la diêm không phải cũng là dạng này la diêm lông mày dương bên dưới nghĩ thầm tại sao muốn kéo tới ta về phần dương lập giai lời nói hắn một chữ cũng không tin dựa theo la diêm đối với hắn hiểu rõ gia hỏa này có khả năng vừa gặp phải tần phong lập tức liền đầu hàng đồng thời ngay cả phục sinh thi đấu cũng sẽ không đánh dù sao đối thủ là tần phong hắn đầu hàng lời nói mọi người sẽ chỉ cảm thấy đương nhiên dương lập giai cao hứng như vậy Đại khái cũng lúc à này. tài bởi Bởi Bạch. ở điểm liền có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi tranh tài la Diêm, ngươi ở đâu cái vì vì vậy, đâu như hắn danh chính nguồn thuận tranh chẳng quán. cứ có thể La l này cầm tới mã số của mình bài đi tới la diêm nhìn xuống thẻ bài phía sau ba hảo quán ta tại bốn hảo ngay tại cách v ớ i ngươi ta tranh tài xếp tới rất phía sau ngươi nếu là đánh xong sẽ tới nhìn ta tranh t à i sao một mặt chờ mong la diêm gật đầu ta rất nhanh liền tới quá tốt rồi reo họ một tiếng lưu nhược hàm đi tới kéo lên một cái b ạ n h nói đi chúng ta đều là bốn hảo quán có thể vào sân vội vàng hướng la diêm phất phất tay la mười lăm diêm chính dự định đi ba h o quán liền nhìn thấy hàn na tị đệ hướng chính mình đi tới ngươi đi trước chuẩn bị đi hàn na đối với đệ đệ nói như vậy đem hàn bách chi mở sau mới mỉm cười đối với la diêm nói la diêm đồng học tối hôm qua cảm ơn ngươi sáng sớm hàn bách đều nói với ta nói là ngươi cùng bạch tại quầy rượu trông coi ta ta thật vô dụng uống vài rượu liền đem chính mình c h ú t say nàng nắm tay nhẹ nhàng đánh xuống đầu của mình lẽ lưới lộ ra ít có tiểu nữ như thái thay đổi bình thường đại tỷ tỷ hình tượng la diêm lắc đầu chúng ta cũng là t r ư n g hợp tiểu bạch rơi xuống điện thoại ta theo nàng trở về c ổ m vừa vặn đụng tới hắn không có sách lăng hàn sự tình miễn cho để cho người ta cảm thấy mình cố ý nhằm vào lăng hàn tối hôm qua hắn đã dùng tương đối luyện chuyển phương thức nói cho hàn bách liên quan tới lăng hàn sự tình la diêm tin tưởng hàn ra tỷ đ ệ tự có phán đoán của bọn hắn không cần chính mình nói huyên thuyên nghe được t i ể u bạch hàn na ánh mắt nhất động hỏi la diêm đồng học cùng bạch đồng học tình cảm rất tốt ta các ngươi tại kết giao sao la diêm đại diêu tư đầu không phải như ngươi nghĩ chúng ta năm hàn na bên này mau tới a tranh tài muốn bắt đầu nơi xa mấy nữ sinh p ấ t tay gọi đánh gây la diêm lời nói hắn na cùng với các nàng phất phất tay sau đối với la diêm đạo thật có lỗi bằng hữu để cho ta đi qua vậy ta đi trước la diêm đồng học phải cố gắng lên a nàng nắm tay phất cho la diêm đ ộ n viên sau đó hướng bằng hữu đi đến la diêm dung phía dưới cầm lấy long tượng hướng ba hào tràng quán mà đi chương 943. không chiếm tiện nghi chương 943. không chiếm tiện nghi la diêm đi vào ba hào tràng quán to lớn âm lãng lập tức vào tới tiến vào trong lỗ thai của hắn chấn động m à n g nhị của hắn trong tràng quán người là nhiều như vậy cứ việc còn không đến mức cho vây cái chật như nêm tối nhưng la diêm vãng đang nhớ chỗ đi đến ngắn ngủi một đoạn đường lại có loại tại trong thiên quân vạn mã trùng s á t cảm giác thật vất và ép ra ngoài đang muốn trả hỏi phụ trách đăng ký học sinh nữ sinh này lại kêu to lên la diêm la diêm n h ấ t giật mình trước tiên ở trong đầu tìm kiếm một lần xác nhận không biết trước mắt nữ sinh này chớ nói chi là đắc tội n à n g sau mới gật đầu ta là nữ sinh nhảy dựng lên ta biết ngươi là ta là fan của ngươi đại vận động sẽ lên tất cả liên quan tới ngươi thu hình lại ta đều nhìn hơn nữa nhìn không chỉ mười lần ta thích nhất ngươi dùng tội thành trận c h i kia đúng rồi ta có thể m ư ờ i l ă m cùng ngươi chụp ảnh chung sao la diêm không nghĩ tới sẽ là dạng này hắn chấn định nói có thể chụp ảnh chung cũng sẽ không thiếu k h i thịt la diêm còn không đến mức như vậy bất cận nhân tình nữ sinh đã chạy tới cầm lấy gậy tự sướng màn ảnh đối với mình cùng la diêm làm g ã i ý như là chim non nép vào người động tác giang giác răng rắc đập xuống mấy t ấ m ảnh chụp nữ sinh lúc này mới bỏ qua ngươi đến đăng ký a ngươi tại tràng quán này tranh t à i sao quá tốt rồi ta lát nữa nhất định đi cho ngươi đọc viên ta trước cho ngươi đăng ký xuống nhà ngươi tranh tài sắp bắt đầu nhanh lên đi lôi đài bên kia chuẩn bị đi lôi đài phụ cận chỗ một tên s u n g làm trọng tài lao sư đi ra mắt nhìn vừa tới đến la diêm cùng cái khác tham dự luận kiếm học sinh xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy lao sư ho khan tiếng nói sau đó ta gọi đến tên đồng học mời lên đài tranh tài quy tắc tranh tài rất đơn giản đầu hàng mất đi ý thức ngã xuống đất m ộ ư ơ i giây không d ậ y nổi ra ngoài đều làm phụ luận mặt khác bởi vì sân bãi có hạn mà lại người xem đông đảo bởi vậy không cho phép sử dụng việt học không cho phép sử dụng cao cấp cảnh trở lên công pháp không cho phép sử dụng thần minh cấp vũ khí Từng cái không cho không phép để lúc à d i ê loại h này g phía h trọng i giác. Phu cận liền có học sinh cảm cận giọng Phu học nhỏ nói đến có, có, có? có. t tài hướng mấy cái tia xì xào bàn tán học sinh t chừng mắt liếc lập tức đem bọn hắn cả kinh đều ngậm miệng lại tốt sau đó bắt đầu tổ thứ nhất đối kháng tổ thứ nhất đối kháng đồng học theo thứ tự là đến từ bách chiến học viện la diêm cùng lăng xuyên học viện tịch ứng xin mời song phương lên đài trọng tài tiếng nói mới rơi trong đám người liền vang lên t h ở nhẹ âm thanh bách chiến la diêm đại vận động sẽ lên cái kia kém chút một người chọn lấy ngọc kinh học viện toàn đội cái kia chứ hắn còn có cái nào la diêm hắn mười lăm tới rồi sao ta làm sao không thấy được hắn người ta trước kia liền đến cái này không thể trách ta hắn quá vô danh trọng tài không nói ta còn không biết đâu la diêm hướng trọng tài đi đến nói ta có thể mượn thanh kiếm sao trọng tài nhìn về phía hắn long tượng thần binh cấp la diêm gật đầu sau đó cởi xuống áo ngoài đem thanh loan giáp cũng t h á o xuống trọng tài lông mày nhảy một cái đây cũng là thần binh cấp la diêm hay là gật đầu trong đám người lập tức một mảnh xôn xao thần binh cấp vũ khí cùng đồ p h o n g ngự cái này cái gì chó nhà giàu người so với người thật sự là tức chết người ta liều sống liều chết mới lấy tới một kiện trọc khí người ta tiện tay liền ném đi hai kiện thần binh la diêm đồng học trang bị thật xa hoa bất quá vừa rồi trọng tài chỉ nói là không cho phép sử dụng thần binh cấp vũ khí không nói đồ phòng ngự đi trọng tài lúc này cũng nói đồ phòng ngự không có ở quy định phạm vi bên trong ta biết la diêm lấy qua nhân viên công tác đưa tới một thanh phổ thông trường kiếm sau đó cái gì cũng không có giải thích liền đi đến lôi đài lao sư này nhìn la diêm ánh mắt lại có chút thay đổi không muốn chiếm thần binh cấp trang bị tiện nghi sao dạng này tâm tính khó trách có thể đi đến nơi này lang xuyên học viện bên kia tên là tịch tướng nam sinh thân hình thức khỏe chắc địch ngự cơ bắp dày đặc đến cùng nham thạch bình thường hắn mày dẫm mắt to mang theo một đôi bờ giặt lụ cổ nhìn xem la diêm nói ra la diêm đ ồ n g học hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó la diêm gật đầu nhưng trong lòng nói ta tận lực trở ngại tranh tài quy định hắn không có khả năng xử suất toàn lực chỉ có thể xử suất giới hạn bên trong toàn lực thế là trọng tài một tiếng bắt đầu la diêm liền một kiếm đâm tới kiếm như lưu tinh dưới lôi đài người xem c h ỉ gặp trên đài một vòng hàn quang trợ bán một giây sau tịch ứ n g nắm đấm đã cùng la diêm kiếm tiêm đâm vào một khối đốt một thanh n m v a n lên quyền phong cùng kiếm tiêm vậy mà va chạm ra hỏa tinh nhìn kỹ liền sẽ phát hiện t ị ứ n g nắm đấm trở nên cùng đá hoa cương bình thường b ù i phát phát nhưng lộ ra cứng rắn hàm ý t h ầ n tảng vừa nhằm thân chống đỡ la diêm mũi kiếm sau tịch ứng nhấc chân liền đá la diêm thân ảnh loại xuống cũng đã kéo dài khoảng cách tiếp lấy trường kiếm chỉ từng sợi quang mang màu vàng dâng lên viêm nhật t á o vô thanh vô tức khoác đến la diêm trên thân toàn bộ hội trường mười lăm đột nhiên trở nên rất nóng bức phản phất trong tràng quán trồi lên một vầm mặt trời viêm nhật kinh đại viên mãn khí tức tại toàn bộ trong hội trường quyết á n sôi trào tịch ứng trên trán toát ra mồ hôi thật mạnh à la diêm đồng học xuất ra toàn lực đáng sợ như vậy sao đừng sợ tịch ứng đối mặt hắn đối kháng hắn hắn hét lớn một tiếng. Cũng trương ự bạo p tiên giật ôm chừng đao ánh m ộ t đ nghiêm trọng lúc này có người sau lưng ho khan hai tiếng hắn quay đầu lại n g u y ê n lai là học trưởng k h u y c h thiên cơ cùng đồng học lưu vọng nguyện tới các người đánh xong so tài trương tiên giật thuận miệng hỏi một chút lưu vọng nguyện trên gương mặt thanh tú hiện hiện dáng tươi cười sao có thể a không có nhanh như vậy nghe nói tịch tướng đối đầu la diêm liền đến nhìn một chút ai ra hỏa chán ghét kia cũng tới trương tiên h giật thuận hắn ánh mắt nhìn lại liền gặp liên hoành núi xuất hiện tại lôi đài một bên khác lúc này khuyết thiên cơ ho khan hai tiếng nói la diêm đồng học so đại vận động biết thời điểm càng cường đại a khó trách ngày đó xin hỏi liên hoành núi có dám hay không đón hắn một kiếm trương tiên h giật ánh mắt một lần nữa về tới trên lôi đài gật đầu nói hắn xác thực rất mạnh bất quá tính ứng chưa hẳn không có cơ hội hắn cũng liền so la diêm thấp hai cái cấp độ khuyết thiên cơ lại rung phía dưới nói sự tranh lệch giữa bọn họ xa không chỉ có hai cái cấp độ chương chín trăm bốn mươi b ố nói khoác mà không biết ngượng trong nói khoác mà không bên mắt k h bắn i ra vẻ tàn nhẫn đối với la diêm kiếm làm như không thấy hữu quyền để tụ nguyên lực quyền phong chỗ bao vây lấy một tầng giống như như là nham thạch hư thảo quang ảnh hướng phía la diêm ngược thống kích mà đi đúng là muốn lấy thương đội thương lấy mạng đội mạng mới vòng thứ nhất tranh tài l i ề n đánh cho tàn nhẫn như vậy quyết tuyệt cũng có trách dưới đáy người xem sẽ kinh hô lên bọn hắn không hiểu tịch ứng tại sao muốn dạng này liều mạng dù sao mỗi người đều có một lần phục sinh thi đấu cơ hội đánh thua còn có thể xin mời đánh phục sinh thi đấu vẫn như cũ có hy vọng đánh vào trận chung kết d ĩ mười lăm hướng đây không phải ở trên chiến trường không cần liều cái lưỡng bại c ầ u thương ngoại nhân không biết khuyết tiên cơ mấy người lại là minh m ạ c h cùng liên hoành núi một dạng lần trước đại vận động sẽ t ị ứng không có tham gia nhưng hắn không phải thụ thường mà là làm nhiệm vụ đi phụng thanh mới rất nghèo cơ giác binh đoàn nuôi không nổi quá nhiều cơ giác sư dù là c ự thú chiến lược phủ đã tận lực hướng bọn hắn nghiêng tài nguyên nhưng bởi vì tại vừa xây thành trì thời điểm tổn thất quá lớn nguyên khí một mực không có khôi phục lại bởi vậy lan g xuyên học viện học sinh muốn so học viện khác gánh chịu càng nhiều trách nhiệm t í n h tướng bây giờ tại trên đài l i ề u mạng như vậy đơn giản là muốn đánh vào trận chung kết tốt cầm tới nhiều tài nguyên hơn đồng thời cũng tuyên truyền chính mình học viện để phụng thành mới cố sự bị càng nhiều người biết cho nên cho dù là vòng thứ nhất tranh tài dù là có thể đánh phục sinh thi đấu h ắ n cũng liệu mạng như vậy trên lôi đài la diêm k ẽ nhũ mày bằng vào quan sơn hải đánh xuống thể chất hóa long cường hóa lại thêm nhập thông huyền sau đạt được huyền khí rèn luyện tịch ứng cùng đại đa số người trong mắt lưỡng bại câu thương tại la diêm trong mắt chỉ có tịch ứng sẽ thụ thương hắn hoàn toàn có thể l i ề u mạng chịu tịch ứng một quyền này đem đối thủ đánh giết nhưng hắn không nguyện ý làm như vậy không cựu không oán hắn không nguyện ý làm như vậy la diêm chiếm cứ chủ công ưu thế gặp tịch ứng l i ề u mạng lúc này s ử x u ấ t bộ pháp thân ảnh giống c h u ẩ n c h u ẩ n giống như một chút đã đi tịch ứng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt la diêm đã biến mất sau đó thân thể đột nhiên bị người nhấc lên hai cất mặt đất tiếp lấy tiếng gió gào thét ở trong thai vang lên. thế giới ở trong mắt trời đất quay cuồng đợi đến hắn kịp phản ứng thời khắc đã rơi xuống lôi đài bên ngoài ra ngoài trọng tài lập tức tiếng còi phe thắng bắt chiến la diêm tịch ứng t h ế m ớ i biết n g u y ê n lai vừa rồi la diêm vây quanh phía sau mình đem hắn cầm lên đến bước xuống dưới lôi đài đi trên lôi đài la diêm đối với tịch ứng nhẹ gật đầu liền từ xuống đài nguyên bản hắn muốn cho bức tịch ứng chính mình xuống đài mặc dù đồng dạng là t h u a nhưng ít ra so với bị chính mình ném xuống đẹp mắt chút nhưng ở nhìn tịch ứng liệu mạng đấu phát sau la diêm biết người này sợ là cận kề cái chết không hàng thế là không có cách nào anh phải đem hắn ném xuống đem so với thi đấu dùng kiếm còn cho chàng quán nhân viên s u n g làm trọng tài lao sư cởi tùng tìm nói ngươi không dùng toàn lực đi la diêm vãng trên đài mắt nhìn tại quy tắc trong vòng ta có thể làm không sai biệt lắm là như thế này hắn cầm lên long tượng liền muốn đi sắt vách mười lăm chàng quán liếc tranh tài đã thấy liên hoành núi một mặt âm trầm hướng tịch tướng đi đến tịch tướng hồn bay phết lạc còn không có tiếp nhận mình bị vứt xuống lôi đài sự thật tựa như khuyết tiên cơ bọn hắn dự đoán như thế hắn liệu mạng như vậy hoàn toàn là vì phụng thành mới hắn cũng biết tại trận này lục viện luận kiếm bên trong đại khái không có nhiều người nguyện ý vì đánh vào trận chung kết ngay cả mệnh đều không cần đặc biệt là giống la diêm người như vậy những người kia trong tay tài nguyên xa so với hắn nhiều chỉ sợ sẽ là tranh tài phần thưởng đối bọn hắn cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn bởi vậy bọn hắn sẽ không nguyện ý lấy mạng đi liều đối mặt như vậy chính mình liều mạng đấu pháp lúc tất nhiên trước bảo đảm tự thân lại chầm chầm lưu toan có thể coi là dạng này coi như mình chiếm tiện nghi của người ta vất thua trong lúc nhất thời t ị ứng tâm tình n ã xuống đáy cốc t ị ứng có người kêu to t ị ứng ngầm đầu liền gặp huyết thiên cơ lưu và nguyện trương thiên giật ba người đi vào hắn cười khổ nói hổ thẹn ta đánh thua cho chúng ta l ă n g xuyên mất thể diện khuyết thiên cơ dung phía dưới đang m u ố n an ủi đồng học này liên hoành núi thanh e m lại đ o ạ t tại lúc trước hắn vang lên ngươi còn biết cho chúng ta l ă n g xuyên mất thể diện đồng loạt khuyết thiên cơ mấy người ánh mắt tất cả đều nhìn về hướng liên hoành núi liên hoành núi hai tay lẫn nhau ôm ngóc lên cái c ằ m khinh miệt nhìn xem tịch ứng đều đem mệnh liều lên còn bị người vứt xuống đài phế vật ngươi còn không bằng tại ngay từ đầu liền chính mình nhảy xuống lôi đài nhận vua dạng này chúng ta lang xuyên trên mặt mũi còn tốt nhìn ta thế mà cùng ngươi người như vậy cùng một cái học viện thật sự là không may tịch ứng lập tức giận dữ chính mình liều sống liều chết hơn là vì cái gì còn không phải là vì học viện cùng địa thành kết quả là một câu lời hữu ích không có mỏ lấy còn chưa tính thế mà còn muốn bị hỗn đ ả này âm dương quái khí khuyết thiên cơ ho khan vài tiếng nói ra tịch ứng đồng học đã tật lực dù sao đối thủ là bách chiến la diêm một cái kia đồng học liền xem như liên hoành núi đồng học ngươi cũng không có nắm chắc tất thắng không phải sao đại khái bởi vì lời này liên hoành núi nhớ tới ngày đó tại trong khách sạn cùng la diêm m a s s a lập tức sắc mặt khó coi khuyết thiên cơ n g ư ơ i muốn nói cái gì n g ư ơ i muốn châm chọc ta không dám nhận cái kia họ là một kiếm là mười lăm sao ta cho ngươi biết nếu không phải vì trận đấu này ngày đó ta đã sớm cùng cái kia họ là g i a o thủ lao tử cố kỵ nhiều như vậy còn không phải bởi vì cùng các ngươi đám này phế vật cùng một chỗ còn tốt lần này là thi đấu cá nhân không phải thi đấu đoàn thể nếu không ta liền bị các ngươi liên lụy t h ả m rồi tịch ứng gặp hắn trái một câu phế vật phải một câu phế vật không khỏi nổi trận lôi đình liên hoành núi ngươi không nên qua phận liên hoành núi dùng khỏe mắt quét mắt nhìn hắn một cái n ư ờ i lạnh nói t ị ứng đánh thua cũng đừng tại cái này mất mặt xấu hổ nhanh đi về chiếu cấu ngươi cái kia quẹ chân lao nương đi tránh khỏi không cẩn thận đem một cái chân khắc cũng té gãy ngươi cái này đại hiếu tử sợ lại phải cả ngày khóc sức m ư ớ c liên hoành núi vương bắt đản tịch t n g cùng trương thiên giật đồng thời mở miệng tịch t n g người nhà c h ỉ còn lại có một cái mẫu thân ghế mẹ trời sinh tàn tật đi đường không tiện hiện tại liên hoành núi cầm việc này đến kích thích tịch t n g đừng nói tịch t n g trương thiên giật đều không vừa mắt khuyết thiên cơ cùng lưu vọng việc hai người mặc dù không có nói cái gì nhưng trong mắt đều bắn ra sắc mặt giận g ữ tịch n g càng là khống chế không nổi chính mình quát to một、tiếng. nào về phía liên hoành núi khuyết thiên cơ thần sắp biến đổi t ê u lên đ ừ n g đi tịch hứng hắn đông nhiên nghĩ đến liên hoành núi chỉ sợ là cố ý hắn nghĩ hết khả năng chen rơi đối thủ chỉ cần tịch hứng động thủ trước vậy hắn liền có lý do xuất thủ đồng thời có thể thừa cơ hội này phế bỏ tịch hứng kể từ đó tại lục viện luận kiếm bên trong liền sẽ thiếu một cái tương lai đối thủ liên hoành núi người này cực độ ích kỷ hắn căn bản không có cái gì tập thể vinh dự càng sẽ không lo lắng đồng môn tình nghĩa có thể lúc này k u y ế t thiên cơ muốn ngăn cản đã tới đã không kịp chín trăm n g 945, đánh quảng cáo chính như khuyết thiên cơ suy nghĩ liên hoành núi c ô ý khích g i ậ n tịch tướng kích thích hắn chủ động xuất thủ dạng này hắn liền có thể thừa cơ trọng thương tịch tướng đến một lần có thể gạt bỏ rơi tương lai một cái đối thủ thứ hai tịch tướng những người này ở đây trong học viện cùng hắn không phải cùng một đường bình thường ma sát không ít vừa v ặ n mượn cơ hội này l ậ p uy nhìn thấy tịch tướng nào tới liên hoành sơn hữu tay năm ngón tay mở ra trong lòng bàn tay vang lên một trận l ộ b ộ l ộ b ộ nhẹ vang lên trên mặt hắn lộ ra nhẹ răng cười bỗng nhiên bay người hướng tịch tướng một trào bắt đi tại lăng xuyên học viện bên trong liên hoành núi là ít có chuyên luyện quyền chân công pháp người đồng thời công pháp của hắn cũng là lấy rèn luyện thể chất làm chủ có thể nói bật hết hỏa lực liên hoành núi chính là một máy cận chiến cỗ máy giết chóc tịch ứng mặc dù cũng lấy quyền cước tăng trưởng nhưng ở rất nhiều phương diện kém xa liên hoành núi mắt thấy hai người liền muốn đụng vào nhau trận mười lăm nhưng có thân ả n h ba giữa bọn hắn la diêm la diêm đưa tay bắt được tịch lưng n ằ m đ ấ m dùng long tượng giữ lại liên hoành núi móng tay tiếp lấy khí kình bộc phát đồng thời đem hai người lời ra khuyết thiên cơ ba người vội vàng đỡ lấy tịch ứng khuyết thiên cơ càng là nói tịch ứng đồng học đừng chúng liên hoành núi phép khích tướng tịch hứng cũng không ngu ngốc hiện tại tỉnh táo lại nghe khuyết tiên cơ lời nói sau lập tức minh bạch trong đó mấu chốt nếu như nói trước đó liên hoành núi là dương nộ vậy bây giờ chính là thật nổi giận chỗ hắn tâm tích lự liền v ì d â n tịch hứng chủ động xuất thủ kết quả bị người hỏng chuyện tốt hỏng hắn chuyện tốt hay là la diêm lập tức nổi trận lôi đình lại là ngươi họ la đây là chúng ta lang xuyên học viện nội bộ sự t ì n h tay của ngươi có phải hay không kéo dài quá dài la diêm ngầm đầu nhìn xem liên hoành núi không hề có thành ý nói ta chỉ là vừa đường tốt qua lập tức người vây xem phát ra một trận cội vang liên hoành núi càng là sắc mặt âm trầm khó coi tiểu tử ngươi không có đi xem liên hoành núi nghiến răng nghiến lợi la diêm vọng hướng trọng tài lão sư ta có thể đổi đối thủ sao hạ tràng ta muốn cùng hắn đánh hắn chỉ vào liên hoành núi cái m ú i liên hoành núi con ngươi có chút co r i ù lại trọng tài lao sư nhìn chằm chằm la diêm một cái nói trên lý luận là không được nhưng nếu như hai người các ngươi tổ nhân viên cũng không có ý kiến lời nói vậy liền không có vấn đề ổn định vận hành nhiều năm áp so sánh g i bản đổi sách thần khí lao t ư trùng đều đang dùng ý khiêu khích tịch hứng thủ đoạn cách lúc mở màn con sau la diêm ngặt một cái liền tới bạch chỗ ba hảo quán đi vào trong tràng quán liền nghe đến tiếng người huyên áo la diêm lưu ý bên dưới nguyên lai、like、trận tiếp theo có tần phong tranh tài khó trách mọi người hưng phấn như vậy nói lên tần phong la diêm liền nghĩ đến dương l ặ p dai tần phong đối thủ đúng vậy chính là dương đại thiếu thôi la diêm bên này Bạch. đứng tại trên một cái ghế dùng sức huy động hai tay sợ la diêm không nhìn thấy nàng phất phất tay lấy làm đắp lại la diêm đi vào bên người nàng người đánh xong b ạ c hỏi h trong tay còn bưng lấy một chén đồ uống tại uống la diêm tại bên cạnh nàng ngồi xuống cùng p ụ cận lưu nhược hà mấy người bắt trượt qua mới nói đánh xong ngơi đây Người n hiếp mắt ó vừa còn s mới bất quá, Dương học trường tranh học nói xong trong chàng quán vang lên giống như là biển g ầ m t h é t lên đến từ từng cái học viện nữ sinh hiện tại cơ h ộ i đều đẩy ra ba hào quán triển lãm đến điên cuồng địa đại kêu tần phong danh tự Bạch! Thẻ lươi, tần phong đồng học thật là được Thẻ Phong thật hoang Tần lươi, là đồng nên. hắn vừa lên đài tiếng thét chói thai càng lớn hơn thậm chí có nữ sinh chạy lên lôi đài ôm tần phong cuối cùng trọng tài không thể không gọi tới ứng viên học viện các nam sinh trúc ra một đạo nhân tưởng đem những n à y điên của nữ sinh ngăn tại bên ngoài lúc này b ạ c h nói ra dương học t r ư ở n g tới quả nhiên dương lập giai từ một bên k h á c sân bãi leo lên lôi đài trọng tài liền muốn hô bắt đầu lại nghe dương lập giai nói chờ một lát hắn cười h í p mắt nói lao sư ta có thể hay không nói mấy câu lại tranh tài trọng tài lao sư nhắc nhở đừng nói quá lâu dương lập giai gật đầu sau đó hướng tần phong chắc tay lớn tiếng nói tần phong đồng học hạnh ngộ gặp nhau chính là hữu duyên hôm nay chúng ta có thể cùng đài thi đấu càng là duyên phận thâm hậu có thể cùng thiên nam học viện thiên kiêu tần phong giao thủ càng là ta bách chiến học viện học sinh năm thứ ba quảng lăng thị kiến thiết cục giải dương c h ấ n tri tử hàm lập chế dược công ty tổng giám đốc kiêm người đại biểu pháp lý dương lập giai vinh hạnh của ta giới đài bạch n h ọ giọng nói ta thế nào cảm giác dương học trường là cố ý nói chuyện lớn tiếng mà lại hã tại sao muốn đem chính mình giới thiệu đến như vậy kỹ càng công ty của chúng ta phát triển tiền cảnh rộng lớn trước mắt đang đứng ở lên cao kỳ đầu tư nhỏ hồi báo cao nếu như các vị có hứng thú sau đó có thể hướng ta trưng cầu ý kiến đồng thời ta tư cầu hiền như k h á t nếu như vị bạn học kia cố ý gia nhập chúng ta ta cùng la diêm đồng học vô cùng hoan nghênh lôi đài bên kia thần phong dợ khóc dợ cười hắn nhận biết rất nhiều người trong đó một số người sẽ lợi dụng thanh danh của hắn đi làm một ít sự tình nhưng giống dương lập giai dạng này bắt được cùng hắn cùng đài thi đấu cơ hội đánh quảng cáo hắn còn là lần đầu tiên gặp phía dưới đài lưu nhược hàm đưa tay nâng chán quả muốn tìm đầu chui xuống dưới không muốn để cho người biết chính mình cùng trên đài cái kia ra hỏa vô s ỉ chính tại kết giao bên cạnh lôi đài bên cạnh trọng tài lao sư kiên nhẫn bị sạch sẽ nhịn không được lên tiếng nói rủ tranh tài bắt đầu dương lập g a i vẻ mặt tươi cười gật đầu nói tốt tốt tốt tranh tài bắt đầu tần phong nhẹ nhàng thở ra rốt cục đi vào hắn quen thuộc khâu ngay sau đó theo kiếm tiến lên đang muốn mở miệng liền gặp dương lập giai dứt khoát nhảy xuống l ô i đài la lớn ta bách chiến học viện học sinh năm thứ ba quảng lăng thị kiến thiết cục g i ả i dương trấn t r i tử hàm lập chế dựng công ty tổng giám đốc kiêm người đại biểu pháp lý dương lập giai không địch lại tần phong đồng học tự nguyện nhận thua gia hỏa này phút cuối cùng còn phải lại đánh một lần quảng cáo chương 946, t r ă ư u hu chiếm tổ c h í n khách chương c h í t i u hu chiếm tổ c h í n khách tại một mảnh hư thanh bên trong dương lập giai chắp tay rời đi nhưng vẫn là cố ý lượn một vòng che kín những cái tia tần phong phan hâm mộ ánh mắt dẫn đủ cựu hận để dương lập giai cái tên này bị nhớ kỹ đằng sau mới trở lại la diêm đám người bên người giá hỏa này vừa về đến liền cười hì hì đối với la diêm đạo thế nào lao la ta cái này quảng cáo hiệu quả cũng không tệ lắm phải không la diêm nhìn một chút đặt ở trong tay long tượng đối với mình thầm nghĩ trong lòng được rồi đ ư rồi hắn cũng là vì công ty lợi ích mới làm như vậy không cần chấp nhận với hắn sau đó cắn răng nghiến lợi gạt ra mấy chữ cũng không tệ lắm dương lập giai cười ha ha một tiếng ta biết đối thủ là tần phong thời điểm liền nghĩ đến cái chủ ấy dù sao ta là dù sao đánh không lại tần phong chẳng cọ một chút tần phong nhiệt độ thuận tiện giúp công ty chúng ta đánh một chút quảng cáo cứ như vậy ta cái này thanh m ộ t thành cũng không nguồn công triệu binh biểu thị hoài nghi nói hán quảng cáo này thật có hiệu quả sao lúc này mới nói xong liền gặp một cái mặt mũi tràn đầy bóng loáng trung niên nhân đi tới cười híp mắt đưa cho dương lập giai một tấm danh thiếp dương công tử bị họ triệu muốn theo ngươi đàm luận một bút dược liệu sinh ý dương lập giai hướng la diêm bọn người chen lấn nhắm mắt con ngươi sau đó nhiệt tình nói ra triệu tiên sinh nơi này quá ổn chúng ta ra ngoài trò chuyện tốt tốt hai người cái này r lần này lục viện luận kiếm chính là thanh m ụ c thành chưa từng có thịnh sự bởi vậy phá lệ đối ngoại mở ra hấp dẫn không ít người xem ứng thiên học viện là dự định thừa dịp cơ hội lần này tuyên truyền một chút học viện đoán chừng bày ra việc này người sẽ không nghĩ tới quyết định này ngược lại là giúp dương lập giai một đại ân lao dương sau khi đi cũng không lâu lắm liền đến thiên triệu bình thượng đại triệu bình gặp kinh địch đối phương đến từ thường an học viện trùng hợp chính là giống như hắn là dùng trường thương hai người đại chiến ba trăm hiệp cuối cùng triệu bình bằng vào một chút ưu thế đánh thắng tranh tài ba hào quán một trận cuối cùng tranh tài là bạch bạch tại đại vận động sẽ lên biểu hiện cũng biết tròn biết mé bởi vậy trọng tài vừa báo danh tự tường đạo ánh mắt liền nhìn lại rơi vào trên người nữ hài đó chính là bạch ta chân nhân so tài một chút thi đấu thu hình lại bên trong đẹp mắt ta thật nhỏ bé thật đáng yêu ta là nữ sinh cũng thích nàng loại hình này ta cũng muốn muốn nàng cái k i a có thể ẩn thân q u ỷ dị a người muốn tới làm gì ta cảm thấy người dụng ý khó dò lan người nam nhân nào không muốn ẩn thân loại thần ký này đừng nói cho ta người không muốn dưới lôi đ à i nghị luận âm ý lúc này một cái xấu hổ nam sinh đi vào trước lôi đ à i mặt nhấc tay nói trọng tài ta đánh không lại bạch đ ư n g học ta bỏ quyền hắn là bạch đối thủ trọng tài gật gật đầu lúc này tuyên bố Ngu sao mà không chiến mà thắng tấn cấp vòng thứ hai đến tận đây ba hào quán tranh tài kết thúc mọi người nhao nhao rút lui thần phong k h é động phía sau liền theo một đám mê mội bọn này điên cùng nữ sinh chiếm cứ chàng quán nửa giang sơn các nàng vừa đi chàng quán liền vắng vẻ rất nhiều la diêm mấy người cũng trở về quán trọ rất nhanh trong chàng quán cơ h ồ đi sạch xanh xanh chỉ có mấy người lưu lại một trong số đó liền có bạch đối thủ cái k i a xấu hổ nam sinh đi đến một góc vắng vẻ lấy điện thoại di động ra bấm cái dây số một lát sau hắn nói ra ta đã dựa theo ước định bại bợi bạch bạn học sau khi nói xong câu đó hắn liền cúp điện thoại một giây sau điện thoại di động của hắn thu đến một cái tin tức đó là tài khoản ngân hàng tới sổ thông chi trở lại con trọ la diêm liền thu đến một đầu tin tức phi vũ bên kia đã cho hắn tìm xong liên lạc chỗ địa điểm là đêm la diêm lưng b e o long tức mang theo na đụa d ỡ n mặt nạ trước cùng dương hạo bọn người t ụ hợp lại dựa theo phi vũ cung cấp địa chỉ tìm được ở vào kim khê hà bên cạnh một chỗ đ ì n h viện chỗ này đ ì n h viện tên là kim khê nhã viên hoàn cảnh thanh lu người phụ cận viên cũng không phức tạp mà lại bởi vì ngay tại kim khê hà phụ cận bởi vậy còn phân phối một cái bến tàu nhỏ đỗ lấy một chiếc thuyền nhỏ nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp có thể từ đường thủy rời đi mười phần thuận tiện phi vũ biểu thị đã thay la diêm mua lại bọn hắn sáu đội có thể tùy thời đưa vào sử dụng nhưng đi vào kim khê nhã viên v h ụ cận thời điểm dương hạo hiếp mắt lại con người nhìn về hướng la diêm xích quỷ tiên sinh tựa hồ có người nhanh chân đến trước ca tại bên ngoài đ ì n h viện ngoài cửa trên đường cái đặt lấy từng chiếc ô tô ô tô bên cạnh hoặc đứng hoặc ngồi s ổ m chừng hai mươi mấy cái đại hắn từng cái sắc mặt bất thiện ánh mắt rúng mánh gặp la diêm bốn năm người đi tới trong đó hai cái liền tiến lên một bước Hướng họ hét bọn lớn đây là đây chúng ta tìm h i ê n sản xà địa c ô tới y tư nhân sản n g người kim khê nhã viên người bán hắn đã đồng ý đem chỗ này đỉnh viện bán cho ta thốt ngươi yên tâm ân hắn cúp điện thoại quay đầu mắt nhìn ban công phía sau trong phòng khách một người nam nhân đầu đầy là máu quỳ trên mặt đất đối với hai bên đại hán chắp tay ta bán cho các ngươi ta đem kim khê nhã viên bán cho các ngươi mời các ngươi không nên thương tổn người nhà của ta tại phía sau hắn còn có mấy người đều toàn thân phát run hoảng sợ nhìn xem một phía ban công chỗ cái kia gọi từ hải nam nhân đi trở về cười lên nói quách tiên sinh cái này chẳng phải đúng rồi sao n g ư ơ i a thật sự là rượu mời không uống uống rượu phạt ôn tồn nói cho ngươi ngươi chính là không chịu nhà ra nhất định phải ta dùng chút thủ đoạn họ quách kia nam nhân cười khổ nói ta đã thu một người khách nhân tiền đặt cọc bình thường tới nói là tuyệt đối không thể lại thay chủ từ hải lanh tiếu đạo cổ hủ đáng đ ờ i ngươi thủ không được gia nghiệp tới đi tại khế đất thượng thăm cái chữ ta liền để cho người ta đưa người trở về họ quách nam t ử nào dám chống lại liên tục gật đầu kim khê nhã viên bên ngoài điện thoại kết nối la diêm nghe được phi vũ thanh em xích quỷ đội trưởng các ngươi tới rồi sao la diêm không có trả lời mà là hỏi ngươi xác định đã mua xuống kim khê nhã viên phi vũ dừng lại sau đó nói ta đã thanh toán tiền đặt cọc dư khoản thu vào làm t i ế p sau trong một tuần thanh toán làm sao xảy ra chuyện gì la diêm đạm đạm đạo không có gì một chút mèo mèo chó cho tu hú chiếm tổ chim khách thôi nói xong la diêm liền cúp điện thoại làm thủ thế cho hết ta ném trong sông dương hạo nhai răng cười đứng lên s ắ c một tiếng trường đao ra khỏi vỏ hóa huyết kinh vận chuyển lên đến lập tức mang theo một thân mịt mở huyết khí nhanh chân hướng về phía trước ninh sương trương duẫn thẩm thiên ba người cũng phân biệt từ la diêm tả hữu trải qua đi theo dương hạo sau lưng đ ầ y người sắc khí từng bước một tới gần đối diện thiên xả công ty người c h ư n g chín trăm bốn mươi bảy điên cuồng chương chín trăm bốn mươi bảy điên cùng tiên h xả công ty những nam nhân kia cũng không phải cái gì lừng dần gặp dương hạo bốn người một thân sát khí đi qua đến cũng từ cười gần từ sau e o từ trong cốc sau xe hơi lấy ra các loại vũ khí thanh một thành đối với trong thành vũ khí quản chế vẫn là tương đối nghiêm ngặt trong những người này cũng liền một người cầm đầu có đem c ầ u súng cái khác tất cả đều là đao thương kiếm bổng đương nhiên đối với dương hạo những tu giả này tới nói coi như đối phương lộ ra ngay súng tiểu liên đối bọn hắn uy hiếp cũng có hạn trừ phi bọn hắn đứng đấy bất động đảm nhiệm đánh nếu không bưng súng tiểu liên muốn cao cấp cảnh hoặc trúng cấp cảnh tu giả mệnh không dễ dàng như vậy hai bên không nói một l dương hạo dẫn đầu làm khó dễ trên mặt hắn treo nhẹ răng cười trên thân buộc lên lấy nhàn nhạt huyết sắc ánh sáng như là hổ điên giống như vọt tới cái kia cầm súng ngắn nam nhân nam nhân kia cũng coi như mười lăm là từ hải tâm phúc chính là dính không đến hoạch tâm bên cạnh xem như tương đối biên giới loại kia nhưng cũng quản lý thủ hạ cái này chừng hai mươi hào tay chân hắn gặp dương hạo nhào lên trong lòng có chút bối rối súng ngắn đều cầm được không phải quá ổn phanh hắn nổ súng nhìn xem họng súng p h u n ra ngọn lửa nhưng không thể đánh chúng hắn s ớ n tại hắn giơ cánh tay lên lúc dương hạo liền chệch hắn xạ kích quỹ đạo cao cấp cảnh tu giả trực giác chiến đấu kinh người đặc biệt là dương hạo loại này thực chiến phái trên mặt đất vô số lần chém giết để hắn bồi dưỡng được trực giác bén n h ạ y húng chi đối phương không tính là cao thủ gì xuất thủ không có bất kỳ cái gì c h ứ n g pháp càng không có chuẩn bị ở sau công kích thẳng tới thẳng lui quá tốt dự đoán né tránh một thương dương hạo liền một cái bước xa điện điểm đến người kia không coi vào đâu trường đao hàn quang loại lên x u ố n g ngắn cùng một bàn tay liền bay lên tay của ta từ hải tâm phúc hét t h ẳ n lên bưng bít lấy tay gãy liên tục lui ra phía sau dương hạo cũng không định cứ như vậy bưng tha hắn trường đao kết nối trọt đi làm cho đối phương thân thể liên tục bắn ra huyết tiễn cuối cùng bay lên một ước lăng lệ một ước phanh chính giữa mục tiêu ngực cái kia tâm phúc nghe được gãy xương thanh â m sau đó chỉ cảm thấy một trận đằng vân giá vũ trở về qua thần đến đã rơi vào kìm khê hà bên trong đào mắt thiên x à công ty tay chân liền để dương hạ mấy người r ế t đến đánh tơi bời tống xương cầm trong tay một thanh t ế kiếm có chút giống phương tây t h ứ kiếm nhưng thân kiếm muốn rộng một chút phía trên đục khắc lấy một cái danh máu kiếm pháp của hắn lấy đâm làm chủ một nhớ, nhớ tàn nhẫn không gì sánh được đâm thẳng không ngừng mà điểm tại đối thủ trên thân bị t r ư ờ n g kiếm của hắn có một chút không phải lưu lại một cái thông tấu lỗ thủng chính là máu chạy ồ ạt tống xương kiếm pháp cực kỳ t y luyện không có rực rỡ chiêu thức mỗi một lần công kích đều là thẳng đến yếu hại mà đi một mạc thiết thực tựa như người của hắn một dạng nhưng hiệu suất lại không thể so với dương hạo kém bao nhiêu thậm chí tại kiếm pháp một hạng bên trên hắn còn tại dương hạo phía trên như tương lai cảnh giới đột phá chỉ sợ chiến l ự c còn tại dương hạo phía trên trương xuân thì là tiếp thân đoàn đà đấu võ phái thần tăng của hắn cùng công pháp đều là tại cường hóa thân thể của mình Lại thêm hắn sử dụng phương pháp đặc thù rèn luyện rèn luyện thân thể của mình khiến cho trương dẫn thân thể mỗi một cái bộ vị đều có thể sung làm g i ế t người lợi khí quyền của hắn chân của hắn hắn khuỵu tay hắn m ộ ư ơ i năm vai đều là g i ế t chóc lợi khí tại trong một tấc v ư ơ n g hiện ra kịch liệt nhất cuồng bạo nhất công kích hắn giống một cơn lốc giống như tiến đụng vào đám người chỗ đến vang lên một mảnh tiếng gây xương cùng tiếng kêu thảm thiết để trương dẫn đánh c h ú n g người cơ bản đều là thân thể biến hình gây xương s ư ơ n g vỡ không giống với tống xương thứ kiếm trương dẫn q u y n cước thẩm thiên thì là sử dụng đặc chế sợi tơ phối hợp chính mình thần tàng cùng công hai tay của hắn mười ngón không chê trên trăm đạo và như cọng tóc giống như thật nhỏ sợi tơ những sợi tơ này chất liệu hết sức đặc thù có thể cương có thể nhu mà lại vô cùng sắc bén cho dù là kim loại bị bọn chúng xa qua đều sẽ lưu lại vết tích thúng chi là nhân thể chỉ gặp thẩm thiên giống như ư u linh ở trong đám người một trận xuyên thẳng qua để trên mười ngón sợi tơ c u ố n lấy năm sáu cái nam nhân đi vào phía sau bọn họ thẩm thiên khỏe miệng giơ lên sử dụng đặc thù thủ pháp để sợi tơ lấy cực cao tần suất chấn động sau đó hai tay kéo một phát sau lưng cái kia năm sáu cái nam nhân lập tức toàn thân phun ra từng đạo huyết tiễn để sợi tơ cắt chém ra từng đạo rất nhỏ lại sâu có thể thấy được xương cốt vết thương kim khê nhã viên bên trong trên ban công từ hải trông thấy ngoài cửa người của mình thời gian trong n á y mắt liền toàn quân bị diệt mỹ mắt lập tức nhảy không ngừng mục giã từ hải kêu lên thanh âm có, có chút ó c là giọng nhưng hắn kêu lên cái tên này sau ban công nơi hẻo lánh một mảnh n ồ n g đậm trong bóng tối có đạo thân ảnh đi ra đạo thân ảnh kia hành động như gió một cái lắc mình đi vào bàn công biên giới bên trên nhẹ nhàng tại trên lan can một chút tựa như cùng một đầu đại điệu giống như l ư ớ về phía viên ngoại dương hạ bọn người. dương hạo nghe được tiếng gió ngầm đầu chỉ gặp từ trong đ ì n h viện có thân ảnh tại cây c ố i cùng trên đèn đường mượn lực dẫm đạp phá không m à đến xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy đối phương run run một loại kỳ lạ binh khí dây thường tiêu đây là m ư ờ i phần hiếm thấy một loại vũ khí nó do dây thường thể cùng tiêu đầu tạo thành chiêu thức kỳ quỷ phi thường khó luyện cho nên dám dùng dây thường tiêu làm vũ khí bình thường đều là phương diện này trong tay hành ra là chân chính dây thường tiêu cao thủ nếu không l i ề n biến thành gánh xiếp thuật ý là ngại chính mình bệnh quá dài người khác mặt đến cánh tay vung lên trong tay dây t h ừ n g tiêu liền lóe ra ô quang hướng dương hạo mặt đinh đến dương hạo khoe miệng dáng tươi cười mở rộng vận đủ kinh lực trường đao hóa thành một giải lụa bổ vào mười lăm đối phương tiêu đầu bên trên không n g ờ toàn lực một đao bổ tới lại cảm giác tiêu đầu kia bên trên một chút kình đạo cũng không có tiêu đầu lập tức bị đẩy lùi dương hạo thì dùng sai l ự c đạo một đao đi quá tận lộ ra không môn mục giã lúc này mới hai mắt nổ lên tinh mang nguyên lực bước lên quán thông trưởng tác cổ tay rung lên bắn ra dây t h ư n g tiêu như là một con rắn độc giữa không trung lừa gạt ra một cái đường cong t sau h một khắc a Dương h bên tiêu đầu đã bị dương hạo bắt ở trong tay cũng như mục giã ra sở liệu tiêu đầu nhẹ nhõm đâm xuyên dương hạo bàn tay mục lý rơi xuống một chiếc xe hơi bên trên dùng sức kéo một cái muốn đem tiêu đầu thu hồi không ngờ dương hạo vậy mà gắt gao bắt được tiêu đầu dù là bàn tay của hắn đã máu chảy như suối nam nhân này lại tuyệt không quan tâm sau đó càng là dùng sức kéo một cái mục giá lập tức bị hắn từ trên ô tô kéo xuống vọt tới dương hạo cùng lúc đó dương hạo cười gần trường đao bổ ra tại mục giá trên thân từ bả vai đến ngực đánh ra một vết thương lập tức mục giá phun ra một mảnh huyết vụ hắn chừng lớn hai mắt không thể tin được dương hạo vậy mà như thế điên cuồng chương c h í đất của ta khế chương c h í đất của ta khế nhìn thấy mục giã vừa đối mặt liền bị dương hạo một đao kém chút đánh chết từ hải thân thể run lên bên dưới hắn sợ hắn căn bản không nghĩ tới buổi tối hôm nay là như vậy cục diện hắn xoay người quyết định lập tức rút đi không ngờ mới xoay người liền thấy trong phòng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người một cái mang theo na đùa dẫn mặt nạ người chính cầm lên tấm kia muốn để họ quét nam t ử ký tên khế đất thì ra là như vậy ta nói bay vũ đều đã thanh toán tiền đặt cọc chủ xí nghiệp làm sao còn muốn đem kim khê nhã viên bán cho người khác nguyên lai、like、là ép buộc người khác t o ra người kia tại trong mặt nạ ngữ khí bình thản nói chuyện tư hải thì là do n h ẹ hắn liền đối phương lúc nào đi vào gian phòng đều không rõ ràng làm sao không sợ cái này mười lăm lúc nghe được đối phương nâng lên kim khê nhã viên hắn lấy lại tinh thần kêu lên mặc kệ ta dùng thủ đoạn gì hiện tại kim khê nhã viên là của ta ngươi đây không phải là pháp xâm nhập ta khuyên ngươi mau chóng rời đi không phải vậy địa thành sẽ không bỏ qua ngươi la diêm tại trong mặt nạ nhàn nhạt quét từ hải một chút ngươi làm những sự tình này càng thấy không được ánh sáng chẳng lẽ không sợ địa thành điều tra tư hải cường cứng rắn nói địa thành điều không điều tra c ù n ngươi không có quan hệ nhưng nếu ngươi không đi coi như đến chuẩn bị cùng địa thành đội chấp pháp giải thích giải thích cái gì la diêm dương dơ tay bên trên khế đất phía trên này còn không có chủ sĩ nghiệp ký tên nói cách khác tòa đ ì n h viện này còn không phải ngươi nói cách khác chủ nhân của nó vẫn là vị tiên sinh này chỉ cần hắn không c á o ta không coi là phi pháp xâm nhập họ quách nam tử bén nhạy nắm chắc đến trước mắt tình thế lập tức phụ họa đúng đúng đúng vị tiên sinh này là bằng hữu của ta hắn cũng không có phi pháp xâm nhập phi pháp xâm nhập chính là ngươi từ hải từ hải cắn răng nghiến lợi nói ngươi có gan lặp lại lần nữa đủ la diêm run lên xuống đất khế tấm này khế đất đột nhiên nổ thành trăm ngàn hồ điệp thứ này với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao hắn rút ra long tức trường đao thấp lánh không chỉ giống như dòng ngâm tức lánh thân đao càng là g i ấ y lên hư hảo nhàn nhạt diếp u a n g chiếu sáng la diêm thân ảnh đây mới là ta khế đất t ừ hải b ắ p thịt trên mặt có quét một trận la diêm đã nói đến rất rõ ràng coi như trên khế đất ký họ quách danh tự hắn cũng muốn bằng vào võ lực đ ọ t tới nam tử xa lạ này thủ hạ đã hung hãn như vậy làm những hung nhân kia thủ lĩnh lại nên như thế nào khủng bố tư hải không tưởng tượng nổi hắn chỉ biết là nơi đây không nên ở lâu q u á tại to một n g Từ hải cái kia lên, hư n thầm cầm hảo i trong ngọn lửa mơ hồ có thể thấy được một đầu đường vân hoa lệ tức điệu hữu ảnh tại trong hỏa diễm xoay quanh bay múa thứ mười lăm biển những viên đạn kia đều bị long tức bổ ra t h ừ a cơ hội này từ hải từ ban công n h ạ xuống hắn cũng là một tên tu giả nhưng bởi vì thiên phú duyên cớ lại thêm ham ăn biếng làm tuy có nhất định tài nguyên lại chỉ là cái sơ cấp cảnh bất quá liền xem như dạng này cũng đủ làm cho hắn an toàn rơi xuống đất tiếp lấy phi nước đại hướng bờ sông bến tàu đợi đến la diêm đổi tới bến tàu chỗ lúc từ hải đã phát động bỏ neo tại bến tàu chỗ thuyền nhỏ dọc theo kim khê hà bỏ chạy la diêm giơ tay lên bắn ra một giọt giọt nước dọt kia dọt nước rơi xuống khê hà bên trong minh ngư thân ảnh đột nhiên lớn mạnh từ hư hoa thực la diêm hướng kim khê hà bên trong đưa lên thân là long bộ minh ngư. c thuyền nhỏ, thuyền nhỏ, thuyền nhỏ ngay vào lúc này thuyền nhỏ đột nhiên chấn bên dưới giống như là bị thứ gì từ phía sau hung hăng va và vào một phát từ hải kém chút không có từ đầu thuyền quay cuồng ra ngoài hắn vội vàng đứng vững vàng thân thể quay đầu nhìn lại thuyền sau cái gì cũng không có nhưng tại lúc này ở vào trong sông minh ngư đột nhiên lên trên một đỉnh liền đem từ hải ngay cả người mang thuyền đụng phải giữa không trung nó ghi nhớ lấy la diêm mệnh lệnh coi chừng khống chế l ự c đạo đ ố n g nhiên b u n g vẩy đuôi cá đập vào trên chiếc thuyền kia chiếc thuyền nhỏ này lập tức vỡ nát từ hải càng là bị đập đến bay lên bờ sông tại trên một mảnh đồng cỏ liên tục lăn lộn đợi đến ngừng xuống thời điểm hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như là muốn tan giã ngoài miệng càng là dính không ít có xanh cũng không lâu lắm la diêm liền đổi tới trông thấy từ hải trên mặt đất rên dị dậy không nổi thỏa m ã n gật đầu minh ngư cùng tâm ý của hắn tương thông biết la diêm ý nghĩ ngay sau đó tại khê hà bên trong xoay lên vòng tròn sau đó mới một lần nữa hư hóa cũng thu nhỏ thân thể trở lại la diêm trên thân la diêm lại đi qua liền gặp từ hải hôn mê bất tỉnh、Soạn. một trận tiếng nước bên trong từ hải tỉnh lại hắn cho ngâm một thùng nước lạnh muốn không thanh tỉnh đều không được từ hải nhìn xem một phía hắn lại về tới kim khê nhã viên bên trong hắn nhìn thấy dương hạo ngay tại băng bó đầu mình hào tay trần kim bảo tiêu nằm ở một bên không biết m ư ơ i năm sống hay chết sau đó chỉ gặp tống sương chuyển đến trương thái sư ghế dựa để la diêm tòa hạ La diêm sau Diêm kim h ngồi xuống, ớ trước trước i người hỏi nói đi, ai chỉ điểm.、Đừng、nói ngươi thời viện, tại lại. nhìn nam nhân này Đừng này lòng tham, nhìn chúng chỗ này định viện, thế là muốn cấp tại ta trước đó, đem nó chỉ cho tham, chỗ thế ta ta mua mắt lâm đem cấp là là đó, khê i m nhã viên cũng không phải cái gì trọng yếu nơi trốn nó giá trị có hạn còn không có trọng yếu đến để từ hải cần bắt cóc chủ sĩ nghiệp một nhà đến mua bên dưới nó mà lại từ hải mua chỗ này định viện thời gian không khỏi quá xảo hợp rõ ràng là muốn tại chính mình cầm tới chỗ này định viện trước mua xuống nó làm như vậy cũng không thể đối với mình tạo thành bất luận cái gì thực tế tính tổn thương chỗ dùng lớn nhất chính là buồn nôn chính mình cho nên la diêm đại khái nói được phía sau sai sử từ hải hẳn là đỗ phong trừ hắn ra la diêm nghĩ không ra còn có người nào loại này nhàn hạ thoải mái la diêm đoán được không sai phía sau sai sử từ hải chính là đỗ phong đỗ phong làm cú mang bộ trưởng lưu hồng minh tâm phúc nằm trong tay không ít tài nguyên lớn khó mà nói nhưng nắm một cái nho nhỏ thiên xả công ty vẫn là tương đối đơn giản hắn vừa nghe nói phi vũ bang sáu đội tìm được một tòa dùng để xung làm liên lạc chỗ định viện liền sai sử từ hải đoạt tại la diêm phía trước cầm xuống vốn cho là la diêm sơ đến trở đến từ hải thì là địa đầu xả có thể lợi dụng địa thành pháp tắc để la diêm biết khó mà lui từ hải, vòng vòng. Nhanh. Nhanh hải c trong lòng bất ổn tâm tình phức tạp một trận thiên nhân giao chiến đằng sau hắn cắn răng nói ra không có người nào sai sự ta chính là coi trọng tòa đình viện này biết được nó bị người mua xuống cho nên muốn dùng chút thủ đoạn đ o ạ t tại mới chủ sĩ nghiệp đi vào trước đó đem đình viện lấy xuống dù sao là cái chết từ hải nghĩ thầm chết cũng muốn đã chết có khí phép chút chớ để người khác xem nhẹ la diêm có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cái này từ hải thế mà một mình gánh chịu hắn nhẹ gật đầu không muốn xâm nhập bởi vì không cần phải vậy vô luận phía sau sai xử từ m ộ ư ơ i năm hải n g ư ờ i có phải hay không đỗ phong la diêm tạo m u ộ n đều sẽ cùng đỗ phong b a b à o húng chi đỗ phong cũng không phải là hắn mục tiêu cuối cùng nhất la diêm mục tiêu cuối cùng nhất là cú mang bộ g i ả i chức vị này bởi vậy đối thủ của hắn không phải từ hải không phải đỗ phong mà là còn m ạ t hiện thân lưu h ồ n g minh dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy la n can la diêm mở lời nói tính toán những này cũng chỉ là việc nhỏ ngươi dám ở thanh một thành bên trong làm loại sự tình này xem ra các ngươi thiên xả công ty tại tòa này địa thành bên trong to to nhỏ nhỏ cũng là một đầu địa đầu xả từ hải trên mặt lộ ra một chút kiêu ngạo khác không dám nói nhưng ở vùng này chúng ta thiên xả địa sản công ty hay là có nhất định lực ảnh hưởng la diêm nhẹ nhàng gật đầu nhìn xuống dương hạ o mấy người nói chúng ta vừa tới thanh m ộ c thành trong tay cũng không có mấy cái có thể sử dụng người như vậy đi hắn nhìn về phía t ừ hải từ giờ trở đi các ngươi thiên xả công ty liền vì ta phục vụ coi như là ngươi tiền chuộc t ừ hải tại trong đầu lượn quanh mấy vòng mới cuối cùng quân minh bạch la diêm đây là dự định bông u tham mình nhưng mình cùng công ty nhất định phải phục vụ cho hắn t ừ hải nghĩ nghĩ, cái này dù sao cũng so đem mạng mất mạnh mà lại chính mình không có bán đô phong hiện tại là la diêm phục vụ thì là bị tình thế ép buộc tại đạo nghĩa bên trên cũng nói qua được đô phong không có quyền lợi chỉ trích chính mình thế là ho khan một tiếng nói không biết tiên sinh xưng hô như thế nào tống h xương lãnh đ ạ m mở miệng vị này là xích quỷ tiên sinh xích quỷ hiển nhiên không phải danh tự nhưng cũng không quan trọng từ hải ngay sau đó sửa sang lại quần áo tiếp lấy cung kính túi người chào nói thiên xả công ty toàn thể đồng nghiệp nguyện v ì xích quỷ tiên sinh ra sức châu ngựa la là diêm làm thủ thế t h ầ n thiên liền đem họ quách kia chủ xí nghiệp một nhà mang ra ngoài bọn hắn nhìn thấy từ hải cũng không khỏi về sau rồi d ụ t la diêm nói ra đã ngươi dự định mua xuống kim khê nhã viên hẳn là có chỗ chuẩn bị vậy liền thay ta đem số dư gọi cho quách tiên sinh đi Từ hai người khổ. Hắn đi vào trong ớ i đại sảnh nhìn thấy nằm dưới đất mục giã đã băng bó kỹ dương hạo còn có từ hải cùng chủ sĩ nghiệp một nhà phi vũ nhìn không được nói nơi này chuyện gì xảy ra đỗ mười lăm phong thì liên tiếp hướng từ hải nhìn lại ánh mắt phức tạp từ hải tự nhiên biết đỗ phong tới lại chỉ có thể giả dạng làm không biết thái độ như thế để đỗ phong nhịn không được hừ một tiếng l i ê n nghe la diêm nói ra không có gì việc nhỏ mà thôi đều xử lý tốt la diêm tiếp lấy nhìn về phía đỗ phong đỗ đội trưởng sao lại tới đây đỗ phong đương nhiên sẽ không nói chính mình là đến xem náo nhiệt dù sao hiện tại náo nhiệt là thấy được lại không phải hắn tưởng tượng như thế nam nhân này cười khan tiếng nói nguyên bản có kiện sự tình nghị thông s u ố t biết xích quỷ đội trưởng nghe nói ngơi ư cái này xảy ra chút tình huống liền cùng phi vũ đội trưởng cùng một chỗ tới nói thế nào chúng ta hiện tại cũng là người một nhà người phiền phức chính là chúng ta cú mang bộ phiền p h ứ c đỗ mô há có ngồi nhìn mặc kệ đạo lý la diêm tại trong mặt nạ khẽ cười một tiếng đỗ đội trường thật k h á c h khí không biết đỗ đội trường có chuyện gì muốn thông chi ta đỗ phong vỗ xuống phi vũ bả vai nói nhưng thật ra là lưu bộ trưởng lời nhắn nhủ một cái nhiệm vụ hắn hy vọng xích quỷ đội trưởng đến chấp hành nhiệm vụ này cụ thể thôi hay là để phi vũ đội trưởng tới nói hắn tương đối rõ ràng la diêm thế là nhìn về phía phi vũ phi vũ nhìn thoáng qua đỗ phong rơi vào trên bả vai mình tay sau đó nói là như vậy chúng ta có một tòa ở vào vịnh biển bên cạnh doanh địa nó vốn là thuộc về chúng ta cú mang bộ chỗ tòa này doanh địa kết nối với một cái bến tàu chúng ta thông qua bến tàu này kinh doanh một chút trên biển sinh ý nhưng ở lâm nguyên phương chết về sau tòa kia doanh địa liền thoát ly chúng ta không chế doanh địa người quản lý gọi lý triều an là lâm nguyên phương tâm phúc lý triều an cũng không phải là cú mang bộ nhân viên mà là rừng nguyên phương tại cú mang bộ bên ngoài bồi dưỡng lên nhân vật có được cao cấp cảnh chiến lược trong tay có một nhóm hào thủ tổng thể thực lực tương đương tại chúng ta một chi phân bộ tiểu đội ổn định vận hành nhiều năm áp so sánh g i bản đổi sách thần khí lao thư trùng đều đang dùng đỗ đội trưởng ngươi thấy thế nào đỗ phong trong mắt lóe lên một vòng quang mang kỳ lạ trên mặt nhưng không có biểu lộ nói việc này ta nói không tính ngươi trước tiên đem việc để hoạt động sau đó lưu bộ trưởng tự nhiên sẽ có chỉ thị la diêm thản nhiên nói đi chúng ta đỗ đội trưởng tin tức tốt bất quá đỗ đội trưởng hy vọng ngươi không nên đem chúng ta sáu đội xem như đồ đần xương cứng muốn cho chúng ta đi gặm thì lại không cho chúng ta ăn một miếng không có đạo lý này ngươi nói có đúng hay không chương chín trăm năm mươi cái đinh chương chín trăm năm mươi cái đinh cái kia ngay cả danh tự cũng còn không biết doanh n g khẳng định là khối xương、cứng. c h ỉ ít đối với phi vũ đỗ phong bọn người tới nói tòa kia doanh địa tuyệt đối không dễ dàng như vậy ăn nếu là dễ dàng ăn đỗ phong sớm chính mình lên chỗ nào sẽ còn đến phiên la diêm điểm ấy la diêm hay là rõ ràng mà lại cũng không khó đoán tòa kia doanh địa khẳng định là lâm nguyên phương tài sản riêng cho nên tại lâm nguyên phương rơi đài đằng sau không có bị cú mang bộ thu hồi hiện tại lưu minh hồng muốn cầm về doanh địa lại không muốn thương tổn gân động xương thế là đem cái này nhiệm vụ an bài đến la diêm trên đầu loại này xua hồn u ố t sói kế sách la diêm tạo được chứng kiến lúc trước thiên thai vừa mới giáng lâm hắn còn rất ngây thơ ở giữa qua dạng n à y kế sách cũng chính bởi vì cái này từng cái kinh lịch ma diệt hắn ngây thơ để hắn dần dần biến thành một cái vụ mười lăm thực người đỗ phong n g ừ n g lại xoay người ngoài cười nhưng trong không cười nói ă n thịt hay là u ố n g canh bây giờ nói những n à y q u á sớm đi các loại xích quỷ đội trưởng đánh xuống tòa kia doanh địa, lưu bộ trưởng tự có an bài n g ư ờ i gấp cái gì a đúng rồi nói đến lưu bộ trưởng ta ngược lại thật ra suýt nữa quên mất lưu bộ trưởng để cho ta mang cho n g ư ờ i câu nói hắn nói nếu xích quỷ đội trưởng như vậy ưa thích xuân vũ căn cứ quân tử không đoạt người c h ố tốt tòa kia căn cứ xích quỷ đội trưởng liền giữ đi bất quá xuân vũ căn cứ ích lợi c ầ nói hướng thành. sinh lĩnh phương nghiên hưởng thành tới mang bộ nộp lên trên thành. Ngoài ra, Xuân、vũ、trong căn cứ liên quan tới sinh vật lĩnh vực diện cứu, cần cú mang bộ cùng mang cùng n cú cứ vực cứu, cú ra, bộ bà bộ vật quả. Vũ xong cũng không đợi la diêm đáp lại đỗ phong phủi mông một cái đi phi vũ cũng ho khan tiếng nói xích quỷ đội trưởng ta cũng đi về trước sau đó sẽ đem t ò a kia doanh địa cụ thể tin tức gửi đi cho ngươi la diêm gật đầu đối với tống sương đạo đưa một chút phi vũ đội trưởng tống sương giơ tay lên cung kính nói phi vũ đội trưởng mời tới bên này bọn hắn sau khi rời đi từ hải trên mặt chất đống dáng tươi cười đi tới nói x í c quỷ tiên sinh dựa theo ngươi phân phó Đã đem số tư tạ ơn, tạ ơn. hải tìm người đưa quách tiên sinh rời đi la diêm trùng thiên rắn địa sản lão bản nói ra tư hải dù là không thuận theo lập tức đi tìm đến cá nhân để hắn đưa họ quách một nhà rời đi sau đó một mặt thuận theo đứng ở phòng khách trong góc la diêm cũng không có còn hắn các loại tống xương sau khi trở về nói ra các ngươi mấy ngày nay điều tra địa ngục cửa sao đã băng bó kỹ bàn tay dương hạo đi tới nói chúng ta khắp nơi nghe qua bất quá khả năng bởi vì chúng ta là gương mặt lạ cho nên rất nhiều người không nguyện ý cùng chúng ta nói tình hình thực tế chúng ta cũng không tốt dùng sức mạnh sợ đánh cỏ đ ộ n g rắn la diêm chưa phát giác ngoài ý m u ố n bọn hắn vừa mới đến thanh m ụ c thành đối với tòa thành thị này còn chưa đủ hiểu rõ nếu là mấy ngày thời gian liền có thể thăm dò được địa ngục cửa cái kia hoặc là hư giả tin tức hoặc là có người cố ý lừa dối bất quá lúc này la diêm phát hiện từ hải một mặt muốn nói lại tôi nhân tiện nói ngươi có cái gì muốn nói sao Tứ nọt tươi tiếp, tới ta thật biết một chút. một tổ sát, ta gạt một thủ, thuê hát ta Hải hướng hảo định chức hắn. hệ phải hỏa nhưng hắn, phải hội phí đảm bảo. vội người cười, nói liên lại cái ngoái cái đối liên đi liên với bọn hắn. La viên ngoái vàng vì lộ bộ bộ là là đến gần, dương dáng quan ngục ngược năm bọn Muốn ngục cần sơn muốn bọn cần Năm cũng địa Đây địa mấy cắm lạc lạc lạc ra ra cửa qua cửa câu có câu bỏ tư hải lắc đầu người bên ngoài không cách nào gia nhập câu lạc bộ trừ phi thu đến bọn hắn mời về phần điều kiện ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng nếu như s í c h quỷ tiên sinh có cần ta có thể giúp ngươi nghe móng chính là không có khả năng cam đoan nhất định nghe được đến được chưa la diêm phát tay chuyện này giao cho ngươi thời điểm cũng không sớm ngươi có thể đi về tư hải là địa đầu xà hỏi thăm tin tức tự nhiên so dương hạo bọn hắn dễ dàng hơn tư hải lạc đến đón lấy chuyện này có việc để hoạt động đã nói lên mình còn có giá trị không cần lo lắng để la diêm làm gì rồi nghĩ thậm chỉ cần ổn định xích quỷ quay đầu lại cùng đỗ phong đồi cái không phải tranh thủ hai bên đều không cần đắc tội nhưng ngay lúc hắn muốn đi ra phòng khách lúc lại làm cho la diêm gọi lại hắn quay đầu lại liền gặp la diêm ngồi tại trên ghế b ả n h sau mặt nạ mắt đỏ nhảy nhót lấy điểm điểm t ừ mang nhiếp nhân tâm phách từ hải hào hào làm việc chớ tự làm thông minh từ hải đột nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vội vàng trả lời ta đã biết xích quỷ tiên sinh vừa rồi hắn còn muốn sau đó đi tìm đỗ phong hiện tại là tuyệt đối không còn dám có ý nghĩ này cùng lúc đó ngay tại trong ô tô đỗ phong lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số một lát sau trong điện thoại di động vang lên một thanh chấm thấp nhưng tương đương có từ tính thanh â m sự tình làm được như thế nào đỗ phong không tự giác thay đổi khuôn mặt tới cười dù là điện thoại người bên kia không nhìn thấy hắn cũng cười nói thỏa lưu bộ trưởng ta làm việc ngươi yên tâm đi điện thoại đầu kia người chính là chưa từng lộ mặt lưu hồng minh nhân lưu hồng minh nói ra thủy hồ doanh địa là lâm nguyên phương nhiều năm kinh doanh tài sản riêng ai cũng không biết tòa kia doanh địa đến tột cùng bảo lưu lấy mấy phần thực lực duy nhất có thể khẳng định là nó tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đánh cho xuống tới v ừ vặn dùng nó tới làm đá thử vàng nhìn xem cái này xích quỷ là thật m ư i lăm kim hoàn là bao cỏ đỗ phong cười lạnh một tiếng nói chân kim hay là bao cỏ ta không rõ ràng nhưng ta biết hắn khẩu vị rất lớn lưu bộ trường ngươi có chỗ không biết vừa rồi ta thông báo mệnh lệnh của ngươi sau cái t h ằ n g k i a mặc dù một lời đáp ứng lại công phu sư tử n g ạ n nói đánh xuống doanh địa sau tòa này doanh địa nhất định phải về hắn tất cả a lưu hồng minh cảm xúc ổn định không có phẫn nộ cũng không có kinh ngạc từ tốn nói có loại sự tình này khẩu vị của hắn xác thực không nhỏ muốn thủy hồ doanh địa vậy thì phải xem bản thân hắn bạn sự nếu như hắn không hạ được doanh địa vậy dĩ nhiên không có gì là nói nếu là đánh xuống x o n g là thắng thảm lời nói nghĩ đến cũng vô lực khống chế danh o địa nhưng nếu là bị hắn thoải mái mà đánh xuống lời nói vậy cái này tòa danh o địa cho hắn chính là đồng thời nếu là cuối cùng loại tình huống này lời nói chúng ta muốn nổ dư thu thủy nữ nhân kia bố trí tại cú mang bộ bên trong cái đinh này liền cần cẩn thận hành sự lưu hồng minh dừng lại một chút sau đó nói mặt khác đỗ phong đã ngươi tiếp nhận phần công tác này liền cho ta làm rất tốt đừng làm một chút chuyện dư thừa nếu như bởi vì ngươi những cái kia chuyện dư thừa ảnh hưởng đến ta toàn bộ kế hoạch nói ta cái thứ nhất không đông tha ngươi nói xong lưu hồng minh liền cúp điện thoại đỗ phong để điện thoại di động xuống không khỏi lau mồ hôi lạnh trên chán không được ta phải đem địa ngục cửa cái đ ô i này xử lý sạch không thể để cho s í c h bị phát hiện cũng nắm chặt Chương chúng chú Chương chúng chú học lục còn chưa có có khác chú ý một trận là thiên nam học học thứ thiên Hôm thứ tranh hôm Hôm tranh tranh thiên Phong thiên người Vạn vạn Sáng ngày ứng viện nay viện luận tiến vòng nay Liền trận trận nam viện Tần phong đối ứng vào với vi mụ mụ kiếm làm Một So tài tài tài là tới bắt đối qua đầu đã ý phó viêm ba người bình thường sẽ bị xách tới một khối đối nghịch so lần này lục viện luận kiếm ngọc kinh học viện không có tham gia bởi vậy tần phong cùng hàn bách tranh tài tự nhiên trở thành luận kiếm lôi cuốn bên trong lôi cuốn không ai từng nghĩ tới hai cái này thiên tiêu cấp nhân vật nhanh như vậy liền đối đầu tự nhiên hút đủ ánh mắt đặc biệt là tham gia qua đại vận động người biết đều đối với đại vận động sẽ lên tần phong đối chiến phó viêm trận kia tranh tài m ộ ư ơ i năm khắc sâu ấn tượng đồng thời cũng đối hàn bách không cùng cái khác hai viện thiên tiêu giao thủ mà tiếp mới hôm nay nỗi tiếp nối này rốt cục có thể bổ sung cho nên trận đấu này vừa chuyển tới liền a n h động toàn viện so sánh với tần phong đối chiến h a n bách la diêm đối chiến liên hoành sơn trận đấu này nhiệt độ liền hơi kém một chút nhưng cũng gây nên lục viện thầy trò rộng khắp chú ý liên hoành sơn danh bất kinh truyền thẳng đến hôm qua mọi người mới biết hắn nhưng bởi vì liên hoành sơn cố ý khích g i ậ n t h c h ứng bởi vậy mọi người đối với hắn cảm nhận phổ biến đều là d á n g chức lớn hơn bao về phấn la diêm thì là trừ thiên nam ngọc kinh ứng thiên tam viện bên ngoài kiển xuất nhất thế hệ tuổi trẻ thậm chí ứng thiên hoàng ngọc kinh đều đánh qua mời hắn chuyển viện c h ú ý khi hắn cùng liên hoành sơn sách tại một khối lúc tự nhiên nhất định trận đấu này bị người chú ý thế là la diêm cầm một n g ụ m bình thường luyện tập dùng trường kiếm đi vào ứng thiên học viết lúc không ít từ bên cạnh hắn trải qua người đều cho hắn huy quyền động viên la diêm ủng hộ đem cái kia họ liên đánh xuống bắt chiến la diêm ta xem trọ ngươi n g nha la diêm đây là học tỷ dãy số nhớ kỹ sao la diêm hung hăng sửa chữa cái kia liên hoành sơn ta nhìn hắn không thuận mắt nhìn hắn không thuận mắt ngươi làm gì không tự mình đi sửa chữa lao tử đánh k h n g lại không được sao tại một mảnh trong thanh âm, la diêm tiến vào ba hào t r à n g quán hôm nay hắn tranh tài vẫn ở nơi này tiến hành cũng là bởi vì còn muốn đánh lục viện luận kiếm nguyên nhân là lấy đêm qua hắn mới có thể đem tiến đánh lâm nguyên phương danh o địa nhiệm vụ kéo dài mấy ngày nghĩ đến lục viện luận kiếm vô luận như thế nào mấy ngày nay ứng nên có thể đánh xong đặc biệt là từ vòng thứ ba bắt đầu tranh tài số lần sẽ chỉ càng ngày càng í t dù l à lại thêm phục sinh thi đấu đấu trường số cũng sẽ không quá nhiều đi vào t r à n g quán la diêm cũng cảm giác được một đạo tràn ngậm địch g ánh mắt hắn nhìn sang không ngạc nhiên chút nào nhìn thấy liên hoành sơn dáng người này khôi n ô so la diêm cao ra một cái đầu học sinh làm cái bôi hết hầu động tác la diêm không có trả lời tìm cái vị trí ngồi xuống an tĩnh nhìn mấy trận tranh tài thàng đến có chàng quán nhân viên thông chi hắn trận tiếp theo là hắn tranh tài la diêm tài đến bên cạnh lôi đài vừa làm chuẩn bị lúc này nghe được một trận thở nhẹ viện trưởng viện trưởng tới còn có phòng giáo dục chủ nhiệm phía sau còn đi theo một phiếu lao sư hắn m ộ ư ơ i năm bọn họ là đến xem so tại sao nói nhảm không nhìn tranh tài bọn hắn tới nơi này làm gì tấn phong cùng hàn bách tranh tài tại xế triệu mà lại không phải tại bà hà quán nói cách khác bọn hắn đến xem la diêm tranh tài không hổ là đại vận động sẽ có thụ chú ý người mới ngay cả viện trưởng đều đến xem hắn tranh tài ta thật hâm mộ a tiếng người huyên áo la diêm nhìn thấy ứng tiên học viện viện trưởng mang theo dạy bảo chỗ chủ nhiệm cùng bảy tám cái lao sư đi lên đài quan chiến cũng hướng chính mình nhìn lại gặp ứng tiên học viện viện trưởng cùng lao sư đều nhìn về la diêm liên hoành sơn ghen ghét như điên mẹ nó tiện nghi đều để tiểu t ử này chiếm hết hôm qua hắn khẳng định là cố ý tốt lấy ta làm đã đặt chân đúng không chờ chút lên lôi đài xem ta như thế nào thu thập ngươi ngày đó tại con trọ ta là vì bảo tồn thực lực cho nên mới không so đo với ngươi họ là người muốn thật coi ta sợ ngươi sau đó có là ngươi nếm mùi đau khổ liên hoành sơn đem nắm đấm tách ra đùng đùng vang sau đó không kiên nhận hướng lên trên hai cái ngay tại chiến đấu học sinh kêu lên các ngươi đánh xong không có hai cái nhược kê tranh thủ thời gian đi xuống đi đừng chậm trễ ta tranh tài trên lôi đài hai người đô triều liên hoành sơn quăng tới ánh mắt phẫn nộ sau đó hai người hay là chiến đấu tại một khối qua thật lâu bọn hắn mới phân ra thắng bại liên hoành sơn nhưng lại không biết đã mắng bao nhiêu âm thanh phế vật sau đó có người chuyên thanh lý lôi đài trọng tài thì để la diêm hai người chuẩn bị sẵn sàng khán giả nhiệt tình chưa từng có tăng gọn nhao nhao suy đoán sau đó trận đấu này xu thế mặc dù ta nhìn liên hoành sơn cũng khó chịu nhưng ta hôm qua nghe qua gia hỏa này nhân phẩm không được nhưng cảnh giới là thực sự cao a hắn là cao cấp đại viên mãn chỉ kém lâm môn một cước liền có thể tiến vào thông huyền cảnh liên hoành sơn dùng chính là quyền cước công pháp am hiểu tiếp h thân đoàn đ à dám chơi như vậy người thể chất cường độ bình thường đều cao đến dọa người liền xem như rằng này ta cũng không thấy đến la diêm thất bại đừng quên hắn tại đại vận động sẽ lên đã là cao cấp cảnh thời gian một năm nói không chừng hắn cũng là cao cấp đại viên mãn ta cũng xem trọng la diêm nhưng là nói thực ra không tới một khắc cuối cùng thắng bại khó liệu à? khán giả suy đoán nhau nhau trong những người này đã có trong thành cư dân cũng có học viện t h ờ i trò người trước phương châm chính nhìn cái náo nhiệt người sau mới là trong tay hành ra suy đoán của bọn hắn tương đối có kiến thiết mười lăm tính thời gian đến trọng tài g ơ lên hai tay toàn bộ chàng quán liền yên tĩnh trở lại hiện tại tiến hành vòng thứ hai trận thứ năm tranh tài b á c h chiến la diêm lang xuyên liên hoành sơn xin mời hai vị đồng học lên đài liên hoành sơn lập tức hai chân đạp một cái toàn bộ chàng quán đều cho hắn đạp đến hơi rung nhẹ xuống liên hoành sơn thì người như đạn tháo phóng lên tận trời giống như thiên thạch giống như rơi xuống lôi đài để lôi đài lay động thanh thế kinh người la diêm không có học hắn như vậy khoe khoang mang theo đao như cái người bình thường một dạng đi đến lôi đài song phương sau khi lên đài trọng tài lại nhấn mạnh một lần quy tắc tranh tài sau đó hỏi các ngươi chuẩn bị xong chưa la diêm nhẹ nhàng gật đầu liên hoành sơn thì đưa tay kéo một cái đem áo xé mở ném đến trên đài tranh thủ thời gian bắt đầu đi trọng tài lúc này mới gật đầu tranh tài bắt đầu liên hoành sơn lập tức buộc phát nguyên lực khí thế tăng gọn giống như một cớt lốc để trên khán đài rất nhiều người đều cảm thấy ngực khó chịu hô hấp không khoái ra hỏa này quả nhiên có mấy phần thực lực xem ra lần này la diêm muốn lâm vào khẩu chiến làm không tốt cái này họ liền không thể so với tần phong bọn hắn kém bao nhiêu a bớt đi chỉ là bên ngoài tần phong liền vung tên này chín đầu đường phố được không khán đài bên trên nghị luận ầm ĩ thời khắc trên lôi đài liên hoành sơn chỉ vào la diêm đại thanh đạo ngày đó tại q u á n trọ ngươi không phải hỏi ta có dám hay không tiếp ngươi một kiếm hiện tại ta cho ngươi biết đừng nói một kiếm mười kiếm lao con người là lấy đến xuất kiếm đi chương chín trăm năm mươi hai nhất tướng công thành vạn bất khô t r ư ờ n g 952, n h ấ t tướng công thành vạn cốt khô ngày đó tại q u á n trọ xuất phát từ đủ loại lo lắng liên hoành sơn không có tiếp la diêm na một kiếm đằng sau hắn một mực canh cánh trong lòng thành trong lòng một đạo khảm hôm nay hắn muốn mượn lấy trận đấu này vượt qua trong lòng đạo khảm kia hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn hắn liên hoành sơn là không thua bởi la diêm thậm chí là tần phong hắn bách như thế thiên tiêu lôi đài một bên khác la diêm nhìn xem liên hoành sơn nhẹ gật đầu tốt ngắn gọn đáp lại đằng sau la diêm mẫu chỉ đặt ở trường kiếm trên n ư c kiếm đẩy về phía trước trường kiếm ra khỏi vỏ mô tấc tranh một tiếng kiếm minh cả phòng quanh quẩn ngay tại nghe được trận này kiếm minh trong nháy mắt tại liên hoành sơn giác quan bên trong lôi đài biến mất trận mười lăm quan biến mất trọng tài cùng bốn phía người xem tất cả đều biến mất toàn bộ thế giới phản p h ấ t chỉ còn lại có hắn cùng la diêm cũng liền tại lúc này hắn thấy được dị tượng thứ la diêm na miệng ra vỏ hơn t ấ t trường kiếm bên trong máu tươi nông đậm sền sệt máu tươi t h ứ trong vỏ kiếm bừng lên cấp tốc phủ kín địa phương nổi lên kịch liệt gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tắn lan tràn trong một chất mắt liên hoành sơn tầm mắt đi tới chỗ bốn phương tám hướng tất cả đều là đỏ tươi dính c h ặ t huyết tương hắn hô hấp lập tức có chút rồn rập lên từ la diêm na vọt tới k i n h người sát khí kích thích hắn khắp cả người phát lệnh hắn không biết đến cùng đến trải qua cái gì la diêm tài có thể nuôi ra đáng sợ như vậy sát khí đến mà tại lúc này huyết tương sôi trào lại từ trong biển màu kia dâng lên một cây lại một cây chỉ lên trời dựng đứng tinh kỳ đến theo tinh kỳ dâng lên còn có từng bộ áo giáp tại những cái kia áo giáp màu đen bên trong lại là từng bức bạch cốt bạch cốt giáp trụ tinh kỳ không nớt sát khí đập vào mặt để liên hoành sơn cơ hồ quên chính mình là tại ứng thiên học viện trên lôi đài mà không phải ở trên chiến trường đúng lúc này huyết hải chấn động liên hoành sơn không lý do phía sau lông tơ bỗng nhiên dựng đứng hắn vô ý thức hướng huyết hải nơi xa nhìn lại liền gặp vô số bạch cốt giáp trụ hậu phương la diêm sau lưng đột nhiên một đạo như là cao núi giống như bóng đen dâng lên một cái mang theo thép dòng n ó trụ diện mục đã hư thối đầu lâu xuất hiện tại la diêm sau lưng vậy không có một tia huyết mục trên xương đầu hai cái đen kịt trong h ố c mắt đột nhiên toát ra một c ỗ huyết tương huyết tương từ trong mắt mãnh liệt chảy xuống gào thét rơi xuống như là hai đạo màu đỏ thác nước theo bộ xương này không ngừng dâng lên liên hoành sơn thấy được một tôn đầu đội màu vàng cánh phượng mũ giáp khoác đóng đầu hổ bao cổ tay cầm trong tay pha tạp tản đao khô lâu tướng quân tôn này khô lâu tướng quân tản ra sát khí ngọc trời lại thêm dưới đáy cái kia vô số bạch cốt giáp trụ để liên hoành sơn nhớ tới một câu nhất tướng công thành vạn cốt khô tôn này khô lâu tướng quân đến chém giết bao nhiêu người mới có thể có được đáng sợ như vậy sát khí đúng lúc này từ khô lâu tướng quân trong hai mắt tuân ra thác máu bên trong liên hoành sơn nhìn thấy ở trong đó có từng đạo thân ảnh như ẩn như hiện ổn định vận hành nhiều năm áp so sánh ra bản đổi sách thần khí lao thư trùng đều đang dùng Giờ khắc này, hắn đột nhiên có cái nghi vấn chẳng lẽ nói ta đã chết tâm hắn gan câu hàn thời khắc khâu lâu tướng quân giơ tay lên cánh tay trôi kia vết rách pha tạp tàn phá trường kiếm cao cao dơ lên xem bộ dáng làm muốn hướng liên hoành sơn bổ xuống liên hoành sơn dưới sự kinh hãi liên tục lui ra phía sau l i ê n tại lúc này pha tạp trường kiếm nghiêng đánh xuống mang theo không cách nào hình dung kinh thiên sát khí cùng sát khí hướng phía liên hoành sơn chém bổ xuống đầu kiếm mặt đến liên hoành sơn phía trước vô số bạch cốt giáp trụ đã phát ra gà thét băng tán thành vô số mạnh vỡ tình cảnh này càng làm cho liên hoành sơn hồn phi phát tán hắn không muốn cùng những bạch cốt này á rơi vào cái hải quất không còn kết cục hắn bản năng nâng lên hai tay ý đồ ngăn cản khô lâu tướng quân tàn kiếm không không không liên hoành sơn kêu to tiếp lấy liền biến thành kêu thảm hắn nhìn thấy thanh k i a tàn phá cổ kiếm t h o ả i mái mà bổ tiến thân thể của mình đầu của hắn cánh tay của hắn thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị cũng bay hắn bị khô lâu tướng quân một đào chém nát năm ba hào chẳng quán thế như quỷ vực liên hoành sơn kêu thảm thành duy nhất thanh âm trên khán đài t u y ệ t đại bộ phận người đều một mặt mờ mịt bọn hắn nhìn thấy chính là liên hoành sơn hướng la diêm mở miệng kêu chiến la diêm đáp ứng sau đẩy kiếm ra khỏi vỏ một、tức. liên hoành sơn tựa như nhập ma giống như không n ú c đ í c h tiếp lấy liên tiếp l ù i về phía sau r ớ t xuống lôi đài cuối cùng nâng cao hai tay phát ra tiếng k ê u thảm mà lúc này la diêm thanh trường kiếm lại thu về sau đó trọng tài như ở trong ngậu mới tỉnh bình thường thổi lên cái còi cũng tuyên bố phe thắng bách chiến la diêm nghe được trọng tài tiếng còi khán giả bất mãn kêu lên chuyện gì xảy ra đã nói xong khổ chiến đâu làm sao biến thành vừa ra cơ câm ta xem không hiểu ta thật xem không hiểu a cái này thật không phải là đang diễn trò sao ta cũng cảm thấy là diễn la diêm nhất kiếm chưa ra liên hoành sơn liền chính mình dứt xuống lôi đài cái này diễn cũng quá vụng về đi nhưng tại lúc này lại có một trận tiếng cười vang lên người người nhao nhao nhìn lại cười to người chính là ứng thiên học viện viện trưởng viện trưởng đứng lên vỗ tay nói ra đặc sắc thực sự quá đặc sắc la diêm đồng học chỉ dùng một thức tuyệt học tâm pháp liền mười lăm đem liên hoành sơn đồng học bước xuống lôi đ à i một kiếm chưa ra liền đã chế địch quả thực đặc sắc phía d ư ớ i trọng tài lao sư nghe nói như thế nghi ngờ nói viện trưởng vậy cái này trận làm như thế nào phán dù sao chúng ta có quy định nói không thể dùng tuyệt học viện trưởng a tiếng nói hán dùng cũng vô dụng dù sao dùng chính là tâm pháp mà không phải chân chính chiêu thức bởi vậy nghiêm ngặt coi như la diêm đồng học cũng không tính làm trái quy tắc như hắn quả nhiên dùng vừa rồi thức kia tuyệt học lời nói chỉ sợ cái này ba hào trong t r à n g quán liền muốn máu chạy thành sông viện trưởng nhìn chằm chằm la diêm một chút sau liền mỉm cười rời đi có giải thích của hắn đằng sau khán giả mới biết được nguyên lai、like、vừa rồi trên lôi đ à i la diêm đã xuất thủ qua chẳng qua là dùng một loại bọn hắn không cách nào lý giải huyền diệu thủ đoạn đã có viện trưởng đánh n h i m trọng tài cũng không có sửa đổi quyết định cho nên trận này la diêm thắng được đi ra ba hào chàng quán viện trưởng liền nghe phía sau thầy chủ nhiệm cười nói xem ra la diêm đồng học rất không thích vị k i a liên hoành sơn đồng học dùng thủ đoạn như vậy đánh bại hắn chỉ sợ tại về sau một đoạn thời gian rất dài liên hoành sơn đồng học đều sẽ bị tâm ma của mình c n trụ viện trưởng lạnh n h ạ t nói ra nếu là không phá nổi tâm ma của mình nói do hắn không gì hơn cái này mà thôi ngược lại là vừa rồi la diêm đồng học sử dụng tuyệt học tâm pháp ngươi thấy thế nào thầy chủ nhiệm giảm thấp thanh â m nói s á t khí n g ọ p trời mà lại mang theo chiến trường sát phạt sắc khí vậy sẽ không là huyết hà đau đi nếu như là lời nói chẳng phải là nói la diêm đồng học đã bị vị tia thu làm môn hạng c h ân tin tức này không cần truyền ra ngoài đến một lần chỉ là chúng ta bí mật suy đoán thứ hai phương tiên sinh cũng không ưa thích bị người quá dày đương nhiên nếu la diêm đồng học xác thực cùng phương tiên sinh học tập huyết hà đao vậy nói rõ phương tiên sinh cũng rõ ràng học sinh của mình cất bước ở bên ngoài ý vị như thế nào nhưng vô luận như thế nào tin tức này không có khả năng từ chúng ta ứng thiên học viện c h u y ể n đi vạn nhất ra chuyện gì chúng ta miếu nhỏ có thể chào hỏi không được phương tiên sinh tôn kia sát thần phòng giáo dục chủ nhiệm liên tục gật đầu biểu thị đồng ý ba hào mười lăm trong t r ẳ n g quán mọi người còn tại nghị luận vừa rồi la diêm cùng liên hoành núi trận chiến kia hiện tại la diêm đã xuống lôi đ à i liên hoành núi thì ngây ra như phẫu ngồi ở nơi đó tựa hồ còn không dám tin tưởng mình đã thua hắn trong trường học không có người nào duyên đương nhiên sẽ không có phạm nhân tiện đi an ủi hắn không có bỏ đa số giếng đã coi như là tu dưỡng thật tốt cuối cùng vẫn là lang xuyên lão sư đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn hoành sơn lôi đài luật võ thắng bại đều rất bình thường đừng quá để ở trong lòng nếu là bình thường liên hoành núi sớm bạo phát nhưng bây giờ hắn tựa như mất hồn giống như hai mắt mở mịt nhìn về phía lao sư tiếp lấy loạn trà loạn t r o ạ n g mà đứng lên thất hồn lạc phách đi ra ngoài bức tràng cảnh này xuất hiện ở một căn phòng trên màn hình lớn trong phòng ngồi một đôi quần áo lộng lấy đôi vợ chồng trung niên tướng mạo tao nhã nho nhã nam sĩ cầm lấy điều khiển đem trên màn hình hình ảnh phóng đại cuối cùng màn ảnh rơi vào la diêm trên thân ổn định vận hành nhiều năm áp so sánh ra bản sách thần khí. lao thư t r ù n g đều đang dùng vấn đề là hắn là thông huyền cảnh lại được long kỵ đội trưởng mời mặc dù hắn không có lập tức đồng ý nhưng về sau hắn là muốn đi thiên cương long cưới đi long kỵ hắn liên quan đến chiến trường cũng không phải là cấm địa đơn giản như vậy mà là tuyệt địa cấm vực thậm chí là tuyệt địa chiến trường ngươi liền không có nghĩ tới hắn có thể sẽ chiến tử n g ư ơ i nhận tâm để cho ngươi nữ nhi thủ tiết sao nàng thở dài nói ta sinh nữ nhi chính ta rõ ràng nếu như tiểu na kết hôn nàng tuyệt đối sẽ cả đời theo một người dù là trượng phu hy sinh nàng cũng sẽ không đổi cả vậy liền mang ý nghĩa nàng có thể sẽ độc cô sống quãng đời còn lại ta không đồng ý tiểu na phá cảnh tấn thăng thông huyền cảnh cũng là lo lắng nàng để thiên cương lòng c â i chiêu mộ lo lắng nàng có một ngày đi chiến trường liền không về được hàn tiên chính nhìn xem nàng nhất thời không nói gì tiết ra di bất đắc d i cười một tiếng tiểu bách là nam tử tương lai là phải thừa kế gia nghiệp từ nên nâng lên hàn thị đại kỳ cho nên hắn muốn nhập thông huyền ta sẽ không phản đối có thể tiểu na là con gái chúng ta, ta nghĩ thẩm nàng phổ thông một chút tốt hơn bình thường qua hết cả đời này kết hôn sinh con cùng người yêu bạch đầu g i i lão nhưng vị này la diêm đồng học không có gia tộc duy trì liền đọc cũng không phải tam đại danh viện nhưng như cũ có nhất phi trùng thiên xu thế hắn nhất định bất p h à m nhất định không phổ thông cho nên ngược lại không phải là ta trong lý tưởng con rể hàn thiên chính nhìn xem ái thê c ư ờ i bên dưới nói ngươi nói có đạo lý thua ta vậy ta liền không đánh la đồng học chủ ý bất quá để tiểu na tiểu bách cùng hắn kết giao bằng hữu hay là có cần phải đặc biệt là tiểu bách nếu như tương lai tiểu bách tiến vào thiên cương long cưới nhiều cái bằng hữu cũng nhiều cái c h i ề u ứng tiết ra di kéo lại tay của trượng phu cánh tay nói ngươi nói cũng có đạo lý nghe ngươi ba hào tràng quán bên trong la diêm hồn nhiên không biết chính mình mới vừa ở hàn ra cửa nhà dạo qua một vòng lại đi ra hắn đang chuẩn bị đi xem bạch t r ê n h tài liền gặp dương lập giai vội vàng hấp tấp chạy vào sân quán khắp nơi nhìn quanh tựa hồ đang tìm hắn tại hắn trong ấn tượng dương lập giai vẫn còn chưa qua dạng này hốt hoảng thời điểm khẳng định là xảy ra chuyện la diêm một ư ơ i năm trong lòng lộn bột â m t h a n h chen qua đám người đi vào dương lập giai bên người thế nào dương lập giai vừa thấy là hắn lập tức lôi kéo hắn đi ra ngoài nhanh đi phòng y tế tiểu bạch xảy ra chuyện la diêm đốn lúc toàn thân siết chặt Cùng dương lập giai chạy đến học viện phòng y tế trên đường la diêm hỏi nàng thụ thương sao thân thể nàng cũng không thụ thương nhưng té x ỉ u dương lập giai nói không tỉ mỉ nói la diêm nhũ mày nàng làm sao lại té x ỉ u cụ thể sau đó lại nói hiện tại dăm ba câu nói không rõ ràng dương lập giai bước nhanh hơn đảo mắt bọn hắn đến phòng y tế tiêu thời lưu nhược hàm triệu bình đẳng nhân đều tại phòng y tế bên ngoài trong đám người một cái bác sĩ tựa hồ ngay tại giải thích cái gì la diêm đi vào sau bác sĩ đi ra dương lập g a i thì sống tiêu thời kêu lên lao sư ta mang la diêm đến đây tiêu lao sư tiểu bạch nàng thế nào la diêm khẩn t r ư ớ c hỏi tiêu thời dung phía dưới nói bác sĩ nói nàng không có việc gì không có nguy hiểm tính mạng chỉ là nhận kích thích quá lớn cần tính dưỡng một đoạn thời gian hôm nay hẳn là không tỉnh lại nữa nghe được bạch không có nguy hiểm tính mạng la diêm tài nhẹ nhàng thở ra hỏi tiếp nàng đến cùng thế nào lưu nhược hàm nói tiểu bạch hôm nay đối thủ là lăng hàn lúc đầu rất bình thường mà lại đè ép lăng hàn đánh mắt thấy muốn lấy thắng tiểu bạch phóng xuất ra không đầu tướng quân muốn một kích phân thắng thua nhưng ngay lúc không đầu tướng quân công kích lăng hàn lúc cái này quỷ dị bị lăng hàn ăn la diêm con người có chút mở rộng lăng hàn ăn quỷ chương 954. n an quỷ chương 954. n an quỷ lăng hàn ăn quỷ dị la diêm trong lúc nhất thời không có khái niệm người làm sao có thể ăn đến quỷ dị đây không phải công pháp chẳng lẽ là thần tàng cụ thể ngươi có thể nhìn cái này dương lập giai lấy điện thoại di động ra trước đó ta vừa vặn đập xuống tiểu bạch tranh tài quá trình ngươi có thể nhìn xem la diêm tiếp nhận điện thoại trên màn hình là một đoạn chuẩn bị phát ra video la diêm cỡ lạch phát ra trong màn hình liền xuất hiện bạch cùng lăng hàn hình ảnh chiến đấu vừa mở trận bạch vẫn là dùng hắc vô bắt đầu để cho mình thân ảnh bị h ắ c vô c h e g i ấ u rơi sau đó lại phóng xuất ra làm tiêu công kích lăng hàn đây là bạch thường xuyên dùng chiến thuật không có gì ý mới có thể dùng rất tốt quả nhiên bởi vì tìm không thấy m ộ ư ơ i năm bạch chỗ lăng hàn lộ ra rất bị động để làm tiêu hai đầu h ắ c lam quỷ thủ đuổi theo đánh trong lúc đó lăng hàn sử dụng phạm vi lớn tính công kích n g u y ê n thuật muốn đem bạch bước đi ra nhưng không thành công về sau hắn cơ h ồ bị làm tiêu đè lên đánh căn bản không có sức hoàn thủ trên lôi đài bốn chỗ tránh né hắn lộ ra là chật vật như vậy ổn định vận hành nhiều năm áp so sánh ra bản đổi sách thần khí lao thư trùng đều đang dùng cũng cửa sổ thì là sổ đổ trên mặt đất lưu lại to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ tiểu bạch đâu lưu nhược hàm kêu lên y tá chỉ vào cửa sổ nàng đột nhiên tỉnh lại tiếp lấy liền đụng cửa sổ mà ra nàng vừa rồi dáng vẻ thật đáng sợ đơn giản tựa như nhập ma một dạng nhập ma la diêm con ngươi có chút co rụt lại thân ảnh l ó ạ i lên liền ngồi sổm ở trên cửa sổ hắn vội vã nói ra ta đuổi theo tiểu bạch các người giúp ta đi tìm họ l ằ n g để hắn đem tiểu bạch quỷ dị trả lại triệu bình vô ý thức hỏi nếu là hắn không trả đâu la diêm quay đầu xâm nhiên nói ra vậy ta liền san bằng làm ph để hắn chém thành muôn mảnh nói xong hắn không còn lưu lại vọt cửa sổ mà ra mở ra thần tảng tìm kiếm manh mối vừa rồi video đã nói rõ lăng hàn hiển nhiên là cố ý nếu không bạch đầu hàng hắn nên đình chỉ mà không phải đem không đầu tướng quân ra tốc thôn vệ hết la diêm là không biết lăng hàn tại sao muốn thôn vệ quỳ dị nhưng hắn cách làm này đã rõ ràng tổn thương đến bạch vậy liên không có gì đ l n g nói bất quá bây giờ càng quan trọng hơn là tìm tới bạch tại khu đạo ngân mâu trong tầm mắt la diêm tổng có thể tìm tới bạch dấu vết lưu lại cứ như vậy một đường rời đi ứng thiên học viện ứng thiên học viện xây dựng vào thanh mục thành trung chỗ cao nhất ra ứng thiên học viện sau có một đầu đường cái thông hướng dưới núi thành khu nhưng trừ đầu này đường cái bên ngoài liền là d ầ m d ạ p sơn lâm la diêm theo tới trong núi rừng một bên đổi u một bên hô tiểu bạch là ta ta là la diêm tiểu bạch ngươi ra đi có chuyện gì ta sẽ cùng ngươi một ổ bánh đúng ngay vào lúc này la diêm trong lòng hơi đ ộ n g đ ỗ n g nhiên hướng phía trước lăn mình một cái lại quay đầu nhìn có đạo thân ảnh rơi xuống một quần nện ở hắn vừa rồi vị trí lập tức cỏ cây v ờ y ra đất đá bay tán l o ạ n chết đều chết cho ta b ạ c h thanh âm văng lên la diêm không thể tin nhìn xem nàng lúc này b ạ c h trên mặt bịt mắt không cánh mà bay vậy ngay cả tiếp lấy không gian thần bí nào đó trong mắt hát cám tuân r a m ư ờ i l ă m động có từng cái thân ảnh quỷ dị đang nhấp ngay lấy lúc này b ạ c h trên trán mọc ra hai cây màu xanh lam sấm s ơ n g cong hai đầu tuyết trắng trên cánh tay thì trải rộng màu xanh lam sấm hoa văn đơn giản liền giống bị làm tiêu phụ thể bình thường không đổi nàng cái dạng này rất có thể đã bị quỷ dị cướp đoạt thân thể ý nghĩ này để la diêm không rét mà run lúc này bạch, đã điên cuồng nào tới lập tức nhảy hướng về phía la diêm hai tay nắm kéo màu lam vũ hỏa gào thét lên đánh tới hướng la diêm la diêm không muốn thương nàng chỉ có thể không ngừng t r á n h né một bên lẩn tránh một bên kêu lên tiểu bạch là t a à, la diêm ngươi nhất định nghe được tiểu bạch ngươi là quỷ dị chủ nhân ngươi có thể khống chế lại bọn chúng đừng thua cho chúng nó vậy bỗng nhiên gầm thét im miệng hiện tại nàng là chúng ta không là của ta nàng há một hướng la diêm phun ra một đạo màu lam hỏa lưu la diêm dùng tinh đỉnh thủy lẹn ra ngoài để đạo hỏa kia lưu là không lúc này b ạ c h đột nhiên ngừng lại trên trán sừng con biến mất trên cánh tay đường vần cũng vẫn vào trong da tựa hồ đã khôi phục bình thường la diêm đi qua đi thí đạo kêu lên tiểu bạch nghe được ta sao hi h ì h ì h ì bạch đột nhiên nở nụ cười nàng n g ừ n g đầu trên mặt lộ g a điên cùng dáng tươi cười tiểu bạch không có ở tiểu bạch ngủ thiếp đi hiện tại là ta ngươi uống thuốc sao chương chín trăm năm mươi lăm trong mắt có minh n g u y ệ t chương chín trăm năm mươi lăm trong mắt có minh n g u y ệ t uống thuốc sao hiện tại là đan lương la diêm trong lòng lo lắng mới vừa rồi là lan tiêu giờ phút này là đan nương sau đó đâu quỷ dị thay phiên chiếm cứ b ạ c h thân thể thân thể của nàng có thể kiên trì bao lâu đúng trường kiếm trong tay rơi xuống trên đồng cỏ la diêm giơ hai tay lên lấy đó chính mình không có địch gì đan nương để cho ta cùng b ạ c h nói chuyện hắn hướng b ạ c h đi đến hì hì hì hì b ạ c h phát ra liên tiếp sát lạnh the thé tiếng cười ta vừa rồi đều đã nói tiểu b ạ c h không tại ngươi nghe không được sao đừng quản tiểu b ạ c h rồi ngươi uống thuốc sao ta chỗ này đan dược gì đều có a nhìn xem mạch trên mặt vặn vẹo mười lăm dáng tới cười la diêm chỉ cảm thấy đau lòng b ệ n h la cố gắng như vậy muốn làm một người bình thường bởi vì ngự quỷ thần t à n g khiến cái này đối với người bình thường tới nói bình thường nhất bất quá đồ vật đối với nàng tới nói lại là tương đương xa xôi cần cố gắng theo đuổi mới có thể đến muốn đến bờ bên kia nàng cố gắng tu luyện phối hợp trị liệu thật vất vả mới đi đến bây giờ lại bởi vì thiếu một chỉ quỷ dị hết thể liền hủy sạch nàng nhất định sẽ không thích mình bây giờ nàng khẳng định sẽ sợ sệt sợ sệt chính mình sẽ hủ đến người khác t h ư n h ư nàng trước kia hủ chạy mẹ của mình một dạng nàng cảm thấy mình là quái vật không bị nhân lý giải quái vật tiểu bạch la diêm đi qua ngươi nghe được lời nói của ta đi ngươi còn nhớ hay không đến tại quỷ phát thành thời điểm ta nói qua ngươi không cần lại sợ hãi mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều ở bên cạnh ngươi đi và o bạch trước mặt la diêm ôm lấy cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải tại bên thai nàng nói ta ngay ở chỗ này tiểu bạch ta sẽ không rời đi ngươi cho nên ngươi cũng muốn phản kháng đừng để quỷ dị khống chế ngươi ngươi mới là chủ nhân của bọn chúng không phải sao ta biết ngươi làm được ngươi rất kiên cường so ta biết bất kỳ một cái nào nữ hải đều muốn kiên cường bởi vì ngươi mỗi một ngày đều đang cùng quỷ dị đối kháng a tiêu b ạ c h không cần từ bỏ đối kháng bọn chúng áp chế bọn chúng khống chế bọn chúng bạch, bất h b động giống như là nghe được la diêm lời nói một dạng nàng hai mắt đã mất đi tiêu điểm m ở mịt nhìn xem rừng cây phía trên sau một lúc lâu bạch giơ tay lên ôm lấy la diêm có thể trên mặt biểu lộ lại một lần dữ t ợ n muốn ta nói bao nhiêu lần nàng không ở nơi này nàng nghe không được lời của ngươi nói coi như ngươi nói lại cảm động nàng cũng không nghe thấy nàng sẽ biến mất nàng sẽ không lại trở về thân thể của nàng thì là chúng ta la diêm ôm càng chặt không quan hệ mặc kệ đi qua bao lâu ta đều sẽ tìm tới nàng lại đem nàng mang về Bạch. thân thể nhẹ nhàng c h ấ n bên dưới tiếp lấy mười lăm con mắt còn lại đột nhiên chấp động một chút ánh sáng tiếp lấy nâng đầu hét dầm lên cũng ngay đây là thân thể của ta không phải do các ngươi điều khiển ta là bạch ta là chủ nhân của các ngươi ta lệnh cho các ngươi thả ta ra Bạch. trong mắt trái trong thế giới đ a n kịp hiện ra một cái màu bạc n g ư ờ nhà tháng kia răng tản ra nhàn nhạt thành ngũ ngân quang quan mang chiếu sáng từng đạo thân ảnh quỷ dị những thân ảnh kia giống như là cực kỳ sợ sệt nguyệt nha phát ra quan mang nhao nhao trốn tránh chui vào hắc cám chỗ càng sâu bạch lúc này mới bung ô lỏng tay ra t h ở phi phò ngẩng đầu hướng la diêm suy yếu cười một tiếng liền thân thể mềm l ú n nát xuống la diêm vội vàng đem nàng ôm lấy kiểm tra xuống phát hiện bạch chỉ là ngủ hắn mới thở phào nhẹ nhõm sau đó đem bạch mang về ứng thiên học viện trở lại phòng y tế lúc la diêm thấy được ứng thiên học viện lão sư cùng hàn na hai tỷ lệ bọn hắn nhìn thấy la diêm ôm bạch trở về n h o nhao tiến lên bạch đồng học thế nào ứng t h i ê n học viện phòng giáo dục chủ nhiệm lo lắng mà hỏi thăm nàng tạm thời không có chuyện làm la diêm đem bạch phóng tới trên giường bất quá nàng cần nghỉ ngơi cùng cầm lại bị lăng hàn cướp đi quỷ dị phòng giáo dục chủ nhiệm g ậ t đầu cũng chỉ xuống bên cạnh một vị nữ giáo sư đây là trúc quỳnh lao sư trúc quỳnh lao sư là chuyên môn nghiên cứu thần tàng đối với bạch đồng học thần tàng nàng có chút giải thích của mình la diêm hướng vị này nữ lao sư nhìn lại tên là trúc quỳnh nữ giáo sư nói ra bạch đồng học hết sức đặc thù cùng quỷ dị tương quan thần tàng bản thân liền không thấy nhiều có thể thống ngự tám cái quỷ dị thì càng ít ta cho là quỷ dị cùng bạ đồng học hẳn là thuộc về cộng sinh quan hệ cả hai tại phương diện tinh thần đã cấp độ sâu kết hợp với nhau trong người có ta trong ta có người là lấy b ạ c h đồng học mới có thể chỉ huy cùng mệnh lệnh quỷ dị mặt khác tám cái quỷ dị tạo thành một cái tương đối bình ổn kiềm chế lẫn nhau kết cấu bởi vậy đã mất đi một cái quỷ dị không phải là đối với b ạ c h đồng học tinh thần tạo thành bị thương nghiêm trọng càng là phá vỡ quỷ dị ở giữa cân bằng này sẽ dẫn đến quỷ dị mất khống chế phản vệ là một kiện tương đối nguy hiểm sự tỉnh thầy chủ nhiệm nói nói cách khác hiện tại chỉ có tìm về mạch đồng học mất đi quỷ dị nàng mới có thể khôi phục bình thường chúc q u n h lao sư gật đầu nói trên lý luận l à như thế này không sai thầy chủ nhiệm nhìn về phía tiêu thời đạo ta biết chuyện này đằng sau lập tức nhường mười lăm người đi đem lăng hàn mang tới nhưng lăng hàn tại sẽ ra chuyện sau liền rời đi trường học ta vừa rồi gửi điện thoại lăng phủ lăng phủ hạ nhân nói lăng hàn đã trở về trước mắt dùng x u ố n g đến nghe tiếng sách đâm đầy đủ nhất dùng tốt nhất áp tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành đ ộ n cơ siêu một trăm trùng tấm s á c càng là duy trì họ phờ lìn đ ộ c t r ư ở n g la diêm lắc đầu kỳ thật chính ta xử lý liền tốt hanna cười lên nói như vậy thấy nhiều bên ngoài a bằng hữu liền nên giúp đỡ cho nhau thú chi lăng hàn là chúng ta thành một thành là ứng thiên học viện học sinh nhưng ta t có r không nhiệm h c nghĩ tới nguyên lai、like、đây chỉ là hắn che giấu hắn chân chính thần t à n g là t h ự c linh chương chín trăm năm mươi sáu khi thế làm người ta không thể đương đầu chương chín trăm năm mươi sáu khi thế làm người ta không thể đương đầu la diêm có chút hiếp mắt lại con người lăng hàn tại sao muốn che giấu chính mình thần tàng năng lực rất có thể là không muốn để cho người biết lá bài tẩy của hắn hắn năng lực này cơ hồ là quỷ dị khắc tinh những cái kia ngự sử quỷ dị thần tàng đều sẽ bị hắn khắc chế hắn dựa vào năng lực này có lẽ âm thầm cướp đoạt qua người khác quỷ dị bạch tuyệt đối không phải là cái thứ nhất dù sao lăng hàn nhận biết bạch h ắ n là thông qua đại vận động biết tranh tài thu hình lại mà ở trước đó hắn liền đã che giấu chính mình thần tàng nhưng bạch quỷ dị nói xác thực không đầu tướng quân khẳng định rất hấp dẫn lăng hàn bằng không hắn sẽ không bước lên bị vạch trần hoang nôn phóng hiểm Tại lúc này luận Lăng bên trên kiếm cấp không h tướng hàn na điện thoại văng lên nàng sau khi nhận nghe sắc mặt trở nên càng thêm ầm chầm để điện thoại di động xuống sau hàn na nói đương nhật học viện đang quyết định mời xem lễ danh sách thời điểm làm hội học sinh một thành viên lăng hàn thì chủ động đưa ra mời các ngươi bách chiến học viện có mặt lúc đó hàn bách về nhà còn nói với ta về chúng ta khi đó cảm thấy rất kỳ quái lăng hàn cùng các ngươi bách chiến học viện lại không giao tình gì tại sao phải đại lực đề cử bất quá sau đó hắn giải thích chính mình đi tham gia q u ỷ phát thành tác chiến ủy thác tận mắt nhìn thấy ngươi cùng bạch đồng học biểu hiện cho nên mới sẽ đề cử lúc đó chúng ta không có để ở trong lòng hiện tại xem ra hãn tử khi đó hẳn là liền bắt đầu tại kế hoạch la diêm nhìn nàng một chút không biết nàng là căn cứ cái gì chắc chắn như thế h a na n lung lay bên dưới điện thoại di động của nàng vừa rồi học viện bên kia tiểu sư hội cho ta để báo nói là một cái sinh viên năm thứ hai đi một chuyến phòng giáo dục cùng thầy chủ nhiệm thẳng thắn nói là hôm qua lăng hàn đón mua hắn để hắn cố ý thua cho bạch đồng học bởi vì dựa theo danh sách đến xem nếu như hắn thua bạch và hôm nay liền sẽ cùng lăng hàn cùng đài thi đua nhưng lăng hàn nói với hắn là lăng hàn chính mình muốn theo đuổi bạch bởi vậy muốn chế tạo dạng này một cái tiếp cận bạch đồng học cơ hội lý do này lại thêm lăng ra tại thanh mục vẫn có chút danh vọng thế là lăng hàn dùng năm vạn công điểm đón mua cái kia sinh viên năm thứ hai chuyện bây giờ làm lớn chuyện người học sinh kia lo lắng nhóm lửa ba vội vàng đi cùng phòng giáo dục chủ nhiệm t h ả n bởi h b vì tình huống này hiện tại học viện một lần nữa định tính lần này sự kiện cho là lăng hàn là có ý định mưu đồ sẽ vận dụng học viện toàn bộ lực lượng hướng lăng hàn truy hồi bạch đồng học q u ý dị làm tam đại danh viện một trong ứng tiên học viện có dạng này độ lượng cùng đảm đương không thể bình thường hơn được la diêm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu như ứng thiên học viện không đếm xỉa đến thậm chí bao che lăng hàn đó mới gọi ngoài ý muốn hiện tại lăng gia còn có người nào la diêm hỏi hà na không chút nghĩ ngợi trả lời trừ lăng hàn bên ngoài còn có một cái lăng thu đó là lăng hàn đại ca mẹ của bọn hắn còn khỏe mạnh nhưng lão phu nhân thân thể không tốt quanh năm nằm trên giường không để ý tới ra sự lăng hàn phụ thân sau khi qua đời lăng gia liền do lăng thu đang xử lý trong nhà còn có m ư ờ i mấy người hầu trừ cái đó ra liền không có những người khác la diêm gật gật đầu nhớ m ư ơ i năm xuống tới đào mắt lăng phủ đến lăng ra đại môn đóng chặt đem mười mấy người toàn bộ ngăn tại ngoài cửa trong những người kia la diêm thấy được dương lập giai lưu nhược hàm cùng triệu bình ba người bọn họ trước một bước đổi tới lúc này một người tướng mạ huy nghiêm trung niên nhân hướng trong cửa lớn kêu lên lăng hàn ta là mã lao sư ngươi nhanh lên đi ra trốn đi là không giải quyết được vấn đề năm thứ hai khổng chính đã hướng học viện thẳng thắn ngươi mua được hắn để hắn cố ý thua cho bạch để cho ngươi hôm nay cùng bạch đồng học cùng đài thi đấu ngươi an đến cùng là cái gì tâm ngươi đi ra cho ta nói rõ ràng từ trong ô tô xuống tới hàn na nhỏ giọng nói mã lao sư là lăng hàn đạo sư cái khác những cái kia đều là lăng hàn đồng học học sinh năm thứ ba la diêm gật gật đầu hà na giải thích một phen sau liền tiến lên hỏi thăm mã lao sư tình huống bây giờ thế nào mã lao sư lắc đầu nói không được lăng ra căn bản không có tích cực phối hợp dự định lăng thu lấy lăng hàn bị kinh sợ làm lý do hy vọng chúng ta ngày mai lại đến la diêm ánh mắt sâm nhiên ngày mai lại đến làm sao có thể đợi đến ngày mai món ăn cũng đã lạnh hà na nhỏ giọng nói để cho ta thử một chút nàng tiếp lấy đi vào trước cửa chụp vang vòng cửa sau đó nói ra lăng thu đại ca ta là hà na xin ngươi mở cửa chúng ta muốn theo lăng hàn nói một chút yên tâm chúng ta sẽ không tổn thương hắn lúc này trong môn truyền tới một ông cụ non thanh âm tiểu na ngươi trở về đi ta vừa đ ề u cùng mã lao sư nói a hàn hắn bị kinh sợ hiện tại ai cũng không muốn gặp có chuyện gì ngày mai rồi nói sau hàn na nhữ n g mày liền muốn lại nói cái gì đ ô n g cảm thấy bốn phía nhiệt độ đ ố n g nhiên nóng rực nàng thở dài âm thanh xoay người lại liền gặp la diêm tha kiếm hành đến sau đó để cho ta tới đi có chuyện gì ta một mình gánh chịu các ngươi cũng đừng theo vào tới la diêm đạm nhiên nói ra từ hàn na bên người đi qua đi vào cạnh cửa long tượng bao phủ nhàn nhạt, nhạt hư hảo màu đỏ thám hòa diễm một kiếm hướng cửa lớn chém tới kiếm rít n ồ n g đậm giống như t í n h vẫn hơi anh lăng phủ cửa lớn đang c u ộ n trào mãnh liệt chu hỏa trung chia năm xẻ bảy ẩm vang sụp đổ nội viện lập tức vang lên một mảnh kêu sợ hai xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy la diêm mặt không biểu tình kéo kiếm nhập phủ dọc theo lăng phủ trục trung tâm bút một ư ơ i năm t h ẳ n g xâm nhập gặp cửa phá cửa gặp tường tường đổ khi thế làm người ta không thể đương đầu thằng đi vào một chỗ đỉnh viên chỗ bắt đầu có, hơn người ra phó cầm đồng, thân thể có chút phát run ánh mắt bối rối nhưng vẫn là cản lại la diêm ngay tại những n à y gia phó phía sau một cái ngoài ba mươi bụng tròn vo bước chân phủ phía nam nhân chỉ vào la diêm thanh sắc câu lệ t i ê u lên từ đâu tới cùng đ ổ dám hủy cửa nhà ta đeo đao nhập thất thật coi chúng ta l a n g gia không có ai sao lăng hàn ở đâu la diêm giống như là không nghe thấy hắn nói cái gì lạnh giọng hỏi mập mạp kia chính là lăng hàn đại ca lăng thu hắn gặp la diêm không có đem chính mình để ở trong mắt càng là nổi trận lôi đình bắt hắn cho ta cầm xuống la diêm đạm đạm nhìn bốn phía gia phó một chút nói khẽ cái này cùng ngươi bọn họ không quan hệ lại nhìn về phía lăng thu người nào nga ta bước chân hướng về phía trước từng bước tiếp cận sát cơ khi thế liên tục tăng lên những cái kia ngay cả sơ cấp cảnh tu giả đều chưa nói tới gia phó như thế nào địch nổi một cái thông huyền cảnh thả ra sát cơ khi thế lập tức người người phía sau lưng phát lệnh bắp chân r u lên vũ khí trên tay đều cầm không bền vững la diêm lại đến gần một chút thậm chí có người quát to một tiếng quay đầu liền chạy bản năng muốn cách la diêm càng xa càng tốt có người dẫn đầu còn lại ra phó lập tức tan tác như chim mông chỉ còn lại có lăng thu còn đứng ở la diêm trước mắt la diêm xong nhãn hiện, hiện quyển quyền vân hoa khởi động thần tàng đem toàn bộ lăng phụ xem tấu nhìn tấu rất nhanh hắn liền thấy lăng phủ chỗ sâu tại một gian phòng ốc bên trong lăng hàn chính lo lắng giống như kiến b ò trên t r ả o nóng giống như đang đánh chuyển lăng n tượng dơ lên. g chặt rơ La l khóa diêm hàn vị trí chém xuống một kiếm chương 957. lăng hàn chuẩn bị ở sau chương 957, lăng hàn chuẩn bị ở sau ngay tại lăng t ư ợ n g đánh xuống trước một giây lăng thu rốt cục gánh không được áp lực quắt to một tiếng chạy t r ố i chết hắn còn tại đang chạy hậu phương một mảnh mờ nhạt chu hồng hà quan g cực tốc đột tiến trực tiếp hướng về phía trước Từ、trên ừ t không trung lăng phủ trong đ ì n h viện đột nhiên xuất hiện một đạo màu son trường hồng nó đem lăng phủ một phân thành hai ở vào cầu vồng này bên trên sự vật vô luận là núi giả hay là tường lây mặc kệ là phòng ốc có thể là đ ỉ n h đài đều bị c ắ t ra sau đó cầu vồng kia nhan sắp đ ố n g nhiên nồng đậm quang mang hừng hực nháy mắt sau toàn bộ lăng phủ đều bị màu đỏ nhiễm thấu đó là không gì sánh được nồng đậm không gì sánh được nóng bỏng không gì sánh được c u ầ n bạo h ỏ a hồng mất đi ước thúc nhiệt độ cao tiên hỏa gào thép quét sạch để cả tòa lăng phủ đều vì màu đỏ b ạ phủ màu son tiên hỏa b ộ c phát trong nháy mắt sinh ra to lớn sóng x u n g kích đem lăng hắn quái khiếu tiến vào một cái trong ao sen một lát sau mới đỉnh lấy một đoàn lá sen tại trong nước h ồ toát ra cái đầu n g n g đầu nhìn lại lấy la diêm là một đầu cháy đen vết tích hướng về phía trước kéo dài chui vào đỉnh viện c h ỗ sâu lấy đầu này màu đen khu vực làm trung tâm hai bên trái phải mấy chục mét bên trong sự vật vô luận là cái gì đều tại hừng hực tiêu đất lên l a n g thu khóc không ra nước mắt song song chúng ta l a n g phủ s o n g hắn tiếp lấy nhìn về phía la diêm trong miệng có miệng đầy ác nói nhưng nhìn la diêm nhất kiếm cơ hồ di bình lăng phủ thủ đoạn sau những lời kia đến miệm bên cạnh lại là nửa chữ cũng không dám ra bên ngoài nôn t h ẳ n g đến la diêm thân ả n h k h á c động trước mắt đi xa lăng thu mới leo ra ao hoa sen chỉ vào la diêm hét lớn ngươi đợi đấy cho ta lấy ta hiện tại liền báo động ta ngược lại muốn xem xem thanh mục thành bên trong ai có thể giữ được ngươi cái này vô pháp vô thiên gia hỏa lăng thu nói cái gì la diêm căn bản không có đi để ý tới hắn hiện tại quan tâm hơn lăng hàn tại khu đạo ngân mâu tầm mắt bên dưới hắn thấy rất rõ ràng vừa rồi hắn xử x u ấ t nhất đái trường hồng s á t n a lăng hàn cũng đã phát ra được mà lại tiến hành di động cái này khiến hắn không những tránh qua tránh né nhất đái trường hồng tắt chém cũng làm cho đến tiếp sau thiên hỏa buộc phát không có trước tiên để hắn tụ thương la diêm hơi kinh ngạc mặc dù hắn một kiếm này cũng mặt dùng hết toàn lực nhưng lăng hàn lại có thể thương mà không chết cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn hiện tại hắn một kiếm cơ hồ san bằng lăng phủ lăng hàn biết trốn ở trong nhà đã không an toàn tên này đã rời đi lăng phủ la diêm tự nhiên không chịu vương tha hắn lan g phủ ngoài cửa lớn tại la diêm đem lăng phủ cửa lớn đảo phá đi sau dương lập giai liền biết việc này không có khả năng tốt hắn quyết định thật nhanh đem chuyện nơi đây đơn giản nói cho tại phía xa quảng lăng phụ thần cũng để dương chấn khứ cùng phương nêu lên tiếng kêu gọi tại la diêm dùng nhất đái trường hồng phá hư lăng phủ sau hắn càng là vọt vào l a n g phủ bên trong đồng thời kêu lên nhược hàm ngươi về trước đi đem chuyện nơi đây nói cho tiêu lao sư còn có trông coi tiểu bạch đừng để nàng ra lại sự tỉnh ta đi giúp lao la triệu bình nhấc lên trường thương nói ta cũng đi hắn đã không lo được buổi chiều so t ả i một bên khác l a n g hẳn chạy lên một đầu đường cái hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên một cái nhìn xem dâng lên khói đặc phất phối h ỏ a tinh nhà mình đ ì n h viện hắn lắc đầu nói điên rồi, điên rồi điên rồi tên kia đơn giản điên rồi ở mười lăm nhưng dám ở ta lăng ra nháo sự còn áo da động tính lớn như vậy hắn đem thanh mục thành xem như cái gì bất quá hôn đ à này có vẻ giống như so quỷ phát thành nào sẽ lại lợi hại vừa mới qua đi bao lâu còn tốt vừa rồi quỷ dị dự cảnh nếu không chỉ sợ ta hiện tại đã chết hồi tường lại vừa rồi một màn kia lăng hàn một trận hoảng sợ nếu không phải quỷ dị dự cảnh đồng thời lợi dụng một loại quỷ dị năng lực để hắn lâm thời đề cao tốc độ cùng năng lực phản ứng không phải vậy hắn căn bản trốn không thoát la diêm một kiếm kia tựa như la diêm suy đoán lăng hàn thực linh tại thôn vệ quỷ dị đằng sau có thể thúc đẩy đoạt tới quỷ dị cũng có thể đem quỷ dị tiêu hóa kế tục nhận năng lực của bọn nó năm ngoái đại vận động sẽ lên mạch thể hiện ra mấy loại quỷ dị lăng hàn cũng đã thấy chảy nước miếng tại q u ỷ phát thành tắc chiến h ủy t h á c bên trên nhìn thấy không đầu tướng quân b ộ phát n g h i ề n ép cự thú thái thuế lăng hàn càng là tâm động cũng là từ một lần kia hắn bắt đầu bố cục mưu đập o bạch không đầu tướng quân cục này cho tới hôm nay chính thức thu quan hắn đương nhiên biết tại lục viện luận kiếm thượng công nhưng cướp đập o bạch q u ỷ dị sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả nhưng trừ lục viện luận kiếm tình huống như vậy bình thường hắn căn bản tìm không thấy có thể cùng bạch tiếp xúc đồng thời thôn vệ không đầu tướng quân cơ hội đương nhiên như là đã tiên đoán được hậu quả lăng hàn tự nhiên làm bố trí lấy kinh hãi làm lý do trốn ở trong nhà định dùng thanh mục thành nội quy pháp lệ ngăn t r ở truy binh là thứ nhất hiện tại lăng hàn cầm điện thoại di động lên gọi một cái mã số thì là cũ bố trí cho ăn ba vợng ư ta sẽ ra chuyện dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong ngươi thay ta c ả n cá nhân đối với ta hiện tại liền đem tiền tìm ngươi chương m ụ nói xong lăng hàn một bên chạy một bên cầm điện thoại thao tác hướng một cái tài khoản đánh năm mươi không không không điểm ngay tại con đường cái này cách đó không xa một cái trong t r à lâu một người dáng dấp l ô mãng nam nhân nhìn xem trên điện thoại di động ngân hàng tin nhắn thỏa mãn p u n ra trong miệng cây tâm tính ngươi biết là người hắn tiếp lấy đứng lên kêu lên làm việc hắn gọi ba o vợ ư n g thanh mục thành an toàn bộ cấp dưới một c h i đội hành động đội trưởng cùng lăng hàn tại trường lạc phường trên chiếu bạc nhận biết hai người như tầm mưu mã tầm mã thành hồ bằng cầu hữu bình thường lăng hàn thỉnh thoảng để hắn g i ú p một chút xuất thủ đều rất xa hoa ba o vợ ư n g lạc đến kiếm chút nhanh tiền cho nên chỉ cần không phải việc đại sự gì có thể giúp đều sẽ giúp đỡ một tay Vài ngày trước, lăng 15. Hàn tìm tới hắn, nói với Hàn tới nói phiên ngay Lăng hắn, hắn chính mình khả năng chọc phiên phức, cần dùng đến hắn. Bao trước. tìm chọc phức, khả thế là sáng sớm ba o vợ ư n g liền mang theo đội viên của mình đi vào lăng ra cách đó không xa tòa này ăn là t r ờ i t r à lâu bây giờ chờ đến lăng hàn tín hiệu lại lấy được tiền hắn cũng coi như hết lòng vì việc người khác mang theo tầm mười tên đội hành động viên liền rời đi t r à lâu đi cùng lăng hàn tụ hợp không bao lâu liền gặp lăng hàn chạy qua bên này tới ba o vợ ư n g bọn người tất nhiên là để hắn tới liền nghe lăng hàn vừa chạy vừa nói đừng để phía sau cái kia cầm kiếm ra hòa tới cầm kiếm ba o vợ ư n g sửng suốt một chút tiếp lấy cười lên khá lắm đây là không đem chúng ta thanh mục thành đầu luật đưa vào mắt ta đều giữ vững tinh thần đem người nắm ban đêm mời các người đến trường lạc phường nghe cô nương lầm nhầm hát từng cái đội viên ầm vang đồng ý trong mắt bọn hắn đây coi là không lên cái gì đau đầu vấn đề c ả n g cá nhân mà thôi còn không phải dễ như t r ở bàn tay húng chi đối phương công nhiên cầm giới cái kia càng có lý hơn do đem người giữ lại ba o vượng cũng nghĩ như vậy tính toán đợi lát nữa lộ ra chính mình bộ an toàn thân phận đối phương còn không phải ngoan ngoan thúc thủ chịu trói cái này hơn vạn công điểm quá tốt kiếm lời lúc này hắn đông cảm thấy một trận k h â nóng tựa hô đ i ệ thành nhiệt độ hệ thống hỏng khiến cho con đường cái này nhiệt độ không khí có chỗ lên cao tiếp lấy liền nhìn thấy một bóng người kéo kiếm chạy tới thanh t i ê n hán kiếm đem khu phố mặt đất cắt chém ra một đầu dấu vết thẳng tắp ba o vợ ư n g trong lỗ mũi h ừ một tiếng nói rất tốt cho ngươi thêm ăn cái hư hao của công tội danh lần này thỏa t r ư ơ n g chín trăm năm mươi tám theo đuổi không bỏ t r ư ơ n g chín trăm năm mươi tám theo đuổi không bỏ trước mặt không sai nó i chính là ngươi cầm hán kiếm ra hỏa lập tức dừng lại ta là địa thành an toàn bộ đội trưởng hành động ba o vượng ta hiện tại lấy công nhân cầm giới phá hư tài sản chung danh nghĩa yêu cầu ngươi bỏ vũ khí xuống cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra hiện tại ta đếm tới ba nếu như ngươi không dừng lại không để xuống vũ khí ta đem theo nếp đối với ngươi tiến hành võ lực chế tài la diêm chính chạy ở giữa nghe được phía trước một người nam nhân chính trị mình gọi nghe được đối phương lộ ra bộ an toàn thân phận hắn nhữ mày lại nhưng bước chân không ngừng ta là bách chiến học viện học sinh chuyện này cùng bộ an toàn không quan hệ mời các ngươi nhường đường sau đó hết thể trách nhiệm ta sẽ phụ trách tới cùng nhưng bây giờ mời các ngươi tránh ra ba vượng cười lạnh cái gì bách chiến ngàn trận chiến không nghe nói mười lăm qua cho dù là ứng thiên học viện học sinh cũng phải tiếp nhận điều tra ngươi cho rằng chính mình là ai còn muốn chúng ta nhường đường toàn thể dỡ thương ta đếm tới ba người không dừng lại chúng ta vừa muốn nổ súng la diêm n g a y vậy không những không ngừng ngược lại tăng tốc bước chân thấy thế, thế ba o vượng kêu to nổ súng không đợi bộ an toàn người khai hỏa la diêm một cái tinh đình điểm thủy đã tiến đụng vào ngay trong bọn họ tiếp lấy buộc phát nguyên lực vẹn vẹn lấy khí kình đem bọn hắn đ ẩ y ra t r ấ n khai những n à y bộ an toàn người sau hắn muốn đi có thể lúc này ba o vượng lại q u á t to một tiếng buộc phát nguyên lực rút ra một thanh trường kiếm hướng phía la diêm phần gãy cát tới hắn mắt lộ ra h ư n g quang muốn chặt đứt la diêm xương sau cổ đem cái này gan to bằng trời học sinh giải quyết tại chỗ cảm nhận được ba o vượng sát khí cùng kiếm thế la diêm ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo một mực kéo hành tại mặt đất long tượng đ ố n g nhiên bắn lên c h a n h một tiếng kiếm minh còn tại trong thai q u e n quẩn ba o vượng lại cảm giác thân thể của mình đ ố n g nhiên trở nên nhẹ nhàng quá trong hai vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi sau đó hắn nhìn thấy một bộ thân thể không đầu vẫn xông về trước hơn mấy bước lúc này mới theo tuột tay trường kiếm một khối ném tới trên mặt đất vậy dĩ nhiên là ba o vượng thi thể la diêm lúc đầu không muốn cùng bọn hắn dây dưa có thể ba vượng lại muốn ở sau lưng hạ tử thủ vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khắc khí v ề phần có hậu quả gì không đó cũng là đợi đến cầm lại không đầu tướng quân đằng sau suy nghĩ thêm chuyện ba ị c h b o vợ ư n g đầu lăn đến một cái đội viên bên chân cái kêu đội viên dọa đến đặt mông ngồi dưới đất bao vợ ư người n g đội trưởng này vừa đối mặt liền bị la diêm làm thịt bọn hắn những đội viên này tự nhiên không còn dám đi lên chịu chết sau một lúc lâu mới có người kêu lên nhanh mau báo cáo đi lên liền nói bao đội trưởng bị bách chiến học viện học sinh rết trên đường cái lại là nổ súng lại là giết người dẫn tới người qua đường ngừng chân vây xem thậm chí có người đem xe đứng tại ven đường cố ý xuống xe nhìn quanh phía trước giống như giết người ân vừa rồi ta nghe được cái gì đội trưởng bị giết chính mệnh mọi lăng hàn nghe được người qua đường thảo luận không khỏi t i m mật câu hàn hắn không rõ la diêm ở đâu ra dũng khí chém giết bao vượng đây chính là bộ an toàn đội trưởng hành động a giết hắn vậy tương đương tại công n h i ê n khiêu khích cả tòa thanh mục thành luật pháp la diêm hắn làm sao dám húng chi hắn chỉ là cướp đ u ậ t bạch quỳ dị lại không có g i ế t m ư ờ i l ă m nữ hai kia về phần theo đuổi không bỏ sao chạy ở giữa lăng hàn nhìn thấy phía trước một cố rừng sắt ở ven đường xe con cửa xe mở ra lấy xe con còn không có tắt lửa chủ xe ngay tại t r o n g cốc sau lấy đồ vật lăng hàn một cái bước xa tiến vào ô tô đóng cửa lại nhấn cần ga một cái xe con lập tức gào thét lên liền xông ra ngoài xe của ta xe của ta chủ xe gấp đến độ la to lại một chút biện pháp cũng không có la diêm thấy thế cũng đi theo nhảy lên một cỗ xe máy xe máy chủ nhân dọa đến nhảy xuống la diêm vận động chân ga đổi hướng lăng hàn nhưng không quên nói ra sau đó đi ứng tiên h học viện tìm la diêm ta sẽ bồi ngươi tiền cái kia xe máy chủ xe một trận hoảng sợ sau đó đối với người xung quanh nói ra người khác còn trách tốt hắn thật giết người lúc này lại có hai người chạy đến bên trong một cái nhìn qua tuổi nhỏ tiền nhiều một cái khác thì sách ngược trường thương uy mánh o a i h ù n g cái kia nhìn xem tựa như kẻ có tiền người trẻ tuổi lôi kéo cái kia xe máy chủ xe nói ra la diêm cưới ngươi xe máy đúng không bao nhiêu tiền ta mua lời này vừa ra cái kia để lăng hàn lái đi ô tô chủ xe cũng đi tới vậy ta sẽ nói thế nào lái đi xe của ngươi gọi lăng hàn lăng ra ngươi tìm bọn hắn đuổi đi ta cái này cũng mặc kệ nói chuyện chính là dương lập giai hắn nhanh nhẹn cầm xe máy chủ xe tài khoản đánh bút tiền đi qua tiếp lấy nhìn thấy một chiếc khắc dừng ở ven đường xe máy xe này ai ta mua từ lăng phủ đi ra ngoài là kim xuyên đại nhai la diêm cùng lăng hàn hai người đều tại kim xuyên đại nhai chung đoạn bên trên xe lúc này kim xuyên đại nhai nam đoạn lối đi ra lăng hàn lái xe cổ mạnh mẽ đâm tới đã dẫn phát không ít hai nạn giao thông Từ, cơ đều tức giận thăm dò giận mắng nhưng lăng hàn cũng không để ở trong lòng hắn mắt nhìn sau hông xem kính liền gặp phía sau la diêm lái một chiếc xe máy chính nhanh như điện chấp chạy tới lúc này phía trước đã là giao lộ lăng hàn dồn sức đánh tay lái rời đi kim xuyên đại n a i làm sao bây giờ ra khỏi thành sao không học viện đã biết nói không chừng đã thông báo đ i ệ thành tiền ta tại r đem ta tất cả tiền không còn có lăng phủ gia sản ta đem ta tất cả mọi thứ đều lấy ra chỉ cần trường lạc phường bảo hộ ta ta có thể dâng ra ta hết thảy lăng hẳn kêu to đúng lúc này xe máy tiếng gầm gừ văng lên sau đó một kiếm xe máy phá cửa mà vào đi vào ngoài cửa trên đất trống trên xe kỵ sĩ đem chân ga vặn đến cực hạn chính hắn thì từ trên xe nhảy xuống tới để chiếc này xe máy gào thét lên vọt tới lăng hàn chương chín trăm năm mươi chín chương chín trăm năm mươi chín mắt thấy hai vòng xe máy liền muốn đụng vào lăng hàn một cái đại thủ r ú i tới đem chiếc kia xe máy nhấc lên lại ném đến bên cạnh xe máy tại mặt đất nhảy mấy lần ma sát xe lửa cuối cùng hai cái bánh xe chuyển không ngừng nhưng không có uy hiếp thường mánh một mặt dữ tợn nhìn về phía cái kia tóc đen đỏ mắt kỵ sĩ, tiểu tử, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào dám ở chỗ này n á o sự ngại m ệ n h quá dài la diêm bình tĩnh nói đem hắn giao cho ta ta lập tức đi ngay ta không muốn tại trường lạc phường n á o sự cũng hy vọng trường lạc phường đừng chuyến vũng nước đục này thường mánh ngay vậy cười lên ha hả khẩu khí thật lớn ngươi cho rằng chính mình là ai nói loại này khoác lắc cũng không sợ chuẩn đầu lưỡi của ngươi tại phía sau hắn l a n g hàn nhỏ giọng nói ra mánh ca không đem chu tiên sinh đều đi ra mười lăm sao hắn không coi trọng thường mánh thường mánh mặc dù là trường lạc phường tay chất đầu mà lại cũng có cao cấp cảnh tu vi nhưng đối diện cái kia là bị cho là có thể cùng thiên nam tam v i ệ n thiên tiêu tranh một ngày dài ngắn người thường manh còn xa không đạt được tần phong những thiên tiêu kia cấp độ thường manh không vui nói liền ngươi chút tiền này cũng nghĩ để chu tiên sinh xuất thủ ngươi có phải hay không sáng sớm uống nhiều quá tiểu tử này ta cho ngươi b ã i b ì n h nhưng chúng ta đã nói xong cần phải chắc chắn lăng hàn liền vội vàng gật đầu chắc chắn chắc chắn lúc này nghe la diêm đạo hiện tại trường lạc phường còn mặt buôn bán hắn không có ở nơi này tiêu phí liền không phải trường lạc phường khác nhân trường lạc phường làm gì mạnh n ú n g một tay thường manh hử một tiếng nói lăng hàn tiên sinh là chúng ta trường lạc phường khách quen thân phận tôn quý cùng phổ thông khách nhân không giống v ớ i lại nói chúng ta trường lạc phường q u ý củ tự nhiên chúng ta định đoạn hiện tại việc này chúng ta trường lạc phường c ò n định ngươi tức h thời c ú t nhanh lên gặp thường manh thái độ kiên quyết la diêm không có lại nói nhảm hướng phía lăng hàn đi đến rượu mời không uống uống rượu phạt vậy ngươi cũng đừng đi chết tại cái này tốt thường manh cười gần nói đóng cửa mấy cái tay chân liền tranh thủ trường lạc phường cửa lớn đóng lại thường manh vặn bên dưới cổ phát ra một trận lộ b ộ lộ b ộ văng lên tiếp lấy kêu lên đem đ a o của ta mang tới vừa dứt lời liền nghe lăng hàn kêu lên manh ca coi chừng âm cuối còn tại văng lên long tượng đã sát qua thường m á n h cổ sau đó la diêm từ đại hán bên người đi qua ổn định vận hành nhiều năm áp so sánh ra bản đổi sách thần khí lao thư trùng đều đang dùng hầu、oh, chết đến giờ k h ắ c này lăng hàn cùng la diêm ở giữa không còn người thứ ba bên cạnh tay chân gặp bọn họ đầu một chiêu mặt ra liền bị xem như con gà con giống như làm thịt nơi nào còn dám ngăn cản từng cái sớm có bao x a chạy bao xà đi nhưng tại lúc này lại có đem thanh â m văng lên tại ta trường lạc phường giết người giết vẫn là của ta bảo an chủ quản người trẻ tuổi không cảm thấy chính mình quá cùng vọng sao nghe được thanh này thanh âm lăng hàn đ ố n g nhiên quay đầu nhìn liền gặp phía sau một người nam nhân đi ra tại phía sau hắn đi theo bảy tám người nam nam nữ nữ từng cái nhìn cũng không quá dễ trêu bộ dáng lên tiếng nam tử qua tuổi bốn mươi làn da màu l ú a mì mặc kiện màu hồng phấn âu phục ăn mặc rất tân triều nhìn thấy hắn lăng hàn tựa như bắt được cây c ỏ cứu mạng giống như chu tiên sinh cứu ta người này chính là trường lạc phường l ã o bản chu thước chu thước nhìn cũng không nhìn lăng hàn hắn ra mặt không phải là vì lăng hàn mà là bởi vì la diêm tại trường lạc phường bên trong giết người đồng thời giết là thường m á n h nếu là hắn còn tưởng là dùa đen rút đầu chuyến đi hắn họ chu về sau cũng không cần tại thanh mục thành lan lộn chu thước không nhìn lăng hàn la diêm thì từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lăng hàn cho dù là giờ phút này hắn tiêu điểm cũng chỉ rơi vào lăng hàn trên người một người ngươi đã sớm tới nơi này chuyện gì xảy ra ngươi sẽ không rõ ràng ta tử vừa mới bắt đầu liền nói hy vọng các ngươi trường lạc phường đừng đ ú n g tay n g ư ơ i của ngươi nhất định phải tranh vào vũng nước đục à n g muốn hơn mệnh của ta kết quả như vậy không phải rất bình thường sao chu thước cắp cười tiếng nói bất kể nói thế nào ngươi tại trường lạc phường giết người là sự thật chu m ỗ u thân là trường lạc phường đông gia thủ hạ người đã chết cũng không thể chẳng quan tâm la diêm g ậ t đầu không nói nữa t i ế n lặng vận chuyển công pháp một sợi hư hảo màu son hỏa diễm từ la diêm trước mắt dâng lên siêu sơ chỉ là một sợi đảo mắt chính là ngàn vạn sợi một sợi lại một sợi màu son con diễm trong chốc lát nối thành một mảnh hội tụ thành một đoàn hừng hực nồng đậm đỏ chiếu rọi khắp nơi đem vạn vật nhiễm l à c ù n g một loại nhan sắc tên lạc nước mười lăm hơi bốc hơi trên mặt mọi người mồ hôi thường bánh giới thi thể h ế t dịch cùng trường lạc phường bên trong mỗi một giọt nước đều trong nháy mắt bị phát ra tê minh h ó a thành xương ngủ hướng lên dâng lên chu thước không còn chấn định con người có chút c o r ụ t lại lấy không dám tin giọng nói thiên nhân giao cảm người l à thông huyền cảnh một giây sau hắn nhìn hằm hằm lăng hàn hắn không để ý lăng hàn đem dài ánh sáng phường xem như chỗ tránh nạn chỉ cần sau đó lăng hàn cầm được ra đủ nhiều bồi thường nhưng bây giờ hắn hoài nghi lăng hàn là muốn hại chính mình bởi vì la diêm là thông huyền cảnh dù là chính hắn cũng l à thông huyền cảnh nhưng không cần thiết ai sẽ nguyện ý cùng cùng cảnh cường giả liều mạng lăng hàn còn không có tư cách kia dù là đem bọn hắn lăng ra tài sản toàn áp lên cũng k hắn ô không n Húng hiện Lăng người xa cơ thất thế, dù là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa nhưng không bỏ ra nổi g gầy có. chi cái cơ lạc chu thức cho thất thế, thế h tại là là ra xa ra đà dù để béo, bỏ liều mạng liếng. Lăng mạng dạng buồn hàn đồng trần còn nhớ kỹ tham gia tác chiến ủy thác thời điểm la diêm vẫn chỉ là cao cấp cảnh vừa mới qua đi bao lâu làm sao lại phá cảnh nhập thông huyền nếu như biết la diêm là thông huyền cảnh cho hắn mười cái gan cũng không dám tại lục viện luận kiếm bên trên quang minh chính đại miệng mai quỷ dị chờ một chút chu thước quyết định thật nhanh kêu lên vị tiểu hữu này ngươi cùng lăng gia lích sự trường lạc phường không tham dự thường manh hám lợi lên lòng có mắt không tròng chết tại tiểu h ư u d ư ớ i kiếm cũng là không a n trường lạc phường không cần cho hắn phụ trách hiện tại xin mời tiểu h ư u đem lăng hàn mang đi đi nhưng xoay chuyển nhanh như vậy chu thức nên tính là cái thứ nhất đặc biệt hắn hay là một cái thông huyền cảnh bất quá có ông chủ như vậy hiện tại la diêm có chút lý giải vì cái gì trường lạc phường có thể phát triển được như thế tấn mãnh lăng hàn nghe chút chu thức muốn bước ra lập tức ôm lấy chu thức đ u ổ i nói chu tiên sinh ngươi không có khả năng dạng này ngươi được cứu ta cha ta thế nhưng là đem hết thẻ đều cho n g ư ơ i a ta cũng là các ngươi trường lạc phường khách quen ngươi không có khả năng cứ như vậy bỏ lại ta mặc kệ chu mười lăm thức chán ghét một cước đem hắn đá văng ra người im miệng họ lăng mượn ta giải ánh sáng p h ư ờ n tiền trông nom việc nhà nghiệp đều bồi đi vào ta không có cùng hắn muốn lợi tức chỉ là cầm lại tiền vốn liền đã thật là nhân tử cái gì đem hết thẻ đều cho ta hắn là chính mình không quản được tay của mình ta khuyên qua hắn bao nhiêu lần đừng lại cược thậm chí không vay tiền cho hắn hắn là thế nào báo đáp ta hắn chạy tới bộ an toàn vu cáo ta cho nên hắn chết gọi là đáng l ợ i về phần ngươi rất xin lỗi ngươi sự tình ta trường lạc phường không q u ả n được lăng hàn nhảy dựng lên hết lớn họ chu miệng ngươi miệng từng tiếng nói đến trường lạc phường liền là của ngươi khác nhân ngươi sẽ bảo vệ mình khác nhân ngươi chính là dạng này bảo vệ mình khác nhân lời của ngươi nói giống như đánh g á m chu thước cười lạnh nói ta là nói qua trường lạc phường sẽ bảo hộ khách nhân thế nhưng là lăng tiên sinh cho ta nhắc nhở ngươi bây giờ không phải là trường lạc phường buôn bán thời gian nếu chúng ta cũng còn không có buôn bán ngươi như thế nào lại là khách nhân đâu ngươi chỉ là xông lầm chúng ta trường lạc phường người đi đường hiện tại xin ngươi lập tức ra ngoài lăng hàn tuyệt vọng trường lạc phường cơ hội là hắn một đầu cuối cùng cây cỏ cứu mạng nếu như ngay cả chu thước cũng không chịu cứu hắn lời nói thanh mục thành bên trong đã không có người sẽ giúp hắn thật chẳng lẽ muốn đem thật vất và lấy được quỷ dị giao ra không ta không cam tâm ta không cam tâm ha ha ha ha ha ha lăng hàn liên tiếp lui về phía sau lắc đầu nói vì cái gì các ngươi đều muốn làm k h ó ta vì cái gì các ngươi muốn như vậy đối với ta ta đã làm sai điều gì ta muốn trọng chấn lăng già có lỗi sao la diêm có chút hiếp mắt lại con ngươi cảm giác lăng hàn hiện tại trạng thái tinh thần không thích hợp lăng già nguyên bản không nên đi đến tình cảnh như vậy tại ta còn nhỏ thời điểm chúng ta lăng già cùng hàn gia thường xuyên bị người phóng tới một khối thảo luận nhưng từ t r ư ờ n g nào thì bắt đầu trong mắt mọi người chỉ có hàn gia lại không nhìn thấy chúng ta lăng già ta cái kia không muốn phát triển phụ thân không nghĩ chấn hưng lăng nhà còn đem lăng già cơ nghiệp cho thua sạch ha ha còn có ta cái k i a đại ca mập mạp chết bẩm tu luyện không được còn sẽ chỉ chơi gái một cái ma bài bạc một mười lăm cái sắc quỷ đem nguyên bản thuộc về ta cơ nghiệp đều cho thua sạch chơi hết các ngươi nói ta có thể làm sao ta có thể làm sao lăng hàn lắc đầu nói ra cái nhà này chỉ có ta còn tại cố gắng muốn trọng trấn gia nghiệp coi như ngay cả lão thiên cũng đang cùng ta đối nghịch người ta thức tỉnh đều là nhất lưu thân tàng ta đây lão thiên quả thực là đang tìm ta vui vẻ một dạng để cho ta đã thức tỉnh thực linh cái gì là thực linh chính là thôn vệ quỷ dị có thể trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy quỷ dị cho dù ngự sử quỷ dị cũng không có mấy người lăng hàn nói nói liền khóc thần tàng không được t ố t vậy ta liền đi đường khác đi ta đi định bợ hàn gia định bợ hàn na hai tỷ đ ệ ta nghĩ thầm hàn lăng hai nhà đi được gần cho dù là ở rễ nhưng chỉ cần có thể cùng hàn na kết hôn mượn nhờ hàn ra tài lực cùng tài nguyên một ngày nào đó ta nhất định có thể chấn hương lăng nhà nhưng ta bỏ ra nhiều như vậy công phu kết quả là hàn na căn bản không nguyện ý nhìn nhiều ta một chút dù là ta cố gắng như vậy định bợ nàng có thể trong mắt nàng từ đầu đến cuối không có ta không có ta khóc khóc lăng hàn lại cười nguyên bản ta đã tuyệt vọng ta ngay cả đại vận động sẽ cũng không có tâm tình tham gia nhưng có một ngày ta thấy được đại vận động biết tranh tài ta nhìn thấy các ngươi học viện b ạ c h lại có thể thúc đẩy nhiều như vậy quỷ dị ta lại thấy được hy vọng đặc biệt là tại quỷ phát thành t á c chiến ủy t h á c bên trong cái kia không có đầu quỷ dị là cường đại như thế ta lúc đó liền suy nghĩ nếu như ta cũng có thể có được dạng này một cái quỷ dị liền tốt mà giống cường đại như vậy quỷ dị b ạ c h lại có tám cái dòng i ã tám cái lao thiên là cỡ nào không công bằng a ta cố gắng như vậy thân thân khổ, khổ khắp nơi sưu tập quỷ dị nhưng đến tay bất quá hai ba con mà lại đều là không coi là gì đồ vật nhưng mà bạch lại có được tám cái tất cả đều là có thể một mình đảm đương một phía cường đại quỷ dị đây là cỡ nào bất công a cho nên ta bắt đầu bày ra ta hướng học viện đề cử các ngươi đến xem lễ ta mua được luận kiếm học sinh hết thảy hết thảy cũng là vì có thể làm cho ta cùng bạch đứng tại cùng một cái trên lôi đài cũng là vì có thể thôn vệ cái tia cường đại không đầu quỷ dị nhưng vì cái gì các ngươi muốn theo đuổi không bỏ muốn chết cắn ta không thả bạch lại không chết nàng chỉ là mười lăm thiếu một chỉ quỷ dị mà thôi nhiều nhất sau đó ta tận lực bồi thường nàng cái này lại không phải việc ghê gớm gì thế nhưng là ngươi lăng hàn chỉ vào la diêm ngươi để cho ta không chiếm được hàn na còn chưa tính ngươi ngay cả ta thật vất vả lấy được quỷ dị cũng muốn đoạt lại đi dựa vào cái gì la diêm ánh mắt nhất hàn ta để cho ngươi không chiếm được hàn na tại quầy rượu đêm hôm đó ngươi quả nhiên muốn đối với hàn na làm chút gì lăng hàn đã cam chịu ha ha ha không sai ai bảo hàn na cái tia ba luôn luôn một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g ai bảo nàng không nhìn ta, ta biết nàng mỗi lần đi quầy rượu sẽ chỉ uống thanh tuyền chạy vang cho nên ta mua được quậy rượu phục vụ viên tại thanh tuyển chạy vang bên trong tăng thêm vài thứ hắn lại tiếp lấy nổi giận nhìn về phía la diêm nguyên bản ta liền muốn đắc thủ có thể ngươi lại xuất hiện la diêm vì cái gì ngươi luôn luôn xen vào việc của người khác ngươi không phải muốn bắt về bạch q u ỷ gì sao đến a ta cho ngươi nhưng có cầm hay không phải trở về liền xem ngươi b ả n sự lăng hàn đ ỗ n g nhiên há to miệng nhưng từ trong miệng của hắn nhìn thấy lại không nhìn thấy đầu lưỡi cùng những hầu chỉ thấy đen kịt một màu tâm h trầm màu đen không ngừng xoay tròn cái đều phản phất ở bên trong là một thế giới khác đột nhiên một bàn tay từ lăng hẳn trong miệng đưa ra ngoài trên cái tay này khoác che kín pha tạp lại che kín vết rách giáp rác tay đây là không đầu tướng quân tay chương 961. dựa vào chương 961, dựa vào đối với không đầu tướng quân cái này quỷ dị la diêm cũng không lạ l ắ m tại b ạ c h n ắ m trong tay quỷ dị bên trong nó tỷ lệ sử dụng xem như rất cao nó cùng làm tiêu một dạng đều là chủ yếu chiến đấu thành viên nhưng không đầu tướng quân chiến l ư c hẳn là tại làm tiêu phía trên đồng thời không đầu tướng quân hướng cổ mình gắn khác biệt trên đầu có thể hành xử khác biệt năng lực cái này khiến tác dụng của nó mặt càng rộng một chút mỗi lần phóng thích không đầu tướng quân thời điểm cái này quỷ dị hoặc là từ bạch sau lưng dâng lên hoặc là trực tiếp từ trong không khí đi tới từ trong mồm chui ra ngoài la diêm còn là lần đầu tiên gặp chỉ gặp lăng hàn biểu lộ thống khổ con mắt lồi ra miệng đã mở lớn đến cực hạn không đầu tướng quân thì từ trong miệng của hắn chui ra ngoài cuối cùng rơi xuống mặt đất cái này mười lăm chỉ quỷ dị hay là cùng nguyên bản một dạng khoác trên người treo pha tạp thiết giáp t h n g cây giáp thứ bên trên treo khác biệt chủng tộc khác biệt sinh linh đầu trong tay kéo lấy một thanh tàn phá đại kiếm nhưng lúc này không đầu tướng quân trên thân bắt đầu xuất hiện từng cây đen kịt hư hảo xiềng xích những xiềng xích k i a đồng đều về sau kéo dài cũng quấn quanh ở lăng hàn trên cánh tay tiêu chí lấy giữa hai bên một loại nào đó quan hệ giết hắn lăng hàn thê lương kêu lên không đầu tướng quân lập tức biến thành hành động không có l ấ y xuống giáp thứ bên trên đầu hướng trên cổ trụ trực tiếp kéo l ấ y tàn phá đại kiếm liền thẳng đến la diêm mà đi la diêm biết cùng quỷ dị dây dưa là không có ý nghĩa hiện tại xem ra không đầu tướng quân đã bị lăng hàn điều khiển chỉ sợ chỉ cần chém giết lăng hàn mới có thể giải phóng không đầu tướng quân đối với chém giết lăng hàn la diêm không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. thân ảnh l ó a lên dùng tinh đình điểm thủy lách qua không đầu tướng quân la diêm lại xuất hiện lúc đã đi tới lăng hàn bên người lòng tượng như là muốn đem lăng hàn chém nát giống như thẳng đến mặt của hắn cửa chém xuống đ ỗ n g nhiên lăng hàn thân ảnh trở nên mơ hồ khi đạo thân ảnh này rõ ràng lúc đứng tại la diêm trước mắt đã không phải là lăng hàn mà là không đầu tướng quân hắn cùng quỷ dị đổi chỗ vị trí keng long tượng bị quỷ dị trong tay rách nát đại kiếm rời ra la diêm không nghĩ tới lăng hàn còn có năng lực như vậy cái này chỉ sợ là cùng hắn thần tàng có quan hệ nói không chừng tại đối với quỷ dị vận dụng p h ư n g diện lăng hàn bản sự còn tại bạch phía trên một bên khác cùng kỳ dị đối với điều vị trí tránh đi la diêm công kích đằng sau lăng hàn lại há hốc miệng r a lần này từ trong miệng hắn chui ra ngoài một đầu hư h à o mãng xà con mãng xà này trên đầu mọc ra một khuôn mặt người trên trán kết lây cái lớn nhỏ cơ nắm tay màu tím nhỡ thịt nhìn mười phần buồn nôn quái dị nó vừa chui ra lăng hàn miệng đằng sau mặt người kia hiện hiện âm trầm dáng tươi cười trên trán đ i h u thịt đột nhiên vỡ ra từ bên trong chui ra đến không hết tiểu xà tt xà minh không ngừng dây đặc xà ảnh giống như một đạo vẩn đục dòng lũ ồn ảo xà tê để cho người phiền lòng ý loạn la diêm ánh mắt chiếu tới, bốn phía đều là sau đó vạn x à đột kích nhao n h a u hướng hắn đánh tới trước có không đầu tướng quân múa kiếm điên cùng tấn công bốn phía có vạn x à c ă n xé trong lúc nhất thời la diêm nhìn qua tựa hồ tình huống không ổn nhưng hắn y nguyên chấn định mặt mười lăm bên trên không có cái gì biểu lộ xa xa chu thước thịt mũi coi thường lan g ra sẽ xuống dốc không phải là không có nguyên nhân loại hoa này bên trong hồ c h ạ m canh gác thủ đoạn đối phó những người khác vẫn được lấy ra đối phó thông huyền cành cừng giả sợ không cười rơi người ta g i n g hàm tiếng nói mới rơi phía bên kia la diêm không gian bốn phía bỗng nhiên dâng lên hư ả o màu son hòa diễm lựa chính là thiên hỏa là vì nam minh ly hỏa chu hồng thiên hỏa cháy h ừ n g cực khí thế bạo liệt cứ việc hiện tại bởi vì la diêm cảnh giới chỉ là tầng thứ nhất nguyên nhân chưa phát triển ra phá tà cùng đều đốt đặc tính xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy lại làm cho những cái kia yêu xà một đầu tiếp một đầu mà trở nên đỏ bừng sau đó nhao nhao bạo tạc liên miên liên miên yêu xà nổ tung những vật này bạo một phát nổ liền biến thành hư vô không còn tồn tại bọn chúng là từ đầu kia mặt người mãng xà tồn tại vô hình liên hệ thế là khi bẩy rắn bắn nổ thời điểm đầu kia mặt người mãng xà trên đầu mặt người đ mãng h xà cũng bước lên bầy rắn theo gót tại nam minh ly hỏa vì áp tiết sau tiết bạo tạc lăng hàn giật mình đầu kia mặt người mãng xà không phải cái gì cường đại quỷ dị nhưng là lăng hàn trừ không đầu tướng quân bên ngoài duy nhất đem ra được quỷ dị nhưng bây giờ cái này quỷ dị vậy mà bạo tạc lăng hàn không khỏi lo lắng hướng không đầu tướng quân nhìn lại sợ nó cũng cùng người mặt mãng xà một giàn nổ là diêm lợi dụng nam minh ly hỏa bạo liệt đ ặ c tính phá lăng hàn q u ỷ dị sau thân ảnh lói lên lách qua không đầu tướng quân nhưng không có công kích lăng hàn mà là long tượng d ư ơ n g lên bí mật mang theo thiên hỏa trả tại không đầu tướng quân cùng lăng hàn ở giữa từng cây kia trên xiềng xích màu đen xiềng xích chính là vật hư hảo vốn nên nên không cách nào tiếp xúc nhưng mà l o n g tượng đánh xuống lại có mấy cây xiềng xích lứng kiếm mà đ ứ t đều là nổ tung tất nhiên là thiên hỏa chi uy lăng hàn chấn động toàn thân cảm giác được cùng không đầu tướng quân liên hệ chống dông cắt giảm mấy phần hắn quá sợ hãi nếu là bỏ mặt la diêm đem xiềng xích toàn bộ chặt đức chỉ sợ không đầu tướng quân liền muốn cách mình mà đi chính mình trăm phương ngàn kế b ư ớ c lên thân bại danh liệt phong hiểm thật vất vả mới cướp đoạt không đầu tướng quân nếu là bị la diêm cầm lại cái kia m ộ ư ơ i năm cố gắng của mình chẳng phải là hồn phí mơ tưởng lăng hàn cắn răng quyết định sử dụng thực linh thần tàng này cường đại nhất cũng là nguy hiểm nhất một cái đặc tính dựa vào lăng hàn đưa tay hư bắt không đầu tướng quân lập tức hóa thành hoàn toàn mơ hồ h ữ ảnh đầu nhập lăng hàn trong tay cũng ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một tấm do các loại gương mặt tạo thành mặt nạ lăng hàn đem tấm mặt nạ này mặt nạ biên giới lập tức dung hợp tiến trong máu thịt của hắn lăng hàn nâng đầu to kêu lên hắn tựa hồ thống khổ và phần nhưng lại sinh ra một cô hung manh khí thế thân thể của hắn bành trướng cất cao trong cơ thể liên tiếp v ă n g vọng từng cây to lớn cốt thứ từ phía sau lưng của hắn cùng ngực trôi ra bộ dáng của hắn thế mà trở nên cùng không đầu tướng quân có chút tương tự la diêm trong hai mắt vòng vòng ngân hoa hiện hiện h khuy đạo ngân mâu mở ra phía dưới lúc này lăng hàn tình huống trong mắt hắn hiện lộ không bỏ sót dựa vào thực linh thần tàng đặc tính một trong có thể cùng khống chế quỷ dị kết hợp từ đó buộc phát ra cao hơn nhiều người hoặc quỷ dị chiến lực nhưng cũng không có cách nào giải trừ dự từ đó thể xác tinh thần bị quỷ dị dần dần từng bước xâm chiếm nguy hiểm n a m lăng hàn thực linh lại có thể cùng quỷ dị kết hợp điểm ấy để la diêm có chút ngoại ý muốn đúng lúc này trường lạc phường bên ngoài vang lên một mảnh tiếng xe tiếp lấy có âm thanh từ bên ngoài chuyển đến ta là bộ an toàn tổ hành động đặc biệt tổ trưởng liêm duệ bách chiến học viện la diêm đồng học xin ngươi đi ra xin ngươi phối hợp chúng ta tiếp nhận điều tra la diêm khen nhữ mày tại khẩn yếu quan đầu này thanh mục thành bộ an toàn quốc tế chương chín trăm sáu mươi hai không có thuốc chữa chương chín trăm sáu mươi hai không có thuốc chữa liêm duệ tựa như tên của hắn một dạng hắn rất cơ chí tại bộ an toàn bên trong lấy trí kế thông suất nổi tiếng vậy đại khái cũng là hắn vì cái gì mới qua tuổi bốn mươi cũng đã hai bên tóc mai hoa dâm nguyên nhân hắn giờ phút này đứng tại trường lạc phường ngoài cửa lớn ánh mắt thâm thúy tại nhận được một tên đội trưởng hành động t ừ trận tin tức sau liêm duệ mang theo hắn tiểu tổ xuất động đồng thời cũng làm cho người lập tức đi điều tra chuyện gì xảy ra chờ hắn đi vào trường lạc phường trước đại môn lúc đối với sự kiện hình dáng hắn đã thấy rất rõ ràng lăng hẳn tại lục viện luận kiếm bên trên c ư p đoạt bách chiến học viện một tên đệ tử quỵ dị dẫn đến tên kia học sinh tại trong hội trường hôn mê chi niên hết thể manh mối đều cho thấy lăng hàn là có ý định nhu đoạn bởi vậy ứng viên học viện toàn lực hiệp trợ hướng lăng hàn yêu cầu trả lại bị hắn cướp đoạt quỷ dị lăng hàn cự tuyệt trả lại thế là bách chiến mười lăm học viện la diêm phá cửa mà vào từ đó đã dẫn phát một loạt sự kiện tại những sự kiện này bên trong bộ an toàn một tên đội trưởng hành động bị giết người chết tên là ba vượng cùng lăng hàn quan hệ cá nhân rất thân và hôm nay ngân hàng của hắn trong tài khoản còn nhiều ra một bút công điểm chuyển khoản tài khoản tên chính là lăng hàn lại thêm ba vượng đội viên bàn giao cơ bản có thể xác định ba vượng lấy công nhu tư lợi dụng chức quyền hiệp trợ lăng hàn về phần vì sao bị giết còn cần tiến một bước điều tra đây cũng là liêm duệ vì sao ở chỗ này nguyên nhân hắn có thể lý giải la diêm động cơ nhưng không dám gật bừa la diêm hành vi đặc biệt là một cái đồng sự chết tại la diêm d ư ớ i kiếm dù là cái này đồng sự bị lăng hàn thu mua liêm duệ cũng phải đem la diêm mang về cẩn thận điều tra không k ô n g tham một cái người xấu cũng không oan đuồng một người tốt đây là nguyên tắc của hắn hiện tại hắn chỉ hy vọng la diêm đi ra phối hợp bộ an toàn xử lý chuyện này lúc này hắn nghe được trường lạc phường bên trong có động tĩnh là tiếng tinh hô sau đó một cỗ giữ dằn khí thế phóng lên tận trời liêm duệ biến sắc têu to lên toàn thể phòng bị lời con chưa dứt trường lạc phường cửa lớn ẩm vang vỡ nát mảnh vỡ bất quy tắc giống đạn một dạng kích xả ra tạo thành một cái khu vực hình quạt dù là đã được đến liêm duệ nhắc nhở nhưng vẫn là có không đủ cơ linh phản ứng không đủ nhanh đội viên bởi vì không kịp nằm xuống hoặc là ẩn nút đến che đậy vật sau bởi vậy bị lộn xộn bắn mà tới mảnh vỡ đánh bay lại bắn thành cái sảng liêm duệ tưởng rằng la diêm cách làm con mắt gần như sắp phun ra lửa một giây sơ đã thấy một đạo không phải người thân ảnh xông ra lửa một giây sơ đã thấy một đạo thân ảnh này gương mặt lúc n h ẹ o thở nhẹ lang hàn không sai xông ra trường lạc phường người chính là lăng hàn hãn tác dụng thần tàng dựa vào đặc tính kết hợp không đầu tướng quân lực lượng sau hóa thành t h ứ không phải người trực tiếp phá cửa mà ra muốn chạy trốn lăng hàn hiện tại hai mắt sung huyết trong đầu vang lên không đầu tướng quân g à o thét tóc hắn cổ vũ s á t khí dữ dằn bắt đầu nhận vị dị ảnh hưởng lập tức va vào bộ an toàn chi này tổ hành động đặc biệt trận địa bên trong tổ hành động các đội viên thậm chí không kịp phản ứng liền có mười mấy cái đầu người bay lên cao cao từng bộ thi thể không đầu từ chỗ cổ p h u n lên mãnh liệt suối máu thấy liêm duệ muốn rách cả mỹ mắt lăng hàn người dám giết người lớn m ư ơ i năm trong tiếng quát liêm duệ buộc phát nguyên lực nào h về phía lăng hàn lăng hàn rơi xuống mặt đất gào thét đưa tay bắt được tổ hành động một cỗ xe con đông nhiên căng nện hướng liêm duệ liêm duệ không nghĩ hắn lại cuồng b ạ o như vậy vội vàng thấp người ngã vào xe con từ liêm duệ đỉnh đầu bay qua trực tiếp bay về phía vui vẻ lâu dài phương cửa lớn đã mở ra liêm duệ quay đầu mắt nhìn liền gặp c h i ế c kia xe con chưa kịp nện vào cửa lớn thân xe trung bộ liền xuất hiện một đạo h ỏ a quang sau đó thân xe một phân thành hai xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy có người từ tách ra thân xe ở giữa lớn đến la diêm liêm duệ đồng tử có chút co g i t lại lúc này la diêm tóc đen trương dương tại m ô i đạo lọn tóc chỗ lại có tia tia từng sợi màu s o n quang diễm tiếp tục xa xa nhìn lại như là một đầu chu hồng viêm phát theo càng nhiều màu son quang diễm dâng lên trước mắt la diêm toàn thân r ụ n g hỏa hắn phảng phất toàn thân cao thấp đều đang thiêu đốt bình thường cái tiêu bàng bạc nhiệt lực khiến cho trường lạc phường bên ngoài mảnh đất trống này hết thệ trình độ đều tại bút hơi thiên nhân giao cảm thông huyền cảnh liêm duệ hô hấp chấm xuống hắn chậm to mắt bắt lấy la diêm nhất cử nhất động không nguyện ý bông tha bất luận cái gì chi tiết dù cho dạng này la diêm hay là tại trong mắt của hắn biến mất lại xuất hiện lúc đã đi tới lăng hàn đỉnh đầu nhận không đầu tướng quân ảnh hưởng lăng hàn khí tức ngang ngược cảm giác được trên đỉnh đầu một cỗ bàng bạc trương dương nhiệt lực chuyển đến phảng phất một vần g mặt trời liền giáng lâm tại đỉnh đầu của mình hắn đông nhiên n g n g đầu tiếp lấy hai tay bắt hướng la diêm muốn đem la diêm cùng vừa rồi những cái kia tổ hành động đội viên bình thường sẽ thành m à nhỏ nhìn xem dạng này lăng hàn la diêm khai thanh nói ra ngươi thật sự là không có thuốc chữa long tượng g ơ lên quanh người bốc lên bay lên chu hồng thiên hỏa đột nhiên biến mất không còn một mảnh nhưng long tượng thân kiếm lại đỏ đến phảng phất mới từ trong lò lửa lấy ra giống như sau đó chém xuống n g ự kiếm lăng hàn hướng la diêm rỗi ra hai tay như vậy ngưng định thân thể của hắn lấy cái chắn là một đạo hồng quang đem hắn chia hai nửa sau đó mãnh liệt thiên hỏa từ đạo hồng quang k i a bên trong dâng lên lan tràn trong nháy mắt nuốt sống lăng hàn không có kéo thảm không có d â y ruộng lăng hàn liền tại nhiệt độ cao này hừng hực thiên hỏa bên trong khoảnh khắc đốt là cho bụi theo thiên hỏa bạo liệt những cho tàn kia mới phun tung tóe hướng bốn phương tạm hướng vãi đầy mặt đất một màn này để liêm duệ thấy miệng đắng lơi khô nhất thời nói không ra lời lại qua một lát hắn nhìn thấy từ lăng hàn những cái kia cho tàn bên trong có từng điểm từng điểm một mươi năm quan g mang càng ngày càng nhiều tựa như là đêm hẹ bên trong bay múa đom đóm đột nhiên những ánh sáng này ngưng tụ cùng một chỗ không đầu tướng quân thân ảnh liền ở trong không khí hiện hiện cái này q u ỷ dị nhìn xem bùn phía nó bị lăng hàn từ bạch chỗ cấp lấy hiện tại lăng hàn cũng đã chết nó tựa hồ thu được tự do không đầu tướng quân lập tức buôn tàu đứng lên m u ố nào thoát đột nhiên tại sau lưng nó xuất hiện tối đen như mực quan g mang đoàn ánh sáng này rất t ạ m đạm không đủ rõ ràng nhưng nó cấp tốc mở rộng tại trong chốc lát liền tạo thành giống như, như lô đen không gian nguyên bản đổi hướng không đầu tướng quân la diêm lúc này ngừng lại không biết phải chăng là ảo giác hắn luôn cảm thấy dưới mắt mảnh này đèn kịt không gian như là một viên đồng tử khi mảnh không gian màu đen này triển khai lúc bốn phía k i a sáng trở nên trở nên ảm đạm nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều đằng sau từ mảnh kia không gian màu đen bên trong từng đầu cánh tay ló ra những cánh tay này dài dài ngắn ngắn có dường như nhân loại có phía trên mọc đầy con mắt có trải rộng c á t thứ có bao trùm lân giáp bọn chúng bắt được không đầu tướng quân sau đó đem hướng trong không gian h ắ t cám kéo đi không đầu tướng quân ra sức g i y r u ộ lại tựa hộ như khó mà tránh thoát cuối cùng bị kéo vào bên trong không gian kia la d i m triều bên trong không gian kia nhìn lại chỉ gặp cái kia không gian màu đen. bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số vạn b ẹ o thân ảnh những thân ảnh kia xếp trồng người giống như chất thành một đống vậy mà tích tụ ra từng tòa ngọn núi tại không gian kia chỗ sâu tại vô số ngọn núi trên không có một cái nho nhỏ màu bạc nguyệt nha treo lơ lửng la diêm còn muốn nhìn càng thêm rõ ràng một chút lúc không gian màu đen cấp tốc thu nhỏ cuối cùng biến mất ở trong không khí phản v h ấ t nó chưa từng có xuất hiện qua Chương củ chính là quy củ. Chương 963. 963. Quy quy là vô luận là vừa rồi lao ra lăng hàn hay là một kiếm đốt giết lăng hàn la diêm lại hoặc là vừa mới đem quỷ dị kéo đi vô danh không gian chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn la diêm lắc đầu hắn cũng không rõ ràng vừa rồi nếu như mở ra khuy đạo ngân mâu lời nói hẳn là sẽ đạt được đáp án nhưng hắn vừa rồi trong lúc nhất thời quên sử dụng thần tàng đợi đến nhớ tới thời điểm không gian kia đã biến mất nhưng nói đi thì nói lại không gian kia tựa hồ dung nạp lấy vô số quỷ dị có lẽ là bạch lực lượng tri nguyên tùy tiện đi quan sát có thể sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng Tựa như trước đó tại bình diêu địa thành thăm dò ngày đó quỷ bình thường sử dụng thần tàng đi thăm dò viễn siêu chính mình cấp độ sự tình m ộ ư ơ i năm vật là sẽ mang đến tổn thương không có trước tiên đi thăm dò cái kia vô danh không gian có lẽ là xuất phát từ bản thân bảo vệ bản năng lúc này tổ hành động người tại bắt đầu thanh lý hiện trường thu về đồng sự thi thể vừa rồi lăng h à n g tập kích tới quá đột ngột quá mãnh liệt đến mức tổ hành động chết không ít người cái này khiến cái khác còn sống đồng sự từng cái con mắt đỏ lên liêm duệ cũng không dễ chịu hắn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành loại kết cục này càng không có nghĩ tới t một h mã sự quý nhất mã sự liêm duệ sẽ không bởi vì la diêm chém giết lăng hàn liền quên trước đó mục đích cũng sẽ không bởi vì la diêm là thông huyền cảnh liền trúng bước cho nên hắn mới có thể là l i ê m tuệ với hắn mà nói địa thành pháp tắc cao hơn hết thảy la diêm g ậ t gật đầu không có cự tuyệt hiện tại lăng hàn chết không đầu tướng quân bị lôi trở lại vô danh trong không gian không có ngoài ý muốn cái này quỷ dị hẳn là trở lại bạch khống chế việc hắn muốn làm đã làm xong kế tiếp là vì chính mình làm sự tình gánh chịu đại giới thời điểm chi chi chi lốp xe cùng mặt đất ma sắt thanh âm vang lên một cỗ xe máy cùng một cỗ xe con đồng thời đã tới hiện trường dương lập giai cùng triệu bình từ trên xe máy này xuống hắn na thì từ trong ghế xe chui ra ngoài bọn hắn cũng chạy đến lao la ngươi không sao chứ nơi này chuyện gì xảy ra dương lập giai cùng triệu bình bước nhanh m à tới đồng thời h ữ u ý vô ý tách rời ra la diêm cùng l i ê m duệ la diêm đạm nhiên cười nói không có việc gì sự tình giải quyết hắn đơn giản đem vừa rồi chuyện phát sinh cùng hai cái này học trưởng nói một tiếng để cho bọn hắn sau khi trở về có thể cùng những người khác giải thích sau đó nói ta phải phối hợp bộ an toàn trở về tiếp nhận điều tra dương m ộ ư ơ i năm lập giai liền nói ngay lao triệu ngươi về học viện trước ta bồi lao la đi một chuyến hắn lo lắng la diêm đi bộ an toàn đằng sau ăn thiệt t h i ta cũng đi hàn na tiếp lấy cũng mở lời tỏ thái độ liêm duệ lắc đầu cười nói các ngươi yên tâm chỉ là bình thường điều tra đương nhiên các ngươi không yên lòng muốn cùng đi cũng thành hắn nhìn chằm chằm hàn na một chút liêm duệ tự nhiên nhận biết hàn na tại kiến thức la diêm thủ đoạn biết hắn là thông huyền cảnh cường giả đằng sau liêm duệ ngược lại là đối với hàn na thái độ không cảm giác ngoài ý m u ố n thông huyền cảnh cường giả dù là chỉ là vừa nhập môn cũng là thế lực khắp nơi dành chức lung lạc đối tượng hàn ra như là thanh ngục thành cũng sẽ không ngoài ý mến liêm duệ tin tưởng hắn chỉ cần tại trong báo cáo nâng lên la diêm là thông huyền cảnh phía trên khẳng định một đống người cướp bảo đảm hắn dù sao một cái bao vượng cùng một cái thông huyền cảnh so ra căn bản không đáng giá nhắc tới chớ nói chi là bao vượng thu lăng hàn chỗ tốt bản thân liền có vấn đề thậm chí bây giờ tại hiện trường không phải hắn l i ê m duệ mà là một cái khác tổ trưởng lời nói chỉ sợ la diêm liên điều tra đều có thể nhảy qua trước mắt dùng súng đến nghe tiếng sách lâm đầy đủ nhất dùng tốt nhất áp tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm trùng ấm sắc càng là duy trì họ phờ lìn ngọc trầm an toàn đô h i ế u cầm lấy cái chén uống một hơi cạn sạch tiếp lấy không khách khí cầm lên đóng t r à lại rót cho mình một ly cảnh nguyên thì vớt ve cái chén nói tô tiên sinh hẹn chúng ta hai người mạo hiểm ở chỗ này gặp nhau cũng không chỉ là vì mời chúng ta uống chén t r à đi tô kính viễn khỏe miệng d ơ lên hiện hiện dáng tươi cười dĩ nhiên không phải ta muốn xin mời hai vị vận dụng lực lượng của mình hộ tống ta rời đi phần thủy tiến về quảng lăng địa thành Chương chết mèo. 964, Hiếu kỳ hại Chương mẹo chuyển qua chỗ cửa lớn cảnh nguyên thì giám thấp thanh â m nói tô tiên sinh hiện tại toàn bộ phần thủy khu vực đều đã bị thịnh huy tập đoàn phong tỏa cựu kỵ cùng thạch huyền những ngày này gõ bao nhiêu tổ chức cùng công ty ai dám giúp ngươi tô tiên sinh ngày mai sẽ là phơi t h â i hoang dã kết cục cho nên ngươi cảm thấy chúng ta dựa vào cái gì muốn b ư ớ c lên phong h i ể m lớn như vậy giúp ngươi tô kính viện không chút hoang mang nói thịnh huy tập đoàn hệ thống tình báo là do ta thiết kế ban đầu ở thiết kế thời điểm ta cố ý lưu lại mấy cái lỗ thủng mặt ngoài nhìn phần thủy khu vực động tĩnh không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn thực chất không phải vậy ta thoát ly thịnh huy tập đoàn không đến bao l tin tưởng cái này mười lăm bộ hệ thống tình báo lôi thủng còn không có bị phát hiện bởi vậy chúng ta có thể lợi dụng những lôi thủng này giấu giếm được hai mắt của bọn hắn các ngươi cần gánh chịu phong hiểm kỳ thật có h ạ còn nữa tô m ỗ xin mời hai vị hỗ trợ tự nhiên không thể thiếu hai vị c h ỗ t ố t một bộ thông huyền cảnh công pháp làm trả thù lao hai vị cảm thấy thế nào cảnh nguyên hòa đô hữu hai người ánh mắt lập tức nóng rực lên bọn hắn là cao cấp cảnh trên mặt đất cao cấp cảnh đã có thể tính được là cường giả chỉ cần không đụng vào cự thú hầu như không tồn tại tình huống tuyệt vọng nhưng nếu lại tiến một bước lại khá khó khăn tin tức phong tỏa nhường đất bề ngoài tu giả cơ h ộ i không thể nào bằng vào lực lượng của mình phá vỡ mà vào thông huyền cảnh đến cảnh nguyên đô hữu hai người loại độ cao này bọn hắn còn muốn tiến thêm một bước thành cựu thông huyền l ờ i nói phương pháp ít đến thương cảm hoặc là phát triển thế lực dùng giá trên trời đi thu mua một bộ thông huyền cảnh công pháp nhưng cho dù có con đường cũng chưa chắc mua được dù làm u a được cũng chưa chắc thích hợp bản thân trừ cái đó ra liền chỉ có gia nhập tòa nào đó địa thành chỉ là đối với tài nguyên phong phú địa thành tới nói cao cấp cảnh không nói vừa nắm một bọ to nhưng ít ra không khan hiếm Bởi vậy, trên mặt đất hô phong hoán vũ cao cấp cảnh đi tới đất thành khả năng cũng chính là cái hơi có chút quyền lực trung hạ tầng nhân viên lại thêm mặt đất tu giả bởi vì tin tức thiếu thốn duyên cớ cho dù là cao cấp cảnh cũng sẽ bởi vì k huyết thiếu thích hợp bản thân bí pháp tuyệt học từ đó không cách nào tạo dựng lên hoàn chỉnh chiến thuật hệ thống cho nên tuyệt phần lớn mặt đất tu giả tại thực tế về mặt chiến lược lại so với địa thành bên trong cùng cảnh tu giả thiếu cái ba năm thành tả h ư u mặt khác mặt đất tu giả vô câu vô thúc đặc biệt là đã trải qua thiên t a i sau mấy năm đó dã man sinh trưởng rất nhiều người đã không thích ứ n g được địa thành sinh hoạt cái này cũng đưa đến vì cái gì giống cảnh nguyên đô hữu loại này cao cấp cảnh tu giả sẽ rất ít gia nhập địa thành cho dù là bọn họ biết gia nhập địa thành sẽ có nhiều tài nguyên hơn cùng lại càng dễ trèo lên thông huyền cảnh chỉ khi nào hưởng qua trên vạn người tư vị sẽ rất khó lại thích hướng địa thành loại kia cần cường địa thành loại kia cần cường địa phục tùng mệnh lệnh sinh hoạt chính là bởi vì dạng này cho nên bọn hắn nghe được tô kính viễn đem dùng một bộ thông huyền cảnh công pháp làm trả thù lao mới có thể động tâm bất quá động tâm về động tâm bọn hắn cũng không có mất lý trí cảnh nguyên cái thứ nhất khôi phục lại lạnh nhạt cười nói tô tiên sinh ở đâu ra thông huyền cảnh công pháp chớ mười lăm không phải vẽ c a i bánh nướng l ừ a gạt ta cùng đô hữu nốc hô hô ăn hết đi tô kính viên đáp lại mỉm cười ta nắm giữ lấy một chút tình báo chỉ cần đến địa thành ta có lòng tin dùng những tin tình báo này cho hai vị đ ổ i một bộ thông huyền cảnh công pháp cảnh nguyên để ly xuống nói dạng gì tình báo có thể đổi một bộ thông huyền cảnh công pháp tô tiên sinh đừng đem chúng ta là b à tuổi tiểu hài tô kính viên ánh mắt bình tĩnh nói tự nhiên là tuyệt mật tình báo ta biết các ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng nhưng ta vẫn còn muốn nói chuyện này các ngươi biết được càng ít các ngươi liền càng an toàn đô hữu cắp, cắp cười một tiếng lên đến tô tiên sinh hiện tại chúng ta cùng ngươi gặp mặt liền đã bước lên tiên đại phong hiểm còn có cái gì so đây càng nguy hiểm sao cảnh nguyên cũng nói tô tiên sinh giao dịch g i ả n g chính là một cái thành tín nếu như ngươi không xuất gia thành ý đến ta cùng đô hữu làm sao có thể quyết định h i ế u kỳ hại chết mẹo t h ta đã các ngươi muốn biết vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết tô kính v i ê n có chút hiếp mắt lại con ngươi nói thịnh huy tập đoàn thánh chủ các ngươi hẳn phải biết đi ta hoài nghi không phải là loài người cảnh nguyên hai người sửng sốt một chút bọn hắn làm rất nhiều tưởng tượng duy trì có không nghĩ tới tô kính viễn sẽ nói ra như thế không hợp thói thường lời nói đô h ư u dẫn đầu nói không phải người chẳng lẽ sẽ là yêu tinh tô tiên sinh chúng ta đúng vậy hưng một bộ này mà lại chúng ta cũng s ớ m qua nghe sơn tinh quỷ quái những cố sự này tội tác tô kính viễn không nhanh không chậm nói ra các ngươi cảm thấy thịnh huy tập đoàn là bằng vào cái gì mới nhanh như vậy quật khởi tại đất biểu ngay cả các ngươi thiên phúc tập đoàn cũng cho ép tới không ngóc đầu lên được cảnh nguyên lập tức n ắ m chắc đến tô kính viên ý tứ ngươi muốn nói thịnh huy tập đoàn huyết duệ có vấn đề đây không phải là các ngươi sinh vật khoa học kỹ thuật kết tinh sao tô kính viễn nợ nụ cười sinh vật khoa học kỹ thuật chỉ là ta đối ngoại tuyên truyền đồng thời dùng để che giấu huyết duệ lai lịch ngụy trăng thôi thịnh huy tập đoàn bên trong không có sinh vật học phương diện chuyên gia một cái cũng không có đô hữu nghẹn họng nhìn chân chối không có sinh vật học phương diện chuyên gia vậy các ngươi huyết duệ là như thế nào chế tạo ra không đợi tô kính viễn trả lời cảnh nguyên liền thở nhẹ nói thánh chủ tô kính viễn gật đầu không sai huyết duệ là dùng thánh chủ sở ban tặng máu tươi chế m ư ờ i năm tạo nên các ngươi cảm thấy nhân loại có thể làm được điểm này sao không có bất kỳ cái gì dụng cụ không có một cái nào sinh vật học chuyên gia chỉ dựa vào một giọt cái gọi là thánh huyết liền có thể làm cho nhân loại có được lực lượng đáng sợ cùng năng lực khó tin cái này đã vượt qua nhân loại phạm vi năng lực liền xem như thông huyền cảnh cũng không thể nào làm được đ i ể m này lại thêm vị thánh chủ kia không có nhân loại vốn có cảm xúc hắn xem chúng ta ánh mắt là cao cấp sinh mệnh nhìn xuống sinh vật cấp thấp ánh mắt tựa như ngươi nhìn một con kiến ngươi sẽ không vì con kiến này cảm thấy cao hứng hoặc khổ sở cho nên ta hoài nghi thánh chủ cũng không phải là nhân loại mà là cái khác sinh mệnh đô h ữ lắc đầu khó mà tiếp nhận nói điều đó không có khả năng không phải là loài người vậy hắn là thế nào đi vào cái này cũng không thể là từ trên trời rớt xuống đi cảnh nguyên nghe vậy chấn động toàn thân không biết liên tưởng đến cái gì tô kính v i ệ n uống một n g ụ mát m nước trà thản như nói trên trời nếu có thể rớt xuống cự thú vì cái gì không có khả năng rớt xuống những vật khác đô hữu lúc này thật bị hù dọa ngươi sẽ không phải là nói người thánh chủ kia là từ diêm phủ không gian bên trong tới ta là nghĩ như vậy nhưng không có chứng cứ bất quá trên người của ta gánh chịu thánh huyết hẳn là có nghiên cứu giá trị đồng thời trẻo trống ta nói tới đây hết thảy tô kính viễn nhìn về phía hai người đây chính là kế hoạch của ta mặt khác các ngươi đã biết thánh chủ bí mật cũng vô pháp lại không đếm sửa đến 965, Lão Hổ Ly. 965, Lão Hổ Ly. trong phòng lập tức vang lên một trận tiếng ho khan đô hữu chính uống nước để tô kính viễn một câu không cách nào không đếm sửa đến sặc đến liên tục ho khan cảnh nguyên cũng là khẽ giật mình sau đó c ư ờ i khổ tô tiên sinh đây coi như là dương nhu đi tô kính viễn lắc đầu chân thành nói ra nếu như có thể ta không muốn đối với hai vị lộ ra chuyện này càng không muốn kéo các ngươi xuống nước nhưng nếu như không nói ra hai vị cũng sẽ không tin tưởng tô mô nói lời tô mô cũng là thật khó khăn a cảnh nguyên uống một ngụm đã ngộ trà làm chân nhức hầu sau đó lấy ra điện thoại gửi đi một đầu tin tức sau một lát tiếng đập cửa vang lên đô hữu mở cửa một nữ tử đi đến nàng tuổi tác không lớn tướng mạo bình thường nhìn qua bình thường sẽ không để người chú ý loại kia cái này m ộ ư ơ i l ă m là nho nhỏ, nhỏ chúng ta bồi dưỡng lên người thiên phúc tập đoàn bên trong trừ đô hữu bên ngoài không ai nhận biết nàng cảnh nguyên sau khi giới thiệu nói ra tiểu tiểu ngươi đưa vị tiên sinh này đi địa thành quảng lăng sử dụng bí mật của chúng ta con đường nhớ kỹ ngươi có thể chết nhưng tô tiên sinh nhất định phải còn sống đến quảng lăng cái này gọi tiểu tiểu nữ tử gật đầu c ả n h nguyên đứng lên cùng đô hữu muốn rời khỏi lại quay người hỏi đúng rồi tô tiên h sinh địa thành nhiều như vậy vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi q u ả n g lăng tô kính viễn lo lắng nói nhất định phải nói sao c ả n h nguyên cười bên dưới đó cũng không phải chính là thuận miệng hỏi lên như vậy tô kính viễn trong đầu lóe lên một cái tóc đen đỏ mắt nam tử trước đó đang điều tra cái họ này là cao thủ t h ầ n bí lúc tô kính viễn từ rất nhiều manh mối bên trong chấp và ra một cái hình dáng từ nơi này họ l à cao thủ đủ loại biểu hiện có thể nhìn ra được hẳn hẳn là đến từ địa thành công pháp bí pháp tuyệt học một dạng không thiếu Chỉ có địa thứ à hai thì là cân nhắc đến nếu như thánh chủ truy tung đến quảng lăng bởi vì minh ngư rất có thể bị cái kia họ là cao thủ cướp đi bởi vậy minh ngư rất có thể cũng tại quảng lăng đến lúc đó thánh chủ phát giác được minh ngư tồn tại cũng liền không lo được chính mình chính là bởi vì có những ngày cân nhắc hắn mới quyết định muốn đi quảng lăng giờ phút này hắn mỉm cười nói đi quảng lăng đương nhiên là có chính ta cân nhắc gặp tô kính viễn cũng không có nói chuyện ý tứ cảnh nguyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu liền cùng đô hữu cáo từ rời đi hai người một lần nữa mặc vào á o choàng mang tốt mũ trùm đi vào trên đường phố sau lại phân mở rời đi cũng không lâu lắm hai người liền tại một gian trong khách sạn đoàn tụ thời á o choàng cảnh nguyên rót chén nước nhìn về phía bằng hữu nói ngươi ý kiến gì chuyện này đô hữu kéo ghế ngồi xuống đơn giản tại nói hiệu nói vựa cái gì diêm phủ khách đến thăm thanh chủ không phải người quá hoang đường không sai là rất ngang đường cảnh nguyên gật đầu cho nên ta cho là không nói trước thánh chủ có phải hay không nhân loại phải t r ă n g đến từ diêm phủ c h ỉ ít mười lăm ta tin tưởng tô kính viễn bản thân hắn là nghĩ như vậy cũng không có lừa gạt ý của chúng ta đô hữu sửng sốt một chút nói thế nào cảnh nguyên cười bên dưới nói ngơi ư ngẫm lại xem hắn những lời kia ngay cả ba tuổi tiểu hải tử cũng sẽ không tin tưởng hắn dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ tin tưởng nếu như hắn muốn lừa gạt chúng ta nên tìm chút càng phù hợp logic chí ít dễ dàng bị chúng ta tiếp nhận lý do mà không phải là một chút cùng loại sơn tinh giã quái giống như nghe đồn đi ra hắn là ai hắn là tô kính viễn thịnh huy tập đoàn có thể nhanh như vậy cuộc h ờ i quả thật huyết r u ệ võ lực chiếm cứ ưu thế rất lớn trước mắt dùng x u ố n g đến nghe tiếng sách đâm đầy đủ nhất dùng tốt nhất áp tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm l i n n g ấm sắc càng là duy trì họ phờ lìn đọc trượm hiện tại tranh tài không có bắt đầu trong hội trường đã đầy áp người Chứng Cá Chứng Cá lọt lưới. 966, cá lọt lưới. La Diêm mở cái kia s u n g làm quản gia đội nữ viên mở cửa liêm duệ liền cùng dương lập giai hà na hai người đi đến c h ơ i ăn rồi lao la đi chúng ta lên t u lâu đi đi cái này xối q u ỏ y dương lập giai vừa vào cửa tựa như là đạo liêm duệ cũng cười ha ha nói hai ngày này khó khăn cho ngươi là đồng học chúng ta đã điều tra rõ ràng ba o vượng chết không cần người phụ trách chúng ta để ra nghi vấn quá lúc tham dự hành động đội viên ba o vượng những đội viên kia chứng minh ngươi đang cùng bọn hắn phát sinh xung đột trước đã có cảnh báo đồng thời không có hạ tử thủ ngược lại là ba vượng vì lưu lại ngươi khai thác trí mạng tính công tích lúc này mới dẫn tới sự phản kích của ngươi cũng chết tại dưới kiếm của ngươi lại mười lăm thăng thêm bao vượng lạm dụng chức quyền một mình hành động cho nên trải qua chúng ta hai ngày qua này điều tra cùng nghiên cứu quyết định không cho truy cứu chính là ngươi phá hư l a n g phủ sự tình chứng cứ vô cùng xác thực hiện tại l a n g gia lên án ngươi phi pháp xâm nhập cũng tạo thành tài sản của bọn hắn tổn thất la diêm dứt khoát hỏi vậy ta phải làm sao bây giờ liêm duệ hướng hàn na nhìn lại hàn na đi tới mỉm cười nói l a n g phủ sự tình đã giải quyết tạo thành tổn thất học viện phương diện sẽ đối với lăng phủ tiến hành bồi thường về phần phi pháp xâm nhập dựa theo thanh mục thành luật pháp là cần giam giữ điều tra nhưng có thể tiếp nhận nộp tiền bảo lãnh dương lập giai hướng la diêm nháy mắt ra hiệu hàn học tả vừa nghe nói có thể nộp tiền bảo lãnh lập tức liền cấp cho ngươi sửa lại thủ tục liêm duệ gật đầu chính là như vậy cho nên hiện tại la diêm đồng học ngươi có thể rời đi đi vào bộ an toàn cao ốc bên ngoài hàn na xe đã ở một bên chờ đợi la diêm mấy người sau khi lên xe ô tô liền hướng phụ cận t i ể u lâu mở đi ra trên xe la diêm nhìn về phía dương lập giai hỏi tiểu bạch thế nào ngươi đi bộ an toàn nghỉ phép đêm hôm đó tiểu bạch liền tịch rồi dương lập giai biểu lộ thoải mái mà nói ra nàng tỉnh sau nghe nói ngươi bị bộ an toàn tìm đi uống t r à nóng vội vô cùng nếu không phải hàn na học thì an u ổ i nàng ta đoán chừng nàng liền muốn chạy tới đại não bộ an toàn ta luôn cảm thấy nàng tỉnh lại chi niên trở nên lợi hại hơn ngươi không biết nàng một kích động phía dưới tắm cái quỷ dị toàn chạy ra ngoài đúng rồi cái kia không đầu tướng quân lại lần nữa trở lại nàng khống chế phía dưới tiểu bạch sau đó cũng nói trải qua sau chuyện này nàng đối với quỷ dị khống chế chiều sâu lại tiến một bước hiện tại có thể thoải mái mà đồng thời phóng thích ba cái quỷ dị muốn ta nói nàng đây là nhân họa đất phúc bất quá bác sĩ nói nàng tốt nhất lại ở lại viện quan sát mấy ngày cho nên hôm nay mới không có đem nàng cũng mang tới nghe dương lập giai nói như vậy la diêm tài thả l ò n g trong l ò n g sau đó cùng hắn muốn điện thoại di động gọi cho bạch điện thoại rất nhanh kết nối cho ăn dương học trường la diêm thế nào bạch t h a n h âm lo lắng từ trong ống nghe chuyển ra la diêm cười bên dưới nói ta không sao ta đã đi ra điện thoại bên kia an t ĩ n h một lát tiếp lấy bạch vui vẻ nói thật sao người đã ra tới sao người mười lăm hiện tại ở đâu ta đi tìm ngươi la diêm vội và nói ngươi chia ra đến bác sĩ nói qua ngươi còn phải nghỉ ngơi nhiều a yên tâm ta rất nhanh liền đi tìm ngươi hiện tại dương học trường cùng hàn na học tỷ đi cùng với ta ngươi yên tâm đi bạch ừ vài tiếng c ú p điện thoại la diêm lúc này mới đưa điện thoại di động còn cho dương lập g a i hàn na cười h í p mắt nói ra bởi vì lăng hàn sự t ì n h để cho ngươi cùng bạch đều không thể bình thường tham dự tranh tài ta nghe qua học viện bên kia ngay tại thương thảo bồi thường phương án đến lúc đó hẳn là sẽ cho ngươi cùng bạch một chút bồi thường đương nhiên bồi thường cấp bậc hẳn là so tam giác ban thưởng thấp một chút dương lập gia i huyết sáo nói vậy cũng không sai rồi đặc biệt là tiểu bạch nam đem tiền cho kiếm lời vừa dứt lời đột nhiên trên thành bầu trời vang lên tiếng cảnh báo hà na n r u lên chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại có cự thú nàng lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho binh đoàn một lát sau nàng để điện thoại di động xuống nói binh đoàn bên kia nói bọn hắn vừa mới phát hiện địa thành nội bộ xuất hiện một cái cự thú q u a n g phổ tín hiệu, tín hiệu kia ngay tại chúng ta vùng này hiện tại nơi này muốn phong tỏa chúng ta phải đi gần nhất chỗ tránh nạn d có có hàn ra xe còn h trải qua cải tiến có được tốt đẹp tính năng nó đầy đủ kiên cố bởi vì là hàn na thường xuyên sử dụng ô tô trang giáp của nó thậm chí có thể chống cự đạo đạn công kích hiện tại chiếc xe này gia tăng xe ngựa động cơ phát gia đình thai nhức góp tiếng oanh minh nhanh như điện chấp tiến về khoảng cách gần nhất chỗ tránh nạn ầm ầm phía sau xe hơi vang lên tiếng vang la diêm về sau nhìn lại liền gặp đường cái nơi xa có đầu to mẹo đột nhiên rơi vào một tràng đại lâu trên t ư ờ n g ngoài lúc này có đạn oanh bắn mà đến nhưng mẹo to đã linh hoạt nhảy lên rơi xuống đường cái thế là đạn bóng vỡ nát ca úc lại không tổn hao gì mẹo to mày may con mẹo to kia thân hình con dài thính hai đứng thẳng rất giống mẹo hoang nhưng trên đầu mọc ra giống người một dạng tóc dài đúng là thượng giai cự thú loại bất quá con mẹo to này còn không có đạt tới cự mười lăm thú thể trạng độ cao của nó bất quá mười m ra mặt đầu đôi cũng không đến ba mươi m ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất hình thể đều không được xưng chẳng lẽ là loại ấu tử h a n na thở nhẹ đạo nàng nhớ lại vài ngày trước chính mình chém giết con cự thú kia liền dùng chính mình sinh sôi đặc tính nhanh chóng sinh sản một nhóm ấu tử lúc đó h a n na sử dụng thiên nữ đạn đạo hệ thống tiến hành diện tích lớn đánh giết lúc đầu coi là đều dọn dẹp sạch sẽ hiện tại xem ra lúc đương thời cá lọt lưới đồng thời để một đầu ấu tử tiềm nhập địa thành hiện tại nó trưởng thành đến trình độ nhất định trưởng thành đến đủ để phát động cự thú giả đà tình trạng cho nên mới sẽ bị phát hiện hiện tại con cự thú kia ấu tử dọc theo đường cái phi nước đại tại sau lưng nó có một bộ cơ g á p ngay tại truy sát mèo to một bên chạy một bên đem trên đường xe cộ tung bay chế tạo ngoài ý mớn bộ cơ giáp kia vội vàng tăng thêm tốc độ muốn tại mèo to tạo thành tổn thất lớn hơn trước ngăn cản nó không ngờ cái này lại trúng mèo to kế bộ kia màu nâu cơ giáp cao tốc vọt tới thời điểm mèo to đột nhiên ngừng lại tiếp lấy quay đầu đánh tới nhảy tới cơ giáp trên đầu cứ như vậy nó liền đem cơ giáp toàn cảnh cửa sổ ngăn trở tiếp lấy gào t h é t một tiếng quanh người xuất hiện từng đoàn từng đoàn ảm đạm tái nhật hỏa diễm bọn chúng rơi xuống cơ giáp bên trên lập tức đã dẫn phát bạo tạc kết nối mấy khỏ tái nhật hỏa cầu hiện, hiện. cơ giáp lập tức cho nổ mất đi cân bằng q u ò n hướng về phía bên cạnh một tòa trong đại lâu lập tức cao ốc đẻ đến đ ô m đốp rung động vô số mảnh vỡ phun tới ổn định vận hành nhiều năm áp so sánh ra bản đổi u sách thần khí lao thư t r ù n g đều đang dùng an áp một cố khí lưu cùng bạo đụng vào la diêm chỗ xe cộ hẳn ra chiếc này xe con tại chỗ bị tung bay la diêm trong mắt thế giới lập tức trời đất quay cuồng đứng lên c h ư ơ i bảy chín kỳ phi dương c h í ư ơ i bảy chín kỳ phi dương ô tô xoay chuyển nặng n ề mà đập xuống đất an toàn khí năng lập tức mở ra lái xe đã chấn động mất đi về phần la diêm ba người bọn hắn trong mấy người này dù là ngồi ăn rồi chờ chết dương lập giai đều là cao cấp cảnh c h ú t chuyện này cho nên tự nhiên không có khả năng để bọn hắn tụ thương la diêm ngồi tại cửa xe bên cạnh lập tức mở cửa xe từ trong ô tô đi ra sau đó giúp hàn na đem lái xe lôi ra ô tô lại nhìn về phía đường cái phía trước đầu kia h ấu niên loại chính hướng về phía cơ giáp tả h ư u khai c ù n g ba ba ba tắt đến cơ giáp đầu ngã trái ngã phải bởi vì cộng cảm quan hệ tại cường độ cao như vậy đập bên dưới trong cơ giáp người điều khiển đã hôn mê đi ấu thú tựa hồ cũng phát giác được điểm này cảm giác cơ giáp đã không có uy hiếp n ó nhảy xuống tới rơi xuống trên đường lớn sau đó nhìn về hướng trên đường lớn kinh ngạc đến ngây người người đi đường h a na n lập tức k ê u to mười lăm đứng lên chạy mau a đi chỗ tránh nạn nhanh nàng tiếp lấy cầm điện thoại di động lên gửi điện thoại binh đoàn báo cáo thời khắc này tình huống cũng đối với la diêm hai người nói ra chúng ta cũng nhanh đi chỗ tránh nạn binh đoàn đã phái ra cơ giáp đến đây tiêu diệt cự thú chỉ là nhất thời nữa khắc không đến được tiếng nói mới rơi phía trước liền vang lên ấu thú tiếng gào thét nó i nhào tới một cỗ xe con chỗ đem trước kia xe còn là tung trong ghế xe một đôi nam nữ dọa đến đại hống đại thiếu người nam kia coi như lưu loát nhanh chóng giải khai dây an toàn liền từ trong ô tô đi ra đem bên trong bạn gái quên sạch sành xanh, xanh nhưng hắn mới từ trong ô tô leo ra hấu thú liền một móng v ố t vô xuống lập tức đem nam nhân đập thành thịt vụn ngay sau đó lại hé miệng cắn chiếc kia xe con nó răng sắc bén đâm vào trong thân xe đi chỗ kế tài xế bên trong nữ nhân nhìn xem sáng loáng răng thú ngay tại đỉnh đầu dọa đến thét lên liên tục bởi vì kinh hãi quá độ nàng rất nhanh dọa ngất đi qua h a n na thấy thế hướng ven đường bộ kia khảm tại nhà lầu bên trong người điều khiển tạm thời hôn mê cơ giáp nhìn lại tiếp lấy không nói hai lời hướng bộ cơ giáp kia chạy đi dương lập dây gấp đến độ kêu to hắn na học tỷ người muốn đi đâu hắn na đ ừ n g chạy vừa nói các ngươi đi trước không cần phải để ý đến ta nàng muốn tiến vào phòng điều khiển đem người điều khiển tỉnh lại dạng này mới có thể ngăn cản đầu kia ấu liên loại la diêm cũng tương tự hướng cơ giáp nhìn lại ánh mắt trở nên bắt đầu mờ mịt phản phất chính ngắm nhìn phương xa hắn đang cùng bộ cơ giáp kia thành lập liên hệ hắn muốn lợi dụng chính mình trời sinh cộng minh giả ưu thế điều khiển cơ giáp cứ việc người không tại trong cơ giáp không cách nào làm cho cơ giáp sử dụng bí pháp hoặc tuyệt học nhưng bây giờ đầu này loại chỉ là con nhỏ liên hạ giai cự thú tiêu chuẩn đều không đạt được sử dụng phổ thông súng ống cũng có thể giết chết nó rất nhanh nhìn chằm chằm bộ cơ giáp kia la diêm thời gian dần trôi qua trước mắt xuất hiện một chút hình ảnh mới đầu hình ảnh rất mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh cùng loại trời chiều q u a n mang không bao lâu hình ảnh dần dần rõ ràng hắn nhìn thấy dưới trời chiều một tòa rách nát thành trì những cái kia pha tạp tường thành không biết trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh trên vách tường mấp mô khắp nơi đều có răng khắp nơi vết chảy gió đang gào thét lên để trên tường một cây màu đen chiến kỳ liệt liệt phi dương thanh kia trên chiến kỳ đường vân đã thấy không rõ lắm trên mặt cờ gắn đầy vết máu thân cờ vỡ vụn thành từng đầu dây vải có thể nh bên trong lại có một đám lửa đang t h i ê u đốt bên hai phảng phát t r u y ề n đến vô số người tiếng hò hét hình ảnh nhất truyện hắn nhìn thấy mình đã đi tới thanh kia dưới chiến kỳ hắn đem chiến kỳ buộc chặt tại phía sau mình tiếp lấy quay đầu mắt nhìn phía sau hắn trong tòa thành chỉ kia vỡ vụn trên mặt đất t ừ n g tấm hoặc già hoặc cấu gương mặt chính ngước nhìn chính mình ánh tà dương như máu chiếu vào những n à y không có một k i a sinh khí trên gương mặt bọn hắn chết lặng hai mắt tựa hồ đã không tồn tại bất cứ hy vọng nào phóng nhãn nhìn lại toàn thành đều là l a ấu vậy mà không có một cái nào tráng n i ê n cho dù là nữ nhân đều không có trong lòng của hắn đột nhân lên một cỗ bị thương bởi vì tất cả đang lúc tráng niên nam nhân hoặc nữ nhân đều đã chết trận hiện tại chỉ có hắn vừa tròn mười sáu tuổi hắn hắn cầm lên t h u giáp chiến thương nâng lên che kín vết rách đại thuẫn hướng ngoài thành nhìn lại đó là như thế nào một bức tràng cảnh a đầy khắp núi đồi đều là ác thú bọn chúng ở trên bầu trời bay lượn tại trên sơn ra chạy như là thủy triều màu đen mang theo khí tức tử vong đang hướng về tòa thành nhỏ này vào tới la diêm nghe được mình tại h ò hét tiếp lấy thả người xuống có chiến kỷ thiếu niên không sợ xông về thú triều một giây này vượt qua thời không hai cái linh hồn trùng điệp cùng một chỗ khó phân lẫn nhau cùng lúc đó cơ giáp trong phòng điều khiển cộng cảm hệ thống trên giới diện hai đầu giáp u a n đường con trùng điệp ở cùng nhau la diêm con mắt một lần nữa có tiêu điểm x í c h hồng s o n g trong mắt màu đen tinh kỳ bóng dáng trợt l ó e lên chính đang chạy h a na n đột nhiên nhìn thấy cơ giáp hai mắt một lần nữa phát sáng lên sau đó bàn tay nhấn lên mặt đất một cái cơ giáp liền đứng lên đá vụ l ă n xuống d ơ lên huyên áo như là bước lên lang yên h a na n con ngươi có chút mở rộng nàng nhìn xem cao cao đứng lên tắm rửa tại quang mang dưới cơ giáp tim đập dội lên hiện tại đài cơ giáp này cho nàng cảm giác tựa như là một cái ngủ say cự nhân vừa tỉnh lại lại phảng phất là một tên ngã xuống binh sĩ một lần nữa đứng lên cũng hướng phía địch nhân phát ra gầm thét tiếp lấy nàng liền nhìn thấy cơ giáp bắt đầu chạy mặt đất tại lay động to lớn lại trải rộng dấu vết bọc thép từ trên đỉnh đầu nàng trải qua cơ giáp một cái cất bước cũng đã cách nàng mà đi phóng tơi ấu thú đồng thời xuống trường r ơ lên đinh hai nước góc tiếng súng thay thế cơ giáp gầm thét hôm mười lăm dít gào mà đi đạn là bất cốt tín niệm cho dù vượt qua ngàn vạn năm thời không có nhiều thứ từ đầu đến cuối bất diệt phanh chính cầm xe con khí gậy mài rang ấu thú đột nhiên phía sau nở hoa thú huyết phun tung tóe nó đau đến đem xe con văng ra ngoài tiếp lấy xoay người lại há một m u ố n giống một đoạn nóng hổi nòng súng trực tiếp đâm vào trong miệng của nó tại cái kia gắn đầy răng nhọn trong miệng phun ra nổ tung đạn phanh phanh phanh ánh lửa không ngừng từ ấu thú trong miệng phun ra ấu thú gào thét lập tức biến thành tiêu thảm nó về sau nhảy một cái thoát khỏi nòng súng rất nhiều máu tương cùng mảnh vỡ thì đã biến hình trong miệng bừng lên nó sợ khiếp ý viết tại tinh nhãn bên trong nó kéo lấy trọng thương thân thể từng bước hướng về sau tiếp lấy quay người muốn trốn cơ giáp đuổi đi theo súng trường bị ném tới trên đường cái để ép hai chiếp xe con trường kiếm sau lưng bị kéo xuống đến tại ấu thú vọt lên trong n y mắt ngang qua cái kia thật nhỏ và ngheo đem ấu thú một phân thành hai tiếp lấy cơ giáp tại trên đường lớn xoay người đứng tại la diêm phía trước trường kiếm hướng phía dưới hung hăng đâm xuống chui vào ấu thú trong đầu đem đinh rết về công trên đường đến tận đây la diêm mới phun ra một n g ụ m sâu xa khí tức đang cùng cơ giáp c á c h ra liên hệ thời điểm hắn cảm nhận được một cỗi ngày c ô n tâm tình cùng lúc đó cơ giáp trong mắt quang mang ảm đạm xuống nó cứ như vậy sử kiếm mà đứng thân hình trực tiếp như là một mặt vĩnh viễn không ngã xuống tinh kỳ hôm nay đến cuối tháng mỗi ngày canh bốn Cảm tạ sự ủng hàn ộ của mọi na ngầm đầu kinh ngạc nhìn bộ kia sử kiếm mà đứng cơ giáp hồi lâu mới nói trời sinh cộng minh giả đây chính là cái gọi là vô tuyến cộng c ả minh sao. Quá thần kỳ. Cứ v ệ c sớm s Diêm đã biết La Diêm là trời i La là c ộ n giả m n h g i nhưng hàn na còn là lần đầu tiên nhìn thấy vô tuyến cộng cảm quái này không được nàng dù sao phóng nhãn toàn bộ thế giới trời sinh cộng minh giả cũng tương đối có hạ mọi người càng nhiều chỉ có thể từ hồ sơ hoặc ghi chép đi nhận biết loại này nhân vật thần kỳ tận mắt nhìn thấy ít càng thêm ít cơ giáp nội bộ cái kia bị ấu thú đập trắng đi qua người điều khiển chậm rãi tỉnh lại mở mắt liền nhìn thấy toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt cơ giáp sử lấy trường kiếm t h â n kiếm nửa chưa đi đến ấu thú trong thi thể hắn sửng sốt một chút nói tiếp chuyện gì xảy ra ta nhớ được bị đánh n g ấ t xịu đi qua làm sao ngược lại g i ế t c ử thú cái này mười lăm là ba trong tần số truyền tin lập tức có thanh â m vang lên nghĩ gì thế nhanh đường hướng trên mặt mình ra vàng đó là la diêm đồng học làm hắn là trời sinh cộng minh giả ngươi lúc hôn mê người ta tiếp quản ngươi cơ giáp sử lý đầu kia ấu n h n loại nhớ kỹ hảo, hảo cảm tạ người ta người điều khiển mặt lập tức đỏ bừng lên đứng lên sau một lát thanh mục thành cơ giáp binh đoàn nhân viên tới hiện trường do bọn hắn tiếp nhận la diêm m ấ y người thì ngồi hàn na đ i ề u tới một chiếc khắc ô tô tiến về bệnh viện ngày đó la diêm đem bạch tống h ồ i ứng thiên học viện đằng sau liền bị chuyển rời đến thanh mục thành trong bệnh viện hàn na tìm tới kinh nghiệm phong phú bác sĩ t h a y bạch chấn bệnh hiện tại bạch tình huống ổn định lại ở lại viện quan sát cái một hai ngày không có ngoài ý mớn liền có thể xuất viện đi vào bệnh viện thời điểm ứng thiên học viện cũng có lao sư đến thăm bạch là học viện phòng giáo dục chủ nhiệm hắn dẫn theo hai cái va li sách tay nhìn thấy la diêm tiếu đạo la đồng học cũng tới vừa vặn có thể đem những vật này cùng nhau giao cho ngươi hắn đem hai cái va li sách tay bông u xuống mở ra hai cái cái dương đổ vật là giống nhau đều là một khối thái sơ thạch toái phiến cộng thêm một bộ tu luyện dược tề p h ò n g giáo dục chủ nhiệm mỉm cười nói đây là học viện đối với các ngươi không có thể bình thường tham dự lục viện luận kiếm bồi thường la diêm tâm bên trong âm thầm g ậ t đầu bộ kia tu luyện dược tề ngược lại cũng thôi nhưng một khối thái sơ thạch toái phiến có thể nói đại thủ bút thứ này dù là phóng tới cự thú chiến lược trong phủ cũng không phải muốn hối đoái, liền có thể hối đoái lấy được. lúc trước đại vận động sẽ đánh nhập tam giác cũng mới từ lão viện trưởng phan nhân phượng cái kia móc ra một khối thái sơ thạch toái phiến hiện tại ứng tiên học viện một chút liền lấy ra hai khối làm bồi thường có thể nói thành ý mười phần hiện tại một khối thái sơ thạch toái phiến đối với la diêm không tạo nên cái tác dụng gì mà lại hắn cảm thấy mình khuy đạo ngân mâu còn có rất quá độ đạo không gian bất quá chính mình không dùng được có thể cho bạch sử dụng chỉ ít phía trước hai lần thần tàng thuế biến bên trong đều chỉ cần dùng đến một khối thái sơ thạch toái phiến hiện tại có hai khối đầy đủ bạch thần tàng thuế biến hai lần chính là bạch thần tàng không có khả năng tùy tiện thuế biến ít nhất phải chờ đến nàng tấn thăng thông huyền nếu không thần tàng thuế biến đối với nàng ngược lại có hại mà vô ích la diêm không khách khí nhận lấy nói lời cảm tạ đằng sau phòng giáo dục chủ nhiệm liền cáo từ ứng mười lăm thiên học viện lao sư đi đằng sau dương lập giai rất thức thời mời hàn na về học viện xem so tài hôm nay là trận chung kết thần phong đem đối chiến ứng tiên h học viện hà n bách trọng yếu như vậy tranh tài hàn na không chịu bỏ lỡ thế là trong nháy mắt trong phòng bệnh chỉ còn lại có la diêm cùng bạch hai người mặc d ự thẳng đường vân đồng phục bệnh nhân bạch xoa nắn lấy góc cáo đạo rất xin lỗi la diêm đều là bởi vì ta để cho ngươi không cách nào tham gia lục viện l u ậ c kiếm nếu không hôm nay chính là ngươi tại trận chung kết trên lôi đài la diêm nhấn xuống đầu của nàng vậy cũng không nhất định tần phong cùng hàn bách đều không phải là đèn đã cạn dầu ta nếu là nửa đường gặp được bọn hắn chưa hẳn có thể đi đến trận chung kết lôi đài mà lại hiện tại loại kết quả này cũng không tệ a ngươi nhìn ứng thiên học viện còn cố ý cho chúng ta một chút bồi thường Bạch! gật đầu sau đó nói ta khối kia thái sơ thạch thoái phiến cho ngươi đi dù sao ta cũng không dùng được la diêm lắc đầu ngươi chỉ là hiện tại không dùng được mà thôi chờ ngươi tấn thăng thông huyền liền có thể nếm thử để cho mình thần tàng thuế biến lập giai không phải nói hiện tại ngươi đã có thể đồng thời phóng thích ba cái quỷ dị sao ta cảm thấy ngươi tấn thăng thông huyền sau liền có thể hoàn toàn khống chế lại b ọ n chúng đến lúc đó lại lột xác thần tàng cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì b v ậ h lại sợ hai địa đạo ta sợ xảy ra bất chắc tựa như lần này nếu như không có ngươi ta khả năng liền sẽ bị quỷ dị chiếm đoạt thân thể la diêm cầm tay của nàng không cần lo lắng mặc kệ xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi vậy lập tức mặt từng hồng la diêm tay thật là ấm áp, áp bị hẳn nắm ta giống như cũng không quá sợ hãi nàng n g n g đầu cười khúc khích nhìn xem la diêm làm gì trên mặt ta mọc hoa rồi sao ha ha ha trong phòng bệnh mang theo bịt mắt nữ hài n g n g đầu nhìn xem bên cạnh nam hải ngây ngốc cười tại nữ hài trong mắt tựa hồ nam hải này chính là nàng toàn bộ thế giới hai ngày sau bạch xuất viện lục viện luận kiếm cũng kết thúc thần phong đang đ ỉ n h lần nữa trở thành toàn thành tiêu điểm đến tận đây bách chiến học viện không còn lưu tại thanh mục thành lý do thế là chuẩn bị cùng học viện khác cùng nhau rời đi trong khách sạn la mười lăm diêm thu thập đồ vật của mình cùng bạch bọn người tụ hợp tiến về xe trường học đặc điểm la diêm đ ồ n g học nghe được có người gọi mình la diêm xoay người lại là lăng xuyên học viện khuyết thiên cơ cùng t r ư ơ n g thiên giật hai người khuyết thiên cơ lần này đi tới vòng bán kết cũng coi là dùng cố gắng của mình hướng thế nhân hiện ra lăng xuyên học viện phong thái để mọi người biết lăng xuyên học viện cũng không chỉ có liên hoành núi loại người này cũng có hắn cùng t r ư ơ n g thiên giật những n à y đau khổ truy tìm võ đạo người lần sau gặp lại hẳn là ngay tại trên chiến trường khuyết thiên cơ ho khan hai tiếng đưa tay ra nói hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu la diêm nắm chặt hắn đây chỉ có chút đơn bặt tay nghiêm túc nói bảo trọng khuyết thiên cơ vô vỗ tay của h cũng tương tự nói bảo trọng. tự bảo hà a sau, i người tạm biệt đằng n tạm lúc y mới tách ra. Lúc này, hàn ra. na à y hàn r hai thoải ỷ đệ đồng cũng tới la Diêm La ọ học c bách chiến học viện các buồn thuận Hà h viện xuôi gió. Na vị, t mái nói ra vị này dịu dàng động lòng người học tỷ tại tẩy kiếm lễ trong lúc đó đối với bách chiến học viện có nhiều chiếu cố là lấy rất nhiều người thật đúng là bỏ được không để cho xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy mấy cái tiểu nữ sinh càng là con mắt đỏ n g ầ u một cái tiếp một cái kéo đi bên dưới hà na lúc này mới nói biệt ly đi la diêm không nói thêm gì chỉ là đối với hà na gật đầu liền đi lên xe trường học cứ như vậy tới tham gia tẩy kiếm lễ học viện lần lượt rời đi thanh mục thành rời đi thanh mục thành sau la diêm tìm cái lý do cùng học viện tạm thời tách ra lại lấy xích quỷ thân phận bí mật trở về thanh mục thành hắn phải xử lý câu hay mang bộ làm việc sau lại trở về quảng lăng chương 969, t h ủ y hồ doanh đ i ệ chương c h í t r ư ơ i chín thủy hồ doanh điệu là đêm kim khê nhã viên la diêm cháo lấy áo choảng mang theo na đùa dẫn mặt nạ lại tới đây hiện tại tòa đình viện này đã trở thành bọn hắn sáu đội liên lạc chỗ thiên xà địa sản lão bản từ hải cho trong đình viện tăng lên rất nhiều nhân thủ có đầu bếp người hầu cùng bảo an la diêm lúc tiến vào liền thấy bảo an năm c h ó săn đang đi tuần thẳng vào lầu chính đại s ả n h đi tới la diêm liền gặp dương hạo tống xương bọn người xích quỷ tiên sinh chào buổi tối dương hạo bọn người lập tức đứng dậy đón lấy la diêm sau khi ngồi xuống liền gặp từ hải vội vội vàng vàng từ ngoài cửa tiến đến gặp qua xích quỷ tiên sinh cái này thanh một thành địa đầu xà hiện tại nhìn thấy la diêm thái độ cung kính sợ chỗ nào là m mươi l ă m không được khá gây la diêm không cao hứng đem chính mình làm thì rồi la diêm ấn đ ô thanh tại trong mặt nạ lạnh đẹp hỏi hắc hỏa sơn câu lạc bộ sự kiện kia nghe được thế nào trước đó từ đỗ phong tiếng lòng bên trong biết được hắn thuê địa ngục cửa tổ chức sát thủ đến sò xét chính mình phía trước không lâu từ hải lại nói cho hắn biết địa ngục cửa tổ chức sát thủ này cần thông qua hắc hỏa sơn câu lạc bộ hội viên giới thiệu mới có thể liên hệ được vì nắm giữ đỗ phong mua hung chứng cứ la diêm để từ hải đi điều tra hiện tại đã qua gần một tuần tin tưởng từ hải sẽ có tình báo từ hải xuất ra cái khăn tay lau mặt nói xích quỷ tiên sinh việc này có chút không dễ làm mấy ngày nay không biết thế nào hắc hỏa sơn câu lạc bộ hội viên liên tục chết mấy cái hiện tại cái tia câu lạc bộ đều đã tạm dừng buôn bán ta nguyên bản tìm được một cái hội viên có thể h ô m qua cũng đã chết chỉ sợ sau đó coi như có thể tìm được người ta cũng không nguyện ý ra mặt la diêm tại trong mặt nạ song mi có chút chọn lấy một chút có loại sự tình này hắc hỏa sơn câu lạc bộ hội viên đột nhiên liên tục chết mấy cái hiển nhiên là đỗ phong tại diệt khẩu cố ý giết nhiều mấy người dạng này còn lại hội viên đều sẽ giấu đi không dám lộ mặt kể từ đó chính mình manh mối liền g á y mất la diêm n g ũ chỉ tại trên lan căn nhẹ nhàng sao động lấy sau một lát hắn nói biết tạm thời đừng lại cha chuyện này nếu manh mối g á n mất vậy liền thay cái mạch suy nghĩ la diêm đã nghĩ đến một cái biện pháp bất quá trước mắt còn có một cái chuyện trọng yếu hơn phải xử lý hắn nhìn về hướng dương hạo phi vũ đem cái k i a doanh địa tư liệu đưa tới sao đưa tới s í c h quỷ tiên sinh dương hạo xuất ra một cái mặt thẳng đưa cho la diêm la diêm bật máy tính lên liền thấy trên màn hình có văn tự tư liệu bên trong phối h ư u hình ảnh có thể cho người đọc c à n g trực quan h i ể u rõ cái k i a doanh địa la diêm nhìn kỹ xuống tới đối với doanh địa này liền có đại khái hiểu rõ thủy hồ doanh địa ở vào kim giang khẩu một vùng cùng thanh một thành có dây núi cách xa nhau muốn đi đường bộ lời nói đến quấn một vòng lớn hết sức bất tiện bởi vậy muốn đi thủy hồ doanh địa phương pháp nhanh nhất là đi đường thủy có thể đường thủy không dễ đi thanh ngục t h à n h ngoài có một con sông tên là kim giang kim giang mười lăm là tại c ự thú thiên thai sau mới xuất hiện c ự thú thiên thai chung quanh đây hoàn cảnh phát sinh biến hóa nguyên bản khê hà thay đổi tuyến đường hội tụ ở này hình thành kim giang kim giang bên trong có cắt vàng mỗi khi ánh nắng vừa chiếu toàn bộ đại giang ánh vàng rực rỡ một m ả n h giống như hoàng kim c h i hà bởi vậy gọi tên nhưng những cái kia cắt vàng cũng không phải là thật hoàng kim mà là tại c ự thú thiên thai bên trong nhận ô nhiễm sau một chút cắt đá sinh ra chất biến bố trí bởi vậy không ai mở hái kim giang giang mặt quán đạn mạch nước ngầm đông đạo nhưng dọc theo cái này đầu giang hạ có thể hạ đạt mấy cái địa khu có thể nhanh chóng chuyển vận vật tư liền ngay cả thanh mục thành cùng nó địa thành sinh ý vãng lai nhân viên cùng vật tư cũng nhiều từ kim giang tiến hành chuyển vận bởi vậy thủy hồ doanh địa liền trở thành thanh mục thành kết nối cái khác địa thành hoặc mặt đất căn cứ một cái trọng yếu tiết điểm đang bay vũ cung cấp trong tư liệu biểu hiện thủy hồ doanh địa mượn địa lợi mấy năm này phát triển cấp tốc nói là doanh địa kỳ thật đã có một tòa mặt đất căn cứ quy mô doanh địa người chủ trì tên là chắc hổ cao cấp cảnh đại viên mãn cao thủ thủ hạ có ba tên cao cấp cảnh hạ thủ cùng một số tên trúng cấp cảnh tinh n u y ệ n trong doanh địa có thể chiến đấu nhân viên vượt qua hai trăm n g ư ờ i lại thêm phòng sự những công tác khác nhân viên thủy hồ doanh địa nhân viên tiếp cận năm trăm n g ư ờ i cái này đã tương đương với một tòa mặt đất căn cứ nhân viên số lượng đồng thời thủy hồ trong doanh địa còn có hai đài cơ giáp mặc dù là máy tiểu cũ giáp nhưng chúng nó bảo đảm doanh địa an toàn lại thêm thủy hồ doanh địa lương tựa t h à n h một thành bởi vậy hệ số an toàn khá cao cơ hồ không có bị cự thú tập kích qua ngoài ra kim giang trong thủy vực trừ mạch nước ngầm đông đảo bên ngoài còn có một loại nguy hiểm long giận cũng xưng thủy bà trùng là cự thú ký sinh trùng một loại đây là một loại lặn xuống nước giáp trùng sinh hoạt tại kim giang trong t h ủ y vực thường xuyên gặm cắn đi ngang qua thuyền nhưng ư ờ i rơi xuống nước bên trong tức thì bị ăn đến xương cốt đều không có còn lại nếu như ở trên trời khí tốt thời điểm khi kim giang mặt nước lúc bình tĩnh nhìn xuống đi thậm chí có thể nhìn thấy đáy sông từng trồng bạch cốt đã tại trong bạch cốt tận hiện long dận lâm nguyên vương không biết từ nơi nào làm ra một loại phối phương thủy hồ doanh địa bằng vào loại phối phương này chế thành thuốc đổi u côn trùng mỗi quy định thời gian định lượng sái nhập doanh địa bốn phía trong thị vực có thể bảo vệ doanh địa không nhận long dận tập kích đồng thời lợi dụng những này long dận làm doanh địa một đạo tự nhiên phòng tuyến để mà phòng bị địch nhân từ đường thủy phát động công tích bốn xem hết tư liệu la diêm tại trong mặt nạ cười k h ẽ âm thanh quả nhiên là khối cứng rắn m ộ ư ơ i năm xương cốt vị trí địa lý thuộc về dễ thủ khó công có mấy danh cao cấp cảnh cùng một số t r u n g cấp cảnh tu giả toa c h ấ n lại thêm hai đài máy kiểu cũ giáp gần hai trăm l i ê n nhân viên chiến đấu cùng kim giang long dận đạo này tự nhiên phòng tuyến đại động can qua nói không thể gạt được thành một thành dùng số ít tinh nhuệ cưỡng ép vượt qua kim giang tập kích thủy hồ doanh địa cũng không có lời từ đó kinh động thủy hồ doanh địa cho bọn hắn chuẩn bị nên chiến thời gian đoạn xương này khó như vậy gặm khó trách sẽ rơi xuống chúng ta trên đầu dương hạ o hư một tiếng nói xích quỷ tiên sinh chúng ta dứt khoát cự tuyệt tốt tại sao muốn cự tuyệt la diêm đạm đạm đạo chính là bởi vì khó gặm gặm xuống đằng sau người khác muốn từ chúng ta cầm trong tay trở về liền khó khăn chúng ta đường xa mà đến tại tòa này địa thành không có cơ nghiệp khuyết thiếu nội tỉnh đem giao lan g doanh địa hoặc xuân vũ căn cứ tới đây lại không thực tế hiện tại tốt đỗ phong không duyên cớ đưa chúng ta một tòa thủy hồ doanh địa chúng ta muốn cái gì muốn cự tuyệt cầm xuống nó đằng sau chúng ta có thể dùng thủy hồ doanh địa làm vá cầu đã thông kết nối chúng ta giao lan doanh địa cùng xuân vũ căn cứ giao thông lộ tuyến đến lúc đó đường thủy giao thông do chúng ta toàn quyền nắm giữ đỗ phong chi lưu chỉ xứng cùng chúng ta xếp dạy chuyện tốt như vậy cũng không thể đẩy ra phía ngoài a dương h ạ o gãi đầu một cái nói xích quỷ tiên sinh vậy chúng ta làm thế nào lặng lẽ vòng qua đường bộ tập kích thủy hồ doanh địa sao la diêm cười lên ta cho ngươi đánh cược hiện tại thủy hồ doanh địa c h á t h ổ nếu là không biết chúng ta muốn công kích doanh địa vị trí này ta để cho ngươi đến ngồi Chương 970, phán. Chương 970, phán. phán. đàm đàm đầu liền cho người ta tháo xuống hay là ngươi tới đi lão luyện thành thục tống sương thì từ la diêm trong lời nói nhấm nuốt ra không giống với hương vị xích quỷ tiên sinh ý của ngươi là đã có người đem chúng ta muốn tiến đánh thủy hồ danh o địa tin tức tiết lộ cho chắc hồ la diêm lùi ra sau dựa vào nói lớn m ộ t điểm đỗ phong khẳng định đã tại kéo chúng ta trần sau về phần những người khác có hay không tham dự khó mà nói chỉ có một điểm có thể khẳng định chúng ta tại cú mang trong bộ tạm thời sẽ không có bằng hữu dương hạo hư một tiếng nói cái họ này đỗ từ vừa mới bắt đầu liền muốn vương nghĩ cách khó xử chúng ta xích quỷ tiên sinh theo ta nói chúng ta nếu không dứt khoát trước tiên đem hắn làm thì đi thống sương muốn nói lại thôi hắn cảm thấy dạng này không thỏa đáng nhưng lo lắng cho mình nói ra sẽ bị dương hạo cho là mình tại đ o ạ t đầu ngọc gió thế là lựa chọn ít miệng la diêm triều người trung niên này mắt nhìn nói tiếp đỗ phong thủy trung là lưu hồng minh khâm sai không có lý do gì liền giết hắn lưu hồng minh liền có thể đối với chúng ta độc thủ ta sẽ không cho lưu hồng minh cơ hội này chí ít hiện tại sẽ không cho nên đỗ phong tạm thời còn không thể động đến hắn mà lại trước mắt chúng ta muốn đối phó chính là thủy hồ căn cứ đỗ phong tạm thời đừng đi còn hắn dương hạo vặn bên giới chính mình hơi nghi ngờ cứng ngắc cổ khả trác hổ phải biết chúng ta sắp tiến đánh doanh địa vậy chúng ta liền không thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp đúng vậy a la diêm lạnh nhạt nói cho nên lần này ta không có ý định đánh lén t i ê n lễ hậu binh người đi tìm phi vũ để hắn cấp nước hổ doanh địa dây cót tin tức nói cho trác hổ minh vãn ta sẽ đi doanh địa đánh hắn đàm phán dương hạo sửng sốt một chút nói xích quỷ tiên sinh ngươi thao tác này ta xem không hiểu chúng ta không đánh lén còn chưa tính ngươi còn phải đưa dê vào miệc q u ọ la diêm tại trong mặt nạ nói khẽ hắn mặc dù gọi trác hổ nhưng ai là hổ ai là dê còn nói không Gật gật n g tâm phúc của hắn nhân tiện nói đỗ tiên sinh đã dựa theo ngươi phân phó ta dùng nạp danh phương thức đem sáu đội sắp tiến đánh thủy hồ danh điệu tin tức đưa đến trác hồ trên tay đỗ phong gật đầu rất tốt việc này làm được xinh đẹp khí thưởng tâm phúc vội vàng cảm ơn sau đó còn nói bất quá ta mới vừa từ phi vũ đội trưởng bên tiên nhận được tin tức đỗ phong đặt chén rượu xuống tin tức gì sáu đội bên kia để phi vũ tướng quân cấp nước hồ danh o địa đưa cái tin nói là trời tối ngày mai xích quỷ muốn đi tìm c h á t hồ đàm phán đỗ phong s ừ n g sốt một chút xích quỷ muốn đi tìm c h á t hồ đàm phán trời tối ngày mai thời gian vội vã như vậy nói rõ hắn không muốn đi đường bộ hắn muốn từ đường thủy đi hắn điên rồi kim giang là thủy hồ danh o địa sân nhà hắn liền không sợ c h á t hồ đem hắn xích quỷ biến thành thủy quỷ tâm phúc không dám nói tiếp loại chuyện này hắn làm sao biết đỗ phong tiêu hóa tin tức này lại những mày cái này xích quỷ đến cùng đánh lấy tính toán gì hắn lắc đầu tính toán chúng ta bây giờ có thể làm sự tình không nhiều tâm i nói cái lại n đến, dạng này hắn còn đề xích quỷ chỉ có thể nói hắn không gì hơn cái này. Ngược lại là hát hỏa sơn tức ta tệ thể hát cho chắc xích chỉ có c đưa hỏa đã đề hổ gì là quỷ u chuyện nếu lạc là cho chút. bộ Bọn nhìn hắn ngươi kia, kỹ ta d á buôn bán, bọn biến nhiều muốn liền viên. Trong khoảng thời gian này, ta muốn bọn hắn cái làm hội thời mấy mất cho ta. Tâm thịt ta ta. cho phúc vội vàng nói là ban này kim giang giang trên mặt tiếng gió r í t h đào gió lớn từ khoáng đ ạ t mặt sông thổi tới không có mang đến đầu xuân ấm áp ngược lại để thủy hổ trong doanh đ ị a mọi người đều rụt bên dưới cổ cái này quá mẹ hắn lạnh đã nói xong mùa xuân âu liền cái này đừng o á n trách năm ngoái so hiện tại càng lạnh hơn ta nhớ được năm ngoái lạnh đến ta cái kia nhìn thấy nương môn đều không yêu núp n í c huynh h đệ người đó là bệnh cần phải trị thủy hổ trong doanh địa mọi người vừa mới rời giường bắt đầu b ậ n rộn chắc hổ sáng sớm liền tỉnh lại trước luyện sẽ công tiếp lấy nước lạnh tắm rửa lại đến phòng ăn dùng bữa sáng đây là hắn nhiều năm đã thành thói quen xét đánh bất động làm lâm nguyên phương bồi dưỡng lên tâm phúc khi biết lâm nguyên phương chết về sau hắn không thắng t h ư ở n thức nhưng nghe đến cú mang bộ muốn về thu tòa này doanh địa chắc hổ một tiếng cự tuyệt đây là lâm nguyên p ư ơ n g đầu tư hắn chắc hổ một tay một chân từ không tới có làm lên doanh、địa. làm sao có thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người lúc đó hắn liền phóng ra nói các ngươi cú mang bộ mớn vậy liền chính mình tới bắt hắn cũng không sợ trừ phi cú mang bộ bộ trưởng tự mình ra mặt nếu không chỉ là đội trưởng lời nói hắn đến mấy cái đổi mấy cái đương nhiên chắc hổ cũng không phải muốn theo cú mang bộ ngạnh vừa tới đ ấ y hắn nghĩ đến làm một chút tư thái đánh trước phát đi một hai cái đội trưởng cho thấy giá trị của mình lúc này mới cú mang bộ bộ trưởng lại chiêu hàng lời nói hắn liền nửa theo nửa ngay tại chỗ đi theo đến lúc đó hắn nói ít cũng có thể lăn lộn cái đội trưởng nếu như không có ngoài ý、mướn. nước này hổ doanh địa vẫn như cũng phải do hắn chắc m g ỗ người đến kinh doanh chính là đến lúc đó chất béo khẳng định sẽ so hiện tại ít một chút thôi trong nhà ăn đầu trên bàn b á t tiên đã b à y mấy đạo đẹp đẻ thức nhắm đồ ăn lấy thức ăn thủy sản làm chủ dù sao doanh địa mặt hướng kim giang giang ngư l n g đảo trong nước kia c ự thú ký sinh trùng trị yêu quý nhân loại đối với t ô n cá đổ vật một chút cũng trứng mắt ngược lại là tiện nghi doanh địa đáng người chắc hổ ngồi tại chủ vị nếm son môi cá nương thịt lại nhấp non rượu chật chật r u n động lúc này một tên mặt đen rộng rãi mục đích đại hán đi tới người này thân hình cao lớn như làm yếu thờ kìm cương hộ pháp không giận tự uy t r ắ c lão đại đêm qua cái kia phi vũ tiểu nhi đưa tin hơi thở tới nói là buổi tối hôm nay bọn hắn sáu đội đội trưởng một cái gọi xích quỷ ra hỏa muốn đi qua cùng ngài đàm phán ngươi nhìn việc này làm thế nào chắc hổ dừng lại đũa xích quỷ có phần giết chết lâm bộ trường cái kia hắn điều đến cú mang bộ chắc hổ cười lạnh âm thanh ban đêm liền muốn tới đàm phán chẳng lẽ lại hắn còn sinh trưởng cánh không thành từ thanh m ụ c thành đến chúng ta doanh địa đi đường bộ cần hai đến ba ngày chỉ có đi đường thủy lại hoặc là ngồi phi hành công cụ mới có thể ở buổi tối đến chúng ta doanh địa đi ngươi đi hồi phục chỉ cần hắn xích quỷ ban đêm xuất hiện tại chúng ta doanh địa ta liền cùng hắn đàm phán mặt khác nói cho hắn biết hắn phải tự mình một người đến dù là thêm một cái lão tử cũng sẽ không gặp hắn đại hắn mặt đen gật đầu quay người xuống dưới chắc hổ có chút híp mắt lại con người hai ngày trước liền nhận được tin tức nói là xích quỷ muốn ăn lão tử doanh địa này xem ra câu này mang trong bộ mặt cũng chưa chắc có bao nhiêu đoàn k ế ta t a lâm bộ trường k h á c đ ả o tất cả đều là một đám thùng cơm ta ngược lại muốn xem xem cái này xích quỷ muốn theo ta nói n h ữ g ì chương chín trăm bảy mươi một hắn tử trên nước đến t r ư ờ n g 971, h ắ n t ừ trên nước đến thủy hồ doanh địa quy mô mặc dù có thể so với căn cứ nhưng ở một cái trong doanh địa vừa có cái gì gió thổi cỏ lay rất nhanh toàn bộ doanh địa đều biết cho nên không tới giữa trưa ban đêm s í c h quỷ muốn tới đàm phán tin tức liền đã chuyển khắp doanh địa mọi người đều tại n h a o n h a o suy đoán s í c h quỷ đến cùng là hạ người gì ta nghe nói s í c h quỷ quanh năm mang theo một tấm mặt nạ bởi vì hắn dáng dấp rất xấu người rất tự ti h một khi ai bóc mặt nạ của hắn hắn liền muốn giết người x í quỷ là cái sắc nhất cùng nghe nói hắn đổ một cái doanh địa người còn ăn nữ nhân cùng tiểu hải các người đây đều là từ nơi nào nghe được hắn chính là huyền minh bộ nữ nhân kia nhân tình không có các ngươi nói như vậy huyền hắn có hôm nay tất cả đều là dựa vào nữ nhân kia nâng lên tới cũng chính là tiểu bạch kiểm đã hiểu đi bến tàu bên cạnh mấy nam nhân ngay tại phơi lưới đánh cá đồng thời mồm năm miệng mười thảo luận bên cạnh mười lăm bên cạnh trên một con thuyền có cái nam nhân ngồi dậy hắn phun ra một cây cây tam tức giận nói ra nói gì thế cùng một đám lao nương môn giống như nói không ngừng xích quỷ dám đến ta liền dám đem hắn ném trong nước m ớ m nước bà trùng mấy cái nằm lì trên internet nam nhân vội vàng cười theo tam ca nhao nhao đến ngươi chúng ta y miệng chúng ta y miệng Tam ca đ ứ người lên, lắc nhạy xuống đầu, g i n g lập t ứ này nguyên nước. s a danh không rõ trong căn cứ người lấy cao lão tam hoặc tam ca xưng hô hắn là trác hổ tâm phúc một trong tại năm ngoái thành công phá cảnh thành tựu cao cấp cảnh cao lão tam thủy tính vô cùng tốt có thể ở trong nước nín thở thật lâu tốt lặn tinh thủy chiến là lấy lại được xưng là thủy quỷ hoặc nước con khỉ đảo mắt đến ban đêm thủy hồ trong doanh địa sáng lên đèn đặc biệt là doanh khẩu phương hướng nơi đó chừng trăm tên chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch người người thần sắc khẩn trương nhìn về phía đen nghỉ hoang dã ngược lại là bến tàu bên kia bầu không khí không có như thế nghiêm trọng dù sao lại thế nào lớn xích quỷ một cái mới đến người vô luận như thế nào đều khó có khả năng đi hung hiểm đường thủy cho nên bến tàu nơi này công tác một ngày các nam nhân nằm ở trên thuyền cảm thụ được thân thuyền nhẹ nhàng lay động như là cái nôi đồng thời nói nhăng nói cội lúc này có cái nam nhân chạy đến đầu thuyền đi tiểu chính đón gió xa ba thước lúc hắn a âm thanh tranh thủ thời gian kéo tốt của lót hướng đen xì mặt sông chỉ đi các ngươi mau nhìn giang thượng có đèn trên thuyền mấy nam nhân nhao nhao ngồi xuống tiểu vương ngươi có phải hay không hoa mắt đêm hôm khuya khoát hai còn tại giang thượng đi thuyền cái này sợ không phải thọ t ì n h công treo cổ chán sống tiểu vương ta đã sớm nói có cần liền đi tìm doanh địa hưởng cô chớ tự mình giải quyết hiện tại dinh dưỡng theo không kịp đi mấy nam nhân dếu cợt lấy tiểu vương đứng lên tiểu vương gấp đến độ mặt đỏ dần lan các ngươi đám này g a súc ta là chăm chú gặp hắn gấp mấy nam nhân mới đứng lên. Hướng giang thượng xem xét. Thật giang cái điểm xét. xem là có sau á n g đ n g t n giống đoàn g bay, hỏa. Sau quỷ một lát kim giang bên trên mây đen bị gió thổi động mặt trăng đi ra ngân bạch ánh trăng rơi xuống mặt sông một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện tại m ộ ư ơ i năm ánh trăng bên trong mấy nam nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó có người nói vậy sẽ không là xích quỷ đi hắn điên rồi đi hắn thế mà đi đường thủy hơn nữa còn chọn ban đêm tới đừng quản nhiều như vậy mau báo cáo tăng ca rất nhanh chắc hổ nhận được tin tức x í c quỷ từ trên nước tới chắc hổ cho là mình nghe lầm cái gì hắn từ trên nước đến Cái này bao nhiêu này n bao ằ một ngoài hắn. liệu sự dự liệu của c như tên thủy nguy hạ i m gật gật đầu truyền tin đi không bao lâu trên bến tàu đã đèn đốt sang trưng t ầ t mươi chiếc cải tạo qua lắp đặt có súng máy cao xạ nhanh hạ mở ra bến tàu cầm đầu trên một con thuyền cao lão tam ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mặt sông hiện tại hắn đã có thể nhìn thấy đối diện trên chiếc thuyền nhỏ kia đứng đấy một người đối phương hất lên áo choàng mang theo mặt nạ cùng trong truyền thuyết xích quỷ không khác nhau chút nào tam ca hắn nhanh đến trùng quật cao lão tam bên cạnh có người nhỏ g i ọ n g đạo cao lão tam nhẹ gật đầu cái gọi là trùng quật là kim giang lý thủy bà trùng dày đặc nhất địa phương lúc có đồ vật theo bọn chúng đỉnh đầu trải qua tính ra hàng trăm cự thú ký sinh trùng liền sẽ điên cùng công kích Cung dạng này trùng Giang bên trong trên loại tại Kim quật trăm tòa có hiện ề nhiều u Cầu, quật chỉ có được thủy hồ doanh địa dạng này nhiều năm tại giang Thượng Hành những h giống dạng Giang ngày tại mới biết i này năm trùng địa ba đưa. cô tại xích quỷ thuyền kia liền muốn trải qua một cái trùng quật cao lão tam đã có thể đoán được sau một lát nhất định nước sông sôi trào tiếp lấy tính ra hàng trăm thủy bà trùng sẽ điên cuồng công k í c h thuyền một cái không tốt chính là thuyền lật người vong kết cục có thể sau một lúc lâu nước sông vẫn như cũ an tĩnh thậm chí ngay cả mạch nước ngầm cũng đã biến mất một thuyền xích quỷ thuyền kia vô kinh vô hiểm đã trải qua kim giang trung tâm tại sao có thể như vậy không có đạo lý a trong nước m ư ơ i năm Thủy t bà r ù người làm sao chưa kịp đáp lại liền nghe được cạnh thuyền tiếng nước đại tát có người hướng dưới thuyền mắt nhìn chỉ gặp nước sông kịch liệt chạy xuôi bởi vì dòng nước quá chảy xiết từ đó tạo thành từng cái từng cái màu trắng bấm nước màu trắng bọt nước như là dây lụa giống như tại trên nước sông một vòng lại một vòng xoay t r ò lấy đúng là một cái vòng xoáy vòng xoáy tại sao có thể có vòng xoáy kim giang cũng không phải biển cả tuy nói trong sông có mạch nước ngầm thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua trên mặt sông xuất hiện vòng xoáy chớ nói chi là tại ở gần bến tàu thủy vự nhưng bây giờ một cái cự đại vòng xoáy liền xuất hiện tại cao lão tam cái này tầm mười chiếc nhanh hạm phía dưới bị dòng nước kéo theo những này nhanh hạm đều theo nước sông đánh lên chuyển thuyền cùng thuyền va chạm nhau không ngừng có người kinh hô dứt xuống thuyền đi lúc này ai còn lo lắng xích quỷ từng cái kêu cha gọi mẹ thanh âm cực lớn. trên ạ i phía xa t g bến, nước. Nước bến tàu cho c hổ dù là tại kim giang vùng này trà trộn nhiều năm người bây giờ thấy trên mặt sông vòng xoáy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối sau đó rơi xuống nước người bắt đầu hướng bến tàu phương hướng bơi tới đúng lúc này trong nước có người kinh hô âm thanh dưới nước có cái gì hắn lời còn chưa nói hết thân thể bỗng nhiên trầm xuống giống như là bị thứ gì kéo vào trong nước nơi đó lập tức b ọ t nước loạn tung tóe bỗng nhiên người kia lại từ trong nước toát ra đầu thê lương kêu lên là thủy bà thi cứu mạng xoắt tiếng nước lại tác tại nam nhân kia sau lưng mặt nước nâng lên một khối đột nhiên b ọ t nước nổ t u n g một cái hậu bồi giáp trùng từ trong nước xông ra nó rời đi mặt nước lại có cánh bay múa sau đó lại đâm xuống cắn một cái tại trên mặt nước kia doanh địa nhân viên trên mặt tều thảm không ngừng người kia mười lăm mặt sinh sinh bị thủy bà trùng gặm cắn xuống đến m á u tươi văng khắp nơi rất nhanh nhuộm đỏ mặt nước trên bến tàu người vội vàng kêu lên đừng tới đây leo đến trên thuyền đi rời xa mặt nước lại có người hô chúng ta không phải vừa vẫy qua thuốc sao vì cái gì thủy bà thi sẽ đến đến như thế tới gần doanh địa bến tàu thủy vực Lúc lớn nước nước tác, cái nước cùng cắn cái nước này, vùng này bọn nước đại tác, to lớn gọn sóng không ngừng tảng ra, từng trùng từ trong nước xuất hiện, điên cùng gặm cắn những cái kia rơi xuống nước người. Thiếng bà thủy gặm đại kia rơi to từ xuất thảm ra, kêu không có ai biết vì cái gì thủy bà trùng sẽ đến đến bến tàu phụ cận trừ la diêm hắn hướng thủy hồ doanh địa phát ra đàm phán tin tức sau liền quyết định đi đường thủy đối với người khác mà nói đường thủy rất nguy hiểm nhưng có minh ngư hắn kim giang như dẫm trên đất bằng đêm nay hắn một mình đi thuyền từ kim giang một bên khác vượt qua đại giang xuống thuyền lúc cũng đã buông xuống minh ngư minh ngư lặn xuống nước cho hắn mở đường làm côn đấu niên thể minh ngư trên thân tán phát khí tức đủ để dọa lùi trong nước tự thú ký sinh trùng về phần mạch nước ngầm tại nó không thủy đặc tính bên dưới càng là nửa điểm ý hiếp đều không có vượt qua kim giang trung tâm gặp thủy hồ danh o điệu bên kia nhiệt tình hoan g n ê n la diêm lập tức để minh ngư chế tạo vòng xoáy đem thủy hồ danh o điệu bên kia thuyền cho chìm về phần phía sau thủy bà t r ù n g lại không phải hắn cố ý gây nên mà là những cái kia thi con để minh ngư xua đổi bơi đến bến tàu phụ cận thủy vực gặp có người rơi xuống nước lập tức hung tính đại phát cứ như vậy có minh ngư hộ giá hộ tống la diêm đã có thể nhìn thấy bến tàu ngay tại lúc này trong lòng của hắn hơi động một chút tay đã bỏ vào lòng tức trên trôi đao dưới ánh trăng cao lão tam như là ma nước từ trong nước đi ra trên miệng hắn cắn một ngụm trường đao trong nháy mắt đ à o dao tay phải một đao liền hướng la diêm cái hót bổ tới la diêm giống như là sau đầu mọc mắt giống như không quay đầu lại nhìn lại đi phía trái bên cạnh rời một bước liên đệ cao lão tam trường đao p h á c h h ô n g sau đó long tức ra khỏi vỏ lập tức trên mặt sông vang lên một tiếng tức lánh giống như ba minh cao lão tam trong mắt chỉ gặp đỏ tía quang khí v ú t qua chính mình đột nhiên trở nên nhẹ nhàng trên bến tàu thì vang lên một tiếng kinh hô không ít người chỉ vào la diêm chỗ mười lăm thuyền kia kêu lên tám k ba mất rồi trước mắt dùng xuống đến nghe tiếng sách đâm đầy đủ nhất dùng tốt nhất áp tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm trùng ấm sắc càng là duy trì họ phờ lên đọc chậm đao phách không đối phương thì rời bước lần tránh đồng thời xuất đao phản kích trường đao mang theo đỏ tía qua n g khí quét qua liền đem cao lão tam chém ngang lưng cao lão tam nửa đoạn sau thân thể còn tại trên thuyền nửa khúc trên thì rơi vào trong nước một màn này chắc hổ đồng dạng để ở trong mắt hắn không nghĩ tới tâm phúc của mình tại xích quỷ dưới đao cũng chỉ đi một chiêu dù là cao lão tam mới tấn thăng cao cấp cảnh nhưng cũng là cao cấp cảnh a liền ngay cả chắc hổ cũng không có nắm chắc có thể một đao chém giết cao lão tam trên mặt đại hán cơ bắp có chút run rẩy vài giây sau trầm giọng nói truyền lệnh xuống không cho phép lại đối với xích quỷ xuất thủ đồng thời để xích quỷ tới đây gặp ta chắc hổ đi vào trong phòng trong phòng đã bày một cái bản phía trên bày đầy tươi đẹp thức ăn cái ghế chỉ có hai tấm chắc hổ ở trong đó một tấm ngồi xuống cái kêu đại hán mặt đen đến hỏi lão đại nếu không các huynh đệ mai phục tại cái này thiết kế người quảng chén làm hiệu chúng ta liền vọt vào đến làm thị xích quỷ chắc hổ nhìn hắn một cái hát tử thiếu xem chút không có dinh dưỡng kịch truyền hình còn quảng chén làm hiệu đâu đi xuống đi có việc ta sẽ gọi các ngươi đại hắn mặt đen sờ lên đầu nói nhỏ dưới mặt đất đi đ ằ o mắt thuyền tới bờ la diêm để minh ngư lưu tại trong nước phối hợp tác chiến chính mình thì leo lên bến tàu lập tức từng đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn thủy h ổ doanh địa đám người hướng hắn xem ra ánh mắt phức tạp ngược lại cũng không phải một vị i ể u thị càng nhiều hơn chính là kiên kỵ la diêm có thể vượt qua kim giang xem mạch nước ngầm cùng trùng quật là không có gì một dao chém ngang l ư n g cao lao tam n à y chút đủ loại đầy đủ khiến cái này quanh năm trà trộn giang thượng nam nhân k i ế n kỵ thậm chí sợ sệt lúc này một người dáng dấp có mấy phần tư sắc chân dài eo nhỏ bị n h ã n như tơ nữ tử đi vào bến tàu xích quỷ đội trưởng chắc hổ lão đại đã chuẩn bị tốt tiệc rượu đang chờ ngươi xin mời đi theo ta nàng là chắc hổ bên người tinh nhuệ một trong đồng thời cũng là cao cấp cảnh h ả o thủ bản danh không rõ bởi vì vui lấy hồng ý ỉa thế là trong danh o địa nam nhân đều xưng nàng là hồng cô đồng thời nàng cũng là trong danh địa các nam nhân tình nhân trong n ộ n la diêm lật gật đầu đi theo hồng cô rời đi bến tàu hồng cô trên thân mặc dù phun ra nước ho mà lại sinh hoạt tại thủy hồ doanh địa loại địa phương này nàng thơi có chút đen một chút da mười lăm da cũng không có thanh mục trong thành những nữ tử kia bóng loáng la diêm đang quan sát nàng thời điểm hồng cô c ư ờ i k h ẽ xích quỷ đội trưởng so trong tưởng tượng của ta muốn trẻ tuổi a la diêm tại trong mặt nạ n h ữ n mày mình mang lấy mặt nạ lại không có phát ra âm thanh nữ nhân này là làm sao biết chính mình tuổi tác hồng cô cười ha h à nói ta nếm qua không ít nam nhân mùi của đàn ông cũng không giống nhau tuổi trẻ trẻ tuổi có hương vị trung nhiên nhân có trung n i ê n nhân hương vị xích quỷ đội trưởng mùi trên người rất tới mát tựa như dưới ánh mặt trời có khô phát ra có cây mùi thơm chỉ có khỏe mạnh nam tử trẻ tuổi trên thân mới có loại mùi này la diêm nhìn nàng một cái lúc này bọn hắn đi vào một tòa trong tiểu lâu hồng cô mỉm cười nói chắc hổ lao đại ngay tại phía trên chính ngươi lên đi la diêm nhìn chung quanh lâu nhỏ này bên ngoài đứng không ít người bên trong một cái đại hắn mặt đen khí tức d ữ dằn cũng là hảo thủ đương nhiên tại la diêm trong mắt bất quá là một đao cùng hai đao khác nhau thôi hắn tiến quân thần tốc xem đông đảo đại hắn như không đang dài mà lên nhìn xem biến mất trong môn la diêm hồng cô dùng đầu ngón tay nhẹ sát qua bờ môi nói nếu là hắn có thể còn sống đi tới lên tốt đại h á n mặt đen dùng t r u n g đồng giống như mắt hạt trâu chừng nàng một chút thiếu phát hoa si hồng cô cười cười không nói lời nào l ầ u hai phòng k h á c h chỗ la diêm nhất tiền đến liền nhìn thấy chắc hổ cùng bàn kia thì rượu hắn mở ra thần tàng quét mắt cũng không có đạt được liên quan tới độc tố số liệu phải đi rồi đi qua tại chắc hổ ngồi đối diện xuống tới chắc hổ đột nhiên hét to xích quỷ, người muốn chết chương chín trăm bảy mươi ba nguyện lấy xích ủy tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó chương chín trăm bảy mươi ba nguyện lấy xích ủy tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó ngươi không cần lớn tiếng như vậy ta không phải kẻ điếp ta nghe thấy la diêm bình tĩnh nói đồng thời nhìn thẳng chắc hổ chắc hổ trong lòng một trận bất an người nam nhân trước mắt này quá chấn định dù là chính mình lớn tiếng dọa người quát to một tiếng cũng chưa từng để hắn ánh mắt dù là g i a o động một chút lại nghĩ tới xích quỷ đơn thương độ mã vượt qua kim giang một chuyện chắc hổ trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu nhưng mặt ngoài hắn không có lộ ra mảy may nội tâm ý nghĩ ha ha cười âm thanh kẹp lên một khối thịt cá cũng không k h á c h khí đưa đến trong miệng của mình an liên tục đứng lên nói đi ngươi muốn làm sao đàm luận chắc hổ dùng một bộ thờ ơ thái độ nói ra phán phất cũng không ngại la diêm đi vào La Diêm người h hắn, ì n n xem d ù bình h t n g mười lăm bọn họ vì ta phục vụ thủy h ổ doanh địa từ đêm nay bắt đầu trở thành sáu đội sản nghiệp như vậy các ngươi có thể sống cuộc sống của các ngươi không có bất kỳ thay đổi nào chỉ là về sau thủy h ổ doanh địa ích lợi ngươi chắc hổ chỉ có thể cầm ba thành còn lại bảy thành về sáu đội tất cả lại từ ta một lần nữa phân phối ích lợi cho doanh địa những người khác chắc hổ lại nhấp một hớp canh cá lao đi bên miệng canh nước đọng phun ra con cá cốt đạo nếu như chúng ta không đồng ý liền phải chết thôi la diêm nhẹ nhàng gật đầu không sai không đồng ý chắc hổ uống sóng c h rượu đặt chén rượu xuống cảm thán một câu cho nên ta mới có thể nói ngươi muốn chết ta ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta đến nghe ngươi ngươi dựa vào cái gì cảm thấy một mình ngươi có thể chấn áp chúng ta toàn bộ doanh điệu chắc hổ hướng ngoài cửa sổ chỉ đi ta trong doanh đệ có hai trăm linh cái dám giết cảm tử huynh đệ Ta、trong a t kho hàng hai đài cơ giáp tùy thời có thể lấy đem n g ư ơ i đánh thành cho ta dưới lầu liền có một nhóm hảo thủ chờ lấy uống máu của ngươi cho nên ngươi nói cho ta biết dựa vào cái gì la diêm đưa tay tại trên mặt nạ một vòng lập tức trong phòng nhiệt độ không khí giảm xuống mấy độ không lý do chắc hổ chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh lông tơ dựng thẳng hắn phát hiện gian phòng tia sáng tựa hồ mở tối không ít trở nên quỷ khí âm chầm đứng lên sau đó chỉ thấy la diêm lấy xuống mặt nạ nhưng tháo mặt nạ xuống sau chắc hổ vẫn không thể nào nhìn thấy la diêm chân diện mục bởi vì hiện tại la diêm trên khuôn mặt nhiều khuôn mặt phổ màu đen mặt nạ diễn thần na diện mặt đen diêm la đại vương la diêm thản nhiên nói ngươi muốn kiến thức tòa nào địa ngục chắc hổ hầu kết trên dưới một trận hoạt động đây là lâm bộ trưởng bị pháp ngươi làm sao la diêm không có trả lời hắn vấn đề một lần nữa mang lên trên mặt nạ lựa chọn đi chắc hổ con mắt không ngừng nhấp lô trong lòng giấy ruộng qua năm phút sau hắn mới kêu lên đều lên cho ta đến tiếng bước chân vang lên đại h á n mặt đen đỏ cô cùng cái khác tâm phúc một mạch tràn vào trong phòng khách người mười lăm người ma quyền sát trưởng chỉ đợi chắc hổ một khối ra lệnh liền đem xích quỷ chém thành một mảnh chắc hổ đứng lên chỉnh lý quần áo tiếp lấy hướng la d i ê m vi vi cúi đầu cung kính nói ra thủy h ổ trên doanh địa bên dưới nguyện lấy xích quỷ tiên sinh như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó lập tức cả sảnh đường đều là tính đại hán mặt đen cho là mình nghe lầm không phải muốn động thủ sao làm sao biến thành tuyên thệ hiệu chung chắc hổ ngầm đầu chứng đám người một chút các ngươi cầm sao đại hán mặt đen bọn người mới lấy lại tinh thần vội vàng cùng chắc hổ một dạng xoay người cúi đầu thủy h ổ trên doanh địa bên dưới nguyện lấy xích quỷ tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó tiếng hét lớn từ trong lầu chuyền ra tại trên doanh địa về tay không đáng la diêm nhẹ nhàng g ậ t đầu cái này chắc hồ cuối cùng không phải cái người ngu biết xem xét thời thế nếu là chính mình xuất ra diễn thần na diện hắn còn đ ậ u thủ vậy đã nói rõ hắn là cái s u ờ t tài hiện nhiên hắn không đốc biết nên túi đầu lúc liền túi đầu tốt la diêm đứng lên chuẩn bị một chút ngày mai mang mấy cái hảo thủ cùng ta xanh trở lại một thành chắc hồ không nghĩ tới chính mình vừa quy thuận xích quỷ liền có làm việc cho bọn hắn không hề nghi ngờ cái này quy thuận sau kiện thứ nhất làm việc rất trọng yếu là xích quỷ dùng để ước định bọn hắn đá thử vàng đồng thời hướng sâu một tầng lớn xích quỷ đây là đã sớm dự liệu được chính mình nhất định sẽ quy thuận nghĩ như vậy lúc lại nhớ tới vừa rồi diễn thần na diện trác hổ trong mắt phần kia kiệt ngạo c h i sắc lại giảm ba phần đêm đã khuya nhưng đỗ phong còn chưa ngủ hắn còn đang chờ thủy hồ danh o điệu ị a t n Này, muộn cùng chát hổ đàm phán, tức. chát xích mặc kệ đàm quỷ hổ đi k đàm l ậ n không nói được tin h h khẳng định chút tính à n náo động đ sẽ ra một chút động tính đi ra Đỗ p h o g sáng ngoài sớm liền an bài nhân viên bài đi tức h h khi phát hiện Thủy Hồ doanh à n bên giò gió. i xét Một k địa ó động đến để đi tính, liền sẽ liên hệ chính mình. Nhưng hiện trên tại, hệ sẽ bàn hắn lập tức cơ lấy điện thoại như thế nào thủy hồ doanh địa đánh nhau sao trong điện thoại di động tâm phúc của hắn trần trờ nói ra đỗ tiên sinh chúng ta tìm cái chỗ cao giám thị thủy hồ doanh địa trước đó xích quỷ từ kim giang vượt q u a lúc hoàn toàn chính xác xuất hiện một chút động tĩnh bất quá bây giờ thủy hồ doanh địa chẳng có chuyện gì phát sinh chúng ta còn muốn tiếp tục hay không giám thị đỗ phong sửng sốt không có chuyện gì phát sinh làm sao có thể không có chuyện một ư ơ i năm tình phát sinh chẳng lẽ chắc hồ đồ chơi kia nhận thua cái rắm cũng không dám thả một cái trực tiếp đem doanh địa chắp tay đưa cho x í quỷ đỗ phong chính mình cũng không thể tin được kết quả này nhưng đây là duy nhất phù hợp tình huống bây giờ kết quả chỉ có trác hổ tự nguyện đưa ra doanh địa thủy hổ doanh địa mới có thể một chút sự t ì n h đều không có có thể điều đó không có khả năng a trác hổ là lâm nguyên vương bí mật bồi dưỡng ra được nhân vật chiến lược không thấp làm sao lại giống một cái xích quỷ cuối đầu húng chi đêm nay xích quỷ hay là đơn thương độc mã tìm tới cửa đỗ phong tự hỏi như đổi thành chính mình là trác hổ khẳng định tìm cơ hội xử lý xích quỷ đột nhiên đỗ phong vua hót một cái là dư thu thủy xích quỷ tên này khẳng định mang đến dư thu thủy y tứ dư thu thủy hiện tại là cao quý huyền minh bộ trưởng bản thân lại là thông huyền cảnh cường giả xích quỷ là nàng khách、quý. đại biểu cho dư thu thủy ý chí dư thu thủy tất nhiên cho phép c h á c hổ chỗ tốt gì mới khiến cho c h á c hổ cam tâm tình nguyện giao ra doanh địa. ta tính sai a ta làm sao lại không nghĩ tới dư thu thủy vòng này đâu tựa như lưu bộ trường một dạng lão nhân ra ông ta mặc dù không tại thanh m ụ c thành nhưng ta ở chỗ này liền đại biểu lấy lưu bộ trưởng ý chí xích quỷ cũng thế ta thật sự là chủ quan đỗ phong ảo não không thôi cảm thấy cầm thủy hổ doanh địa không những thăm dò không ra xích quỷ thực lực ngược lại không duyên cơ đưa cho hắn một cái chỗ tốt cực lớn ngày thứ hai đỗ phong tại cú mang bộ tổng bộ trong đại lâu gặp được la diêm kéo ra trương ý từ tòa hạng Đỗ p h ư ơ n g chín trăm b ả c mươi bốn lấy l n c h ụ c người canh bốn cầu phiếu chương chín trăm b u y mươi bốn lấy l y phục người canh bốn cầu, cầu phiếu la diêm liếc mắt nhìn hắn mặc dù đỗ phong đã cực lực che giấu có thể trong mắt vẻ ghen ghét đã tràn đầy hận không thể nào tới bóp cổ của mình giống như trong mắt đều nhanh trận lồi ra cầm xuống la diêm đạm nhiên nói ra đơn giản ba chữ để đỗ phong trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa hắn đương nhiên ghen ghét thủy hồ doanh địa một năm lợi nhuận tương đương với hai tri tiểu đội ích lợi tổng cộng nếu không phải thủy hồ doanh địa rất khó khăn gặm đỗ phong chính mình liền muốn ăn chỗ nào đến phiên xích quỷ nhưng bây giờ xích quỷ không những cầm xuống thủy hồ doanh địa mà lại cơ hồ là không có bất kỳ tổn thất nào điểm ấy để đỗ phong khó mà tiếp nhận nguyên lai、like、dựa theo ý nghĩ của hắn dù là xích quỷ có thể cầm xuống thủy hồ doanh địa cũng muốn trả một cái giá thật là lớn tốt nhất là lưỡng bại câu thương như thế vô luận là thu phục thủy hồ doanh địa hay là đối phó xích quỷ chỗ sáu đội liền đều muốn đơn giản hơn nhiều mà bây giờ loại tình huống này với hắn mà nói thì là bếp ắ t nhất không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả đỗ phong giật bên dưới cổ áo cố ý nhìn xuống những đội sau đó ha ha c ư ờ i nói xích quỷ đội t r ư ở n g thật sự là thật bản lành a muốn c á i tia thủy hồ doanh địa là có tiếng dễ thủ khó công có c h ắ c h ồ cao cấp như thế đại viên mãn cũng như làm cao cấp cảnh cùng một đám trung cấp cảnh tinh nguyện lại thêm hai trăm n h â n viên chiến đấu cùng cơ g i á p cùng kim giang dạng này tự nhiên chướng lại từ đó để thanh mục thành cũng đối tòa này doanh địa một mắt nhắm một mắt mở lại không nghĩ rằng xích quỷ đội trưởng một đêm này công phu liền đem doanh địa bắt lại ta có chút hiếu kỳ không biết xích quỷ đội trưởng là làm sao cầm xuống có tiện hay không tiết lộ một chút xích quỷ đội trưởng là làm sao làm được cũng tốt để cho chúng ta học tập một chút xích quỷ đội trường thủ đoạn la diêm dùng ngón tay nhẹ nhàng đập cái b à n bình tĩnh nói rất đơn giản ta cùng bọn hắn giảng đạo lý cả phòng đều là t ĩ n h giảng đạo lý lấy lý phục người người lừa gạt quỷ đâu đỗ phong có loại bị hí lộng cảm giác cái này nếu không phải đối diện ngồi là xích quỷ hắn sớm một đao chém tới hiện tại hắn chỉ có thể cười khan đặt ở dưới mặt bàn tay lại sớm đã nắm thành q u y ề n đầu h i ệ n nhiên xích quỷ đây là đang trâm trọng sự bất lực của mình hắn giống như đang nói ngươi nhìn ta giảng cái đạo lý liền cầm xuống thủy hồ doanh đ i ệ ngươi đây ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái còn đem khối này thịt mỡ chắp tay đưa tiễn lúc này hắn nghe được s í c h quỷ nói ra hôm nay ở chỗ này muốn mời các vị đội trưởng giúp một chút nghe nói như thế không những đỗ phong ngầm đầu lên phi vũ tôn ninh các cái khác đội trưởng cũng có chút ngoài ý mớn từ khi s í c h quỷ đi và o cú mang bộ đằng sau cơ h ộ i không gì làm không được ngay cả thủy hồ doanh địa đều có thể thông qua dạng đạo lý cầm xuống người như vậy thế mà còn cần hỗ trợ nghe được s í c h quỷ muốn giúp đỡ t hưng ơ phấn nhất không ai qua được đỗ phong hắn cười ha ha nói s í c h quỷ đội trưởng cứ nói đừng ngại mọi người người một nhà tôi chỉ cần có thể giúp chúng ta khẳng định rút hắn có lời ngầm không nói ra cậu kia lời ngầm là chỉ cần có thể phá hư hắn khẳng định sẽ hỏng xích quỷ chuyện tốt la diêm chỉ coi không nhìn thấy đỗ phong trong lòng ý đồ kia thản nhiên nói không biết mấy vị đội trưởng là không còn nhớ rõ ngày đó ta m ớ i đến liền tại thanh mục thành bên trong bị người phục sát nghe nói như thế đỗ phong trong lòng lộn bột một tiếng mặt ngoài ngược lại là dáng tươi cười không thay đổi tự nhiên nhớ kỹ trên thực tế gần nhất ta cũng ở tay điều tra chuyện này người chủ sử sau màn lại dám đem chủ ý đánh tới chúng ta cú mang bộ đầu bên trên làm một đội, đội trưởng ta tuyệt đối không bông tha hắn phi vũ cùng tôn ninh mấy người lại có sờ cái mũi có nhìn nóc nhà có huy động điện thoại di động màn hình đối với đỗ phong vài câu này xem thường la diêm không có để ý tiếp tục nói ta đã tra được thân phận của tên sát thủ kia đối phương đến từ một cái gọi địa ngục cửa tổ chức không biết mấy vị đội trưởng là không biết tổ chức này nói đi hắn nhẹ nhàng lường đỗ phong một chút đỗ phong một mặt m ở mịt lắc đầu nếu không phải tin tức này chính là từ tiếng l ò n g của hắn bên trong tiết lộ ra ngoài la diêm đều muốn bị hắn lừa phi vũ mấy người làm thanh mục thành địa đầu xà lại là gật đầu phi vũ nói ra ngươi nói tổ chức kia chúng ta nghe nói qua bọn hắn tự xưng địa ngục không cửa duy quân tử ném tổ chức này chỉ tiếp á m sát sinh ý là một cái danh xứng với thực á m sát tập đoàn bọn hắn thành viên tố chất cao thấp không đều bên trong chỉ có được xưng là thập vương những người kia là chân chính cao thủ cái khác bởi vì không có khả năng chỉ định sát thủ cho nên cố chủ nhiều khi đều là xem vật khí. tôn ninh nói bổ sung nhưng liền xem như ngẫu nhiên điều động sát thủ muốn thuê địa ngục cửa cũng không phải chuyện dễ dàng nói như vậy muốn thuê địa ngục cửa sát thủ cũng chỉ có thể đi hát hỏa sơn câu lạc bộ trở thành nơi đó hội viên hoặc là để câu lạc bộ hội viên d ẫ dây nhưng hát hỏa sơn câu lạc bộ hội viên không có khả năng chủ động xin mời mà là cần câu lạc bộ mời mới lấy gia nhập l bởi vậy thông qua những ngày này cố gắng ta đã liên hệ đến một tên hắc hỏa sơn câu lạc bộ hội viên hắn đáp ứng ta lấy người trung gian thân phận giúp ta liên hệ địa mục cửa ta đã hẹn hắn buổi tối hôm nay gặp mặt chỉ là ta vừa tới thanh mục thành không bao lâu không biết ở nơi nào gặp mặt ta an toàn một chút mấy vị đội trưởng các ngươi có đề nghị gì đỗ phong biểu lộ không thay đổi nội tâm lại sôi t r à o lúc này mới mấy ngày thời gian xích quỷ liền đã t r a ra nhiều đồ như vậy đáng chết ta đã làm thịt mấy cái hắc hỏa sơn câu lạc bộ hội viên còn có ai là gan lớn như vậy dám ra đ â y hoạt động không được ta phải ngăn cản xích quỷ không thể để cho hắn t r a được trên người của ta bằng không mà nói cái này thanh mục thành ta sợ là không ở nổi nữa phi vũ lúc này mở miệng an toàn địa điểm lời nói tự nhiên là ta miếu nhai nơi này bên này có tòa trà lâu ngươi có cần ta có thể cho ngươi an bài một căn phòng không được đỗ phong lập tức kêu lên tăng miếu nhai là cú mang bộ đại bản doanh cho nên nếu như s í c h quỷ đem người ước ở chỗ này gặp mặt hắn muốn làm sao ngăn cản một khi động thủ lập tức bại lộ cho nên tuyệt đối không thể để cho s í c h quỷ đem địa điểm định tại tăng miếu nhai từng đạo ánh mắt hướng hắn nhìn qua đỗ phong đội và nói các vị tăng miếu nhai là chúng ta cú mang bộ đại bản doanh chỗ đem địa điểm gặp mặt định ở nơi này vạn nhất chúng ta đại bản doanh bại lộ làm sao bây giờ được không bù mất ta la diêm nhẹ nhàng gật đầu đỗ phong đội trưởng nói rất có đạo lý nói cho cùng đây chỉ là chuyện riêng của ta không có khả năng bởi vì ta để cú mang bộ có bất kỳ tổn thất nghe được h á n dạng này giảng đỗ phong mới thả lòng trong lòng tiếp lấy tôn ninh đề nghị cái kia nếu không liền lên ngọc thụ từ lâu đi đó là hàn gia thủ hạ một tòa từ lâu xa gần nghe tiếng t u y ể n tại loại náo nhiệt này địa phương gặp mặt có khởi sự đến muốn thoát thân cũng thuận tiện điểm chứng chín trăm bảy mươi lăm chứng cứ vô cùng xác thực chứng chín trăm bảy mươi lăm chứng cứ vô cùng xác thực vừa nghe nói địa điểm gặp mặt đổi đến ngọc thụ từ lâu đỗ phong lập tức phụ họa xem s á c l ạ tôn ninh đội trưởng đề nghị này không sai ta nhìn liền chọn tại ngọc thụ từ lâu đi ở chỗ này gặp mặt nói có lên chuyện gì đến ứng đối cũng dễ dàng một chút đáng tiếc ta hôm nay có chuyện phải xử lý sau đó liền phải rời đi địa thành không phải vậy buổi tối hôm nay khẳng định đi giúp xích quỷ đội trưởng bận điệu la diêm nhìn hắn một cái dung phía dưới nói việc nhỏ mà thôi không dám làm phiền các vị đội trưởng Tốt, liền nghe tôn ninh đội trưởng ta đem người tại Thụ Tiểu Ta tại Thụ Tiểu trưởng, người có thể đem người tại mặt. liền Lâu. Lâu ninh đội người cái đội người người cái kia nghe Ngọc Ngọc xương, gặp xích đem đem ước ước bao có có quỷ thế là việc này liền định ra như thế rời đi cú mang bộ t ổ n g bộ trên xe đỗ phong sắc mặt tâm trầm ngồi ở bên cạnh tâm phúc coi chừng mà hỏi thăm đội trưởng xảy ra chuyện sao đỗ phong lúc này mới xoa nhẹ hạ mặt cái này xích quỷ, ngược lại là xem thường hắn không nghĩ tới hắn mới đến thanh mục thành không lâu liền tra được ngày đó ám sát hắn là địa ngục môn sát thủ địa ngục môn đám này thùng cơm còn nói chính mình là thanh mục thành đệ nhất sát thủ tổ chức kết quả phái cái thùng cơm đi ám sát xích ủy bọn hắn thế mà không phải căn cứ nhiệm vụ đ ậ khó điều động sát thủ mà là ngẫu nhiên loại này hiếm thấy giới chế độ bọn hắn có thể sinh tồn đến bây giờ cũng là một cái kỳ tích tâm phúc t h ở nhẹ nói s í c h quỷ đã tra được ngày đó ám sát hắn là địa ngục môn sát thủ tiếp lấy hắn lại cười đứng lên bất quá chúng ta đã dọn dẹp không ít câu lạc bộ hội viên coi như s í c h quỷ biết địa ngục môn tin tưởng hắn cũng liên lạc không được đối phương đỗ phong tức giận nói muốn thật dạng này lên tốt có thể sự thực là s í c h quỷ đã liên hệ một cái câu lạc bộ hội viên đêm nay muốn tại ngọc thụ tử lâu ba nghìn một trăm m ư ơ i sáu bao xương cùng người ta gặp mặt tâm phúc dọn n h ả làm sao có thể hiện tại hắc hỏa sơn câu lạc bộ đều đình chỉ buôn bán làm sao còn có hội viên dám xuất hiện đỗ phong trừng mắt liếc hắn một cái ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây tóm lại buổi tối hôm nay nhất định phải ngăn cản s í c h quỷ cùng câu lạc bộ hội viên gặp mặt không thể để cho hắn tiếp xúc địa ngục môn tâm phúc nhãn châu xoay động nói nếu biết địa điểm cùng số phòng chúng ta liền có thể thiết hạ mai phục tỉ như chúng ta canh giữ ở sát vách bao xương một khi câu lạc bộ hội viên đến chúng ta lập tức đập thủ đỗ phong a một tiếng cười nói vậy nếu là s í c h quỷ tới trước đâu vậy chúng ta ngay tại trên lối đi chặt đường hắn lòng này bụng cũng là xem như tài trí nhanh nhẹn chúng ta có thể hoàng xưng là xích quỷ thủ hạ xin mời vị kêu câu lạc bộ hội viên đến sát vách bao xương gặp m đỗ phong nhẹ nhàng gật đầu người cái chủ ý này cũng không tệ nhưng còn cần hoàn thiện ta đã có biện pháp tốt hơn hiện tại trước ra khỏi thành kiến tạo không tại thanh m ộ t thành giả t ư ợ n g chúng ta buổi chiều lại rét trở lại đến thông dòng bố trí ô tô đi xa cú mang bộ tổng tổng trong đại lâu la diêm tại cửa sổ nhìn xem đỗ phong tỏa giá lái ra khỏi tam miếu nhai hắn xoay người hướng chưa rời đi phi vũ nói ra phi vũ đội trưởng ban đêm có r ả n h không phi vũ s ừ n g sốt một chút nói xích quỷ đội trưởng muốn cho ta cùng đi ngọc thụ từ lâu la diêm nhẹ nhàng gật đầu cũng nói ta muốn xin người rút một chuyện một vấn đề nhỏ đả mắt đến ban đêm Ngọc Thụ từ lúc â u uống đầu điều tầng. Trong một trà. hất lên đầu choảng, trong tay để đó một tấm na mặt một điêu mặt gian phòng, Phong đang Hắn lên choảng, na nạ. áo Đỗ để đó l này tâm phúc trở về đỗ phong ngẩng đầu nói như thế nào lòng này bụng gật đầu cười nói xích quỷ đã tới đã tiến nhập ba nghìn một trăm mười sáu phòng ta đem số phòng cùng chúng ta đổi chỗ xuống lần này xích quỷ người hẹn gặp sẽ chỉ biết coi là chúng ta căn này mới là ba nghìn một trăm mười sáu phòng đỗ phong gật đầu cũng đem mặt nạ đeo lên nói ra chuẩn bị một chút người vừa đến chúng ta lập tức đọc thủ cần phải làm được gọn cảng đừng gây nên xích quỷ chú ý tâm phúc lập tức đáp ứng không có để đỗ phong chờ quá lâu năm phút sau tiếng đập cửa liền vang lên mời đến đỗ phong dương tiếng nói cửa mở ra liền thấy ngoài cửa đứng đấy một người mặc áo choàng mang theo mặt nạ xem ra cũng không muốn lấy chân diện mục gặp người đỗ phong chưa phát giác kỳ quái dù sao gần nhất câu lạc bộ hội viên chết không ít người cẩn thận một chút tổng không sai ngươi chính là xích quỷ người kia hiển nhiên còn cần biến âm thanh trang bị một thanh điện tử hợp thành âm thanh từ trong mặt nạ chuyển ra đỗ phong gật đầu cũng xin mời đối phương ở bên cạnh chỗ ngồi xuống đến người kia thật cũng không nói cái gì liền đi tới đỗ phong bên cạnh ngồi vào đỗ phong tâm phúc kéo ra trên、ghế. hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra ngươi muốn để cho ta liên hệ địa ngục môn đỗ phong học vàng mười quỷ đạm mạc dáng vẻ không nói lời nào chỉ chọn xuống đầu câu lạc bộ hội viên nhân tiện nói có thể nhưng mà trong bình thường giới phí tổn là ba vạn công điểm nhưng gần nhất không biết người điên nào tại đồ s á t chúng ta những ngày câu lạc bộ hội viên ta là bước lên rất nhiều nguy hiểm đi ra cùng người gặp mặt cho nên tiền hoa hồng muốn để cao một chút ba mươi vạn đỗ phong trong lòng thầm mắng âm thanh nhưng vẫn là nói không có vấn đề cho ta một cái tài khoản ta gọi ngay bây giờ cho ngươi đồng thời hắn nhìn tâm phúc một chút ám chỉ hắn chuẩn bị đập thủ câu lạc bộ hội viên cung cấp một cái tài khoản đỗ phong liền lấy điện thoại cầm tay ra từ tài khoản của chính mình bên trong vòng vo ba mươi vạn công điểm đến hội viên kia trên tay lúc này điện thoại của đối phương nhận được thông chi hắn cầm điện thoại di động lên nhìn lại đỗ phong các loại chính là cơ hội này lúc này câu lạc bộ hội viên tinh thần đều tập trung vào tin nhắn thông chi bên trên đối với sự t ì n h khác liền sẽ xem nhẹ tỉ như chính mình tâm phúc xuất ra một thanh giảm âm thanh súng ngắn chỉ hướng cái này câu lạc bộ hội viên cái hót đỗ phong cơ hồ có thể tưởng tượng đ ư ợ c một giây sau thằng xui xẻo này tất nhiên máu chảy đầu rơi đúng lúc này đối phương áo choàng dâng lên từ nâng lên dưới áo cho mặt p h á xuất một đạo sáng như tuyết đa o quang trong rạp thậm chí vang lên một tiếng giống như tức lánh giống như đ a o mình đỗ phong chỉ cảm thấy con mắt đau xót sau đó liền có huyết hoa rơi xuống nước tại trên mặt nạ của hắn trên người hắn đứng tại câu lạc bộ hội viên sau l ư n g tâm phúc ngay cả người đeo súng bị đánh thành hai nửa đỗ phong giật mình tay hướng trên bàn n h n tới muốn n g ợ n lực thoát ly bằng rượu lúc này đối phương đa o quang cắt tới từ đỗ phong trên mặt sẽ qua mặt nạ kia lập tức một phân thành hai rớt xuống lộ ra đỗ phong mặt đến phanh cửa bao xương cơ hồ tại đồng thời bị người từ bên ngoài phá tan phi vũ vào, vào thấy được đỗ phong lộ ra kinh sợ gặp nhau biểu lộ đỗ đội trưởng vậy mà thật là ngươi ngươi cũng đã biết nội bộ tổ chức không có chút nào lý do giết hại đồng liêu thế nhưng là tội chết thành công tối h lui đến bên cửa sổ đỗ phong đầu não cũng là cảm giác t r ố n g giống hắn không biết phi vũ tại sao phải ở chỗ này đúng lúc này hắn nhìn thấy cái kêu câu lạc bộ hội viên nói ra tốt chuyển khoản tài khoản biểu hiện chính là đỗ phong danh tự hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực đỗ phong đội trưởng nói đi tại sao muốn thuê hung ám sát ta đây là lưu hồng minh bộ trưởng y tứ đỗ phong chấn động toàn thân từ trong mặt nạ vang lên chính là xích quỷ thanh âm trong né mắt hắn biết mình lọt vào bẫy dập xích quỷ đánh ngay từ đầu liền không có liên hệ với câu lạc bộ hội viên đêm nay tại ngọc thụ t i ể u lâu cái gọi là gặp mặt chỉ là một cái bẫy một cái dẫn chính mình xuất thân cục chương chín trăm bảy mươi sáu thiên la địa võng chương chín trăm bảy mươi sáu thiên la địa võng đỗ phong đoán được không sai la diêm đang tìm không đến hát h ỏ a sơn câu lạc bộ hội viên thời điểm liền bắt đầu tưởng tượng cái khác biện pháp trải qua mấy ngày nữa rèn luyện đằng sau liền có c ụ c này hôm nay hắn là cố ý triệu tập tất cả đội trưởng thế là la t diêm xếp đặt cuộc này để cho đô phong chính mình nổi lên mặt nước đồng thời vì nắm giữ chứng cứ hắn mời phi vũ hỗ trợ tiểu trang thành chính mình tiến vào ba nghìn một trăm một mươi sáu phòng la diêm bản nhân thì lại lấy câu lạc bộ thành viên thân phận đến cùng đô phong gặp mặt đồng thời cố ý để đô phong chuyển khoản cứ như vậy ngân hàng chuyển khoản tin tức liền có thể trở thành vật chứng hiện tại nhân chứng vật chứng đều là tại đỗ phong đã hết đường chối cãi người này cũng là quả quyết n g h e chút la diêm vấn đề lập tức kêu lên cái này cùng lưu bộ trưởng không quan hệ là ta không quen nhìn n g ư ờ i tiểu bạch kiểm này dựa vào cái gì dựa vào một nữ nhân quan hệ có thể leo đến cao như vậy đây là ta cùng ngươi ở giữa v i ệ c tư nói xong đỗ phong lập tức đụng cửa sổ mà ra dẫn tới đường phố phía dưới người qua đường kinh hô phi vũ nào tới bên cửa sổ liền muốn đuổi theo nhưng bị la diêm lạp ở không cần lo lắng phi vũ đội trưởng hắn trốn không thoát la diêm lòng tin mười phần nói ngay tại ngọc thụ tự lâu đối diện có một tràng ca o úc ca o úc trên sân thượng một bộ hồng ý ở trong đêm tối vô cùng dễ thấy thủy h ổ doanh địa hồng cô loay hoay một cái điều khiển từ xa điều khiển từ xa trên màn hình là đỗ phong l ư ớ t gấp qua phố đạo thân ảnh hồng cô cởi khanh khách lấy cũng nói ra trác hổ lão đại mục tiêu hướng kim khê giang thượng du phương hướng đi trong hai nàng thai n g h e bờ lưu tốt bên trong vang lên trác hổ tiếng nói biết các huynh đệ chúng ta đổi đây là s í c h quỷ đội trưởng cho chúng ta nhiệm vụ thứ nhất nếu là làm hư chúng ta nhưng là không còn mặt gặp người bị la diêm từ thủy hồ doanh địa đều tới trác hổ bọn người đã tại ngọc thụ tiểu lâu phụ cận bố trí xuống thiên la địa võng giờ phút này hồng cô thao túng một máy máy không người lái ngay tại giữa không trung truy tung đỗ phong chắc hộ bọn người thì căn cứ hồng cô chỉ dẫn từ mặt đất tiến hành bọc đánh đỗ phong giờ phút này cũng không biết mình đã thân hãng c h u n g đây hắn gặp xích quỷ cùng phi vũ không có đội theo trong lòng âm thầm may mắn tiếp lấy quyết định lập tức ra khỏi thành hắn tại kim khê giang nhiều tòa bến tàu đều chuẩn bị có thuyền có thể tùy thời thông qua thuyền cấp tốc đến ra khỏi thành thông đạo sau đó hỏa tốc rời đi thanh mộc thành hiện tại thanh mộc thành là không thể ngây người thêm hắn cấp tốc chạy tới khoảng cách nơi đây người gần nhất bến tàu đồng thời đem chính mình bại lộ sự tình dùng tin tức phương thức thông chi lưu hồng minh hắn không trông cậy vào lưu hồng minh sẽ giúp chính mình hắn chỉ hy vọng lưu hồng minh không cần bỏ đá xuống giếng đắm mắt bến tàu đang nhìn đỗ phong trong lòng vui mừng không khỏi tăng tốc bước chân đột nhiên có sáng như tuyết đèn xe từ phía bên phải chiều đến sau đó một chiếc việt giã xa nhanh như điện chớp lao đến xem bộ dáng là muốn trực tiếp đụng vào hắn đ ỗ phong giật mình vội vàng dừng bước liền muốn quay đầu không muốn vừa mới chuyển qua thần đến phía sau đường cái lại có một cỗ xe con lao đến ngăn chặn đường đi c ũ khi, khi đại hán g kia đi đến dưới đèn đường đỗ phong thấy rõ bộ dáng của hắn người này thân giống như thiết tháp giọng kinh người thô giáp trên khuôn mặt có một vết sẹo chính cười gằn nhìn lại thấy rõ bộ dáng của hắn sau đỗ phong không khỏi kinh hô lên chắc hổ hắn đọc qua thủy hồ doanh địa tư liệu tự nhiên nhìn qua chắc hổ tấm hình là lấy hai người chưa từng gặp mặt đỗ phong lại một chút nhận ra chắc hổ nắm b ư ớ c gáy bóp răng rắc rung động sau đó ném đi một thanh t r ủ y thủ đến đỗ phong dưới chân tự sát đi đừng lãng phí mọi người thời gian đỗ phong mặt đen đến cùng đ ấ y nổi giống như hắn hừ lạnh một tiếng nói ra ta còn tưởng rằng thủy hổ doanh địa người đều là cứng rắn tranh tranh hã tử ngươi chắc hổ lại nên như thế nào đình thiên lập đ ị a n ngành hắn kết quả liền cái này xích quỷ đổ cho ngươi cái gì thốt mê ngươi cứ như vậy quyết tâm thay hắn bán mạng chắc hổ xích quỷ có thể cho người chốt tốt ta cũng có thể. ta còn có thể cho người càng nhiều coi như ta già không dạy nổi sau l ư n g ta lưu bộ trưởng cũng khẳng định xuất r a nổi thế nào muốn hay không cân nhắc đi ăn mảng khác cho ai bán mạng không phải bán ngươi cứ nói đi chắc hổ nhìn chung quanh tâm phúc cùng danh o địa tinh n huệ tiếp lấy cười lên ha hả sắp chết đến nơi thế mà còn muốn thu mua ta mặt khác ngươi ngay cả ta tại sao phải thay xích quỷ tiên sinh bán mạng cũng không biết thế mà còn muốn thu mua ta ngươi đây là định đem ta chết cười sao đ ỗ phong trong lòng lộ bột một tiếng hắn nguyên lai tưởng rằng xích quỷ là hứa di hậu lợi lại khiến gia dư thu thủy phân bộ này dài mới khiến cho chắc hổ không đánh mà hàng nhưng bây giờ xem ra tựa hồ không phải chuyện như vậy chẳng lẽ cái này xích quỷ còn cất dấu chính mình không biết át chủ bài đỗ phong khẽ cắn môi hỏi vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết ngươi là vì cái gì sẽ thay xích quỷ bán mạng chắc hổ cười gần nói vấn đề này chờ ngươi xuống đến hoàn tuyển ta lại đốt giấy nói cho ngươi động thủ quát to một tiếng chắc hổ bên người đại hán mặt đen buộc phát một cỗ khí diễm trong tay rút ra đem hậu bối cương đao nguyên lực phun trào hóa thành thâm châm hát quang bao vây lấy cương đao phảng phất làm đao thân tăng thêm một tầng đen kỷ sân phủ hắn đi đầu đánh tới trực tiếp phóng tới đỗ phong cương đao một bổ liền bổ ra hùng hồn đèn kịt đao khí đao khí nhan sắc sâu như m ự c đậm phát họa con c u n g như là như nguyệt nha vọt tới đỗ phong đỗ phong trong lòng căng thẳng hán t ừ trong tư liệu đã sớm biết thủy hồ trong doanh địa trừ trác hổ bên ngoài còn có ba tên cao cấp cảnh hiện tại cái này đại hán mặt đen rõ ràng chính là một cái trong số đó xem xét lạp thật không nghĩ đến đại hán này đao khí vậy mà như thế bá liệt dù là nói hắn là một doanh c h i chủ đỗ phong cũng tin tưởng trừ cái này đại hán mặt đen bên ngoài còn có trác hổ cùng một đám tinh nhuệ đỗ phong phía sau l ư n g trận trận phát lệnh nhưng coi như bình tĩnh h ắ n nghiêng người tránh đi nguyệt nha mà không biết từ nơi nào rút ra thanh trường kiếm lắc một cái trường kiếm kiếm quang r ế t lạnh vạn màu ngàn đầu như là xoay tròn muôn nghìn việc hệ trọng thuyền trục vào đại hán mặt đen đỗ phong có thể lên làm đội trưởng nhưng cũng không phải chỉ dựa vào một mép công phu cùng lòng dạ hiểm độc tính toán các loại bản sự dưới tay vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự giờ phút này lãm sắp xuất hiện đến lập tức cùng trác hổ trong tay cái này mặt đen kim cương đánh cho khó hòa giải trác hổ không v ộ i mà giải quyết đỗ phong để cho thủ hạ hình thành vòng đây chính mình thì tại bên cạnh đ ư c trận vụ làm đô phong khó mà đào thoát Chương 977, vòng xoáy. Chương 977, vòng xoáy. rất nhanh đại hán mặt đen cùng đỗ phong hai người bốn phía trên mặt đất đã trải rộng các loại lăng bà sai vết tích lúc này đỗ phong đột nhiên hai mắt phát ra quan g mang kỳ lạ cặp mắt của hắn bên trong đ i ề m lành rực rỡ không ngừng xoay tròn đối diện đại hán mặt đen lập tức giống uống s a y một dạng lung la lung lay bước chân lảo đảo đỗ phong thừa cơ đột tiến một kiếm đâm về đại hán mặt đen nếp hầu mắt thấy là phải đắc thủ đột nhiên đỉnh đầu áp phong đại tác đỗ phong một kiếm này nếu là vẫn đâm xuống chỉ sợ chính mình cũng sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hắn đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy chết mất lập tức hướng bên hông b đao phong kia trên c ó mảnh hổ màu vàng đồ án thấy đỗ phong mí mắt có q u ắ c một trận đăng đăng đỗ n g đ phong liên tục t ố i lui ra khỏi mấy bước lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt rơi vào tay s á c h quan đao chát hổ trên thân một đao b ư ớ c lui đỗ phong c h á t hổ kéo đại hán mặt đen không có sao chứ đại hán mặt đen lắc đầu không có việc gì lão đại ngươi phải cẩn thận tên t i ê u tựa hổ có thể hỗn loạn cảm giác thần tàng c h á t hổ gật gật đầu ngươi đi nghỉ một lát sau đó hắn nhìn về hướng đỗ phong cười gắn nói nhìn ta lấy xuống đầu của hắn đỗ phong không dám k i n h thường trong mắt lập tức hiện, hiện hải quang tựa như đại hán mặt đen nói tới. hắn thần t à n g có thể ảnh hưởng người cảm giác hôn loạn phương hướng cảm giác cùng khoảng cách cảm giác thế là tại trác hổ trong mắt trước một giây còn tại bên trái đỗ phong một giây sau xuất hiện ở phía bên phải nguyên bản hai người cách xa nhau chỉ có không đến mười bước khoảng cách bây giờ nhìn lại lại d ư ờ n g như cách nhau trăm mét cái này khiến trác hổ cảm giác phi thường khó chịu thậm chí có loại nôn khan xúc động khó trách vừa rồi chính mình thủ hạ đắc lực sẽ như thế không chịu nổi đỗ phong không nói nhảm một ảnh hưởng tới trác hổ cảm giác hắn lập tức vòng qua trác hổ bên trái hắn lưu ý đến trác hổ con mắt hướng phía bên phải nhấp đô hiện nhiên tại trong tầm mắt của hắn chính mình chính p h í a bên phải di động đây chính là thần tẳng của hắn chỗ lợi hại để cho địch nhân hoàn toàn không mỏ ra chính mình vị trí thực sự t h ư ợ n h ư là hiện tại chắc hổ nhìn về hướng bên phải có thể trên thực tế công kích của mình lại đến từ bên trái trường kiếm đâm tới lúc này đỗ phong trông thấy chắc hổ nhắm mắt lại hắn cười lạnh một tiếng tên này sợ là đã bỏ đi chuẩn bị nhắm mắt nhận lấy cái chết con t ư ở n g rằng cái này cao cấp đại viên mãn có bao nhiêu khó chơi nguyên lai、like、bất quá cũng như vậy nếu như không phải thủy hồ doanh địa có nơi hiểm yếu bảo hộ bằng không mà nói một mình ta cũng có thể san bằng doanh địa nói như vậy xích quỷ nơi nào có làm náo động cơ hội n g à y vào lúc này chắc hổ trong tay quan đao động đột nhiên hướng lên vẩy lên cũng đãng đi phía trái bên cạnh khi đỗ phong trường kiếm cao cao dơ lên hắn một mặt không thể tin không có khả năng làm sao ngươi biết ta ở đâu nhắm mắt lại chắc hổ cười khăn nói ngu xuẩn ngươi mặc dù có thể hỗn loạn phương hướng của ta cảm giác cùng khoảng cách cảm giác nhưng chỉ tác dụng tại tầm mắt ta vừa nhắm mắt cảm giác liền khôi phục bình thường mặc dù nhắm mắt lại ta liền không nhìn thấy đồ vật nhưng trên người ngươi mùi bán rẻ ngươi chúng ta những người này quanh năm trà trộn g a hà trên người có một cỗ tẩy không đi hương vị nhưng là ngươi không có ngươi còn cần nước hoa ta muốn không biết ngươi ở đ â u cũng khó khăn đang khi nói chuyện nhắm mắt lại chắc hổ phía bên trái bên cạnh bước ra một bước quan đao m á n h liệt như phong lôi chắc hổ lực lớn vô cùng không ngừng cơ quan đao chém vào đỗ phong đỗ phong quá sợ hãi trường kiếm cùng quan đao kết nối va chạm bị giam đao chấn động đến h ổ khẩu đau nhức đột nhiên chắc hổ quan đao đánh xuống lúc đột ngột tuân ra một đoạn sáng như tuyết ngân mang đỗ phong kiếm mặc dù giữ lấy quan đao cái kêu đoạn ngân mang nhưng vẫn là bổ vào đỗ phong trên bờ vai đỗ phong lập tức kêu thả một tiếng bà vai máu chạy ồ ạt chắc hổ ph một c ư ớ c này bị đá đỗ phong ngực khó chịu hô hấp không khoái kết nối nôn mấy miệng máu chờ hắn chậm quá khí lúc đột nhiên nhìn thấy hai cái chân xuất hiện ở trước mắt hắn vội vàng hướng bên cạnh lẫn nghiêng quay c u ồ n g trong tầm mắt hắn nhìn thấy trác hổ quan đao kể sát đất quét tới trong tầm mắt ngân mang lõe lên đỗ phong cảm giác thân thể nhẹ b ẫ n g tiếp lấy thế giới trời đất quay cuồng hắn hơi nghi hoặc một chút không rõ tại sao mình còn không có dừng lại một giây sau hắn thấy được trên mặt đất cách đó không xa làm gỗ thi thể không đầu hết thể liền đều hiểu la diêm cùng phi vũ đi tới thời điểm trác hổ mới từ trên mặt đất nhặt lên đỗ phong đầu、người. nhìn thấy la diêm chắc hổ cười lớn một tiếng đem quan đao ném cho một tên tâm phúc dẫn theo đỗ phong đầu người đi tới xích quỷ tiên sinh may mắn không làm được mệnh tên này đầu người bị ta thao xuống la diêm gật đầu nhìn về phía phi vũ đạo phi vũ đội trưởng cái này báo cáo ngươi đến viết hay là ta tới nói phi vũ nhìn xem đỗ phong đầu người hít một hơi thật sâu nói ta tới đi hắn biết đêm nay cùng xích quỷ đến ngọc thụ t i ể u lâu tại lưu hồng minh trong mắt mình đã cùng xích quỷ đứng tại cùng một cái trật tuyến c ũ n g liền không để ý lại viết một phần báo cáo phần báo cáo này không phải cho lưu hồng minh mà là nộp lên hắc vu toàn bộ cứ như vậy Bởi vì đồng ỗ Phong h là Lưu Minh Minh người. Lưu hồng minh đại khái Hồng cũng Lưu sẽ thời u sau Lưu tiêu tuyển quỷ đến đà đã Đồng thế cảnh như này mình cũng sẽ trở thành、lưu、Hồng Minh Như như nào ràng. cùng quỷ cột vào một khối bên ngoài, hắn còn có lựa chọn cáo, cứ mục kích. Chứ xích cột có khối h vào sao? vậy, vậy sẽ lựa làm một trở rất t rõ phi vũ âm thầm kinh hãi hắn m u ố n cho là xích quỷ nhiều nhất đem đỗ phong bắt lấy đến thật không nghĩ đến xích quỷ thế mà để cho người ta đem đỗ phong làm thì rồi cái này rõ ràng là muốn làm cho lưu hồng minh nhìn đại biểu cho xích quỷ thái độ mà sở dĩ biểu hiện được cứng rắn như thế phi vũ phỏng đoán xích quỷ đây là muốn cùng lưu hồng minh cạnh tranh tấm kia bộ trưởng ghế xếp thã như vậy xem ra cũng mang bộ rất mau đem xuất hiện một cái vòng xoáy không may mình đã khó mà thoát thân phi vũ trong lòng t h ầ m than hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện xích quỷ có thể tại trong trận cạnh tranh này thắng được vậy mình c h ỉ ít có thể lấy bảo trụ mạng nhỏ không phải vậy xích quỷ nhất xong đời sau đó xui xẻo chính là hắn cuối cùng đỗ phong cùng đầu người cùng thi thể bị phi vũ phái người mang đi thi thể cuối cùng vẫn muốn trả lại cho lưu hồng minh la diêm thì mang theo trác hổ đám người đi tới kim khê nhã viên nhìn thấy tòa này u tính định viện hồng cô cảm t h ắ n nói lão đại nơi này nhưng so sánh chúng ta doanh địa xinh đẹp hơn chắc hổ kiên kỵ nhìn phía trước la diêm bóng lưng một chút trong mắt bắn ra hung quan g cảnh cáo nói về sau đừng gọi ta l ã o đại về sau chúng ta đều là lấy xích quỷ tiên sinh vi tôn ai lại gọi ta l ã o đại ta c h ặ t hắn hồng cô liên tục gật đầu cho là nàng nghe được chắc hổ không phải cố ý nói cho xích quỷ nghe mà là xuất phát từ nội tâm nàng càng là nghi hoặc đến tột cùng hai người kia đàm phán lúc đến cùng nói cái gì có thể để chắc hổ chết như vậy tâm sập đỉnh viện lầu chính phong khách bởi vì có chắc hổ hồng cô cùng đại hán mặt đen ba người lại thêm dương hạo tống xương bọn người sau liền có vẻ hơi chen trúc La Diêm nhìn xem nhìn c á i này n h â n mã hai b ê n g i i thiệu ớ chín ắ c trăm h hổ ủ y d o a b a y m ư ờ i tám phân biệt rõ ràng canh bốn liên ạ c sử chủ q u ả n n ế u chương ó c u chín t r n m bảy h ư ơ n g 978. phân biệt rõ ràng canh bốn cầu phiếu, phiếu đỗ phong xử lý xem như trả xuống lưu hồng minh một đầu ngón tay sau đó lưu hồng minh hoặc là lấy xét đánh chi thế tốc độ ánh sáng trả thù hoặc là nén giận chầm chầm lưu đồ la diêm c ư hắn là người sau dù là lưu hồng minh không biết mình cái này sau đội đội trưởng là thông huyền cảnh cường giả nhưng bởi vì sau lưng mình còn có huyền minh phân bộ bộ trưởng dư thu thủy họ lưu liền rất không có khả năng lập tức trả thù chính mình hắn khẳng định sẽ bận tâm đến hậu quả của việc làm như vậy la diêm tự hỏi đội thành hắn là lưu hồng minh cũng sẽ không tại không có hoàn toàn k h ô n g chế cú mang bộ trước liền đem dư thu thủy trò t r e o chọc đi ra có thừa thu thủy cách không kiềm chế lấy lưu hồng minh lại thêm hiện tại náo ra đỗ phong việc này phía trên khẳng định sẽ có chỗ can thiệp có thể đoán trước chính là sau đó một đoạn thời gian cú mang bộ đem gió êm sóng lặng bởi vậy la diêm cũng không chuẩn bị tại cú mang bộ ở l â u hiện tại thủy h ổ doanh địa có chắc h ổ liên lạc chỗ có dương hạo hắn có thể tạm thời rời đi nhưng ở trước khi đi muốn đem sự tình nói rõ ràng hắn hiện tại cho dương hạo cùng chắc h ổ giới thiệu đối phương đồng thời cũng ám chỉ hai người làm theo ý mình dương hạo đừng đi nhúng tay thủy h ổ doanh địa chắc h ổ cũng đừng hòng đưa tay ngã vào liên lạc chỗ bên này chắc h ổ tự nhiên nghe h i ể u la diêm ý tứ đồng thời từ la diêm trong lời nói biết dương hạo là xích quỷ tâm phúc ngay trước chính mình tâm phúc khẳng định thủy hồ doanh địa độc lập tính cùng hắn chắc hồ quyền lực chắc hồ rốt cuộc kết lòng biết la diêm quả nhiên tựa như hắn đàm phán lúc nói như vậy để cho mình tiếp tục kinh doanh thủy hồ doanh địa lại cho lớn nhất quyền lực hắn chắc hổ chỉ cần hướng xích quỷ phụ trách những người khác không cần để ở trong mắt cho dù là liên lạc chỗ dương hạo cũng không quản được trên đầu của hắn cái này khiến hắn cảm giác tốt đẹp nếu không trừ một cái xích quỷ bên ngoài tâm phúc của hắn cũng có thể đến núi một tay tâm tình của hắn nhưng là không còn vui vẻ như vậy hắn cũng âm thầm khuyên bảo chính mình không nên đem bàn tay đến liên lạc chỗ bởi vì từ xích quỷ lời nói nghe cái này dương hạo tại xích quỷ không tại thanh mục thành thời điểm thì tương đương với xích quỷ bản nhân đại biểu cho xích quỷ ý、chí. ngay ế đến u quỷ như bàn liên nhất chỗ, sẽ cho sích đem tay lạc sẽ á i hiệu. loại lợi hiệu. mưu Một mặt mình huyền nguyện quỷ đồ bất bất tín thông tín chính cảnh, chắc、hổ、cũng không nguyện ý cho sích quỷ loại này gây bất lợi cho chính nhập hổ không ngày này n gây g ý sau đó chắc hổ cắp cắp, cắp cười to hướng dương hạo vươn tay nói dương h u y n h đệ về sau chúng ta nhưng phải h ả o h ả o thân cận một chút dù sao chúng ta hiện tại có thể tính là người một nhà thủy h ổ danh o địa tùy thời hoan n g h ê n ngươi tới làm khách ngươi bên này nếu có chuyện gì cần hỗ trợ cũng có thể tùy thời nói cho ta biết ta họ chắc nếu là n h ữ mày cũng không phải là nam nhân dương hạo đánh nhau có thể cùng người liệu mạng cũng sẽ không n h ữ mày nhưng dưới mắt loại tràng diện này hắn liền không am hiểu ngay sau đó chỉ có thể miễn cưỡng cười một cái gật gật đầu cứ như vậy đối phó đi qua la diêm để ở trong mắt càng phát giác c h á c hổ là một nhân tài chiến lược không tầm thường hội thẩm lúc độ thế liền ngay cả xã giao cũng rất có thủ đoạn nhưng người như vậy một khi chính mình ép không được hắn t i ể u t ù y lúc sẽ bị hắn bị cắn ngược lại một cái nếu bàn về trung thành lời nói ngược lại là dương hạo loại này võ phu càng khiến người ta yên tâm nhưng một cái thế lực chỉ dựa vào dương hạo loại này võ phu là duy trì không được còn cần trác hổ loại này khéo léo nhân tài đồng thời có dạng này thủ hạ cũng có thể thường xuyên nhắc nhở chính mình phải không ngừng tiến bộ dũng mãnh sau đó dương hạo giới thiệu tống xương b ọ n người chắc hổ thì giới thiệu hồng cô cùng mặt đen kim cương hai bên xem như sơ bộ hiểu nhau sau đó la diêm nói thẳng chính mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian để dương hạo chắc hổ hai người việc nhỏ liền hai người lẫn nhau thương lượng giải quyết đại sự mới liên hệ chính mình một lát sau trong phòng khách chỉ còn lại có la diêm cùng dương hạo hai người n i n h sương mấy người thì phân biệt lĩnh chắc hổ cùng thủ hạ của hắn đến phân phối xong gian phòng nghỉ ngơi người đi sau dương hảo cười khổ nói xích quỷ tiên sinh ta nhất định phải lưu tại đây sao hắn càng hướng tới giao lang doanh sinh hoạt la diêm lạnh n h ặ t nói ngươi bây giờ là cao cấp cảnh cũng là số ít ta người tin cần một trong thanh mục thành chúng ta vừa mới tiến vào chiếm giữ cần phát triển không để cho ngươi lưu tại đây ta còn có thể tìm a i dương hạo lập tức nói lý ngư a hắn so ta am hiểu hơn phần công tác này la diêm g ậ t đầu không sai lý ngư càng thích hợp ngươi bây giờ vị trí này nhưng hắn chiến lược không được đem hắn lưu tại đây tựa như đem một cái cựu nhà nhét và ổ sói bên trong có thể ngươi không g i ố n g v ớ i nếu như trác hổ là con mánh hổ vậy ngươi chính là một đầu đ c lang chỉ có ngươi lưu lại ta mới không cần lo lắng chúng ta cái này liên lạc chỗ chưa kịp phát t i ể n liền bị người cho rút ngươi cũng không cần lo lắng những cái kia cùng người liên hệ sự tình ngươi có thể giao cho tống sương đi làm h á n phương diện này năng lực không tệ bản thân ngươi cũng muốn học lấy đi xử lý một vài sự vụ tranh thủ sớm ngày một mình đảm đương một phía dương hạo một mặt bất đắc dĩ tốt à nếu xích quỷ tiên sinh ngươi nói như vậy vậy ta đã không còn gì để nói chính là ngươi đừng với ta ôm quá cao chờ mong ngươi để cho ta chém người vẫn được muốn để ta cùng lý ngư một dạng đi kinh doanh một cái căn cứ cái gì còn không bằng giết ta la diêm lắc đầu biết hiện tại ta không phải không nhân thủ thôi ngươi t r ư ớ hết giúp ta đỉnh lấy đi Các c loại lý ngư hạ i đi lên, ta liền để hắn đến thay ngươi. ế đến n lên, hắn Dương lược để ta thay h o lập tại ứ c thúc giục cái, cảm cho nói ngươi nhưng hung hăng hắn. Nếu không ngươi đem hắn điều tới, ta giúp ngươi hung hăng huấn luyện hắn. La Diêm nhìn hắn một cái, cảm thấy hay là không nên đem lý ngư điều đến, miễn cho bị Dương khi phải điều tới, giúp Diêm điều vậy về, thấy hay sau ta La h trở một đem đem là lý bị o tàn t Hắn phá. ạ thanh mục thành lại dừng lại hai ngày xử lý tốt trong tay sự vụ sau liền rời đi thanh mục thành ẩ m mã địa thành gần n h ấ tẩm mã địa thành bên trong phát sinh một việc đại sự địa thành đại gia tộc trần gia trần tín thu một cái nghĩa tử ở mã thành nghĩa hồ ẩm cái cơ người mã đau ề u u biết, nhi Trần Tín tử Trần q n g Liệt, tại q ỷ phát mất thái một c quảng tử h h chính mình cho à vào. n ngược dựng Trần Tín cơ giáp lại tái sư, đem đau mất t chán trường hơn m ấ y tháng thàng đến gần nhất mới một lần nữa tỉnh lại ngay tại lúc trước đây không lâu hắn đột nhiên thu một cái nghĩa tử nói là muốn để kẻ này để thay thế trần quang liệt kế thừa hắn hết thảy có thể nói đến nghĩa tử này ở mã thành nhiều người có trơ chẽn kẻ này tên là hoàng anh quang nguyên bản gia cảnh coi như không tệ nhưng hoàng anh quang người này bất học vô thuật mỗi ngày không phải ngâm mình ở s ô n g bạc chính là ngâm ở trong đám nữ nhân còn đ ưa thích khiêu khích sinh sự là ở mã thành bên trong nổi danh một cái tiểu áp bá về sau hoàng gia phá sản hoàng anh quang vì duy trì dĩ vã ngập trong vàng son sinh hoạt thiếu đ ặ t m u n g nợ hắn vô lực hoàn lại chỉ có thể giống chuột chạy qua đường giống như đông đổ tây tàng nhưng lại không biết trần tín là chúng ta hay là thế nào thế mà thu hoàng anh quang làm nghĩa t ử đồng thời thay hắn trả sạch nợ thế là hoàng anh quang sửa họ trần nhập ra phả không những một lần nữa vượt qua ngày tốt lành còn làm trầm trọng thêm để ở mã địa thành người cảm thấy đau đầu còn tốt chính là trước đây không lâu trần tín lấy lôi buôn bán doanh làm lý do đem trần anh quang cho điều đi điều đi ẩm mã địa thành sở thuộc một tòa căn cứ t r à o phong căn cứ này mới khiến ẩm mã địa thành cư dân bên thai thanh tịnh chương 979. lễ vật cùng giá cả chương 979. lễ vật cùng giá cả t r à o phong căn cứ ở vào yến hà nội lo a n chỗ yến hà bắc tiếp kim giang đông bên dưới hoài hải hai bên bờ núi cao san sát ạ chính hầu như là ba vạn dặm hà đông vào biển năm t r ư ợ n g nhạc bên trên mã thiên chào phong căn cứ là ẩm mã địa thành quản hạt dưới một tòa mặt đất căn cứ Cũng là ẩm mã địa trần h h à n t yếu vật tư i anh n chốt đi quang đến địa thành thời điểm chính vào buổi chiều hắn vừa qua khỏi hai mươi sáu tuổi sinh nhật tướng mạo trung thượng cũng là bởi vì bị t i ể u s ắ c móc giống thân thể sắc mặt tái nhuận vành mắt hiện ra một t ầ n g đen thân hình có vẻ hơi lân bạc trần anh quang tâm tình không tốt lắm bởi vì trần gia đem hắn điều đến trào phong căn cứ đến Tứ việc nếu như o n có thể trần anh quang tự nhiên muốn lưu ở ẩm mã địa thành hắn thể cốt yếu chỗ nào chịu được mặt đất mưa gió địa thành bên trong ôn nhu hương mới là lý tưởng của hắn kết cục đương nhiên hắn cũng biết chính mình vi phạm không được trần ra ý chí nhà hắn đạo trung lưu có một đoạn thời gian trải qua rất thảm đều đã luân lạc tới cùng mèo chó tranh ăn tình trạng nhưng không biết đi cái gì c ứ cho xa có một ngày trần tín xuất hiện ở trước mặt hắn nói là trải qua cao nhân chỉ điểm trần anh quang mệnh cách rất vượt hắn muốn đem chi thu làm nghĩa tử trần anh quang đương nhiên đồng ý l i ề u mạng bắt được căn này còn có cứu mạng trên thực tế cũng chứng minh trở thành trần tín nghĩa từ sau vận mệnh của hắn cả biến hắn không những lại có thể giống như trước một dạng ăn chơi đàng điếm mà lại trần tín rất sùng hắn dù là hắn ở bên ngoài làm cái gì cũng có trần gia giúp hắn chửi đ i ngay tại hắn đến trào phong căn cứ trước hắn say rượu mất khống chế đem một người nam tử đánh thành trọng thương sau đó mới biết được Đối phương hay là con là trần h không phải nhưng như chút â n quan, cũng quyền mặc cái coi có lực. dù gì đại t anh quang còn lo lắng cho mình sẽ bị phạt kết quả trần tín chẳng những không có phạt hắn mang hắn ngược lại s ử chút thủ đoạn để nam nhân kia ném đi trước quan trải qua sau chuyện này trần anh quang vững tin nghĩa vụ của mình xác thực đem chính mình coi như con đẻ hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình về sau tại ẩm mã thành có thể hô phong h o à n vũ vượt qua tiêu g i a o khoái hoạt thời gian kết quả không có qua mấy ngày trần tín liền nói muốn đem trần ra tại ẩm mã địa thành một chút sinh ý giao cho hắn quản lý dù là trần tín nói hắn đến trào phong căn cứ sau liền làm bộ dáng lộ mặt một chút đại biểu một chút trần ra đi gặp chút kinh doanh trên trận bằng hữu cái khác do người đặc biệt xử lý khả trần anh ánh sáng căn bản cũng không muốn đánh để ý sinh ý hắn đối với phương diện này không hứng thú không có giã tâm hắn chỉ muốn muốn trần tín thờ hắn ăn mặc chi phí là được nhưng là không có cách nào trần anh quang coi chừng chính mình chống lại sẽ chọc cho trần tín không nhanh lúc này mới kiên trì sau đó hiện tại căn cứ đến trần anh quang làm một chút cũng cao hứng không nổi bên người chó săn mông ngựa như nước thủy t i ề u trần anh quang phiền mượn lại không người biết được xe chậm rãi chạy qua đường cái lúc trần anh quang đột nhiên nhìn thấy trên đường cái bày biện cái sạp hàng chủ quán là cái chừng hai mươi nữ hải người rất thanh thú trần anh quang trên mặt đất trong thành ăn chơi đàn g điếm nữ nhân xinh đẹp thấy cũng nhiều nhưng giống trước mắt loại này t h a n h thuần như là tiểu hoa giống như nữ hải cũng rất ít gặp hắn lập tức nói dừng xe xe cộ dừng lại trần anh quang xuống xe mấy cái cho săn vội vàng theo sau trần anh quang đi vào cái k i a sạp hàng phía trước trên sạp hàng mua bán đều là một ít đồ chơi xem bộ dáng là chủ quán chính mình chế tác tiên sinh thích gì cứ việc chọn ta có thể tính người tiện nghi một chút chủ quán thanh âm cũng rất ê m thay giống chim sơn ca trần anh quang cười h i ế p mắt nói có đúng không hắn đi đến chủ quán bên người bước lên nữ hải cái cảm vậy nếu như nói ta thích ngươi đây nữ hải dọa n h ẹ liên tục lui ra phía sau tiên sinh ngươi làm cái gì ta không làm ngươi làm ăn ngươi đi đi trần anh quan g tâm tình chính phiền muộn hiện tại nhìn thấy loại này thanh thuần như hoa nữ hải không nguyện ý bỏ lỡ làm thủ thế nói đến xin mời vị tiểu thư này lên xe ta muốn cùng với nàng đàm luận bút xin h ý những chó săn kia chỗ nào không rõ ý của chủ tử cười hì hì đi lên đem nữ hải đỡ đi người bên cạnh lập tức đối với trần anh quang chỉ trỏ nhưng không người nào dám ngăn cản trần anh quang ngày đầu tiên đi vào trào phong căn cứ giống như này hành vi phong túng lại tuyệt không lo lắng bởi vì hắn tin tưởng vô luận mình làm cái gì trần g i a đều sẽ đứng tại phía bên mình nếu nhất định phải đến trào phong căn cứ hắn quyết định đem nơi này xem như chính mình sân chơi muốn làm cái gì thì làm cái đó ô tô n ê n ngang rời đi trần anh quang sau khi rời đi một cỗ xe con chậm rãi mở qua cái kia không có lao bản s ạ p hàng trong ô tô trần quang liệt tỉ tỉ đồng thời cũng là trần anh quang nghĩa tỉ trần sợ s lắc đầu nhìn hướng ngồi ở bên cạnh trần vọng đạo nhĩ thuốc ta không rõ tại sao muốn để cho ta cha nhận tên phế vật này khi nghĩa tử g i a hỏa này bất học vô thuật thì cũng thôi đi hắn quá gần nữ sắc hắn xem ta thời điểm ta hận không thể đem hắn con mắt đ ả o xuống đến dạng này một tên phế vật chúng ta trần ra muốn thở hắn ăn thở hắn mặc còn muốn thay hắn c h u ố i đ i chúng ta tại sao muốn ở trên người hắn tiêu nhiều tiền như vậy trần vọng ha ha cười nói ngươi không rõ là được rồi nếu là ngươi cũng thấy rõ vậy cái này xuất diễn liền không tốt hả ta về phần chúng ta ở trên người hắn tiêu tiền coi như là đưa hắn lễ vật tốt trần vọng đốn bỗng nhiên nói khẽ chỉ bất quá hắn sẽ không hiểu tại ấ t cả phía sau hắn chấp pháp đội trưởng khổng kỳ mặc áo khoác ra dâu ria sủm xoàm vội ho một tiếng đạo dương tiên sinh trần gia trần anh quang đã đến mà lại hắn vừa mới tiến căn cứ liền trói lại cái bày quậy bán hàng nữ hải người nhìn dương tranh nhìn ngoài cửa sổ cuồn cuộn chạy về hướng đông yến hạ đạo trần gia đã chuẩn bị tốt chỉ cần trần anh quang không có náo r a động tĩnh quả lớn ngươi liền một mắt nhắm một mắt mở đi đó là ngươi hắn chỉ hướng trên bàn một cái màu đen vali sách tay k h ổ n g kỳ vội vàng nói không không không ta không thể nhận dương tranh xoay người ta đều thu làm sao ngươi liền t h à n h cao k h ổ n g kỳ sửng sốt một chút vội vàng đổi giọng vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh hắn cầm lên vali sách tay cáo tử rời đi trở lại chỗ mình ở mở ra bên trong là một bộ tu luyện dược tề cùng một nhóm không ký danh thẻ ngân hàng không ký lên mạng dùng thẻ ngân hàng tài khoản đăng nhập Nhìn xem ở trong chuôi thật xem một ở đó dài số lúc ư cười Trường mưa Trường mưa ợ n không nụ lòng. g khỏi kích. kích. hài lộ l đột đột ra 980. 980. Đêm mưa kích. 980, Đêm mưa kích. Lúc buổi tối trời mưa bắt đầu nước mưa vẫn chỉ là tí tách tí tách dưới đất bất quá trong một lát chính là cuồng phong mưa to hiện tại từ cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời phương xa sấm sét vang r ộ i thiên địa hoàn toàn mơ hồ căn bản cái gì đều không nhìn thấy căn cứ chỉ huy trong đại sảnh thân cao gầy vây quanh màu đỏ khăn quảng dương tranh trầm tiếng nói chú ý nhìn xem m ạ quen thủy cung bên kia độc tính coi chừng đừng cho những cự thú kia chui chỗ trống mặc viên thủy cung đánh số là bảy tòa cấm địa này ở vào y ế n hà cùng hoài hải chỗ giao giới cũng chính là cửa sông địa phương đó là một tòa dưới nước cấm địa nơi đó tồn tại hứa bên trong trong nước tự thú mà tòa cấm địa này chủ nhân là một con vượng danh hiệu không c h i kỳ trong truyền thuyết không c h i kỳ là một đầu đại yêu trời sinh thần kỳ tự xưng hoài cơn xoáy thủy thần đại vũ trị hoài lúc không c h i kỳ làm ác bị nó đánh bại khóa tại hoài tỉnh bên trong bởi vậy lấy không tri kỳ xưng danh hiệu không tri kỳ đẳng cấp bá chủ bốn cấp loại hình sâu g i ó ngạc thủ hương phong dạy sóng ngự a lôi hoa đảng tiếp thủy bốn dương tranh trong đầu hiện lên không chi kỳ tư liệu đầu kia trong nước bá chủ có được hương phong dạy sóng ngự a lôi các loại năng lực bởi vậy nó thường xuyên ở trên biển hoặc là hiến hà một vùng nhấc lên phong bạo giống đêm nay thời tiết như vậy l i ề n rất có thể là không chi kỳ chế tạo ra nó chế tạo thời tiết như vậy để mà hiểm hộ i trong nước cự thú tại trào phong căn cứ xây thành đến nay đã có đến vài lần tại tương tự thời tiết bên trong gặp được cự thú tập kích có câu nói là tốt mất linh hỏng linh dương tranh vừa mới nói xong chỉ huy lại sành cự thú dạ đạ liền vang lên báo cáo Phát phổ hiện hai cái thú quang phổ tín hiệu, hiện cái tín tại bắt quang cự đầu sau ơ Dương tư t liệu. r n nghe được trong lòng h chặt, được xếp q á giáp giáp t to, thông tiểu tiếp thuyền, tiểu trên thuyền trục thú, không thể bong bong cho chi chuẩn địch. khu không chúng đăng nhập. Những sông Dâng lên bọn đăng cơ cơ cự đội, đội để để bị bờ ở một ệ lệnh n này nhanh truyền xuống h rất đạt Sau dưới. m lát t r a o phong bên ngoài trụ sở tiến hà bờ sông chỗ vốn là sóng cả mãnh liệt nước sông hiện tại c à n g là sôi trào lên bọn chúng kết nối với bờ sông lắp lên tổ hợp lên một mảnh rộng lớn trên sông bình đài đây là trào phong căn cứ cơ giáp sử dụng đặc thù chiến trường nó có thể cho cơ giáp tại bờ sông phụ cận cùng từ trong nước mà đến cự thú t i ế p chiến từ đó không để cho cự thú trực tiếp leo lên bờ sông uy hiếp được khoảng cách bờ sông không xa trào phong căn cứ nhanh nhanh nhanh động tác đều cho t a nhanh một chút chỉ có hai đầu cự thú đánh xong còn có thể ngủ cái hồi lung g i á c căn cứ cơ giáp bỏ neo trong khoang thuyền một chi cơ giáp tiểu đội người điều khiển đang từ xe căn cứ bên trên nhảy xuống tới xông về riêng phần mình cơ giáp sở thuộc lên xuống bình đài bọn hắn rất mau tiến vào cơ giáp thuần t h ụ kết nối vào tế bào thần kinh tiết tuy trong cơ giáp người điều khiển bọn họ nhận được đột kích cự thú tư liệu đột kích cự thú tổng cộng có hai đầu đều là trung giai theo thư tự là tập tập cùng doanh ngư danh hiệu tập tập đẳng cấp trung giai ba cấp loại hình vạch chung đặc thù thập dực lạng sâu ngự hỏa bay trên trời năm danh hiệu doanh ngư đẳng cấp trung giai bốn cấp loại hình v ả c t r h u n g đặc thù nạn hôn thủy giáp dày l ạ n sâu bay trên trời năm đều chú ý hai ngày này cự thú đều là có bay trên trời năng lực nói cách khác bọn chúng không những có thể ở trong nước du lịch còn có thể bay trên trời chúng ta phải tận lực đem bọn nó lưu tại bong thuyền để bọn chúng bay lên trời đi gặp rất phiền p h ứ c bởi vậy đem các ngươi bắt lưới chuẩn bị kỹ càng cái này hai đồ chơi một hướng trên trời bay liền cho ta tóm lại cơ g i á p đội trưởng của tiểu đội tại trong tần số truyền tin không quên căn dặn đội viên biết đội trưởng còn tốt chỉ là t r u giai không phải rất khó đối phó tốt nhất cẩn thận một chút đầu kia tập tập có ngự hỏa đặc tính hỏa diễm loại vũ khí bao quát huyền thuật tác dụng có hạn đặc biệt là tại loại này thời tiết quỷ mặt khác đầu kia doanh ngư lân giáp rất dày phải dùng đạn phá giáp sau đó chúng ta đem bọn nó chia cắt ra đến lại tính nhắm vào tiến hành xử lý có vấn đề hay không đội trưởng thanh âm tại trong tần số truyền tin vang lên lần nữa các đội viên n m vang đáp ứng b ả n mắt cơ giáp đi tới trên nước bình đài bình đài mặc dù cao hơn mặt sông nhưng ở trong mưa to gió lớn nước sông kiểu gì cũng sẽ n h ấ c lên hơn m ộ mươi mét bởi vậy thỉnh thoảng có nước sông đập hóa trang giáp bình đài t ó é lên nước vạn dập nước đem toàn bộ bọc thép bình đài ướt nhẹp ầm ầm trên bầu trời điện quang lấp lóe làm người sợ hãi ngay tại điện quang sáng lên trong n á y mắt trước bình đài trên mặt sông đột nhiên có hai nơi mặt sông thủy vị lên cao hở ra hai tòa núi nhỏ sau đó tại núi nhỏ giống như trong nước sông hai đầu cự thú vào r a một cái lớn lên giống chim khách nhưng toàn thân trải rộng lân thiến nó vừa ra mặt nước từng n h á n h cánh liền mở rộng ra đến vớt cánh con cự thú này hướng mặt sông bình đài bay đi đây là tập tập sơn hải kinh có năm lại ba trăm năm mươi dặm lựa nước ra chỗ nào trong đó nhiều tập tập chi ngư nó trạng thái như chim khách mà thập dực vậy đều là tại vũ bưng có thể ngự hỏa một đầu cự thú khác thì là doanh ngư nó chỉ có một đôi cánh nhưng cánh triển khai lúc lại có chút to lớn bay lên trời đi lập tức có loại che khuất bầu trời cảm giác doanh ngư phát ra giống nguyên lương một dạng tiếng kêu lập tức k i ế n h ạ nước sông tăng vọt hóa thành ngập trời chọc lãng liền hướng trên sông bình đài đánh ra đây cũng là nón ạ n hồng thủy năng lực nó có thể gọi đến ngập trời hồng thủy đặc biệt là tại giang hà thủy vực dưới loại hoàn cảnh này uy lực càng lớn coi chừng đem chính mình cố định lại cơ giáp đội lớn lên kêu lên lập tức trên bình đài cơ giáp tất cả đều hạ thấp trọng tâm đồng thời các bộ triển khai giá đỡ cố định gia tăng trạm đất lực đem chính mình cố định lại có thể coi là, là như thế này quân quận hồng thủy sông tập mà đến đánh thẳng vào cơ giáp thân thể vẫn có một máy hình thể hơi nhẹ cơ giáp bị nước chạy xiết sông đ ổ lập tức bị hồng thủy sông hướng bên bờ nó lập tức đụng phải bên bờ một chút công trình trong mưa to gió lớn bờ sông nổ lên một mảnh lấp l ó e hỏa tinh cùng lúc đó một đầu cự thú khác tập tập đ ắ p xuống tấn công bộ kia ngã xuống đất cơ giáp bất quá tại lúc này lại có từng tấm bắt lưới bay lên giữa không trùng tập tập tránh thoát mấy tấm nhưng bị hai tấm bao lấy lập tức mất đi cân bằng một đầu cắm xuống ngã ở bọc kép trên bình đài hai đài cơ giáp thừa cơ hướng nó khai hỏa tập tập kêu to lên ra sức muốn tránh thoát hai tấm lưới lớn lại cho mánh li có thể lúc này doanh ngư bay tới ngăn tại tập tập phía trước doanh ngư cái kia dày đ ặ t lần phiến ngăn chở đạn từng viên bởi vì va chạm mà biến hình đầu đạn không đứt rời rơi vào cá lớn dưới thân rơi vào bọc thép trên bình đài chương chín trăm tám mươi mốt không chi kỳ chương chín trăm tám mươi mốt không chi kỳ là thắng cá đội dùng đạn phá giáp nhìn thấy thắng cá ngăn tại đầu kia tập tập phía trước đội trưởng kêu lên tất cả cơ giáp lập tức thay đổi đạn trùng thay đổi đạn phá giáp sau lại hướng thắng cá công kích thắng cá giáp dày liền không chặn được tới lân phiến không ngừng bị t ậ bay trên thân thể bắt đầu nhảy ra huyết hoa cơ hội tốt tập trung hỏa lực xạc cứ như vậy xử lý cái này hai con cá lớn đội trưởng hưng phấn m à kêu lên trào phong căn cứ chỉ huy trong đại s ả n h dương tranh nhữ mày hắn luôn cảm thấy chiến đấu quá mức thuận lợi hai con cá lớn thế mà nhét chung một chỗ để cơ giáp tiểu đội tập kích tuy nói trung giai trí năng bình thường còn lâu mới có được thượng giai d à o hạn càng không có bá chủ linh trí có thể đây cũng quá ngu xuẩn đúng lúc này cảnh báo vang lên báo cáo trinh sát đến trên bờ sông chỉ có siêu quy cách năng lượng tương đương xuất hiện dương tranh lập tức bổ nhào vào cửa sổ nhìn hướng bờ sông phương hướng ngay tại bọc thép bình đài chứ không mây đen dày đặc trong tầng mây quan g mang lấp lóe đại lượng tiểm h điện ở nơi đó tập trung nhưng không có phóng thích nổ rơi ngược lại giống như là bị lực lượng vô hình trói buộc chặt bình thường đúng lúc này nơi xa có điện quan g hiện lên chiếu phá khắp nơi dương tranh thấy được rõ ràng ngay tại bờ sông trên không tại trên trời cao xuất hiện một đầu cự viên hư ảnh con cự viên kia kim mục r ă n g ngả vậy mà mặc giáp trụ áo giáp lưng đ e o tinh kỳ giống như thiên thần cự viên đưa tay nắm chặt đoàn kiêng ngưng tụ không tan điện quan điện quan lập tức quan mang đại tác đồng thời kéo rửa biến hình hóa thành một cây trưởng thương một cây lôi đình trưởng thương con c ự viên kia liền như thế tay cầm lôi đ ỉ n h trường thường trực tiếp đâm xuống trường thương phía dưới chính là bởi vì tập kích mà không có kéo dài khoảng cách cơ giáp tiểu đội s o n g dương tranh diện như màu đất vừa nói ra câu nói này chỉ thấy cây kia lạn dạ đeo giảm gậy gộ từ trên trời gián xuống nặng nề mà đánh vào bọc thép trên bình đài trường thương liên tiếp bạo liệt phóng xuất ra c u ầ n bạo dòng điện dòng điện bởi vì dày đặc mà giống như hải dương lôi đ ỉ n h chi hải c h e mất vài tiếng kéo thảm xa xa bọc thép trên bình đài liền ngay cả tiếp có bạo tạc xuất hiện vài máy cơ giáp lần lượt nổ thành h ỏ a cầu liền ngay cả tòa kia bọc thép bình đài cũng bị lạn dạ đeo giảm gậy gỗ nổ thành m ả n h vỡ lúc này trên bầu trời đầu kia mặc giáp c ự viên hư ảnh hướng phía căn cứ phương hướng xem ra cái kia hai viên trong tròng mắt màu vàng nóng đều là ý trào phúng sau đó hư ảnh lấp l o e xuống biến mất tại trong tầng mây dương tiên sinh đó là mọi người hướng dương tranh nhìn lại dương tranh có chút suy yếu nói ra là không chi kỷ t h ú hồn vừa rồi cây kia lạn ra đeo giảm gậy gỗ không hề nghi ngờ là nó dị thuật đây là khiêu khích cũng là thăm dò nhanh liên hệ ở mã địa thành đây cũng không phải là chúng ta có thể giải quyết sự tình quảng lăng thị la diêm trở về thời điểm vừa v ậ n đổi kịp năm thứ ba buổi lễ tốt nghiệp cùng năm ngoái một dạng học sinh năm thứ ba tại đại thao trường bên trên tập hợp sau đó cho những học sinh khác một chút cổ vũ la diêm thông thông đổi tới thao trường lúc dương lập giai lần đầu tiên liền thấy hắn dương lập giai lập tức chỉ vào la diêm kêu lên ngươi có thể tính trở về ngươi không về nữa chúng ta đều muốn đi rồi la diêm biết mình xử lý thủy hồ doanh địa sự t ì n h lãng phí mấy ngày thời gian ấ y náy cười bên dưới dương lập giai nhìn hắn chỗ dạng cười ha, ha một tiếng lớn tiếng nói có phải hay không cảm thấy có lỗi với chúng ta người muốn không có vượt qua cái kia đúng là không quá đối được chúng ta chúng ta vì ngươi còn kéo ba ngày mới vào hôm nay tổ chức buổi lễ tốt nghiệp nếu là cảm thấy xin lỗi liền đem hội học sinh làm tốt la diêm có chút vặn bên dưới lông mày lời này tự nhủ không đúng sao chính mình chỉ là một cái tác phong và kỷ luật ủy làm tốt hội học sinh hẳn là hội trưởng hội học sinh sự t ì n h dương lập giai cười ha ha ngươi có phải hay không đang suy nghĩ cửa này ta tác phong và kỷ luật ủy chuyện gì không có ý tứ bởi vì ngươi vắng mặt duyên cớ chúng ta đã toàn phiếu thông qua ngươi tới làm lần tiếp theo hội trưởng hội học sinh coi như ngươi phản đối thiểu số phục tùng đa số ngươi không được chọn hãy làm cho thật tốt nhé hội học sinh liền giao cho ngươi la diêm sửng sốt một chút tiếp lấy một mặt xoắn suýt hắn cũng không phải là không muốn nâng lên đại kỳ nhưng hắn rất rõ ràng chính mình là không thể nào trong trường học thời gian dài lưu lại la diêm liền sợ ngồi tại hội trường hội học sinh trên vị trí này lại không có thể làm được thành một kiện hiện thực cái k i a thực sự quá thẹn với dương lập giai đám người công nhận bất quá lúc này h i ệ n nhiên đã không có cho hắn từ chối cơ hội sau đó hiệu trưởng nói chuyện ngụy phong hoa lên đài đọc lời chào mừng các sinh viên tốt nghiệp cho các học đại học nội cổ vũ điện lễ cứ như vậy kết thúc hội học sinh phòng làm việc la diêm một mặt nhức đầu nhìn xem lưu nhược hàm ta không xác định mình liệu có thể đảm nhiệm chức vụ này lưu nhược hàm nợ nụ cười ngươi nếu là không có thể đảm nhiệm liền không có người có thể đảm nhiệm la diêm ngươi là học viện mạnh nhất học sinh ngươi không nâng lên đến ai khiêng được lên về phần sự vụ phương diện ngươi cũng là không cần lo lắng kỳ thật hội trưởng hội học sinh cần tự mình đi xử lý sự t ì n h ít đến thương cảm nhiều khi ngươi chỉ cần gật đầu biểu cái suất cụ thể có thể giao cho bạch bọn hắn đi làm dương lập g a i ở bên cạnh hát đ ị n chỉ cần ngươi làm tới học sinh hội trường học viện khác muốn tìm chúng ta phiền phức thời điểm liền sẽ lo lắng nhiều mấy lần mà lại ngươi khả năng còn không biết đại ca ngươi bây giờ thanh danh tại ngoại đặc biệt là ngươi tại thanh mục thành đuổi theo lăng hàn sau mông một đường chặt sau ngươi đã nổi danh rồi liền xông ngươi cái này kình chỉ cần biết rằng ngươi là hội trưởng hội học sinh muốn đánh chúng ta học viện chủ ý đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc hai người này ngươi một lời ta một câu nói đến la diêm không còn cách nào khác thế là việc này liền định ra như thế các ngươi sau khi tốt nghiệp có tính toán gì la diêm gặp dương lập giai mấy người thu thập chính mình vật phẩm tư nhân xem ra ngày mai liền sẽ không đến học viện nhịn không được hỏi triệu binh bung hắn xuống cái dương hắn trong dương phần lớn là chút kiện thân đồ vật như cái gì tạ tay loại hình hắn cười nói ta đã xin mời gia nhập binh đoàn mấy ngày nay hẳn là có thể thu đến thông chi các ngươi có nghe nói không hà hạ học trưởng đã thăng nhiệm đội trưởng liền dùng thời gian một năm thật sự là thần tượng của ta lưu nhược hàm gật đầu ta biết mà lại ta còn nghe nói hắn đã có thể nếm thử phá cảnh nhưng bởi vì không tìm được thích hợp thông huyền cảnh công pháp hiện tại tạm thời chậm trễ nói đến thông huyền cảnh dương lập giai chen miệng nói lương kiếm đại tá đã vào tháng trước phá cảnh trở thành binh đoàn bên trong vị thứ hai thông huyền cảnh bất quá thần tướng cấp cơ giắc không dễ làm mặc dù binh đoàn đã hướng c ự thú chiến lược phủ nộp sinh mời có thể thần tướng một mực ưu tiên cung cấp cho thiên cương long kỵ lương kiếm đại tá muốn cầm tới thần tướng cấp cơ thể đoán chừng còn phải xếp hàng chờ một đoạn thời gian nghe đến mấy cái này tin tức la diêm tài biết binh đoàn bên trong xuất hiện rất nhiều biến hóa mới hà hạo đã thăng n h i ệ m đội trưởng mà lại có thể nếm thử phá cảnh lương kiếm đại tá thì thành công tấn thăng thông huyền nhưng ở xếp hàng chờ thần tướng cấp cơ giáp cấp cho la diêm nghĩ thầm hắn mặc dù đã là thông huyền cảnh nhưng một là không là binh đoàn chính thức cơ giáp sư thứ hai không có gia nhập thiên cương long kỵ trên cơ bản muốn đợi c ự thú chiến lược phủ máy cho vay giáp là không thể nào trừ phi hắn có thể tích lũy một trăm linh điểm cống hiến sau đó chính mình hối đoái một máy bất quá đáng tiếc vì hối đoái thiên hỏa lục hắn dùng hết điểm cống hiến trừ phi lại đi tham gia tác chiến ủy thác không phải vậy trong thời gian ngắn không cách nào kiếm được điểm cống hiến chương 982. h ộ i trưởng hội học sinh canh bốn cổ phiếu chương 982. h ộ i trưởng hội học sinh canh bốn cổ phiếu nói đến tác chiến ủy thác la diêm nhớ k ỹ long thạch nguyên tòa kia cấm địa cũng ban bố tác chiến ủy thác bất quá quỷ phát thành đằng sau vài tòa cấm địa đều lần lượt ban bố tác chiến ủy thác. điểm cống hiến có thể sẽ không như trước vậy dễ kiếm mà lại hiện tại la diêm quan g nuôi một máy thần vệ cấp liền đã rất m i ễ n cưỡng tại không có gia nhập binh đoàn không có gia nhập thiên cương long kỵ muốn dựa vào cá nhân tài lực đi trèo chống một máy thần tướng cấp cơ hồ là không thể nào cho nên hắn cũng liền ngẫm lại liền bỏ đi ý nghĩ này ta đổ vật thu thập xong dương lập giai vỗ xuống hắn thùng giấy sau khi tốt nghiệp ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày sau đó đi thanh dương thành bên kia đi dạo hắn nhìn về phía la diêm cười lên tham gia ứng thiên học viện tẩy kiếm lễ sau ta thu đến rất nhiều hợp tác n ư ờ i sau đó bận rộn một đoạn thời gian nghe được tẩy kiếm l ấ ba chữ lưu nhược hàm nhìn về phía nơi khác dung phía dưới đại khái là nghĩ đến dương lập giai tại lục viện luận kiếm bên trên đánh quảng cáo sự tình dương lập giai chính mình bản nhân một chút cảm giác đều không có còn tại cái kia ba hoa trích t r ò tự biên tự diễn lưu nhược hàm cuối cùng nghe không vô đem thùng giấy vừa để xuống nói ta về truyền ký t ố c xá nhìn xem nàng đi đến dương lập giai vội vàng đuổi theo hỏi hàm hàm dùng ta hỗ trợ sao không cần dương lập giai bày xuống tay lại đi về tới ta phải nắm chặt thời gian đem hợp tác hạng mục trải vớt một chút tháng sau ta còn phải đi chúng ta địa thành binh đoàn đưa tin đến lúc đó liền không có bao nhiêu thời gian đặt ở thanh dương thành la diêm thượng hạ đánh giá hắn ngươi gia nhập địa thành binh đoàn còn không phải lao đầu nhà ta dương lập giai lôi kéo một thanh mặt nói ta nói qua rất nhiều lần ta cũng không phải là cơ giáp sư liệu kết quả hắn tìm trịnh phạm tham n hữu trưởng đem ta ném đến trịnh tổng tham bên người làm cái trợ thủ triệu b ì n h cấp cắp cười nói cái kia coi là tại binh đoàn gặp ngươi liền phải hô một tiếng dương tham hữu đừng, đừng gọi ta tiểu dương liền tốt khiêm tốn một chút dương lập giai khoát bắt tay sau đó thông đồng lấy la diêm bà vai đem hắn kéo đến bên cửa sổ đạo tăng sơn tại chúng ta bồi dưỡng vườn cũng là một đoạn thời gian hắn rất ra sức tăng thêm hắn đã rèn luyện tốt c h ú n g cấp đại viên mãn cảnh giới này thế là ta đem ngươi bộ kia ngũ lôi chính pháp cho hắn hắn cao hứng không được hiện tại hắn cũng hẳn là cái cao cấp cảnh la diêm gật gật đầu bộ công pháp kia tại cao cấp cảnh bên trong cũng coi là tương đối không sai mà lại rất phù hợp tăng sơn thần tảng về sau dù là không thể phá cảnh cũng đủ hắn thụ dụng thông huyền cảnh công pháp không phải ai đều có thể làm cho đến làm cho đến cũng không nhất định có thể tìm được chính mình thích hợp tấn thăng thông huyền khó khăn chủ nghiệp bình thường tới nói không phải tăng sơn loại này ra cảnh bình thường học sinh có thể gồng đánh nổi giống la diêm dạng này đến từ mặt đất còn có thể đi đến hôm nay độ cao có thể nói vạn người không được một thuộc về trường hợp đặc biệt không thể phục chế càng nhiều là giống triệu bình tăng sơn người bình thường như này cao cấp cảnh khả năng chính là bọn hắn cả đời này đủ khả năng đến đỉnh điểm cùng dương lập giai hàn huyên nữa hai câu hội học sinh thành viên lần lượt đi vào Trừ nguyên lai bạch lý bạch hàng bọn người bên ngoài còn tăng lên ly tí thẩm dục cùng mấy cái khác gương mặt lạ dương lập g a i vỗ xuống la diêm bà vai làm rất tốt hội trưởng đại nhân la diêm một mặt bất đắc dĩ dương lập giai liền đem lưu nhược hàm thùng giấy cũng cầm lên cùng triệu bình cùng nhau rời đi lúc này vừa đóng cửa trong phòng chính là khóa mới hội học sinh thành viên、Bệnh. một mặt mong đợi nhìn qua la diêm hội trưởng cùng mọi người nói vài lời đi la diêm nhìn xem cái này từng tấm quen thuộc cùng chưa quen thuộc khuôn mặt nhẫn nhịn lửa này g mới từ trong miệng biệt xuất một câu mọi người đồng tâm hiệp lực đem hội học sinh làm việc làm tốt cảm ơn mọi người trong phòng hoàn toàn yên tĩnh、Bệnh. nhỏ giọng nói la diêm quả nhiên không am hiểu loại công việc này nếu là dương học trường ở chỗ này hắn có thể thao thao bất tuyệt nói đến tất cả mọi người ngủ lý bạch hàng đẩy nhắm mắt kính cười nói hội trưởng chúng ta dù sao cũng là thực chiến phái chẳng ai hoà mỹ nếu là hắn mọi thứ tinh thông còn muốn chúng ta làm cái gì tướng mạo phổ thông thẩm dục ha ha nói không quan hệ hội trưởng đủ mạnh là được cái khác làm việc chúng ta có thể đảm nhiệm ta cũng là nói như vậy như vậy chúng ta học đi lý tý giơ tay lên nói để t à i thảo luận thứ nhất tháng sau chính là tân sinh nhập học đón người mới đến hoạt động mọi người có đề nghị gì đề nghị của ta là tìm mấy cái đau đầu đi ra thu thập bên dưới để bọn hắn cảm thụ chút đến từ các học trường học tỷ yêu mến một trận hội nghị mở la diêm m ệ n mỏi muốn ngủ bọn hắn thảo luận đón người mới đến hoạt động một lần nữa điều động mọi người chức vị cho học viện đưa ra một phần liên quan tới học phần ban thượng khởi xướng sách chờ chút năm ngoái la diêm mặc dù là hội học sinh thành viên nhưng hắn thường xuyên không tại học viện hắn xưa nay không biết nguyên lai hội học sinh sự t ì n h nhiều như vậy dù là nhiều khi đều là lý bạch hàng bọn hắn đưa ra đề nghị la diêm chỉ cần gật đầu nhưng một trận hội nghị mở đến la diêm thể s á c tinh thần đ ề u mệt thậm chí muốn làm trận x a thải hội t r ư ở n g hội học sinh chức vị hắn hiện tại có chút bội phục lưu nhược hàm nàng lại có thể tại trên vị trí này chơi lên một năm la diêm chỉ làm một ngày liên đã muốn cuốn gói chạy trốn thật vất vả chịu đựng qua một ngày này ngày thứ hai la diêm chính muốn tu luyện liền nhận được địch trinh điện thoại quảng lăng thị y kể viện la diêm chạy đến thời điểm địch trinh mặc y phục hàng ngày ngồi tại thông đạo trên ghế tới rồi hắn ngầm đầu ánh mắt rơi vào la diêm trên thân la diêm g ậ t đầu nói ngụy lao sư đâu vừa mới tiến phòng giải phẫu địch trinh chỉ xuống bên cạnh mình cái ghế la diêm liền ngồi tại bên cạnh hắn địch trinh nói ra chiến lược phủ đưa tới tân dược nói là từ nghiên cứu minh cá trong quá trình thu hoạch đến linh cảm bọn hắn quản vật kia sưng là tái sinh tể hy vọng thứ này đối với phong hoa hữu dụng đi lúc này lại có tiếng bước chân văng lên la diêm quay đầu nhìn lại đầu tiên là nhìn thấy một đôi giẫm tại dép lào bên trên chân tiếp lấy mới nhìn đến sử hạ o đình cái này bách chiến học viện chế dược bộ lao sư tại la diêm để cử bên giới gia nhập chiến lược p h ụ không nghĩ tới hắn hôm nay trở về địch trình đứng lên nói ra tái sinh tể chính là sử tiên sinh nghiên cứu la diêm lập tức đ ộ n g dung sử hạ o đình vội và nói g n không phải ta đã kích các người mặc dù thuốc này chúng ta tại động vật bên trên làm qua thí nghiệm xác nhận nó có thể làm cho sinh vật tế bào lần nữa sinh trường nhưng đây là lần thứ nhất vận dụng đến trên thân thể con người ta cũng không biết có tác dụng hay không mà lại ngụy lao sư tình huống tương đối đặc t h ủ hắn là bởi vì giới bích xâm nhập trôn xuống bệnh căn lại qua nhiều năm như vậy nói thực ra thất bại tỷ lệ vẫn còn rất cao các ngươi phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị tâm lý hắn vừa nói xong cửa phòng giải phẫu mở ra một cái bác sĩ cùng hai cái y tá đi tới địch trinh liền vội vàng tiến lên hỏi bác sĩ ngụy lao sư tình huống thế nào bác sĩ ho khan tiếng nói chúng ta cho ngụy lao sư làm trận hơi sáng tạo giải phẫu đã đem chiến lược phủ cung cấp tân dược trực tiếp đánh vào bệnh của hắn để ý tổ chức từ trước mắt tình huống đến xem chiến lược phủ tân dược hoàn toàn chính xác phát huy tác dụng Nguyễn những tổ chức kia có bắt đầu bản thân còn đầu dấu hiệu, bất quá Lao lại kia chữa sư sát chức thể, phải tổ bắt trị bất có cụ quan một đoạn thời giờ a n định. Chứng Ngo Chứng Ngo mới Một i có xác câu. câu. thể 983. 983. sau ngụy phong hoa được đưa đến phòng bệnh bởi vì là hơi sáng tạo giải phẫu bác sĩ cũng không ngăn cản quan sát nhưng b ả n giao không có khả năng dừng lại quá lâu la diêm cùng địch trinh đi vào trong phòng bệnh phòng bệnh cửa sổ có chút mở ra không khí mát mẻ mang theo ánh nắng nhiệt độ nhẹ nhàng tung bay tiến đến trên bệ cửa sổ một chậu màu hồng nhạt hoa nguyện quý lẳng lặng nở rộ trên cánh hoa mang theo hạt xương giống như sáng sớm ngộng bị ánh nắng tỉnh lại phòng bệnh trên vách t ư ờ n g dán một chút màu sắc rực rỡ hội họa bọn chúng là ấm áp sắc điệu cho người ta một loại yên tĩnh cùng a n tưởng cảm giác nguy phong hoa bên giường trên bàn nhỏ bày biện một chén nóng hội trà tàn mát ra nhàn nhạt hương trà hắn nhìn tinh thần rất tốt hoàn toàn không giống vừa làm xong giải phẫu dáng vẻ la diêm hai người lúc đi vào h ắ n vừa nhấp một ngụm trà các ngươi tới rồi tiểu phẫu mà thôi các ngươi không cần cố ý tới một chuyến nguy phong hoa chỉ chỉ cái ghế bên cạnh ra hiệu hai người tọa hạ địch trinh đứng tại bên giường cười nói mới không phải cố ý tới. đúng lúc trong tay không có việc gì lúc này mới tới xem một chút la diêm liền nói lão sư ngươi cảm giác thế nào cũng không tệ lắm ngụy phong hoa lại cười nói vừa rồi giải phẫu lúc bọn hắn cho ta làm gây tê ta còn nhỏ ngủ sẽ kết quả làm g i ấ c mộng ta đã thật lâu không nằm mơ địch trinh cầm lấy trên bàn một quả táo não đứng lên thuận miệng hỏi mơ tới cái gì ta mộng thấy khi còn bé tại công viên chơi diều ta chạy a chạy con diều bay trên trời a bay sau đó cha ta đột nhiên xuất hiện bắt lấy ta con rượu mắng ta quá nghịch ngợm không nhìn điểm hắn người kia luôn luôn rất nghiêm khắc ta khi còn bé một mực rất sợ hắn nguyễn phong hoa ánh mắt có chút ảm đạm nhưng bây giờ ta muốn mắng hắn mắng ta cũng không có cơ hội địch trinh động tác dừng lại sau đó mới tiếp tục gọt lên quả táo nếu như hắn biết ngươi bây giờ thành c h u hắn sẽ vì n g ư ơ i tiêu ngạo nguyễn phong hoa cười bên dưới nói hắn là cái rất bình thường người tận chức tận trách cần c ụ giản dị sẽ không nói cái gì đại đạo lý bình thường rất nghiêm túc an nói có ý tứ ta lúc còn trẻ chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt nhưng cự thú thiên thai thời điểm ta hận không thể ngay tại bên cạnh hắn cuối cùng hắn rời đi cái này khiến ta rất hối hận hối hận lúc trước không có chân quý cùng hắn trung đụng thời khắc người luôn luôn đợi đến mất đi mới có thể minh bạch có đáng ngưỡng mộ hắn nhìn về phía la diêm ho khan hai tiếng nói ra cho nên tiểu diêm muốn chân quý người trước mắt không cần chờ đến đã mất đi lại đi hoài niệm ăn quả t á o đi địch trinh đem trái táo gọ t xong đưa tới lúc này sử hạo đình xuất hiện ở ngoài phòng bệnh đối với địch trinh làm thủ thế địch trinh vỗ xuống ngụy phong hoa bà vai lại đối la diêm đạo các ngươi trò chuyện ta ra ngoài một hồi ngụy phong hoa cắn miệng quả táo nói ra có thể là đối với phụ thân n y nấy có thể là đối với cự thú phẫn nộ để cho ta cuối cùng tham gia thí nghiệm kia đồng thời không để ý ngăn cản thăm dò người cùng cơ giáp cộng cảm t ự c hạn cũng n đến số liệu, để chiến lược phủ định nghĩa cộng cảm độ sâu, an toàn tốt, ít ta tập chỉ lược cảm chuẩn. phủ sẽ số sâu ưu liệu tiêu để độ coi như là không p h í công khí lực hắn buông xuống quả táo nhìn về phía bên cửa sổ c h ậ u kia hoa nguyệt quý hôm nay mơ tới phụ thân có lẽ đó là cái báo hiệu nói không chừng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn gặp mặt la diêm trong lòng cảm giác nặng nề hai tay không tự giác nắm chặt giường bệnh hàng rào không biết lão sư tân dược sinh ra tác dụng ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt nói không chừng còn có thể lại điều khiển cơ giáp ngụy phong hoa cười bên dưới nói ra không cần k ẩ n trương ta chỉ là biểu lộ cảm xúc người lão sư ta còn không đến mức bi quan t r ắ n đời chính là có thể cùng phụ thân tại thế giới nào đó đ o à n tụ ta ngược lại thật ra rất mong đợi tại chúng ta quê quán tất cả mọi người nói đại nạn sắp tới lúc m ộ n g thấy thân nhân là chuyện tốt bởi vì tại ngươi lâm chung thời điểm thân nhân sẽ đến tiếp dẫn ngươi để cho ngươi sẽ không bàng hoàng sẽ không sợ sệt cho nên ngươi không cần thay ta lo lắng coi như thật sự có một ngày như vậy ta tin tưởng phụ thân cũng sẽ cùng khi còn bé như thế chăm chú bắt được tay của ta sau đó một mặt nghiêm túc nói với ta sợ cái gì cha ở chỗ này đây nói xong ngụy phong hoa đem quả táo bỏ lên trên bàn có chút buồn ngủ ta ngủ một lát hắn nhắm mắt lại ngoài miệm mịp cười la diêm trong lòng l ộ t bộ tâm thanh đứng lên khẩn trương nhỏ giọng đều lao sư ngụy phong hoa lao sư ta không chết ta là thật có chút buồn ngủ người trở về đi không dùng để bệnh viện nhìn ta đừng lãng phí thời gian có thời gian liền dùng vào tu luyện hai ngày nữa chính ta liền về học viện đi ngụy phong hoa nhắm mắt lại sau đó t r ở mình ngủ thật say nghe hắn đều đều tiếng hít thở la diêm tài nhẹ nhàng thở ra đi ra phòng bệnh la diêm nhìn thấy địch trình tại bên cửa sổ quất lấy n g ồ yên bên cạnh cửa sổ đã có mấy cái tàn thuốc nhìn thấy mấy cái kia tàn thuốc la diêm cương bông xuống tâm lập tức lại treo lên đoàn trường nghe được la diêm thanh âm địch trinh xoay đầu lại tiếp lấy đem những cái kia tàn thuốc bắt lấy đến ném vào bên cạnh trong thùng rác về học viện sao ta đưa ngươi hắn cũng không vào đi xem ngụy phong hoa cứ như vậy đi ra địch trinh cái dạng này để la diêm tâm tình c à n g nặng nề la diêm vội vàng đi theo rời đi bệnh viện địch trinh lái xe đưa la diêm tiến về bách chiến học viện hai người trong xe đều là t r ầ m mặc qua một hồi lâu địch trinh mới nói thất bại la diêm bỗng nhiên ngẩng đầu địch trinh hận hận dùng nắm đấm nện xuống tay lái để ô tô sóc này bên dưới hắn tiếp lấy mới nói vừa rồi sử tiên sinh nói cho ta biết tái sinh tể chỉ là tạm thời kích thích hạ phong ho cũng xác thực có hiệu lực một hồi có thể giải phẫu sau khi kết thúc phong hoa trị số lại bắt đầu hạ xuống điều này nói rõ tái sinh tể cũng không có nghịch chuyển bệnh tình của hắn chỉ làm ra giảm sốc tác dụng sử tiên sinh đã chạy về chiến lược phủ dự định nghiên cứu làm sao cải tiến tái sinh tể nhưng hắn cũng nói linh cảm là rất trọng yếu có lẽ một giây sau liền có thể nghĩ đến cải tiến phương pháp có lẽ năm hắn câu tiếp theo không có tiếp tục nói hết sau một lúc lâu địch trinh mới nói tóm lại chúng ta phải làm cho tốt tùy thời mất đi phong hoa chuẩn bị mặt khác có một chuyện phải nói cho ngươi la diêm nhìn về phía hắn địch trinh mắt thấy phía trước nói nguyên tiêu sau phong hoa hướng binh đoàn nộp vào đoàn xin mời hắn nói coi như muốn chết trước khi chết hắn cũng nghĩ lại điều khiển một lần cơ giáp hắn còn nói hắn không nên chết tại trên giường bệnh muốn chết cũng muốn chết ở trên chiến trường địch trinh thâm hít vào một hơi ta đã đáp ứng đồng thời thay hắn chuẩn bị một bộ cơ giáp cơ giáp của hắn gọi nô câu nam nhi sao không mang nô câu thu lấy quan sơn ngũ thập châu phong hoa hắn đối với không cách nào điều khiển cơ giáp khu trục tự thú thu phục mặt đất một mực cành cánh trong lòng hy vọng đài cơ giáp này có thể hơi đền bù hắn tiết mới thăm dò kiếm ảnh chương 984, t h ă m dò kiếm ảnh mấy ngày sau nguyễn phong hoa về tới học viện trừ số ít mấy người bên ngoài ai cũng không biết thân thể của hắn ra ma bệnh trở lại học viện sau nguyễn phong hoa hay là giống như ngày thường bắt đầu là học kỳ mới làm lên giáo án hắn nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng la diêm dùng khuy đạo ngân mô nhìn tới lại phát hiện lao sư của mình tình huống thật không tốt nguyễn phong hoa trên thân tầng ngoài cùng trong tầng hai tầng màu bạc mạch lạc đều xa so với thường nhân mơ hồ mà lại sẽ rất nhỏ nhưng tiếp tục tính c h ó ra cái này đưa đến hắn hai tầng màu bạc mạch lạc đều đã xuất hiện không trọt vẹn cứ việc la diêm không biết mạch lạc mơ hồ cho ra không c h ọ n vẹn chân chính hàm nghĩa là cái gì nhưng vô luận thấy thế nào cái này đều không phải là cái gì tốt dấu hiệu nhưng mà hắn đối với cái này bất lực la diêm chỉ có thể đem l ự c chú ý vùi đầu vào trong khi tu luyện chí ít ở trong tu luyện hắn sẽ không suy nghĩ lung tung hôm nay hắn tu luyện sau khi kết thúc nhìn thấy nguyên thần hư ảnh có một chút biến hóa h ắ n là đồng thời tu luyện thiên hỏa lục cùng sát huyết vệ hồn quyết quan hệ nguyên thần hư ảnh trong hai mắt dâng lên lấy màu đỏ thám thiên hỏa nhưng trên người háo giáp cũng không giống vừa phá cảnh lúc ngụy phong hoa miêu tả như vậy toàn thân bất lửa chỉ là áo giáp chỗ ngực nhiều k h ỏ a màu đỏ thám hạt châu hạt châu kia bên trong phản phất nam minh ly hỏa không phân ngày đ ê m tiêu đ ố t lên mặt khác c u tại nguyên thần hư ảnh cánh tay cùng thân eo đầu kia giao long trước đó chỉ là nhô ra sừng rồng hiện tại đã mọc ra không ít đã có sừng hình thức ban đầu trên người nó lân phiến cũng thay đổi thành màu đỏ thám từ lân phiến trong khe hở thỉnh thoảng có hỏa tinh tản mát mà ra nguyên bản giống như rắn thân thể bây giờ đã nhiều t h ứ chi để nó có thể tại nguyên thần hư ảnh trên thân chạy đồng thời thỉnh thoảng dùng móng vuốt bắt được nguyên thần thân thể dùng cái này cố định chính mình ngẫu nhiên nó sẽ còn từ trong miệng phun ra một đoàn đồng đậm thiên hỏa đoàn kia thiên hỏa quan g mang ấm nôn kiểu gì cũng sẽ không ngừng xoay tròn ngưng tụ cuối cùng co lại thành hạt đậu kích cỡ tương đương lại quan g mang bắn ra bốn phía hạt trâu sau đó bị chu long một ngụm n u ố t vào tại nguyên thần hư ảnh trong tay trái thì quấn lấy một đầu tí mãng m nó giữa cái chán có một khối đỏ sấm nô ra như muốn tạo ra đỏ ộ rác tím mang mắt d ọ c kim hoàng răng nanh tuyết trắng lân phiến đỏ tía thỉnh thoảng có màu đỏ tím sát khí theo nó vạy khe hở tràn ra bước lên quay cuồng nó không giống chu long như vậy sinh động nó càng an tĩnh luôn luôn cuộn tại nguyên th nhưng trên thân phát ra sát khí lại hết sức nồng đậm chỉ là bị chu long cùng nguyên thần hư ảnh trên thân thả ra thiên hỏa khí tức đè ép một đầu quan sát đến nguyên thần của mình hư ảnh la diêm trên cơ bản có thể khẳng định nguyên thần hư ảnh chủ thể cấu thành vẫn đến từ thiên hỏa lục đồng thời mang theo trước đó những công pháp kia khí tức như quan sơn hải vững chắc hàm ý còn có viêm dương kinh bàng bạc n h i ệ t ý các loại đầu kia tím mãng thì là sát huyết vệ hồn quyết sản phẩm nó cái kia độc giác đỏ sậm càng là hóa huyết kinh thể hiện nguyên thần hư ảnh có thể tùy hành tác chiến la diêm mặt bước vào thông huyền cảnh trước đó nó cũng đã là một tác chủ bài lớn bây giờ la diêm bước vào thông huyền cảnh. hắn tin tưởng nguyên thần hư ảnh chiến lược tất nhiên nước lên thì thuyền lên húng chi nguyên thần hư ảnh còn nắm giữ cái kia đạo thần bí kiếm ảnh cái kia được từ bá chủ cự thú côn thể nội trong hồ lớn thần bí kiếm ảnh bị giả diệu phân tích ra thiên địa bất nhân vạn vật chó dơm cái này bắt tự tin tức cũng không biết đạo kiếm ảnh này là ai lưu lại cùng kiếm ảnh bản thể sẽ là cái gì nếu như kiếm ảnh cùng bản thể tỷ lệ là một x、so、một như vậy có thể huy động thanh kiếm này khẳng định là cùng cơ giáp giống như đồng dạng to lớn sinh vật chẳng lẽ tại xa xưa trong thời gian đã từng tồn tại qua cự nhân là bọn hắn xây dựng về với bụi đất bởi vậy không gian kia mới khổng lồ như thế nghĩ tới đây la diêm không gì sánh được hướng tới nghĩ thầm có cơ hội nhất định phải đến về với bụi đất đi một chuyến không biết là có hay không hắn nghĩ tới kiếm ảnh nguyên thần hư ảnh cùng hắn tâm ý tương thông chỉ gặp tôn này như là như thiên thần hư ảnh giơ tay lên bóp kiếm quyết làm ra bên trên dẫn động tác la diêm kiếm rơi trong bóng dáng lập tức toát ra một cái mũi kiếm sau đó đạo kiếm ảnh kia liền từ la diêm trong bóng dáng dâng lên do nguyên thần hư ảnh kia liền từ la diêm trong bóng ma mà là hoa văn rõ ràng trên thân kiếm khắc họa cổ lao ký、hiệu. tạo hình cực kỳ uy nghiêm trừng ư kiếm nhưng bởi vì là kiếm ảnh cho nên trên người nó đường vẫn cũng tốt ký hiệu cũng được hẳn là cùng trên bản thể chi tiết là tư phản la diêm đột nhiên trong lòng hơi lậu hắn quy đạo ngân mâu có thể ngược dòng tìm hiểu căn nguyên lưu lại văn tự tàn phá ảnh chụp đi qua dấu chân chỉ cần bị hắn nhìn một chút liền có thể đến dòm toàn cảnh vậy nếu như dùng thần dấu đi thăm dò kiếm ảnh bên trên văn tự phải chăng có thể có được so giả diệu kỹ lưỡng hơn tin tức la diêm tim đập thình thịch nhưng nghĩ tới ban đầu ở bình diêu địa thành hắn quan sát đầu kia thiên quỵ cự thú hai mắt liền bị thương tổn có thể thấy được nếu như thăm dò cao vị tồn tại. hoặc là thu hoạch được quá mức huyền áo tin tức sẽ đối với hắn tạo thành thương tích thanh này tồn tại ở côn thể nội kiếm ảnh không biết là bao nhiêu vạn vạn năm trước sự vật ẩn chứa tin tức tất nhiên cổ lão thậm chí có khả năng liên quan đến thiên cơ nói không chừng vừa nhìn đầu mình liền nổ nghĩ đến lúc này hắn liền muốn đánh tiêu cái chủ ý này nhưng đột nhiên ngụy phong hoa thân ảnh tại trong đầu hắn vút qua đi ngụy phong hoa là tham dự cộng cảm thí nghiệm mới rơi xuống bệnh căn minh cá vĩnh sinh chi bí có khả năng trợ giúp hắn giành lấy cuộc sống mới kiếm ảnh được từ côn thể nội vậy nó trên thân kiếm trong văn tự sẽ hay không có cứu vớt ngụ t h a m dò kiếm ảnh suy nghĩ lại trở nên sinh động la diêm nghĩ đến ngụy phong hoa trên người màu bạc mạch lạc chóc ra cùng không trọn vẹn lão sư thời gian đã không nhiều lắm hắn cắn răng quyết định mạo hiểm thử một lần nếu có hy vọng mà không đi tranh thủ hắn cảm thấy lấy sau gặp qua không được chính mình cửa này thật sâu hô hấp sinh hồng trong đôi mắt hiện hiện từng vòng từng vòng đường vân màu bạc khuy đạo ngân m â u mở ra la diêm vãng kiếm ảnh bên trên cái kia từng cái ký hiệu nhìn lại những ký hiệu kia đột nhiên tại trong tầm mắt của hắn mở rộng nguyên bản hắn có thể đem cái này từng cái ký hiệu thu hết vào mắt nhưng theo ký hiệu mở trong trước mắt la diêm tầm mắt ngay cả một cái ký hiệu đều không chứa được hắn đột nhiên minh bạch những ký hiệu này mỗi một cái đều ẩn chứa rộng lượng tin tức ký hiệu sở dĩ mở rộng là khuy đạo ngân mâu tại phân tích những tin tức này khi lóe lên ý nghĩ này lúc la diêm trong tầm mắt bên trong một cái ký hiệu còn tại không ngừng mở rộng hắn nhìn thấy cái ký hiệu này bên trong vậy mà bao hàm không gì sánh được phức tạp đường vân mà những đường vân này bị mở rộng đằng sau mỗi một đường vân đều giống như giống như ngân hà bao la hữu vĩ k u y đạo ngân mâu thậm chí ngay cả một đạo đường vân đều tin hơi thở đều không thể phân la diêm phảng phất ngã vào trong vực sâu không biết qua bao lâu hắn đột nhiên nghe được thanh âm đúng vậy hắn thế mà nghe được thanh âm thấy rõ ràng là ký hiệu là đường vân như thế nào lại nghe được thanh âm đó căn bản là không thể nào nhưng la diêm rất nhanh minh bạch đây là khuy đạo ngân mâu phân tích ra một loại nào đó tin tức loại tin tức này đi qua đầu góc của hắn trình hợp sau ở trong đầu hắn tạo thành thanh âm tựa như đọc sách lúc n g ư ờ i xem sách bên trên văn tự trong đầu lại có cái thanh âm đang học ra những văn tự này một cái đạo lý khi hắn minh bạch điểm này lúc trong đầu thanh âm kia càng rõ ràng nó là như vậy văn ộ i trang nghiêm huyền ảo tuyển diệu như là hoàng trung đại lữ tại la diêm trong đầu vang lên sau đó la diêm nghe được thanh â m kia nói nhân chủ viêm hy chương 985. cổ lao tin tức chương 985, cổ lao tin tức trong đầu vang lên thanh â m kia trong nháy mắt la diêm liền đã mất đi ý thức không biết qua bao lâu hắn mới mơ màng tỉnh lại mở cặp mắt ra trong tầm mắt một mảnh huyết h ồ n g phản phất vạn vật đều bịt kín một t ầ n g huyết sắc trong đầu càng lạ như bị n g à n vạn dễ ngân châm đâm đầu giống như nhói nhói lại phồng lên la diêm ẩn ẩn cảm giác mình giống như là thu được một chút tin tức có thể cụ thể là cái gì cũng không nhớ ra được giống như là ngươi rõ ràng đã làm một ít sự tình lại nhất thời nghị không ra như thế mà lại hiện tại hắn cũng không muốn hồi ức đau đầu quá lợi hại hắn không dám động l i ê n nằm trên mặt đất ước chừng đã qua hơn nửa cái giờ đằng sau đau đầu mới giảm bớt nhưng vẫn giống mắc lại bị cảm như thế đầu rất nặng nề hơi động tác lớn một chút hai bên h u y ệ t thái dương liền trận trận căng đau la diêm ngồi dậy trải qua một trận điều tức sau cuối cùng khôi phục được bảy tám phần hắn lại cảm thụ bên dưới chính mình chứa đựng tại thể nội tám đạo huyền mạch bên trong h u y khí vậy mà giảm nhanh gần tám thành hiện tại triển khai nội quan tri pháp thể nội thiên đạo bên trong cái kia tám đạo huyền mạch quan mang hà đạm hắn u k vội vàng vận chuyển công pháp hấp thu nguyên lực chuyển hóa thành huyền khí như vậy qua một hồi huyền khí bổ sung có cái năm sáu phần một mươi sau la diêm mới đình chỉ tu luyện đứng lên hắn cảm giác bước chân phủ phiếm như là say rượu la diêm âm thầm kinh hãi xem ra kiếm ảnh kêu bên trên ký hiệu dấu dếm i huyền cơ không có khả năng tùy ý thăm dò chính mình chỉ là l ư ớ t mắt còn không có nhìn thấy một cái hoàn chỉnh ký hiệu liền phân tích một đạo đ ư ờ n g vân liền lại là hôn mê lại là huyền khí kịch thao tổn cái này nếu lại nhìn nhiều một chút sợ không phải đến chết bất đắc kỳ tử bất quá từ huyền khí tiêu hao đến xem phải chăng chỉ cần đề cao cảnh giới liền có thể thăm dò càng nhiều nội dung hắn lại lắc đầu dù l à dạng này cũng vẫn là không nên tùy tiện đến thử tốt có trời mới biết sẽ có hay không có cái khác phong hiểm la diêm thu dọn một chút đồ vật rời đi huấn luyện quán trên đường hắn nhớ lại cái kia trong đầu vang lên thanh âm nhân chủ viêm hy đây là ý gì n g h e hẳn là cái này gọi viêm hi người được xưng là nhân chủ cái gì là nhân chủ la diêm không biết nhưng hắn muốn có lẽ có thể từ giả diệu cái kia đạt được đáp án chính là hắn không biết muốn làm sao giải thích chính mình là như thế nào đạt được những tin tức này nếu là nói cho giả diệu chính mình là t h a m dò kiếm ảnh bên trên ký hiệu nàng đoán chừng sẽ buộc chính mình đi thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn việc này hay là trước thả một chút la diêm lại muốn từ kiếm ảnh bên trên ký hiệu phân tích ra nhân chủ viêm hi tin tức vậy liệu rằng c h ô n thể nội trên mặt hồ đạo kiếm ảnh kia là vị này nhân chủ lưu lại có thể tại vạn thú chi mẫu mị bạt tòa đỡ thể nội lưu lại một đạo kiếm ảnh lại ngàn vạn năm bất diệt đây là cỡ nào thần thông nói cách khác nhân chủ viêm hy chí ít hẳn là mị bạt cấp bậc kia tồn tại mới có thể làm đến ý nghĩ này để la diêm không khỏi nhớ tới côn thể nội bên trong tòa thần miếu kia bích họa trong bích họa tổng cộng có ba tôn thân ảnh ở giữa tôn kia nữ tính chân dung đã có thể khẳng định là vạn thú chi mẫu mị bạt như vậy nhân chủ viêm hy có phải hay không là tả hữu cái kia hai tôn nam tính thân ảnh một trong số đó sẽ là tôn kia khôi ngô vi nghiêm người khoác áo giáp nam tính thiên thần hay là cái kia đạo t h n g i i phiêu g ậ t thân mang như muốn vũ hóa thành tiên nam tử nhân chủ viêm hy mị bạc cùng cái kia vẫn không có bất kỳ tin tức gì người thứ ba ở giữa lại là cái gì dạng quan hệ la diêm vỗ xuống đầu quyết định không đi nghĩ những chuyện này những vật này hẳn là giống giả rượu dạng này học giả đi đau đầu nhiều nhất hắn tìm cơ hội thích hợp đem bàn tay mình cầm tin tức nói cho giả rượu coi như kết thúc chính mình một phận sau đó một tháng la diêm không còn dám thăm dò kiếm ảnh trừ thông thường tu luyện bên ngoài chính là luyện tập các loại tuyển học cùng chiến kỹ thời gian một tháng hắn đã đem nhập tứ tiết khí kiếm t h ờ hình hòa ý từ tấn thăng thông huyền đến bây giờ la diêm đều đang không ngừng quen thuộc cảnh giới này hết thẻ chi tiết đến hôm nay hắn cảm thấy mình phải làm chuẩn bị cẩn thận có thể tu luyện thập phương tịch diệt thương đây là ngày đó tại thiên không bá chủ trong chiến lĩnh dịch la diêm vì điều kiện phan hình cơ giáp bởi vậy lợi dụng chính mình trời sinh cộng minh năng lực cùng cơ giáp cùng cảm giác tại cộng cảm lúc hắn thấy được một chút hình ảnh cũng từ loại này giống như hồi ức trong tấm hình thu hoạch đến một chút tin tức đó chính là thập phương tịch diệt thương phương pháp tu luyện một thức này cần lấy t ử khí làm tuổi lấy tịch hỏa đ ố t chi mới có thể thi triển t ử khí hắn đã chứa đựng không ít đồng thời hiện tại hắn đã là thông huyền cảnh có thể dùng huyền khí vận dưỡng tịch hỏa đương nhiên dựa theo trước đó lấy được tin tức đến xem muốn hoàn toàn phát huy m ộ i phương tịch diệt thương nguy lực cần dùng dương cương chi lực vận dưỡng đi ra tịch hỏa mới là lý tưởng nhất huyền khí là pha loáng dương cương dù nó nuôi đi ra tịch hỏa tự nhiên phẩm chất bình thường nhưng cũng đủ để phát động tức kia chính là ở trong học viện không tiện lắm tu luyện loại chiêu thức này lại thêm hai ngày trước tân sinh nhập học nhìn xem những cái kia năm nhất sinh la diêm nhớ tới tiểu đao diệp tưởng bọn người thế là động xuất hành suy nghĩ hắn nhớ lại đi bạo tuyết căn cứ thăm viếng những cái kia cô nhi cho bọn hắn mang chút vật tư trước đó cũng hứa hẹn qua dưới tiểu đao lần gặp gỡ sẽ cho nàng con trai vũ khí mà lại cũng có thể thừa dịp rời đi học viện ở trên đường thời điểm tu luyện thập phương tịch diệt thương nhất cử l ư c tiện chú ý nhất định la diêm tiên hướng đợi hồn công người chào hỏi sau đó đến ban đêm hắn đi tới lao thành k h tu đức từ lâu nghe nói la diêm tới đ a n g luyện công trong phòng luyện tập chiến kỹ d ư ơ n g đ ả o nhanh như chấp giống như thẳng đến t i n h thất mà đến trong t i n h thất la diêm ngay tại ngay báo cáo văn châu đem trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh đại sự chuyện quan trọng làm cái tập hợp tự khai năm đến nay chúng ta nguyện quý độ lợi nhuận so với trước năm đã tăng lên ba thành giao lan g doanh địa bên kia đã có m ớ i một nhóm cơ giáp người điều khiển có thể lên cương vị chính là chúng ta cơ giáp số lượng có hạn xuân vũ căn cứ bên kia lấy được tổ chức cung cấp nghiên cứu tiền vốn đã lấy tay bắt đầu hoàn thiện vì nhân hệ liệt binh khí sinh vật nghiên cứu bốn la diêm an tĩnh nghe lấy báo cáo chương chín trăm tám mươi sáu nói x tịch n diện mở i chi thương tâm cầu phiếu chương chín trăm tám h h ư ơ i sáu tịch diện chi thương cầu phiếu lúc này la diêm nhìn thấy dương đào tới liền đối với văn châu đạo mặc dù chúng ta phát triển trọng tâm sẽ chuyên hiện d nhưng căn cơ còn tại quảng lăng địa thành ta còn cần ngươi lưu tại nơi này nhìn xem ngươi không cần lo lắng quá mức văn châu liền nói ta không có lo lắng chỉ cần đi theo r a chỗ nào đều được lời tuy nói như vậy khả văn châu trong lòng vẫn là b u ô n g xuống một khối đá lớn quảng lăng địa thành nơi này hắn xem như đầu nhập vào không ít m á u mới la diêm chân muốn một câu ra lệnh đem hắn rút đi nói thật văn châu sẽ không cam tâm nhưng bây giờ la diêm nói căn cơ hay là tại quảng lăng địa thành hắn văn châu sẽ còn tiếp tục lưu tại nơi này trông coi gia sản đạo sĩ giả quả thực nhẹ nhàng thở ra la diêm gật gật đầu người đi mau đi văn châu lên tiếng liền lui xuống đạo sĩ giả sau khi đi la diêm nhìn về hướng dương đảo hắn mở ra thần tàng mắt nhìn phát hiện dương đảo vô luận khí huyết hay là nguyên lực đều có rõ ràng tăng trưởng h i ệ n nhiên dương đảo tại trong mấy tháng này không có bông lỏng không sai người không có lời biếng la diêm đóng lại thần tàng nhẹ nhàng gật đầu cho tán thưởng đạt được la diêm khẳng định dương đảo thật cao hứng thiếu nữ nhạy cả từng đi vào la diêm bên người lao sư ta đầu tuần vừa đột phá hiện tại là trung cấp ba tầng ta cảm thấy không bao lâu ân chí ít nội trong năm nay khẳng định có thể đến trung cấp đại viên mãn la diêm hớn hở nói h ả o h ả o tu luyện chờ ngươi xây xong đại viên mãn ta liền thụ ngươi cao cấp cảnh công pháp thôi ta dương đào nhảy tiếp lấy nhỏ giọng hỏi lão sư lý ngư bọn hắn muốn đi thành một thành ta có thể hay không cũng cùng nhau đi à? ta có chút muốn lý ngư đại ca lưu tư tỷ tỷ ta cam đoan coi như đi thanh một thành ta cũng sẽ cố gắng tu luyện sẽ không lười biếng la diêm vỗ nhẹ nhẹ bên dưới đầu nhỏ của nàng đi ta sẽ để cho văn châu an bài đến lúc đó để cho ngươi cùng lý ngư bọn hắn cùng nhau đi thanh một thành ta sẽ thỉnh thoảng đến thanh một thành kiểm tra bộ phận tiến độ tu luyện của ngươi nếu là không h ợ p cách ngươi liền phải trở về quảng lăng la diêm biết dương đào tại quảng lăng nơi này toàn bộ v ố n tại trong tiểu lâu tu luyện nhiều nhất ngay tại lao thành khu bên trong đi dạo nàng l à cái một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi thiếu niên tinh lực thịnh vượng toàn bộ đối với tứ diện tưởng lại không có hợp nhau bằng hữu không phát điên cũng rất tốt hiện tại điểm ấy yêu cầu không tính là gì mà lại thanh mục thành hiện tại chính cần nhân thủ để dương đào đi qua cũng tốt có thể giúp lý ngư dương hạo đánh một chút ra tay tích lũy chút kinh nghiệm nghe được la diêm đồng ý dương đào cao hứng nhảy dựng lên ô n thật chặt lấy la diêm khuôn mặt dùng sức tại la diêm trên mặt lấy lao sư người thật tốt la diêm lại giao phó nàng một ít chuyện sau đó dạy nàng một thức chiến kỹ lúc này mới rời đi mấy ngày sau la diêm mang lên long tượng rời đi q u ả n g lăng lần này hắn mở một chiếc việt giã xa xuất phát trong xe để đó hành lý còn có một số chuẩn bị đưa đến bạo tuyết căn cứ vật tư phần lớn là chút quần áo dược phẩm cùng các loại thức ăn đồ vật trong đó còn bao gồm la diêm cho tiểu đao chuẩn bị một thanh vũ khí một thanh trường đao chất lượng coi như không tệ tạm thời không có danh tự chạy ở trên vùng hoang dã đã là tháng tư hạ tuần giờ phút này trên hoang dã trăm hoa đua nợ giảm bất nhân loại hoạt động vết tích khiến cho mặt đất dần dần có một loại man hoàng ký vẫn là mùa xuân hiện tại từ mùa đông trong ngủ say tỉnh lại các loại động vật đói bụng dòng dã một mùa đông bọn chúng đang bể bộn lục tìm kiếm lên đồ ăn xe cộ chạy lúc thỉnh thoảng sẽ có hiệu hoang từ t r ư ớ c xe v ú t qua thỉnh thoảng sẽ từ nơi không xa trong rừng rậm truyền đến tiếng chu của sói la diêm trải qua một rừng tây lúc còn chứng kiến một đầu gấu đen bổ nhào một đầu d ê rừng ngay tại hưởng thụ lớn bữa ăn trừ động vật bên ngoài cự thú ký sinh trùng tự nhiên cũng không thiếu được những vật này bình thường thành quần kết đội ẩn hiện bọn chúng đi vào ở mức độ rất lớn phá hủy mặt đất vốn có sinh thái cũng tương tự cho trên mặt đất sinh tồn la diêm ở trên đường cũng gặp phải mấy bảy c ự thú ký sinh trùng nhưng chỉ cần hắn để bên ngoài thân h i ệ n hiện mấy viên lân thiến long huyết tinh tự nhiên phát ra khí tức liền sẽ để những vật này thay đổi tuyến đường này cũng tiết kiệm được la diêm rất nhiều phiền phức mỗi lúc trời tối lúc nghỉ ngơi la diêm liền sẽ dùng huyền khí vận dưỡng tịch hỏa tịch hỏa khác biệt thiên hỏa nó nhan sắc thâm đen giống như mực đậm không có chút nào nhiệt độ cho người ta t ĩ n h mịch cảm giác vận dưỡng tịch hỏa cần tiêu hao đại lượng huyền khí la diêm mỗi ngày chỉ có thể vận dưỡng ra một đoá tịch hỏa đến mà ba năm đoá tịch hỏa mới có thể hình thành một viên lớn trừng quả đâm mà giống như vậy một viên màu mực hỏa cầu mới có thể miễn cưỡng sử dụng một lần thập phương tịch diệt thương mấy ngày sau la diêm rốt cục tồn đủ sử dụng một lần tịch diệt thương tư lương lập tức kích động vừa vặn hắn hôm nay vị trí phụ cận có một tổ cự thú ký sinh trùng la diêm dự định lấy chúng nó thử thương đứng tại một chỗ bãi đất la diêm hít một hơi thật sâu điều chỉnh trạng thái sau đó phóng xuất ra trước đó chứa đựng từ khí lập tức la diêm thân chu thăng dâng lên một chút màu sám trắng khí tức những này chính là từ khí sau đó hắn điều dụng tinh hỏa để cái kêu màu mực hỏa cầu phóng xuất ra bên trong hòa diễm dùng bọn chúng đ lập tức la diêm nhĩ bên trong vang lên l o à n g thoáng tầng tầng lớp lớp thanh âm có tiếng khóc có thét lên có gầm thét có k é o thảm xem xét l ạ i lúc này những cái kia màu xám trang khí tức nhanh chóng hóa thành màu đen đồng thời ở bên trong xuất hiện thân ảnh mơ hồ hoặc gương mặt la diêm nghe được thanh âm chính là từ những thân ảnh này hoặc gương mặt bên trong chuyển tới bọn chúng tựa hồ cũng phát hiện la diêm thử nghiệm nào tới muốn đem tâm tình của mình mang cho la diêm la diêm hừ một tiếng vận chuyển lên huyết hà đao tâm pháp lập tức phóng xuất ra kinh người sát khí nhất cử trấn nhiếp những cái kia thân ảnh hư ả o ngay sau đó dựa theo tịch d i ệ t thương tâm pháp ước thúc những n à y bị tịch hỏa nhóm lửa sau tử khí để bọn chúng trong lòng bàn tay ngưng như hình cầu theo la diêm mũ chỉ thu nạp cái kia trong lòng bàn tay hắt cầu lập tức biến hình kéo ruôi ở trong tay của hắn kéo dài biến thành một thanh t r ư ờ n g thương màu đen thanh t r ư ờ n g thương này mặt n g o à i không ngừng ngọn ngoại nhận tịch hỏa nhóm lửa sau tử khí không ngừng muốn thoát ly la diêm k h ô n g chế la diêm bất vi sở động sau đó đem thanh này t r ư ờ n g thương màu đen hướng phía trùng h u y ệ t ném đi trường thương lướt qua giữa không trùng gào thét xuống chui vào trùng trong huyện trong nháy mắt mạc diễm q u y t tán lấy trường thương rơi chỗ Cái kia trong h thâm ậ p tự t ầ m t một chớp n mắt r cái tiêu chiếm đoạt bãi đậu xe dưới đất trung h u y ệ t liên hóa thành một tòa im ắng tử niệm vô thanh vô tức giết chóc không thể chống cự tử vong một thương rơi thôi thập phương từ diện chương chín trăm tám mươi bảy gặp mặt Trường mặt. gặp sáng sớm ngày hôm đó ngụy phong hoa vừa đứng dậy rửa mặt h o à n tất tiếng đập cửa liền văng lên hắn mở cửa hảo hữu địch trinh liền đi tiến đến phong hoa đi m a n g ngươi nhìn cái thứ tốt địch trinh đem hắn đẩy ra ngoài cửa ngụy phong hoa ho khan hai tiếng nói ta còn không có dùng bữa sáng mà lại sáng sớm ta có khóa bữa sáng chờ chút ta cùng ngươi một khối ăn v ề phấn lên lớp ngươi không cần lo lắng ta đã cùng lao viện trưởng bắt chuyện qua hắn cứ để lao sư thay ngươi địch trinh đem ngụy phong hoa ném ra cửa ra vào thuận tiện giút hắn đem cửa khóa lại ngụy phong hoa tức giận nói ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu đi ta hôm nay khóa đều làm tốt giáo án ngươi dạng này sẽ đánh đoạn ta dạy học bốn coi như ta không đối ta xin lỗi ngươi ngươi coi như theo giúp ta tùy hứng một lần đi địch trinh khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười cái này khiến ngụy phong hoa không có khí lực mắng hắn đành phải nhận mệnh lên xe địch trinh lái xe trực tiếp đem ngụy phong hoa hướng binh đoàn tổng bộ kéo ngươi dẫn ta đến binh đoàn tổng bộ làm gì ngụy phong hoa hướng ngoài cửa sổ xe mắt nhìn địch trinh xe chính lái hướng cơ giáp bỏ neo k h a n g thuyền ngươi lần trước không phải đã nói với ta muốn lại mở một lần cơ giáp sao ta chuẩ hôm nay ngươi có thể thu thập bên dưới sóng não làm ghi chép ngày nào nghĩ thoáng ngươi tùy thời đều có thể mở x o n g việc ta để cho người ta cho ngươi kéo về học viện đi địch trinh nói xong bỏ neo khoang thuyền cũng đến ngụy phong hoa sửng sốt một chút ngày đó ta liền tùy tiện nói một chút ngươi thật cho làm đại cơ giáp trở về h ắ n tiếp lấy lắc đầu không ta không thể nhận ta hiện tại có thể nuôi không dạy nổi một bộ cơ giáp mà lại ngươi làm gì lãng phí số tiền này đem nó cho binh đoàn bên trong cơ giáp sư y có bao nhiêu người muốn điều khiển cơ giáp không có cơ hội đâu đừng đem tài nguyên lãng phí ở ta phế nhân này trên thân địch trinh xoay người cười lên ta liền biết người sẽ nói như vậy yên tâm đi không phải thứ gì đáng tiền là chúng ta trước kia mở qua máy kiểu cụ giáp ta tại chiến lược phủ đ ổ i thành trung tâm đai tới chính ta lại rút ít tiền đổi mới xuống lại điều chỉnh hệ điều hành coi như ngươi không cần đến đều tới nhìn xem thôi ngụy phong hoa lắc đầu thật bắt ngươi không có cách nào lúc này mới xuống xe hai người đi vào b ò neo khoang thuyền sáng sớm b ò neo trong khoang thuyền không có mấy người ngược lại là từng đài cơ giáp giống như thiên thần ủi lập một phía tiến vào bỏ neo khoang thuyền liền giống như là đi vào cự nhân vương đình để ngụy phong hoa không tự giác nâng lên đầu hắn thấy được la diêm bệnh nạn thấy được ngụy phong hoa huyền dựt thấy được từng đài ngay tại phục dịch cơ giáp cảm xúc bành trướng qua lại một chút hình ảnh s ô n g lên đầu từng có lúc hắn cũng đem bỏ neo khoang thuyền xem như nhà còn kém không có ở cơ giáp trong phòng điều khiển qua đêm thẳng đến trận kia thí nghiệm sau hắn rời đi cơ giáp binh đoàn trở thành một cái lao sư một cái trước mắt nửa đợi người liền đi qua a bên này đi địch trinh thanh n â m để ngụy phong hoa lấy lại tinh thần hắn bị địch trinh dẫn tới một bộ cơ giáp phía dưới ngụy phong hoa ngầm đầu nhìn về hướng trước mắt đài cơ giáp này nó đồng d ạ n g thuộc về huyền cơ độ cao tại 6 0 m ư ơ đến 7 0 m ư ơ ở giữa so với hiện tại phục dịch những cơ giáp k i a đến máy tiểu cũ giáp tổng cho người ta một loại nặng nề g h hàm ý trước mắt máy này cũng không ngoại lệ màu bạc trắng trên thân phi cơ trải rộng pha tạp vết tích nơi đó mỗi một đạo vết tích đều như nói nó qua lại mỗi một đạo vết tích đều là một viên vô hình huân chương nó phảng phất một toàn núi cao kiên cố thân máy cùng to lớn thể tích từ trên thị giác cũng làm người ta cảm nhận được kim loại đặc hữu nặng nề cảm giác tại phần lưng của nó dễ thấy cài đặt từng dãy hơi quản máy tiểu cũ giáp trong không khí hệ thống tuần hoàn không hết nhân ý nhưng có mà nhìn xem những cái kia ống bô xe ngụy phong hoa lại có loại hoài niệm cảm giác ngô câu địch trinh đột nhiên nói ra ngụy phong hoa nhất thời không có kịp phản ứng hướng hắn nhìn lại cái gì địch trinh chỉ vào trước mắt đài cơ giáp này ta nói tên của nó gọi ngô câu ngụy phong hoa sửng sốt một chút tiếp lấy tinh tế nhấm ướt lập tức minh bạch cái tên này hà nghĩa hắn nhìn về phía địch t r ì n h nhẹ nhàng gật đầu tạ liễu ngươi còn khách khí với ta lên địch t r ì n h vua xuống bờ vai của hắn đi đi lên đem ngươi sóng não ghi chép lại về sau cũng chỉ có ngươi có thể điều khiển nó làm tốt sóng não ghi chép đã mười điểm địch t r ì n h cùng ngụy phong hoa đi vào binh đoàn nhà ăn yêu cầu một ít còn lại đồ ăn nhà ăn đầu bếp cho hai người trưng chút bánh bao một bàn đơn giản bữa sáng cứ như vậy bị hai người ăn sạch hôm nay ngụy phong hoa khẩu vị không sai một hơi ăn bảy tám cái bánh bao thịt liền ngay cả sắc mặt cũng so bình thường hồng nhuận t h ơ n phất địch trinh cô ý nói còn tốt ngươi không phải lính của ta không phải vậy liền ngươi cái này sức ăn ta cái này binh đoàn không phải cho ngươi ăn phá sản ngụy phong hoa cắp cắp cười một tiếng lúc này sĩ binh tiểu lý đi tới tại địch trinh bên thai nói khẽ đoàn trưởng tại binh đoàn thời điểm tiểu lý hay là thói quen xưng địch trinh là đoàn trưởng có người cầu kiến nói là có tin tức trọng yếu muốn cùng ngươi ở trước mặt hội đàm tin tức trọng yếu địch trinh xem thường tiểu lý gật đầu nói ra người kia công bố cùng diêm phủ không gian có quan hệ a địch trinh hiếp mắt lại con người sau đó nói ngươi thay ta đưa ngụy lao sư trở về thông báo tiếp sửa chữa bộ bên kia điều c h i ế c động chở xe tới đem lô câu đưa đến bách chiến học viện hắn đứng lên thật có l ỗ i phong hoa ta có việc muốn đi trước ngụy phong hoa với tay có việc ngươi liền bận điệu đi không cần phải để ý đến ta một lát sau địch trinh đi vào đoàn t r ư ở n g phòng làm việc nơi này có cái nam nhân đang ngợi người này tuổi hơn bốn mươi khí chất nho nhã mang theo kính mắt phản g phất một cái giảng sư đại học hắn gặp địch trinh xuất hiện liền vội vàng đứng lên lại cười nói bị nhân tô kính viễn gặp qua đoàn trường ta là địch、trinh. chính là n g ư ơ i có việc muốn gặp ta địch trinh nhìn từ trên xuống dưới nam nhân này tiếp lấy hơi hít mắt lại ngươi không thích hợp trên người của ngươi làm sao có một loại không nói được cảm giác tô kính v i ệ n t h o n g dong nói đây chính là ta đến chỗ này thành đến cơ giác binh đoàn nguyên nhân ta bị cải tạo qua có thể tiến hành một loại nào đ ó biến hóa lấy đạt tới tăng lên chiến lược mục đích mà cái kia cải tạo người của ta là phần thủy địa khu thịnh huy tập đoàn lao bản sau màn chân thực danh tự không rõ chúng ta lấy thánh chủ xưng tô m ỗ cho là một thân khả năng đến từ diêm phủ không gian địch trinh xứng sở tin tức này Hắn. Hắn là... từ từ h cũng không lâu lắm hắn đem xe đứng tại trên một mảnh đất trống đây là một cái đã bỏ hoang đường cái trạm phục vụ trạm phục vụ bên trên chữ bài đã bỏ đầy dây leo thấy không rõ trạm phục vụ danh tự đứng ở giữa siêu thị nhỏ kệ hàng khuếch đạo thương phẩm cày hàng pha toái đại bộ phận đồ vật đã không có còn giữ lại đều là chút không nhiều làm giá trị tỉ như địa đồ hoặc phụ cận điểm du lịch đơn tuyên truyền trạm phục vụ bãi đỗ xe bên trên đặt lấy mấy chiếc ô tô bất quá đều chỉ còn lại cái giá đỡ trong đó một chiếc xe hơi trong phòng điều khiển còn có c ố nam tính thi thể thi thể đã còn lại cái bộ xương liền ý phục đều nhanh rửa nát hết la diêm nhìn chung quanh tìm được một mảnh bãi cỏ lại đang siêu thị nhỏ bên trong tìm đem cái s ẻ n g hắn ở trên đồng cỏ đào cái hố lại đem bộ bạch cốt kia từ trong xe rời ra ngoài cuối cùng bỏ vào trong hố đất một lát sau trên đồng cỏ liền có thêm cái mộ phần la diêm dùng tảng đá tại trước mộ phần trồng t ò a thạch tháp lại dùng phụ cận tìm tới tấm ván gỗ dùng lòng tượng khắc lên người vô danh c h i mộ mấy chữ lại đem tấm ván gỗ cắm vào trước mộ phần trong thổ địa làm xong đây hết t h ầ y sau la diêm s o n g t r ư ở n g chắp tay trước ngực nói khẽ nghỉ ngơi đi hoàn thành những công việc này sau hạ tử trong xe việt giã xuất ra lều vải tại thanh ly đi ra trên một mảnh đất chống cắm trại một bên chống lên lều vải la diêm một bên trong đầu phục bản h ô m qua luyện tập thập phương tịch diệt thương quá trình chúng quy là dùng huyền khí t h dưỡng tịch hòa so với nguyên chủ sử gia kem qua xa la diêm nhỏ g i ọ n cảm khái lúc đó cùng phan hình cơ giáp cùng cả hắn nhìn thấy chính mình tay xoa dài trăm triệu thương một thương xuống dưới cả cái chiến trường đều trở nên chống vắng không í t mà đổi thành hắn lúc ngày hôm qua một thương sát thương phạm vi có thể rút lại nhiều lắm mà lại cái kêu phong bạo màu đen hình thành lúc cũng không có bóng người thú hồn xuyên thẳng qua tới lui ngoài ra tịch diệt thương không phân biệt ta cái kêu mặc diễm dính chi vừa chết chạm vào đã vòng sử dụng thời điểm còn phải cẩn thận một chút đ ừ n g rét lầm đồng đội một khác đồng hồ sau lều vải trống lên tới la diêm lại từ trên xe cầm xuống chút lô cụ cùng dã ngoại thực phẩm chuẩn bị tự mình động thủ chế tác bữa tối hắn đem lò bày ra thương huyền cảnh đằng sau vô luận công pháp tuyệt học hay là bí pháp đều mang theo mãnh liệt cá nhân sát thái giống thiên hỏa lục cùng sát huyết vệ hồn q u y ế t vận dụng hai môn công pháp này thời điểm vô luận là đặc tính hay là biểu hiện bên ngoài đều hoàn toàn khác biệt tuyệt học huyết hà đao bí pháp diễn thần na diện hai cái này càng có mang tính tiêu chí trở lên đủ loại không có khả năng hai cái thân phận cộng đồng sử dụng trừ phi có năm chắc diệt khẩu nếu không những công pháp này tuyệt học đều được tách ra sử dụng đặc biệt là thập diện tịch diệt thương loại này tài năng xuất chúng thủ đoạn một khi sử dụng liền đồng đẳng tại nhãn hiệu giống như phân bị thuộc lầu cũng phân chia tịch diện thương quá bá đạo cũng có chút quỷ dị tương đối thích hợp xích quỷ thân phận này la diêm g ậ t gật đầu như vậy quyết định ra đến dù sao hắn một thân phận khác có huyết hà đao có thể dùng nhưng la diêm dùng huyết hà đao đỏ quỷ thân bên trên liền không thể xuất hiện một thức này tuyệt học nếu không sẽ để cho người ta đem cả hai liên hệ tại một khối nhưng cái khác đ ê phẩm tuyệt học không đủ để trở thành thắng bại tay dù là thập bộ nhất sắc đến thông huyền cảnh giới này đều có chút không đáng chú ý cho nên tịch diện thương làm xích quỷ thân phận này áp đáy hòm thủ đoạn vừa đúng lúc này nước lăn đồng thời la diêm nghe được tiếng xe tại màn đêm vương xuống giờ phút này trạm phục vụ phía ngoài trên đường lớn có xe đèn sáng lên la diêm nhìn lại nơi xa có một c h i đội xe chính hướng phương hướng này ra hắn nhũ mày lại đem long tượng đặt ở bên người lại đặt nhẹ ngực cảm thụ được áo ngoài phía dưới thanh loan giáp kiên cố lại nhìn về phía đường cái chi tiêu đội xe đã lái tới gần lái ở trước mặt một chiếc việt giã xa hướng trạm phục vụ bên trong trên xe việt giã một người dáng dấp diễm lệ nữ từ hướng la diêm xem ra la diêm biết nhưng khi không nhìn thấy hắn mở ra nắp đồi bắt đầu hướng trong nước bỏ vào đồ ăn cũng không lâu lắm chi kia đội xe mấy chiếc xe việt giã lái vào trạm phục vụ bên trong còn lại xe cộ đứng tại phía ngoài trên đường lớn lục tục n g o n g ngoe có người từ trong xe xuống tới la diêm tùy ý đánh giá vài lần phát hiện đội xe này do tầm một ư ơ i tên lính đánh thuê loại hình nhân vật cùng hai ba mươi tên bình dân tạo thành bình dân xuống xe đi vào trạm phục vụ bên trong đằng sau liền bắt đầu bận rộn chống lên d o a n h trướng những cái kia lính đánh thuê thì tản mở đi ra do xét b u ô n phía trong đó hai người tiến vào siêu thị nhỏ bên trong tìm kiếm lấy cậy hàng tìm kiếm có thể thu về tài nguyên đồng thời cũng tại bài trừ nguy hiểm bọn hắn đương nhiên không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào la diêm tạo đem nơi này dùng thần dấu quét hình một lần gặp nguy hiểm lời nói hắn đã sớm phát hiện không có phát hiện nguy hiểm sau lính đánh thuê cùng bình dân rõ ràng buông l ò n g xuống bọn hắn bắt đầu cười cười nói nói trạm phục vụ bên trong nhiều chút hoan thanh tiếu ngự đánh vơ trước đó chỉ có la diêm chính mình một người lúc yên tĩnh từ những người này đối thoại cùng nói chuyện p h í a bên trong la diêm biết đại khái những bình dân này thuê một cái gọi thần phong công ty bảo an hiện tại hắn nhìn thấy những cái kia lính đánh thuê chính là công ty này nhân viên những lính đánh thuê này muốn hộ tống bình dân tiến về chu cắm cơ điện tòa kia căn cứ la diêm đi qua chính là tại tòa kia bên ngoài trụ sở hắn gặp tống thu đường lúc này lính đánh thuê bên trong cái tia diễm lệ nữ nhân đi tới nàng mặc màu đen chiến phục cổ áo mở rộng ra b ụ n g lộ ra một đầu sâu không lường được khe danh ngươi tốt nha ta gọi hoa hồng nàng xác thực diễm lệ giống như một đoá nhiệt tình hoa hồng đỏ cứ việc bởi vì làm việc tính chất nguyên nhân làn da của nàng không phải trắng như vậy non nhưng này trước sau lồi l õ m đ ư ờ n g cong vẫn là đại đa số nam nhân y ê u nhất la diêm lúc này ngửi được trong nồi mùi thơm hắn xuất ra một cái bát múc m i ệ n g nhỏ nước canh thổi khí từng lên hương vị đến hoa hồng nhìn la diêm liên con mắt đều không có nhìn chính mình một chút trong mắt lóe lên một tia hàn mang nhưng vẫn là cười tại la diêm bên cạnh tọa hạ tiểu đệ đệ tự mình một người a cái này nhiều nguy hiểm a muốn hay không tỉ tỉ bảo hộ ngươi nàng hướng phía la diêm lỗ t hai thổi một khí la diêm tay vừa l ộ t một cây súng lục đệ và o hoa hồng trên trán ta muốn ăn cơm đừng q u ấ y dày ta hoa hồng tức g i ậ n đến lồng ngực một trận chập trùng lập tức sóng cả mánh liệt để cách đó không xa mấy nam nhân đều nhìn ngây người không biết tốt xấu nàng đứng lên nhìn như tùy ý hướng la diêm trên xe quét mắt liền trở lại lính đánh thuê bên kia bên kia lập tức vang lên tiếng huýt sáo cùng cười vang hoa hồng á hoa hồng xem ra mị lực của ngươi có chỗ hạ xuống a người ta nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi trực tiếp dùng thương đem ngươi đỉnh trở về hoa hồng có cần phải tới ta trong lệ vải ta cũng có khẩu súng để cho ngươi nhìn xem các nam nhân nói để nữ h à i đỏ mặt lời nói nhưng hoa hồng mặt không đổi sắc đem những n à y nam nhân toàn đ ổ i một lần sau mới tiến vào một cái trong danh o trướng lão đại tiểu tử kia chỉ có một người nhưng trên xe mang theo không ít đồ tốt có dược phẩm cùng đồ ăn cái gì hắn hẳn là không cái gì kinh nghiệm thế mà không có đem những vật kia giấu đi nhưng coi như giấu đi cũng vô dụng không thể gạt được con mắt của ta hoa hồng dùng hai ngón tay nhẹ nhàng điểm hạ ánh mắt của mình trong liều vải một cái cao lớn nam nhân ngầm đầu hắn có một con mắt là màu trắng rõ ràng đó là một viên mắt giả Trưng tốt, Trưng tốt, Đắt. tắt thuận tiện, thể thể tùy thời rắn Người Người đến đến này giã ngoại hành quân dùng lò sử dụng dùng tiện, áp dụng thể rắn nhiên đó, thể dùng thuận tiện giã diêm đi Loại liệu có có có đó, hào hào hỏa. Là báo. báo. áp lô lò sử chỉ cần hướng đốt lên trong nước khé đảo lại đợi thêm một khắc đồng hồ liên có thể đạt được một phần thơm nào ngạt bữa tối la diêm cầm c h é n lên múc một mũ nước g n canh thổi khí cạn nhấp một hớp nhỏ cảm giác mặn nhạt vừa phải liên từ hành quân trong nổi mọi chút m ị sợi rau xanh t h ị t h ầ m cùng nước canh chuẩn bị lên đũa thời điểm hắn nhũ mày bởi vì mấy bóng người ngăn trở doanh địa ánh lửa la diêm chỉ có thể buông xuống b ắ t đũa n g ừ n g đầu ánh mắt rơi vào phía trước một cái cao lớn mắt trái xám trắng trên thân nam nhân tại nam nhân này sau lưng có hoa hồng cùng bốn năm cái linh đánh thuê mắt trái x á m trắng nam nhân ngồi sụp xuống, xuống lộ ra nụ cười thân thiện ta gọi trương vinh tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào ta vừa rồi đã cùng ngươi đồng bạn nói ta phải dùng bữa ăn có thể hay không đừng váy rầy ta la diêm ngữ khí lãnh đạo nói trương vinh trong mắt lóe lên vẻ không vui la diêm xích m â u hơi có vẻ h ảm đ ạ o tiến vào thông huyền đằng sau hắn một thân khí tức nội liễm nếu như không bộc phát cho dù là cao cấp cảnh tại trước mặt cũng sẽ coi hắn là thành một người bình thường xem nhẹ đi qua hiện tại la diêm tại trương vinh trong mắt chính là người bình thường chính mình chủ động lấy lỏng một người bình thường lại ngữ khí lãnh đạo trương vinh tâm tình có thể nghĩ một tên lính đánh thuê hừ lạnh nói tiểu tử ngươi không cảm thấy chính mình quá vô lệ sao dương đội chủ động hướng ngươi chào hỏi đây chính là thiên đại mặt mũi đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt trương vinh giơ tay lên ngăn cản thủ hạ nói tiếp hắn mỉm cười nói tiểu huynh đệ ngươi không nên hiểu lầm ta chỉ là xem chính ngươi một người tại giã ngoại có chút không yên lòng tốt h như vậy ngươi theo chúng ta cùng đi đi chúng ta thần phong sẽ bảo hộ ngươi trương vinh đứng lên có chút mẹo khen mẹo dài đôi nói ngươi khả năng không biết chúng ta thần phong bảo an trên mặt đất xem như có chút danh tiếng đặc biệt là tại phần thủy một vùng chúng ta không phải cái gì sinh ý đều nhận ngươi biết thịnh huy tập đoàn sao trước đó không lâu chúng ta mới gia nhập thịnh huy tập đoàn không chút nào khoa trương chỉ cần ngươi tại phần thủy báo ra chúng ta thần phong công ty danh tự ngươi có thể tại vùng kia đi ngang la diêm ánh mắt hơi động một chút thịnh huy tập đoàn hắn đương nhiên biết ngày đó bắt minh ngư tập đoàn này một đường đ ổ i tại s a u cái mông của hắn cuối cùng để hắn làm thịt bạch vân b ọ n người thịnh huy tập đoàn mới không có tiếp tục đi theo hiện tại nghe trương minh kiểu nói này nhìn tập đoàn này tại phần thủy thế lực lại làm lớn ra không ít không cần la diêm mở miệng nói mà lại ta không có tiền thuê các ngươi trương vinh cấp cấp tiếu nói chúng ta thu phí rất công đạo tuyệt không quý tốt như vậy ta nhìn trên xe của ngươi đ ổ vật hơi nhiều mang theo nhiều đồ như vậy ở trên đường rất dễ dàng sẽ ra chuyện chúng ta thần phong thay ngươi đảm bảo những vật tư này chờ ngươi đến mục đích sau có tiền liền đem sổ sách kết không có tiền cũng có thể cầm những vật tư này gắn nợ thế nào rất công đạo đi là riêng n g h e chút liền biết trương vinh đánh chính là ý định gì đối phương bất quá là coi trọng chính mình xen này vật tư tùy tiện mượn cớ đoạt lấy đi thôi hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng không kinh hãi hiện tại trên mặt đất khắp nơi đều là loại sự tình này không có gì có thể ngạc nhiên bất quá nếu trương vinh đánh lấy dạng này chủ ý cũng liền không cần cùng hắn nhiều lời thế là la diêm bưng lên bắt b ũ a bắt đầu dùng cơm trương vinh thấy thế cười nói tiểu huynh đệ không nói lời nào vậy ta coi như người chấp nhận lao chu đem tiểu huynh đệ trên xe đồ vật chuyển tới chúng ta thay tiểu huynh đệ cực kỳ đảm bảo đúng lúc này một người trung niên do dự một chút nhưng vẫn là đi tới hắn ho khan tiếng nói trương lao đại chúng ta thuê các người đến hộ tống chúng ta tiến về Chu quán căn cứ ngươi nhìn chúng ta là không phải đứng phức tạp trương vinh a âm thanh đi tới nói này làm sao gọi phức tạp đâu l ư u tiên sinh ngươi cũng thấy đấy là vị tiểu huynh đệ kia tự nguyện hắn thất vọng t ố t nơi này không có chuyện của ngươi mau cút đừng chậm trễ chúng ta kiếm lời thu nhập thêm cái kia họ lưu trung niên nhân đành phải áy náy nhìn la diêm một chút đứng ra khuyên nhủ trương vinh một tiếng đây đã là hắn có thể cực hạn làm được chi khai cái này họ lưu sau trương vinh xoay người nói nhanh đem đồ vật dọn đi hoa hồng chúng ta ăn cơm c h i ề u đi được rồi hoa hồng xoay người đi theo trương vinh ngay tại hai người quay người hướng doanh chứng chạy bọn hắn đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm tay của ta tay của ta trương vinh cùng hoa hồng vội vàng xoay người sang chỗ khác liền gặp cái kia họ chu lính đánh thuê ngã ngồi tại la diêm bên cạnh xe hắn hai cánh tay đứt từ cổ tay bàn tay liền rơi tại bên chân cổ tay cắt đứt chỗ huyết thủy tuân ra như suối đảo mắt đem mặt đất n h u ộ n đỏ chuyện gì xảy ra trương vinh đầu góc trống giống sau đó mới nghe một cái lính đánh thuê gọi nói là hắn la t i ể u tử kia chặt lao chu tay trương vinh lúc này mới hướng la diêm nhìn lại đ ỗ n g nhiên chấn động toàn thân la diêm còn tại túi đầu dùng cơm nhưng hắn bên người lại có từng đạo kiếm quan phát sáng lên tổng cộng hai mươi bốn đạo hình kiếm quan mang phân bố bốn phía những này là cái gì trương vinh chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy không khỏi ngạc nhiên ngược lại là hoa hồng kêu lên thất thần làm gì tiểu tử kia có gì đó quái lạng i p tiếng nói mặt rơi phân bố tại la diêm bên người trong đó một đạo kiếm quang bỗng nhiên sáng lên tranh trong sân vang lên một tiếng kiếm minh đạo kiếm quang kia lướt qua đám người chui vào hoa hồng ngực từ nàng phía sau lưng p h á xuất hoa hồng con ngươi có chút mở rộng cả người bay ngược ra ngoài lại rơi xuống mặt đất lúc đã không có khí t ư c tranh tranh kiếm minh không ngừng từng đạo kiếm quang gào thét l o a sáng không ngừng chui vào những cái k i a lính đánh thuê trong thân thể trương vinh chỉ cảm thấy trước mắt q u a n g mang lấp lóe không ngừng mỗi một lần lấp lóe dưới tay mình nhất định có một người mất mạng hắn tóc gáy dựng lên thấy lạnh cả người từ phía sau l ư n g dâng lên thẳng vào chán đảo mắt thần phong lính đánh thuê cơ hồ chết hết chỉ còn lại có một hai người trương vinh hoảng hắn rốt cuộc biết chính mình đá vào tấm sắt vội vàng quỳ tới trên mặt đất thiểu huynh đệ không vị tiên sinh này là lỗi của ta là ta tham tiền tâm thiếu bị hoa hồng tiện nhân kia rót t h u c mê mới đem chủ y đánh tới trên người của ngươi người đại nhân có đại lượng liền thà ta lần này đi tiếng nói mới rơi trương vinh b ô n g cảm thấy hàn ý ung t ù m lại là trong đó một đạo kiếm quan g trạng mặt tới trong đạo kiếm quan g kia trương vinh cảm giác được trời đông giá rét tuyết bay giống như lanh ý chính là nhập tứ tiết khí kiếm bên trong đại hàn nó rét lạnh kiếm ý tại kiếm quan g chui vào trương vinh mặt trong nháy mắt trương vinh toàn thân máu ngưng trong nháy mắt đông kết thi thể mặt ngoài cấp tốc lan tràn ra một tầng nhàn nhà sưng ơ trắng tại trương vinh ngã ngửa lên trời lúc la diêm cũng đã ăn xong trong chén đồ ăn hắn buông xuống mắt đũa ngầm đầu hướng họ lưu nam từ mắt nhìn các người lính đánh thuê bị ta giết sạch ta đưa các đi ngăn cản trương vinh đ người tốt đến có hà báo